chứng kiến địch kim tư chấp chính quan xông lên nhiếp phàm lạnh lùng cười cười chỉ thấy ác ma chi nhãn đột nhiên đã tập trung vào địch kim tư chấp chính quan địch kim tư chấp chính a n đ ỗ n g nhiên lơ lửng tại trên bầu trời thân thể không cách nào nhúc đ í c h chỉ thấy ác ma chi nhãn bên trên ánh mắt n g ư n g tụ b ắ n ra từng đạo tử vong xạ tuyến b à n h bành bành cái này từng đạo xạ tuyến sỏ xuyên qua địch kim tư chấp chính quan thân thể địch kim tư chấp chính quan thê lương mà gào rú bị màu xanh lá hỏa diễm đốt tiêu thành cho tản nhiếp h à m cười nhạt một tiếng đã có được ác ma chi nhãn hãn cự là ác ma không gian chúa tể tại đây sở hữu tất cả sinh vật. đều khó có khả năng là đối thủ của hắn trừ phi có người có thể đủ tìm được thứ nguyên trí giới mới có thể ở ác ma không gian bên trong cùng nhiếp phàm chống lại nhìn thoáng qua t r ạ n g thái lan ác ma chi nhãn cũng không có cải biến hắn thuộc tính nhưng là ác ma chi nhãn bản thân bổ sung mấy cái kỹ năng nhưng lại cường đại vô cùng ác ma thị giã ác ma chi nhãn có được đám bọn họ ăn mặc thời không lực lượng ác ma tập trung ác ma chi nhãn có thể tập trung phương viên ngàn mã trong phạm vi sở hữu tất cả đơn vị làm cho hắn lâm vào cứng ngắc trạng thái từ vòng xạ tuyến ác ma chi nhãn có thể phát ra vài đạo từ vòng xạ tuyến công kích địch nhân Tử vong tuyến, vong ngũ sạ dai mặt a ma pháp. Ác ma chi nhãn Ác khác ác ma chi nhãn phóng thích một lần kỹ năng cần rất nhiều năng lượng điều này có thể lượng chỉ có thể do người chơi hy sinh điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ được vừa mới phóng thích tập trung cùng tử vong s ạ tuyến đã đã tiêu hao hết ác ma chi nhãn bên trong sở hữu tất cả năng lượng vì cho ác ma chi nhãn chăm chú năng lượng nhiếp h à m hao phí bảy tám n g h n vạn điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ trực tiếp mất một cấp, mới đem ác ma chi nhãn năng lượng tràn ngập minh dạ dùng ác ma chi nhãn chỉ là một chiêu t i u chết luôn địch kim tư chấp chính quan phía d ư ớ i sở hữu tất cả người chơi đều cảm giác được sợ hai chiến phiếu vé nhất là ba đ ặ c đợi một đám ác ma chấp chính quan ba đ ặ c ngựa đầu nhìn xem phiêu phủ ở trên bầu trời vẫn còn như thiên thần giống như nhiếp phàm hắn hồi tưởng lại sảng khoái sơ nhiếp phàm đối với hắn nói những lời kia ánh mắt của hắn quá hẹp rồi chỉ thấy bạ r ồ quẹ thành lợi ích bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể đi theo nhiếp h à m đằng sau nhiếp h à m tấn giai đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan. đại ác ma hắn hao tổn tâm cơ đuổi theo lòng tràn đầy cho rằng cái này chính mình thành công c h u y ể n trước đại ác ma có thể cùng nhiếp phàm ngồi ngang hàng mới lại không nghĩ tới nhiếp phàm thực lực lại có bay vọt về chết lại một lần nữa đem bọn họ xa xa mà để tại đằng sau mà ngay cả địch kim tư chấp chính quan đều bị nhiếp phàm giết chết hắn còn muốn lấy cái gì cùng nhiếp phàm đối kháng nhiếp phàm thủ hạ cái k i a một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ không khỏi cảm xúc bành trướng nguyên lai ác ma chi nhãn thật không ngờ cường đại đem địch kim tư chấp chính quan tiêu diệt về sau toàn bộ bạ rổ quậy thành còn có ai là n h i ế phàm đối thủ n h ấ t p h à m chính là bạ rổ quẹ thành không hề nghi ngờ kẻ thống trị có một ít ác ma chấp pháp giả đám bọn họ không khỏi âm thầm may mắn may mắn bọn hắn nghe minh dạ lão đại lời mà nói tới đánh vinh hằng chi t h ấ p rồi bằng không thì bị trục xuất đ o à n đội vậy bọn họ t i ể u sai suất nhân sinh lớn nhất cơ hội n h ấ t p h à m ánh mắt đã tập trung vào phía dưới lửa địa ngục xạ giặt lửa địa ngục xạ giặt là hắn tấn giai mấu chốt ác ma tập trung lửa địa ngục xạ giặt trên mặt đất chiến phiếu vẽ lấy cái này một trăm hai mươi cấp biến dị đ ầ lĩnh tại ngũ giai cấp sử thi vật phẩm uy áp phía dưới cũng chỉ có thể thật phục nhiếp phà q u y ề nhiếp phàm đ nói đem lửa địa ngục xạ giạt ma tinh bốc nát cắn nuốt bên trong năng lượng lửa địa ngục xạ giạt dịu dàng ngoan ngoắn mà nằm sấp tại mặt đất đối với nhiếp phàm lời mà nói không dám có bất kỳ phản kháng cắn nuốt sạch lửa địa ngục xạ giạt ma tinh về sau nhiếp phàm sau lưng cánh chim trong lúc đó tăng lên rất nhiều trọn vẹn là trước kia vậy đối với ác ma cánh chim cấp ba hiện tại nhiếp phàm có thể tùy ý mà phi hành không hề bị thời gian vê hồ rồi một cổ năng lượng cường đại mang tất cả toàn thân nhiếp phàm có thể cảm giác được thân thể của mình năng lượng đột nhiên bạo tăng mấy lần một cổ cường đại uy áp quét ngang đi ra ngoài toàn bộ bạ rổ quẹ thành đô bao p h ủ tại nhiếp phàm khí tức phía dưới c ắ n nuốt sạch lửa đ ị a n g ụ c xạ giạt ma tinh về sau nhiếp phàm rốt cục tấn giai trở thành đại ma vương cả cái ác ma không gian chỉ cái cho phép xuất hiện một cái đại ma vương n h ấ t phạm là được duy nhất một cái mặt khác ác cám chi tâm tạo ấn trực tiếp bị oanh mở hai trọng n h ấ t phạm nhìn thoáng qua chính mình trạng thái hiện tại hắn có thể dùng chiêu mộ năm nghìn cái ác ma chấp pháp giả rồi mặt khác còn có thể chiêu mộ năm mươi cái ác ma chấp chính quan h chút ì n một n h ấ t p h ả m không có học được bất luận cái gì đại ma vương kỹ năng cũng không có đạt được cùng loại đại ác ma chi thư các loại vật phẩm t u ấ n giai đại ma vương về sau muốn đi trước địa ngục ma vương thần điện mới có thể học tập đến đại ma vương kỹ năng học tập đại ma vương kỹ năng về sau mới xem như chính thức có được đại ma vương thực lực bất quá mặc kệ có học hay không đại ma vương kỹ năng tại đây ác ma không gian bên trong không có khả năng có người là địch thủ của hắn rồi đại ma vương cường đại uy áp quét ngang đi ra ngoài về sau sở hữu tất cả nở tờ cờ đại ác ma đều thành kính mà nắm sấp trên mặt đất ác ma đối với so với bọn hắn rất cao dài tồn、tại. chỉ có thể vô điều kiện mà quy thuật nhiếp phàm ánh mắt đảo qua sở hữu tất cả người chơi cuối cùng đã rơi vào ba đặc trên người ba đặc nội tâm run lên trong lòng của hắn không khỏi có chút tuyệt vọng hắn tuyệt đối không thể nào là nhiếp phàm n g h ị kỹ tay hắn hiện tại giống như một cái chờ đợi thẩm phán phạm nhân ba đặc ta cho ngươi hai lựa chọn một cái là chuyển cho các ngươi tại bạ rổ quẹ thành sở hữu tất cả tài sản cùng ta ký kết ác ma khế ước thứ hai bị ta giết hồi trở lại không cấp tại ác ma không gian bên trong biến mất nhiếp h à m ánh mắt lạnh lùng dừng ở ba đặc đây là một cổ làm cho người không thể kháng cự vi năng độc tài chi kiếm so dĩ vãng bất luận cái gì một cái giả thuyết trò chơi đều muốn tàn khốc sống s ở s ở chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới thật vất vả lên tới một trăm hai mươi cấp đã lấy được trung gia ác ma chấp chính quan cùng đại ác ma danh sưng hắn cam tâm như vậy vương thà cho sao ta nguyện ý chuyển nhượng sở hữu tất cả tài sản bất quá ta có một điều thỉnh cầu xin cho ta bảo trì ác ma chấp chính quan danh sưng ba đã nói đây là hắn cuối cùng vùng đ ấy hắn biết rõ đại ma vương là có thể chiêu mộ ác ma chấp chính quan đấy hắn hy vọng nhất phản đừng cho chính mình một lần nữa biến trở về một cái ác ma chấp pháp giả người có thể giữ lại ác ma chấp chính quan danh x ơ n g cái này là ác ma khế ước nhất p h à m cho ba đ ặ c phát đi một cái ác ma khế ước ba đ ặ c nhìn một chút ác ma khế ước về sau viết xuống tên của mình nhất p h à m cho thập chấp chính quan hiệp hội mặt khác ác ma chấp chính quan cũng tất cả đều phát đi ác ma khế ước gặp ba đ ặ c đều ký kết ác ma khế ước thập chấp chính quan hiệp hội còn lại ác ma chấp chính quan s danh lệch slot các ngươi ai muốn gia nhập nhất phạm ánh mắt nhàn nhạt mà quét về phía nội thành mặt khác ác ma chấp chính cung còn lại ác ma chấp chính quan nhìn nhau bọn hắn đều hướng nhiếp phàm gửi đi ký kết ác ma khế ước xin nhiếp phàm cho sở hữu tất cả ác ma chấp chính quan đều phát đi ác ma khế ước bọn hắn cả đám đều ký vào tên của mình cuối cùng năm mươi cái danh lệch slot ơ bị chiếm đi ba mươi ba cái nhiếp phàm bắt đầu ở nội thành chiêu mộ ác ma chấp pháp giả những cái kêu bình thường các người chơi điên cùng mà hướng nhiếp phàm gửi đi xin lần lượt ác ma chấp pháp giả bị nhiếp phàm chiêu mộ tiến đến đại khái nửa ngày sau năm nghìn cái danh lệch slot chiêu đầy toàn bộ bạ rồ quẹ thành đem gần một nửa người chơi cũng đã là n h i ế phàm người những người còn lại đều trông mong mà đối đãi mà chờ đợi trở thành niết phàm ác ma chấp pháp giả hoàn thành ác ma khế ước về sau ba đ ặ c đem hắn tại bạ rổ quẹ thành sở hữu tất cả tài sản đều chuyển nhượng cho niết phàm kể cả cửa hàng bán đấu giá thị trường quầy hàng vân vân đợi một tí tổng cộng một nhà bán đấu giá mười ở giữa cửa hàng cùng hai trăm cái quầy hàng những vật này mỗi ngày có thể cho niết phàm sáng tạo sáu bảy n g à n tiền bạc tiền l ợ i tương lai còn có thể thêm nữa bốn ngoại trừ chiêu mộ những này ác ma chấp chính quan cùng ác ma chấp pháp giả chương phàm nhiều nở chính thêm chấp cái ác cấp cờ ác ma ma tờ quan ù với n hai ữ n này g ác m chấp chính cờ ác ma chấp pháp giả, cùng với hơn pháp quan nở ma tờ g ả cùng hơn vạn đàng với t ạ i tiểu nghề nông tiểu ác m a Ác m a gian, không đã t ấ t cả nhếp h à mươi khống chế phía d Trưng một địch kim tư bà khố đến ác ma không gian việc cần phải làm không sai biệt lắm đã hoàn thành nhất phàm nghĩ đến hắn ác ma đồng tử quét mắt cả cái ác ma không gian mỗi một tấc thổ địa theo quan g mang cao đ ị a thâm l i ê n hạc cốc hủy diệt hà cốc một mực hướng ác ma không gian ở chỗ sâu trong nhìn lại tại ác ma không gian cuối cùng có một cái hắc cám t ĩ n h mình vận động bên trong như là mê cung giống như phi thường khổng lồ tại nơi này mê cung cuối cùng đứng sừng sững lấy một tòa cổng truyền thống chỗ đó đúng là ly khai ác ma không gian cổng truyền thống nhất phạm hiện tại đã là đại ma vô rồi hắn muốn rời khỏi ác ma không gian không cần đi cái kia cổng truyền thống chỉ cần phá vỡ không gian c có thể đi ra ngoài rồi ác ma không gian phía đông là một chương phi thường khổng lồ địa đồ gọi là tử vong sa mạc bên kia quái vật số lượng rất nhiều hơn nữa quái vật đẳng cấp cũng phi thường cao tất cả đều là một trăm trên hai mươi cấp đấy càng đi ở chỗ sâu trong Quái vật thực tây hãn, phía lực càng cứng là bất i ể vong, quá tấn r giai tràn đại ma vương về sau có một điểm tất nhiên cần phải chú ý về sau hắn nếu như tử vong tử vong cái kia cũng không phải là rất cấp mất trang bị đơn giản như vậy mà là trực tiếp rớt xuống đại ác ma dai chết như vậy vong trừng phạt quả thực là khó có thể thừa nhận đấy ác ma không gian bên trong q u á i vật đầy đủ khiến cái này ác ma các người chơi thăng cấp đến hai trăm bốn mươi cấp bọn hắn còn muốn tiếp tục hướng bên trên tân chức lợi mà nói cái kia cũng chỉ có thể thông qua truyền thống t r ợ n ly khai ác ma không gian rồi một khi có người ly khai ác ma không gian nhiếp phàm cựu sẽ lập tức biết được hướng mặt phía nam nhìn lại mặt phía nam có một khu vực bao phụ tại một mảnh màu đen màn sáng bên trong hình như là một cái kết giới không biết cái này p h i ế n màu đen màn sáng bên trong có chút gì đó này nọ nhiếp h à m ác ma đồng tử chuyển động thoáng một phát sau một khác bạo phạm lập tức nghĩ tới ác ma chi nhãn tử vong xạ tuyến kỹ năng hắn lui về phía sau một khoảng cách bắt đầu điều khiển ác ma chi nhãn vận chuyển ma lực chỉ thấy ác ma chi nhãn đột nhiên bùng lên phát ra một đạo xạ tuyến doanh kích ở đằng kia đạo hát sắc kết giới lên và ảnh màu đen kết giới không có giống trong tưởng tượng như vậy vỡ tan mà là đem tử vong xạ tuyến lực lượng bắn ngược trở về xem đến tử vong xạ tuyến hướng chính mình kích xạ mà đến nhiếp phàm dọa nhảy dựng tranh thủ thời gian vô cánh tránh ra phúc đạo kia tử vong xạ tuyến đã trúng mục tiêu nhiếp phàm cánh tay lập tức buộc cháy lên màu xanh lá h ỏ a diễm một cái hơn một vạn sáu ngàn tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu nhiếp phàm vội vàng đem hỏa diễm cho đập chết rồi may mắn lúc này lượng máu của hắn đã nhiều đến ba vạn nếu dùng tử vong xạ tuyến đem mình cho chết luôn vậy thì bi kịch rồi may mắn tấn giai đại ma vương về sau n h ấ t p h à m trải qua ác ma c h i nhãn hỏa diễm t ẩ y lễ đối với tử vong bắn nhung h ỏ a diễm đã có rất mạnh khẳng tính nếu không khẳng định bị dây đại ma vương treo r ồ i xong phải mất hồi trở lại đại ác ma giai nếu như mất hồi trở lại đại ác ma còn muốn tấn giai đại ma vương sẽ rất khó rồi xem ra hắn tạm thời không cách nào phá giải mất kết giới này chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp rồi cái này màu đen kết giới rất có thể là đại ma vương bạ r ổ quẹ lưu lại đấy tuy nhiên đều là đại ma vương nhiếp h à m mới vừa vặn tấn giai đại ma vương thậm chí liền đại ma vương kỹ năng đều không có học tập cùng bạ rỗ quẹ thực lực Căn cách ác bản không cách nào đánh động. Nhếp đồng phàm ma tại đã trải qua một hồi hỗn loạn về sau nợp đợ c ờ đại ác ma đám bọn họ bắt đầu chỉ huy tiểu ác ma đám bọn họ chữa trị t ư ờ n g thành mà một đám các người chơi giống như thường ngày đồng dạng bắt đầu đi c h è n lẹ vèo rồi bởi vì chiêu mộ đại lượng ác ma chấp pháp giả nhất phàm đẳng cấp bắt đầu nhanh chóng mà bảo tăng một ngày thời gian đột phá một trăm ba mươi cấp nhất phàm điên cùng mà thu thập ác ma không gian bên trong dược thảo bởi vì ác ma chi nhãn quan hệ hắn có thể nhanh chóng tập trung dược thảo vị trí sau đó thuấn gian di động đi qua đem dược thảo thu thập bắt đầu một ngày thời gian chữ vật chi châu bên trong liền đút một đống lớn quý trọng dược thảo đem bạ rổ quẹ thành sự vụ đều khai báo x u ố n giới bổ nhiệm tô phi dạ cô viêm cùng long bọn người v ì bạ rổ quẹ thành quản lý nhất phàm liền chuẩn bị ly khai ác ma không gian rồi đang muốn phá vỡ ác ma không gian hắn đ ố n g nhiên nghĩ tới hắn giống như quên một việc địch kim tư chấp chính quan khống chế bạ rổ quẹ thành lâu như vậy há lại sẽ liền một điểm đồ vật đều không có lưu lại nhất phàm trong đôi mắt bùng lên ra màu xanh lá hào quang bắt đầu n é p tắt toàn bộ bạ rổ quẹ thành ánh mắt của hắn tìm thấy được địch kim tư chấp chính quan biệt thự đó là một tòa phi thường to lớn kiến trúc đằng sau khoảng chừng hai mươi ba mươi tòa nhà kiến trúc trong đó một tòa lớn nhất kiến trúc bị phong kín được cực kỳ chặt chẽ đấy thượng diện hiện đầy phong ấn phía trước là cái cự cử đại cửa sát thân hình hắn k h ẽ động đến cửa sắt phía trước trên cửa sắt có một cái cự đại kim loại khóa không biết chỉ dùng cái gì kim loại chế tác mà thành đấy thoạt nhìn phi thường kiên cố ánh mắt lục soát khắp toàn bộ địch kim tư chấp chính quan biệt tự đều không có phát hiện cái chìa khóa ở nơi nào nhếp phàm suy nghĩ một chút trực tiếp dùng một cái tử vong xạ tuyến vĩnh hằng chi tháp đỉnh ác ma chi nhãn phóng tới một đạo ánh sáng v à n một tiếng oanh kích tại cái đó kim loại cự khóa lại kim loại cự khóa chia năm xẻ thậm chí cái kia phiến trên cửa sắt đều để lại một cái động lớn đẩy ra cửa sắt đây là một cái phi thường khổng lồ nhà kho không gian to đến kinh người khoảng chừng năm trăm năm trăm năm trăm mã hẳn là dùng nào đó không gian đạo cụ lại để cho không gian biển lớn hơn rồi hướng cửa sắt đi vào trong đi bên trong xây một túi lại một túi lương thực lương thực có thể chế tác bổ sung thể lực bánh mì đợi vật phẩm là cấp thấp đám ác ma phải tiêu hao phẩm trong lúc này lương thực đủ có mấy trăm vạn thờ ho u nờ nhiều nếu kéo đến thế giới loài người không biết có thể bán bao nhiêu tiền lương thực trồng chất thành núi đ o á n chừng đều là những cái k i ê u tiểu ác ma đám bọn họ gieo trồng đi ra đấy hắn tiếp tục đi vào trong tiến nhập một cái tương đối so sánh hẹp h ỏ i chữ vật thất cái này cái chữ vật thất khoảng chừng song song hơn ba mươi cái gian phòng đệ một cái phòng bày đặt đại lượng quý trọng dược thảo cùng dược t h có mười cái gian phòng chất đầy các loại trang bị đều là một trăm dưới hai mươi cấp ác ma trước nghiệp ăn mặc đấy tuyệt đại bộ phận đều là huyền thiết cấp trở xuống đích chỉ có một số ít là huyền thiết cấp đấy những này trang bị để ở chỗ này cũng không có gì dùng còn có lượng cái gian phòng chất đầy ma tinh nhìn xem loẹ loẹ tỏa sáng trên trăm vạn khoả ma tinh n h ấ t phàm rung động rồi nguyên lai địch kim tư chấp chính qua n chứa được nhiều như vậy thứ tốt suy nghĩ một chút hiện tại thôn vệ những n à y ma tình cũng không cách nào tấn l dai có lẽ hay trước để đ ọ à muốn bán lời mà nói nhất thời bán hội cũng là bán không hết đấy trên thị trường trong lúc nhất thời cũng tiêu hóa không được nhiều như vậy ma tình tiếp tục đi vào trong có trong một cái phòng chất đầy tiền bạc khoảng c h ừ n g hơn mười vạn tiền bạc n h ấ t phàm không chút do dự nhận mặt khác còn có mấy cái gian phòng t r ồ n g chất đi một tí kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái nhức phàm ở bên trong đã tìm được rất nhiều hạt giống những cái kia hạt giống không biết có thể trùng trồng ra cái gì đến hắn đem những này hạt giống bỏ vào trong ba lô chuẩn bị cầm đi ra bên ngoài trong trang viên bên ngoài thực còn có một gian phòng ở bên trong đã tìm được hơn hai trăm kiện cấp lệ gần chuyển kỳ cái khác tại sử còn phát hiện đi một tí hỏa hồng tinh thể cùng ma năng thủy tinh chỉ là tạm thời còn không cách nào gom góp đủ một bả ác ma liêm đao hoặc là ác ma quyền trượng tại sử tạm thời còn không dùng được còn có mấy gian phòng là không đấy không có cái gì phát hiện tại đến cuối cùng một gian phòng thời điểm trong phòng trên b à n năm kiện vũ khí hấp dẫn nhất phản chú ý cái này năm kiện vũ khí lại là đến từ thế giới loài người đấy bên cạnh có một cuốn cũ nát của giấy thượng diện ghi chép cái này nằm kiện vũ khí lai lịch cái này năm kiện vũ khí là địch kim tư c h ấ p chính quan đi theo đại ma vương bạ rổ quẹt chinh chiến thế giới loài người lúc tại thế giới loài người thu được đấy cái này nằm kiện vũ khí bị địch kim tư c h ấ p chính quan với tư cách chiến công cùng khoe khoang bảo vệ giữ lại năm kiện truyền thuyết phẩm chất vũ khí theo thứ tự là mục làm ụ c sư t ạ m tư lạp trị liệu chi trượng chiến sĩ mạc khắc nhiều vinh dự chi kiếm pháp sư lảo kéo hỏa diễm tri quyền đạo tặc ỷ ca bắc đức dịch cốt chi truy thánh kỵ sĩ、si、hạ lệ vi thánh quang c h i kiếm ba kiện là hát thiết cấp đấy hai kiện là huyền thiết cấp đấy đều cần nhất định được điểm kinh nghiệm e ít t mới có thể thăng cấp nhiếp phàm đem cái này nằm kiện vũ khí thu vào ưu ảnh tiêu phong bọn hắn thật có phúc rốt cục lấy được c h u y ể n thuyết phẩm chất trang bị về phần tiết h vũ đã có tạp la địa á thanh kiếm có lẽ không cần mặt khác một kiện đạo tặc c h u y ể n thuyết phẩm chất vũ khí nhiếp phàm chuẩn bị giã tiên đề đó không biết lúc nào có thể cần dùng đến tìm tòi thoáng một phát toàn bộ nhà kho không nữa những thứ khác phát hiện tại đây đại môn đã bị phá hư nhiếp h à m suy nghĩ một chú phái hai cái đại ác ma ở chỗ này đóng ở từ khi địch k i m tư chấp chính quan bị đánh chết về sau hắn biệt thự đã bị nhiếp phàm tiếp quản rồi tại ác ma không gian ở bên trong có lẽ còn không người nào dám khiêu chiến nhiếp phàm quyền uy dám đến biệt thự giật đ ổ hắn chữ vật chi châu đã bị chất đầy chờ thêm một thời gian ngắn hắn có lẽ có thể tới nơi này đem trong kho hàng thứ đáng giá đều cho c h u y ệ n đã xong nhiếp phàm trong ánh mắt hỏa diễm nhanh chóng chuyển động một đạo sáng ngời lục sắc quan g mang hiện lên về sau nhiếp phàm xuất hiện tại một mảnh trong rừng trong đôi mắt màu xanh lá hỏa diễm nhanh chóng biến mất biến trở về trước kia màu đen đồng tử. ra ác ma không gian hắn liền không thể như tại ác ma không gian ở bên trong đồng dạng bốn phía thuấn di rồi rời đi ác ma không gian trước khi lập tức hắn thu hồi ác ma biến thân tại thế giới loài người biến thân ác ma thật sự quá rêu ra o rồi rất dễ dàng trở thành tập trung mục tiêu công kích bởi vì cấp bậc rất cao nhất phàm có thể đơn giản mà ẩn nấp cấp bậc của mình danh tự đợi tư túy đem những này tư sự ẩn nấp mà bắt đầu nhất phàm nhìn một chút địa đồ xác định chính mình vị trí hướng khắc nhị phỉ đức phương hướng đi đến tại ác ma không gian ở bên trong hơn ba tháng rút cục hồi trở lại thế giới loài người rồi thế giới loài người mới đã qua hơn một tháng mà thôi chương hai trăm mười hai trở về tiến vào khắc nhĩ p h ỉ đức thị trấn nhỏ thời điểm khắc nhĩ p h ỉ đức náo nhiệt trình độ đã sâu sắc vượt ra khỏi nhất p h à m tưởng tượng hiện tại đã chừng mấy ngàn người chơi tại khắc nhĩ p h ỉ đức hoạt động có đến từ mạc khắc tây tặc hệ đ ợ i thôn trang người cũng có đến từ đế quốc quân đoàn thần thánh điện đường người chơi tại khắc nhĩ p h ỉ đức quanh thân thăng cấp tốc độ là tương đương nhanh đến khắc nhĩ p h ỉ đức đã xuất hiện đại lượng hơn bảy mươi cấp người chơi mặt khác phượng vũ cựu tiên chiến ca hắc long vô song bọn người đã tới khắc nhĩ phi đức phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca đều đến hơn chín mươi cấp rồi bọn hắn mỗi người thủ hạ hội c h ú n g chừng năm sáu vạn từng người chơi làm xong công hội bất luận cái gì về sau đều có thể cho phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca một ít kinh nghiệm tăng thêm cho nên phượng vũ cựu thiên chiến ca bọn người thẳng cấp tốc độ có lẽ hay tương đương nhanh đến về phần hắc long vô s o n g chống đỡ đạ khắc nhị phỉ đức về sau hắn liền sáng lập sát huyết vi minh phân hội phụ trách chiêu mộ mới đích đội viên về phần ma thần thị huyết cũng có đại lượng người chơi đã tới khắc nhị phỉ đức huyết đao đẳng cấp so phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca nhô cao một điểm nhanh một trăm cấp rồi đối với công hội hội trưởng mà nói đến ra ngoại đi c h ẹ n lẹ vẹo cũng không phải bọn hắn nhất chuyện gấp gáp tình tăng lên công hội thực lực mới được là cần gấp nhất đấy bọn hắn càng không ngừng an bài phía dưới các người chơi đi hoàn thành rất cao dài công hội nhiệm vụ tăng lên công hội đẳng cấp mặt khác càng không ngừng mời chiêu mộ những thế lực kia mạnh mẽ người chơi có đi một tí cỡ lớn tập đoàn đầu tư về sau những n à y công hội chiêu mộ người chơi khai ra điều kiện phi thường hậu đãi có rất ít người có thể chống đỡ được hấp dẫn những cái kia vốn là có thể duy trì độc lập cao thủ cấp g a m thủ chuyên nghiệp cũng nào nào tìm tới chính mình ông chủ các người chơi tiến vào khắc nhĩ phỉ đức về sau phát hiện khắc nhĩ phỉ đức cửa hàng quay hàng bán đâu giá vân vân đợi một tí đều đã bị người cho mua rốt cuộc là ai mua nhiều như vậy cửa hàng cái này được tiêu hết bao nhiêu tiền người có ý chí rất nhanh liên tưởng đến cái kia mua xuống tạc hệ lộ thiên đồng mỏ thần bí người chơi toàn bộ khắc nhĩ phỉ đức ngoại trừ cái kia người chơi không ai có thể tại ngắn như vậy trong thời gian gom góp đến lớn như vậy nhuận bút kim mua xuống khắc nhĩ phỉ đức nhiều như vậy thứ đồ vật nghe nói đã có một ít trong nước cỡ lớn tập đoàn bắt đầu ý đồ liên hệ nhất p h ẳ n rồi những n à y tập đoàn nuôi một nhóm lớn săn đầu những n à y săn đầu chuyên môn phụ trách tại trong trò chơi siêu tầm những cái kia có tiềm lực tấn dài thần vị đạt được máy chơi game người chơi sau đó cùng những cái kia người chơi ký hiệp nghị tại lúc đầu giúp đỡ những cái kia người chơi đợi những cái kia người chơi đợi những cái kia người chơi đạt được máy chơi game về sau bọn hắn cũng tự có được một bộ phận quyền sở hữu rồi một cái máy chơi game đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền cái này thì không cách nào tưởng tượng đấy gần kề chỉ là một bộ phận quyền sở hữu cũng là giá trị liên thành nhất phàm đã trở thành những cái kia săn đầu trọng điểm mục tiêu bất quá lại để cho những cái kia săn đầu đám bọn họ phiền muộn chính là nhiếp p h ạ m hành tung quá quỷ bí rồi đến hiện tại bọn hắn cũng còn không tìm được nhiếp p h ạ m khắc nhĩ phỉ đức một ít quầy hàng cửa hàng cũng bắt đầu ra bên ngoài cho thuê rồi chủ yếu do tiết vụ phụ trách hiện tại tiền lời có lẽ hay tương đương ít ỏi bất quá đoán chừng qua một thời gian ngắn tình huống sẽ tốt hơn nhiều tình hình kinh tế của ngươi cái kia bán đấu giá cho thuê cho ta thế nào muộn đông qua phát tin tức cho nhiếp p h ạ m nói tại mua xuống bán đấu giá trước khi nhiếp h à m đã biết rõ muộn đông qua sớm muộn muốn vì bán đấu giá sự tỉnh tìm tới chính mình đấy tiền thuê như thế nào tính toán tháng thứ nhất năm nghìn tiền bạc sau đó mỗi tháng hướng bên trên tăng lên hai mươi như thế nào đây m u ộ n đ ô n g qua suy nghĩ một chút nói ta không thu tiền thuê chỉ cần ngươi khai mở bán đấu giá thu thủ tục phí phân cho ta ba mươi như thế nào đây nhất phạm mỉm cười nói cái tỷ lệ này là hắn trải qua cân nhắc đấy m u ộ n đ ô n g qua mở bán đấu giá về sau hắn cũng sẽ biết một mực cổ động hiện tại hắn trong ba lô thứ đổ vật nhiều như vậy m u ộ n đ ô n g qua thu hoạch tiền l ợ i tự không ngớt ba mươi đơn giản như vậy nhất n phàm mỉm cười một khi khắc h nhị phỉ đức đấu giá hội bắt đầu tổ chức cái tiêu lợi nhuận đem là phi thường phong phú đấy dùng ngay tiến đấu kim để hình dung cũng không đủ c ầ một, một b cái, cái bán đấu giá n c h đổi lấy ba mươi lợi nhuận có lẽ hay tương đương có lợi nhất đấy nhất phan biết rõ muộn đông qua chịu nhuận lại ba mươi lợi nhuận cũng không phải là bởi vì làm một cái bán đấu giá đơn giản như vậy mà là càng coi trọng hai người tương lai hợp tác sắc huyết vi minh tuy nhiên là khắc nhị phỉ đức nhất đảng đại công hội rồi nhưng cao đoan lực lượng có lẽ hay khiếm khuyết đi một tí bọn hắn cần cùng nhếp phàm người như vậy hợp tác hơn nữa mua khắc nhị phỉ đức nhiều như vậy cửa hàng quầy hàng nhếp phàm rất nhanh sẽ trở thành khắc nhị phỉ đức khu hoàn toàn xứng đáng nhà giàu nhất đương nhiên muộn đông qua còn không biết nhếp phàm còn có được bạ rổ quẹ thành như vậy một tòa thành trì ra ác ma không gian về sau nhếp phàm đẳng cấp ý nguyên tại báo tác thăng cấp tốc độ so một ít cỡ lớn công hội hội trưởng nhanh hơn nhiều lắm nhếp phàm đi sân huấn luyện bên kia đem tác lãng tiếp trở về tắc lãng hiện tại đã là một cái một trăm hai mươi cấp đại kiếm sĩ rồi một thân khỏe mạnh cơ bắp tuy nhiên không có mặc cái gì tốt trang bị nhưng là cho người một loại khí thế áp bách đem t i ế t vũ ưu ảnh tiêu phong bọn hắn gọi đi qua trước mắt thời gian một đoàn người rốt cục tại khắc n h ị phỉ đức tiệm thuốc gặp mặt rồi lão đại người rốt cục trở về rồi lãng tử hưng phấn mà nói ưu ảnh tiêu phong bọn người nhìn không tới nhiếp phàm đẳng cấp không biết nhiếp phàm hiện tại mấy cấp rồi nhìn thoáng qua nhiếp h à m bên người tắc lãng tắc lãng tuy nhiên chỉ mặc một thân bố giáp nhưng là toàn thân nô lên cơ bắp thoặc nhìn đặc biệt cường tráng giám cho người một loại phi thường cường hãn cảm giác nguyên lai n h ấ t p h à m trong khoảng thời gian này rõ ràng chiêu mộ mạnh mẽ như vậy một cái nở tở cờ người hầu n h ấ t p h à m cha nhìn một chút tiết vũ bọn người đẳng cấp cũng đã tám mươi lăm lục cấp rồi bọn hắn thăng cấp tốc độ có lẽ hay tương đương nhanh đến tuy nhiên không sánh bằng những cái t i ê u công hội hội trưởng cấp người chơi tại bình thường người chơi ở bên trong đã được cho kinh người rồi minh dạ n g kế tiếp chúng ta cùng một chỗ đi chèn lẹ vẹo sao tiết vũ muốn hô n h ấ t p h à m nhưng là lập tức dừng khẩu ta hiện tại không thích hợp tại khắc nhị phỉ đức đi chèn lẹ vẹo các nơi chính mình đi luyện a tuy a nơi n nói hiện tại đã có không ít truyền thuyết phẩm chất trang bị rồi nhưng đều là tập trung ở một ít đại công hội hội trưởng trên người những cái tiêu đại công hội hội trưởng vì đạt được một kiện truyền thuyết phẩm chất trang bị thường thường sẽ không tiếc bất cứ giá nào điều động mấy ngàn người thậm chí mấy vạn người đánh chết buốt mới có thể đạt được một kiện truyền thuyết phẩm chất trang bị trên thị trường truyền thuyết phẩm chất trang bị vẫn là có tiền mà không mua được nhiếp phàm rõ ràng đã tìm được suốt ba kiện cầm bắt được truyền thuyết phẩm chất vũ khí ưu ảnh tiêu phong lãng tử cùng lâm tâu nguyệt đều có chút kích động nhất là ưu ảnh tiêu phong cùng lãng tử bọn hắn nhìn về phía nhiếp phàm trong ánh mắt có một loại phức tạp ý tứ hàm xúc nhiếp phàm chịu cho bọn hắn mắc như vậy trọng trang bị cái này chính đã chứng minh nhiếp phàm đối với tín nhiệm của bọn hắn nhiếp h à m có chút cảm khái nếu mình có thể bang giút tiết vũ ưu ảnh tiêu phong bọn hắn thăng cấp Đáng tới tuy i ế c nhiên nhiếp phàm dùng không được bao lâu liền có thể đạt tới một trăm tám mươi cấp nhưng là tại không có chuyển chức thành sinh mệnh đức lỗi trước khi không thể tiến về trước cắt lốt thành cho nên hắn phải đi làm chuyển chức sinh mệnh đức l ô y nhiệm vụ cát lốt thành có rất rất cường đại nờ cờ nếu như không có chuyển chức sinh mệnh đức l ô y t i ể u tiến về trước cát lốt rồi rất dễ dàng bị những cái k i a nờ cờ nhìn ra sơ hở đến cái k i a nhiếp phàm t i ể u nguy hiểm hơn nữa muốn trùng kích thần vị nhiếp phàm nhất định phải thành thành thật thật mà làm chuyển chức sinh mệnh đức l ô y nhiệm vụ hắc cá ma vương tuy nhiên cường đại nhưng y nguyên không phải thần vị đức l ô y đối thủ tuy nhiên hắc á ma vương thượng diện còn có cường đại hơn tồn tại nhưng là bản thân chuyển chức hắc á ma vương độ khó cũng đã đủ cao hắc á ma vương phía trên càng là hư vô phiêu miệu tồn tại nhất phạm không thể đem sở hữu tất cả tiền đặt cực đều áp tại phía trên này nếu không về sau rất có thể được không bù mất cho nên nhất phạm là tuyệt đối sẽ không bông tha cho trùng kích thần vị đấy muốn chuyển chức tiếp theo giai sinh mệnh đức lộ y ỉ rất cần tiền hướng khắc nhị phỉ đức phía bắc tự nhiên tri điện tại qua bên kia trước khi nhất phạm phải làm một ít tất yếu chuẩn bị lúc này bang đ ỉ n h trong đế quốc bộ một mảnh cổ chiến trường phế tích tại đây hoang tàn vắng vẻ trước mắt có rất ít người có thể đến tại đây một cái hơn chín mươi cấp người chơi vừa mới giết chết một đầu một trăm cấp đầu lĩnh thi thú hắn là một cái pháp sư hai mươi ba hai mươi bốn tuổi bộ dạng bộ mặt hình dáng rõ ràng được cho anh tuấn trên người hắn trang bị hiện ra xanh đậm s ắ c hào quang chí ít có ba kiện đã ngoài truyền t u y ế t phẩm chất đấy vì làm cổ chiến trường phế tích nhiệm vụ hắn đã hao phí suốt ba ngày thời gian cuối cùng đem thi thú cho giết chết không biết thi thú xảy ra vật gì tốt hắn xoay người mang thứ đó nhặt lên bị phong ấn thứ nguyên trí giới cái kia người chơi đem thi thú rơi xuống đồ vật nhặt lên n h ữ n thoáng một phát lông mày này cái thứ nguyên trí giới rõ ràng không có bất kỳ thuộc tính tăng thêm hắn nghiên cứu thoáng một phát này cái thứ nguyên trí giới nhận được một đầu nhiệm vụ nhắc nhở mở ra thứ nguyên trí giới phong ấn chương hai trăm mười ba phù văn thạch manh mối nhất phạm cho tác lạng an bài nhiệm vụ này vụ ví dụ như chuyển chức cảng đẳng cấp cao kiếm sư vân vân đợi một tí quét mắt liếc thanh nhiệm vụ hắn còn có một về thi thuật giả quyền chụp nhiệm vụ không co hoàn thành muốn đi tìm khắc nhị phỉ đức chấp chính quan mới có thể đạt được nhiệm vụ manh mối nghĩ nghĩ tại đi tự nhiên chi điện trước đi trước khắc nhị phỉ đức chấp chính cung biệt thự xem một chút đi ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành tiến về trước kệ hựa phỉ đức chấp chính quan quan để thời điểm đột nhiên một đầu hệ thống thông cáo vang lên hệ thống thông cáo mới nhất tư sử phiến đại thiên sứ chi trương mở ra thần thánh điện đường các nơi phân điện thiên đường chi lộ đem tại hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau cởi mở đại thiên sứ chi trương cái kia thiên đường chi lộ đến cùng là vật gì nhất phàm chờ mình nhìn một chút đại thiên sứ chi trương tư túy phiến một ít giới thiệu thiên đường chi lộ là đi thông quan huy thiên đường một con đường đầu tiên do thần thánh điện đường các nơi phân điện truyền tống trận ngồi vào một cái tên là hư không thánh điện địa phương dùng chỗ đó vi chạm trúng chuyển tiến về trước quang huy thiên đường quang huy thiên đường không hạn chức nghiệp các người chơi có thể tiến về trước quang huy thiên đường đi c h è n lẹ vẹo quang huy thiên đường là một t r ư ơ n g đặc thù địa đồ bất quá từng người chơi tiến về trước quang huy thiên đường phải giao nộp sáu mươi tiền bạc phí tổn sáu mươi tiền bạc có thể ở bên trong gốc mười ngày mười ngày sau cũng sẽ bị truyền tống đi ra muốn tiếp tục tiến vào lời mà nói phải lần nữa giao nộp phí nhiếp phạm Ta c ù nhép g t phàm nói hắn suy nghĩ một chút đoán chừng là cái nào đó người chơi thăm dò đã đến quang huy thiên đường cho nên quang huy thiên đường mới có thể khai thông hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem tiết vũ bọn hắn đưa vào ác ma không gian đi chèn lẹ mèo đi ác ma không gian đi chèn lẹ mèo đoán chừng so cái gì kia quang huy thiên đường muốn tốt hơn nhiều ta đem các ngươi đưa đến mặt khác một chỗ đi chèn lẹ mèo chứng ư kiến c h u tiếp vũ ưu ảnh tiêu phong bốn người bọn họ người tới nhất phàm nói các ngươi đi vào nếu như đụng phải phiền phái gì trực tiếp mật ngữ một thứ tên là tô phi người hắn sẽ cho các ngươi cung cấp các ngươi cần hết thảy minh bạch chúng ta cái này sẽ lên đường sao tiết vũ hỏi hắn rất nghi hoặc nhiếp p h ạ m vì cái gì đứng ở chỗ này một bên chạy đi một bên trò chuyện không phải rất tốt sao ta cái này đem các ngươi đưa qua ở bên trong các ngươi phải bảo trì ác ma hình thái nói cách khác sẽ bị trở thành dị loại công kích đấy nhiếp p h ạ m nói thân thể của hắn đột nhiên phóng xuất ra một cổ mánh liệt khí thế chỗ sau dài ra một đôi cực lớn cánh chim thiếu đốt lên màu xanh lá hỏa diễm mắt phải trong đôi mắt màu xanh lá hỏa diễm càng không ngừng chuyển động chứng kiến nhiếp h à m đột nhiên ác ma biến thân tiết vũ bọn hắn giật này mình bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp、sợ. đây rốt cuộc là cái gì ác ma biến thân nhiếp phàm sau lưng ác ma cánh chim trọn vẹn là bọn hắn gấp ba lớn nhỏ nhưng lại toàn thân tiêu đốt lên màu xanh lá h ỏ a diễm so với t r ư ớ c tại gỗ lìn thần điện tầng bốn chứng kiến tiêu ngự cùng tiêu linh đại ác ma cánh chim còn muốn làm người rung động nhiều lắm đây là đại ác ma biến thân có chút không giống không biết nhiếp phàm trong khoảng thời gian này đều ta đã làm gì cái này ác ma cánh chim thật sự quá kinh người nóng d ự c khí lãng có thể cảm nhận được bên trong lẩn chứa c u ầ n bạo lực lượng bọn hắn còn chưa kịp hỏi tham chỉ thấy nhiếp h à m ác ma đồng từ đột nhiên bộ phát ra một đạo lục sắc quan mang không gian chung quanh phảng phất bóp méo giống như xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy đem bốn người bọn họ cho hút vào sau một khắc nhiếp phàm thu hồi ác ma cánh chim cùng ác ma đồng tử một lần nữa khôi phục một người bình thường bộ dạng mà tiết vũ bọn hắn đã biến mất không thấy lại để cho tiết vũ bọn hắn tại ác ma không gian bên trong hảo hảo đi chèn lẹ vẹo a nhiếp phàm về tới khắc nhĩ phỉ đức trong trấn nhỏ hướng khắc nhĩ phỉ đức chấp chính quan biệt thự đi đến khắc nhĩ phỉ đức chấp chính quan biệt thự là một tòa màu trắng kiến trúc ở vào khắc nhĩ phỉ đức thị trấn nhỏ trung tâm nay tòa màu trắng kiến trúc phía trước đ màu xanh lá cờ xí lên t h e o lên một thanh trường kiếm đồ án đó là thẩm phán chi kiếm đế quốc quân đoàn tiêu chí một đường hướng biệt thự bên trong đi đến cửa ra vào tụ tập một nhóm lớn người chơi bọn họ là chuẩn bị gia nhập đế quốc quân đoàn đấy chính tại cùng đợi khảo thí cửa ra vào đứng đấy hai cái mặc nguyên bộ kim loại áo giáp thành vệ binh đều là một trăm hai mươi cấp đấy tại khắc nhĩ phi đức đ ẳ n g cấp cao n h ấ t nở đỡ cờ cũng mới một trăm hai mươi cấp mà thôi nhiếp phàm hoàn toàn có thể coi rẻ bọn hắn cung tiêu ngự tiêu linh như vậy tiếp xúc nhiếp h à m mới tính toán chính thức hiểu được độc tài chi kiếm cái thế giới này độc tài chi kiếm là một cái thực lực trí thượng thế giới ở chỗ này thực lực quyết định hết thảy chỉ cần ngươi có đủ thực lực cái gì đế quốc quân đoàn thần thánh điện đường đều gặp quỷ rồi đi thôi nhiếp phàm một đường hướng chấp chính quan quan để cửa ra vào phương hướng đi đến tại nơi cửa hai cái so thủ nhấp ngang hồ bên trong trường kiếm ngăn tại nhiếp phàm trước người muốn muốn gia nhập đế quốc quân đoàn phải đến bên cạnh thảo thí bên phải cái kia so thủ lánh băng băng mà nói thân thể của hắn cao t ú c đủ so nhiếp phàm cao một cái đầu ta muốn gặp cắt tơ chấp chính quan nhiếp phàm nhìn lướt qua cái kia thủ vệ nếu như muốn gặp cắt tơ đại nhân Nhất n đ ị cái kia thủ vệ lạnh i lùng mà nhìn xem nhất phạm đã giơ tay lên bên trong đại kiếm bên cạnh những cái kia cùng đợi gia nhập đế quốc quân đoàn các người chơi đều hướng bên này xem đi qua không biết tên kia muốn làm gì hắn không biết gia nhập đế quốc quân đoàn muốn xếp hạng đội sao khi bọn hắn xem ra cùng mập thủ đám bọn họ khởi xung đột thật là không lựa chọn sáng suốt những n à y thủ vệ đều là một trăm hai mươi cấp tinh anh hơn nữa thân kinh b á c h chiến ta đoán nếu là hắn lại như vậy không biết sống chết nhất định sẽ bị vệ binh áp chế đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị trực tiếp tiêu diệt một cái hình dung có chút hèn m ọ n bỉ ị i chiến sĩ một bộ nhìn có chút h ả hê mà nói nếu đổi lại trước kia nhất phàm nhất định sẽ ngoan ngoãn mà hồi trở lại tạt hệ thôn đi tìm thôn trưởng muốn một t r ư ơ n g thư tiến cử sau đó về tới đây nhưng là tiến về trước tạt hệ thật sự quá xa rồi qua lại bôn ba phải vài ngày sau khi trở về còn phải trông coi vệ s á t mặt khắc nhĩ phỉ đức thị trấn nhỏ cùng thôn xóm không giống mới hệ thống đối với thôn xóm có tân thủ bảo hộ biện pháp trên sáu mươi cấp người chơi đến thôn xóm về sau không thể công kích dưới sáu mươi cấp là bất luận cái cái gì đơn vị nhưng là khắc nhĩ phỉ đức t i ể u không giống với lúc trước tại đây đã là thị trấn nhỏ rồi tất cả mọi người muốn bắt đầu đối mặt cái thế giới này t h n g khốc nhanh lên cũng ngay cái k i a thủ vệ nghiêm nghị quát lớn nhất phàm nhất phàm biến sắc thân thể đột nhiên biến ảo thành một đầu cực lớn hát hùng hình thể giống như một cỗ hạng nặng giống như xe tăng hắn bạo quát to một tiếng vung lên cựu trưởng h ư ơ n g cái k i a thủ vệ vô tới cái kia hai bức quả thực là tự tìm đấy gây ai không tốt hết lần này tới lần khác tìm tới khắc nhị phỉ đức thủ vệ đây không phải tìm cái kia ở một bên xem kịch vui chiến sĩ đang muốn nói muốn chết cuối cùng cái k i a chữ chết nuốt xuống bụng ở bên trong bởi vì hắn chứng kiến nhiếp phàm đột nhiên biến thân thành gấu bự đầu kia gấu bự quả thực là bình thường người chơi biến thân gấu bự hình thể gấp hai giống như cho người một loại trầm trọng cảm giác áp bách bay một tiếng chầm đục làm cho những cái kia các người chơi trái tim mãnh liệt run lên bọn hắn lập tức chứng kiến cái kia trước khi mở miệng không kém thủ vệ bay ngược đi ra ngoài vây một tiếng đem biệt thự đại môn phá khai một cái đại lỗ thủng ngã trên mặt đất trên đầu đã nổi lên một cái hơn hai vạn tổn thương trị số cái kia thủ vệ lượng hp tổng cộng cũng mới năm vạn tả h ư u mà thôi đối với so thủ đều có thể trực tiếp tạo thành hơn hai vạn tổn thương nếu chống lại người chơi giống như người chơi trực tiếp tự bị xuống đất an t ỏ i rồi cái kia thủ vệ theo trên mặt đất đứng lên vẻ mặt vẻ hoảng sợ mặt khác một người thủ vệ cũng sợ tới mức liền lùi lại và bước nhất phàm lạnh lùng mà nhìn lướt qua cái này hai cái thủ vệ thân thể nhanh chóng biến n o thành trước kia bộ dạng cái ấ t bước hướng khắc c h khác, có lẽ hay sẽ chọc cho đến h này b đoán c hai ừ n quân đoàn người nên đã đến,、chỉ、cần chấn nhiếp thoáng một phát là được rồi. Cái này g đế đã được quốc chỉ Cái là rồi. phát h một cái thủ vệ nhất thời không dám ngăn trở tranh thủ thời gian trong c h i ề u mặt chạy tới hướng các tơ chấp chính quan báo cáo đi nhìn xem nhiếp phàm bóng lưng biến mất tại trong cửa lớn một đám các người chơi hai mặt nhìn nhau sau nửa ngày chỉ nghe vừa rồi cái kia nói nhiếp phàm muốn tìm chết chiến sĩ họ tọn nuốt từng n g ố nước nói đầu năm nay loại người hung ác cũng thật nhiều rõ ràng trực tiếp đem khắc nhĩ phỉ đức cửa ra vào thủ vệ cho đập bay rồi cái này đức lộ ý châu vãi nhớ tới vừa rồi tự ngươi nói cái kia lời nói nếu như bị cái kia đức lộ ý đã nghe được cái kia đức lộ ý có thể hay không xông lên trực tiếp đem mình cho chết luôn họa là từ ở miệng mà ra a không đơn giản cái kia tìm sĩ còn lại người chơi cũng đều xem cho váng bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy hung hắn người nếu có người trực tiếp đập bay dây mất một cái người chơi bọn hắn không có bất luận cái gì ngạc nhiên nhưng là rõ ràng có người dám đập bay khắc nhĩ phỉ đức biệt thự thủ vệ cái này rất không tầm rồi m u các tơ đổi lại một bộ nịnh nọt dáng tươi cười những ngày nở tờ cờ so nhân loại còn có thể nhìn mặt mà nói chuyện hắn rất nhanh liền nhìn ra nhếp phàm là so với hắn cường đại hơn nhiều tồn tại ta muốn hỏi thăm ngươi có quan hệ phù văn thạch tin tức tự là loại này nhất phạm xuất ra một quả phù văn nguyên tố thản nhiên nói ta không hy vọng ngươi đối với ta có bất kỳ dấu diếm tôn kính đại nhân ta xác thực biết rõ một ít cùng phù văn thạch có quan hệ manh mối tại c ắ t lốt thành phía bắc thản phổ lạc lòng trào sông tự sản xuất qua những vật này bất quá thần thánh điện đường đối với chỗ đó đã tiến hành khống chế người bình thường không được tới gần cắt tơ cung kính mà nói hy vọng ngươi không có nói sai nếu không lời mà nói ngươi sẽ biết hậu quả nhất phạm trầm giọng nói có đủ thực lực liền có thể thoải mái mà theo nở đỡ cờ trong miệng đạt được nhiệm vụ manh mối mà không dùng túi đầu không lưng Minh b ạ chương hai trăm mười bốn đức l ỗ Y chuyển chức nhiệm vụ nhiếp phàm bà thi một giả q u y ể n trục đem ra phóng tới trên mặt bàn chứng kiến nhiếp phàm lấy ra thi thuật giả q u y ể n trục cắt tơ con mắt sáng n g ờ i lộ ra kích động tần h sắc điều này chẳng lẽ t ự là trong truyền thuyết mất đi thi thuật giả q u y ể n trục sao hãn tự tay muốn cầm lấy cái kia cuốn thi thuật giả q u y ể n trục nhưng là tay lại rụt trở về tôn kính đại nhân đây là thi thuật giả q u y ể n trục truyền thuyết tại thời xa sơ đời thay vong linh thi thuật giả đám bọn họ có được lấy kinh người trí tuệ còn có lấy v u yêu giống như kéo dài tánh mạng đã từng là ổn lần đại từng lần là lục ổ kẻ phu n g trị. Vì h trục văn thạch tổng cộng có sáu khối có thể mở ra sáu cái kỹ năng thăng cấp cái này sáu cái kỹ năng đều cần đại lượng điểm kinh nghiệm e ít Đem chỉ là không biết thi thuật giả quyển trục bên trên ghi lại ngũ giai kỹ năng rốt cuộc là thuộc về công kích phụ trợ có lẽ hay phòng ngự loại đấy mặt khác nghe nói thi thuật giả q u y ể n trục bên trên còn ghi lại một cái về vong linh thi thuật giả bảo tàng bất quá có phải là thật hay không thật đấy t ự u không thể nào biết được rồi nghe nói toàn bộ đại lục ở bên trên chỉ để lại mười cuốn thi thuật giả q u y ể n trục đây t ự u là trong đó về cuốn cutter trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam thần thái bất quá rất nhanh thu trở về hắn biết rõ chính mình cũng không phải nhiếp phàm đối thủ cutter có lẽ cũng đã biết rõ như vậy điểm manh mối nhiếp phàm đem thi thuật giả q u y ể n trục thu vào nhìn lướt qua cutter khi hắn đi vào mà c á o chẳng cũng dịch dùng cutter căn bản không có khả năng biết rõ hắn là ai nhiếp h à m mở ra l ư ơ n sói sau đó ẩn nấp biến mất chứng kiến nhiếp phàm đột nhiên biến mất cắt t ơ nhẹ thở m ộ t hơi nhiếp phàm ánh mắt lại để cho hắn phi thường không được tự nhiên xuất hiện một cuốn thi thuật giả q u y ề n c h ủ tin tức này là nhất định phải báo cáo cho đế quốc quân đoàn tầng trên đấy theo khắc n h ị p h ỉ đức chấp chính quan quan để đi ra nghĩ nghĩ đem một đống lớn thứ đồ vật chứa đựng tại cá nhân trong kho hàng cho chữ vật chi châu dọn ra một bộ phận không gian nhiếp phàm ra khắc n h ị p h ỉ đức hướng phía bắc tự nhiên chi điện phương hướng bay vút chắc hẳn dùng thực lực của mình hoàn thành sinh mệnh đức lỗi chuyển chức cũng không khó tự nhiên thần giáo tại bang đình đế quốc các nơi đều kiến bọn hắn thờ phụng tự nhiên lực lượng tụ tập bang đình đế quốc cường đại nhất một đám đức l ô y thường cách một đoạn thời gian đều theo bang đình đế quốc từng cái thôn c h ấ n chiêu mộ đức l ô y gia nhập đối với những cái kia đức l ô y tiến hành bồi dưỡng người ưu tú có thể đạt được tấn giai tại tự nhiên thần giáo trong nhậm trước nhân loại quốc gia tấn giai thật đúng là dường giả còn là đám ác ma chuyển chức tấn giai đơn giản nhiều hơn càng không ngừng thôn phệ ma tinh là được rồi nhất phàm nghĩ đến hắn bắt đầu nhận đồng tiểu ác ma y khắc mà nói rồi bởi vì nhanh nhẹn thuộc tính đủ cao nhất phàm tốc độ di chuyển có thể nói kinh n ờ i như mũi tên giống như tại chống trải bên trên bình nguyên sẽ qua minh dạng khắc nhĩ phỉ đức bán đấu giá đem tại ba ngày sau cử hành lần thứ nhất đấu giá ngươi chỗ đó có cái gì không thứ tốt muốn đông qua cho nhiếp phản phát tới tin tức hỏi ngược lại là có một ít không tệ đồ vật hai ngày nữa ta cho ngươi thêm à ta hiện tại chính ở bên ngoài ta mặt khác còn có nhiệm vụ tự không đi quang huy thiên đường rồi nhất phàm chối từ nói cho dù quang huy thiên đường thăng cấp tốc độ mau nữa hắn cũng sẽ không đi quang huy thiên đường đấy thú chi hiện tại cấp bậc của hắn tăng lên được đã rất nhanh thậm chí không chút thua kém tại những cái tia cỡ lớn công hội hội trưởng nhất phàm có chút nghi hoặc chính là hắn đến bây giờ đều chưa từng gặp qua sắp huyết vi minh hội trưởng là ai theo muộn đông qua đi c h è n lẹ vào tốc độ có thể thấy được muộn đông qua không phải sắp huyết vi minh hội trưởng nói cách khác muộn đông qua đẳng cấp ít nhất cũng đến một trăm cấp tả hữu rồi thậm chí rất cao cũng nói không chừng hắc long vô song cũng không phải b ằ một, một đông quan nói suy nghĩ một chút mặt khác ngươi cũng phải nhanh một chút chuyến chức thần thánh địa đường đế quốc quân đoàn pháp sư liên minh chiêu mộ người chơi ở bên trong đã có người tấn giai tam giai trước nghiệp rồi nếu không nhanh chút rất có thể sẽ bị kéo ra trên lệ ta đang chuẩn bị đi tự nhiên chi điện chuyển chức ngươi là chuẩn bị tự do chuyển chức có lẽ hay gia nhập tự nhiên thần điện chuyển chức tự do chuyển chức nhất phàm nói hắn là sẽ không gia nhập tự nhiên thần điện đấy gia nhập tự nhiên thần điện về sau có quá nhiều trễ quân bó tự do chuyển chức lời mà nói độ khó sẽ cao rất nhiều ta nhận thức một người nàng đối với thí luyện chi tháp một tầng so sánh hiểu rõ dù sao nàng đang muốn tổ người đi thí luyện chi tháp một tầng ta làm cho nàng mang lên người đi muộn đông quán ó i ta đi trước nhận nhiệm vụ a nhất phàm suy nghĩ một chút nói chẳng lẽ chuyển chức sinh mệnh đức lộ y muốn đi thử luyện chi tháp phụ thân tư tùy lên chuyển chức sinh mệnh đức l ô y chỉ cần làm mấy cái nhiệm vụ là được rồi căn bản không cần đi cái gì thí luyện chi tháp hắn n h u mày ý thức được một vấn đề trò chơi c ờ l ò xẹt bệ tạ chỉ là đối với trò chơi số liệu khảo thí có một ít nội dung là sẽ sửa chữa đấy có nhiều thứ rất có thể cùng lúc trước đã không hề cùng dặn rồi ngươi là muốn đi tự nhiên thần điện đúng vậy nhất phá nói nếu như là muốn đi thử luyện chi tháp có một nhận thức lộ người mang theo tóm lại so với chính mình mù loà sờ soạn sông loạn muốn xịt nhiều lắm đã ngươi muốn đi tự nhiên thần điện cái tia đang ở đó bên cạnh chờ một chút ta dưới tay nàng người cũng muốn đến tự nhiên thần điện nhận nhiệm vụ thuận tiện mang lên ngươi ờ người i biết miệng cái kia ai Đại khái Tốt Nhất chút tò trong rốt Không muộn đông chính phàm h là mò có cuộc qua là n đồng Nhất phút phàm hồ t đã về sau ớ thân điện đỉnh là một cái khổng lồ tán tây thượng diện có mười cái lớn cớ b ả n tay tiểu tinh linh đang tại qua lại mà mua lấy gieo rác lấy màu xanh lá quan điểm những này tiểu tinh linh đều là nữ tính dáng người gợi cảm ăn mặc dây leo trang phục nếu như đem thân thể của các nàng phóng đại đến một người bình thường loại dáng người tuyệt đối có thể hấp dẫn ở vô số người cái này là tiểu ác ma y khắt theo như lời tinh linh mỹ nữ rồi may mắn tiểu ác ma y khắt tại sùng vật trong không gian nhìn không tới bên ngoài hết thảy nếu không lại để cho hắn đi bắt tinh linh mỹ nữ vậy thì buồm bực tuy nhiên hiện tại hắn đã là đại ma vương cấp bậc rồi nhưng vẫn là không dám ở tự nhiên chi điện loại địa phương này làm cản nghe nói mỗi tòa tự nhiên chi điện ít nhất đều có một cái quan g huy đức lộ y tòa c h ấ n tuy nhiên quan g huy đức lộ y chỉ là tứ giai c h ứ c nghiệp nhưng cũng là phi thường cường đại tồn tại nhiếp phàm tuy nhiên là đại ma vương nhưng luận cấp bậc chỉ có thể coi là tứ giai nửa hơn nữa hẳn cái này tứ giai nửa còn là một g a mờ đấy đại ma vương kỹ năng một cái đều không có học giống như n so nếu như có thể thăng cấp đến quan g huy đức lộ y cấp bậc ít nhất đều có trên trăm năm kinh nghiệm chiến đấu rồi cho nên hiện tại nhiếp h à m là không dám khiêu chiến n so quan huy đức lộ y đấy tiếp đại nhiếp phàm đấy là một cái một trăm tám mươi cấp sinh mệnh đức l ô y ỉa ăn mặc xanh đậm sắc trường bảo diện mạo thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi bộ dạng bất quá cụ thể mấy tuổi rất khó nói được rõ ràng sinh mệnh đức l ô y lôi mông đặc hắn là tự nhiên tri điện chuyên môn phụ trách hướng tự do người chơi tuyên bố chuyển chức nhiệm vụ nm tôn kính lôi mông đặc tiên sinh ta là tới tiếp chuyển chức nhiệm vụ đấy nhiếp phàm nói theo lý thuyết dùng hắn hiện tại cấp bậc hoàn toàn có thể coi rẻ một cái sinh mệnh đức lộ y rồi bất quá đại ma vương thân phận phóng tới thế giới loài người không thế nào có tác dụng hắn muốn chuyển chức sinh mệnh đức lộ y ỉ vẫn thành thành thật thật cùng cùng p cảm i tạ h ngài nhắc nhở tôn kính lôi mông đặc tiên sinh ta có lẽ hay quyết định tiếp được chuyển chức nhiệm vụ nhất phạm nói trước mắt thời gian một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên hệ thống ngươi nhận được sinh mệnh đức lô y chuyển chức nhiệm vụ tiến về trước thí luyện chi tháp hai tầng lấy được mất đi tánh mạng chi trượng nhìn một chút nhiệm vụ manh mối đại khái nội dung là tiến về trước thí luyện chi tháp hai tầng tìm được mất đi tánh mạng chi trượng bắt nó giao cho lôi mương đặc sau đó có thể đổi đến một lọ sinh mệnh chi thủy đó là đức lô y đám bọn chúng lực lượng nguồn suối chuyển chức sinh mệnh đức lô y mấu chốt tiếp nhiệm vụ không biết muộn đông qua liên hệ người lúc nào sẽ đến nhấp phàm tại tự nhiên chi điện lối ra bên cạnh kiên nhẫn cùng đợi một lát sau một cái đức lô y xuất hiện tại tự nhiên chi điện lối vào hán thoặt nhìn chừng hai mươi tuổi rất tuổi trẻ có chút thon gầy bộ dạng bất quá có thể nhìn ra được bước chân rất linh hoạt kỹ thuật có lẽ cũng không tệ lắm hắn đã đi tới nhìn thoáng qua n h ấ t p h ạ m hỏi ngươi là muộn đ ô n g qua lão đại người bên kia không tệ n h ấ t p h ạ m đặc biệt dặn dò qua muộn đ ô n g qua không thể tiết lộ tên của mình cho nên cái này đức lộ ý nghĩ lầm n h ấ t p h ạ m là muộn đ ô n g qua thủ h ạ ta gọi nghịch lưu là tuyết vực sở t i ê u đi ô thành viên đi theo ta lao đại nàng đã tại chở chúng ta rồi cái kia gọi nghịch lưu đức lộ y nói hắn mở ra biến thân báo săn nhằm hướng đông bên cạnh phương hướng chạy vội chương hai trăm mười lăm Thí luyện chi tháp, trước tận tốc Tuyết tiêu tập thể gia nhập huyết vì mình, thưởng thụ các loại công đãi đồng thời, chi nghịch phía chạy như hắn nhanh hơn nhập mình, hội luyện lưu lực loại ưu điên, công vực các đi gia đãi ở độ. đồng mà vì sờ sắp ô bọn hắn còn có tổ h ể b chức mười hai người tất cả đều là tuyết v ự c sở tiêu đi ô bên trong người chơi chuẩn bị ngồi truyền t ố n g trận đi thử luyện chi tháp hiện tại đột nhiên nhiều hơn cá nhân lại để cho bọn hắn có chút không khoái bất quá nếu là muộn đồng qua yêu cầu đấy bọn hắn tự miễn vì hắn khó khăn chạy trốn hơn ba phút đồng hồ về sau Lịch Lưu năm h h ì n sang n phú phút h đồng hồ về sau mọi người tại pháp sư điện đường ở vào khắc nhị phỉ đức bên ngoài một chỗ phân cửa đại điện tập hợp tổng cộng một mươi hai người đầu lĩnh lại là một cái nữ pháp sư hơn nữa còn là cái mỹ nữ cũng làm cho nhiếp phàm có chút kinh ngạc xin chào ta gọi t u y ế t tiên cô gái đẹp kia mở miệng nói nàng đại khái mới hai mươi tuổi bộ dạng giữ lại một đầu đen đặc tóc dài ăn mặc màu xanh nhạt nữ pháp bảo mặt trái d ừ a lá liệu lông m i quòng tựa như họa vẽ bên trong đi ra đến giống như nàng cùng lâm hân nghiên phượng vũ cựu thiên so sánh với lại có một loại khác hẳn bất đồng phong thái lâm hân nghiên là thành thuần động lòng người phượng vũ cựu thiên là kiên cường tài trí mà tuyệt tiên thì là ôn nhu trang nhã có một loại cổ điện mỹ nữ khí chất người tốt n h i ế phàm nhẹ gật đầu cười nhạt một tiếng danh tự phương diện thứ cho không trả lời tuyết yên nhẹ gật đầu tự nhiên cười nói trong đôi mắt hiện lên một tia r à o hoạt kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được nhất phàm đ ú i bay tuyết yên tuy nhiên lơ đến bộ dạng phía dưới một đám các đội viên đã có điểm không c a m l ò n g nhất phàm không khỏi cũng quá ngạo khí rồi tuyết yên tỉ hỏi tên hắn rõ ràng như vậy một bộ thái độ trên thực tế nhất phàm cũng không cảm thấy thái độ của mình đến cỡ nào không kém qua người ở bên ngoài xem ra vậy thì không giống với lúc trước tuyết yên chúng ta đi thôi bên cạnh một thứ tên là nghịch ảnh đạo tặc nhìn thoáng qua nhất phàm ngự khí có chút không khói mà nói cũng đã tổ đội cũng không cần phải giấu đầu lộ đôi ăn mặc áo choàng đi à nha tuyết yên trừng mắt liếc nghịch ảnh cho nghịch ảnh phát một đầu tin tức người tới là khách thái độ sao có thể kém như vậy nghịch đích bị tuyết yên huấn thoáng một p h á t chỉ có thể chừng nhiếp phàm liếc không nói thêm gì nữa quét mắt liếc tuyết yên bọn người nhiếp phàm nghĩ nghĩ khởi xuống áo choàng trên người trang bị hiện ra ngoại trừ quyền nghiên bên ngoài tất cả đều là h ắ c ma đồng cấp trang bị chứng kiến nhiếp phàm trang bị về sau mọi người rõ ràng có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc n ị c h ảnh trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường đến bây giờ còn ăn mặc một thân sáu mươi cấp hát ma đồng trang bị thằng này không phải là mới từ thôn bên k i a tới dế nhụi a rõ ràng còn cho sở hữu tất cả hát ma đồng trang bị khảm n ạ m có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch thật sự là buồn cười có tiền không có địa phương bỏ ra a hiện tại khắc nhị phỉ đức tùy tiện một cái người chơi đều có thể tìm được một ít bạch thiết cấp trang bị không thể so với hát ma đồng trang bị tốt hơn nhiều ngươi khảm n ạ m cái bạch thiết trang bị cũng được a một đám các đội viên cơ bản kết luận nhiếp phàm hẳn là một cái phú hào a nói cách khác một đông qua cũng sẽ không xảy ra mặt lại để cho bọn hắn tuyết vực sở tiệu đi â mang lên n h i ế phàm nghịch lưu ngược lại là không có lộ ra xem thường thần sắc tuy nhiên nhiếp phàm hiện tại còn ăn mặc sáu mươi cấp hắc ma đồng trang bị thế nhưng mà vừa rồi tới thời điểm cái tia tốc độ di chuyển có lẽ hay tương đương cũng được ăn mặc sáu mươi cấp hắc ma đồng sáo trang thì có tốc độ như vậy nghịch lưu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tuyết tiên chứng kiến nhiếp phàm trang bị cũng có trong nháy mắt kinh nghi chẳng lẽ mình đã đoán sai nhiếp phàm không phải người kia nghe nói người kia rất cũng sớm đã đến khắc nhị p h ỉ đất rồi không có đạo lý liền bạch thiết cấp trang bị đều không đổi lên a ánh mắt rơi vào nhiếp h à m trên tay là quyền kiếm đúng vậy tuy nhiên nhiếp p h ạ m đã ẩn tàng trang bị hào quang nhưng y nguyên có thể thấy được cái này đối với quyền kiếm bất phàm phẩm chất đừng tại đây ở bên trong lãng phí thời gian chúng ta đi thôi tuyết yên nhìn thoáng qua nhiếp p h ạ m nàng nhìn không tới nhiếp p h ạ m đẳng cấp trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc cùng tò mò tại pháp sư điện đường bên trong ngồi truyền tống trận tiến về trước thí luyện chi tháp một tầng mỗi người cần giao nạp hai trăm tiền bạc phí tổn có lẽ hay tương đương đắt ư ơ n g đ đỏ đấy bất quá may mắn thí luyện chi tháp bên kia thứ tốt tương đối nhiều chỉ cần kỹ thuật không phải quá kém giống như người chơi qua bên kia vẫn có thể lợi nhuận hồi vốn đấy bọn hắn tiến nhập pháp sư điện đường truyền tống trận từng đạo bạch quang hiện lên tại tiến vào truyền tống trận lập tức nhiếp phàm ác ma đồng tử đột nhiên vận chuyển lập tức thấy được truyền tống trận cuối cùng bộ dạng bất quá ác ma đồng tử hào quang chỉ là t r ậ n l ó i lên không có người trông thấy một đạo quang mang hiện lên về sau nhiếp phàm bọn hắn xuất hiện tại thí luyện chi tháp một tầng thí luyện chi tháp một tầng là cái vô cùng rộng lớn không gian giống như là một cái một mình thế giới bên trong núi non s u n g ngỏi rừng nhiệt đới bãi cỏ liếp trông không đến đầu ở chỗ này các loại ma thú làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng tê ơ xa xa x mọi người đến đ ô n g đủ chúng ta lên đường đi tuyết t i ê n kiểm lại một chút nhân số bắt đầu dẫn đội trong chiều trước mặt tiến chạm thứ nhất là ngân hồ trong đội mặt khác đội viên đều bị dưới nước hô hấp dược tệ nhiếp phạm là cái đức lộ ý ỉa không có khả năng liền biến thân áp phích đều không có học cho nên không cần phải lo lắng p h u cận đổi mới rẽ o chính là một ít khổng lồ thiềm thử di động tương đối chậm c h ạ m nhưng là sẽ phun ra nọc độc trên đường đã tao n ộ một chỉ cái lại một chỉ cái khổng l ồ thiềm thử nghịch ảnh cùng nghịch lưu hai người ở phía trước phụ trách khống chế một thứ tên là nghịch phong chiến sĩ phụ trách khiếp khoái còn lại người chơi đều dùng pháp hệ chiếm đa số một lớp ma pháp liền bạo là có thể đem những cái tiêu quái vật tiêu diệt mỗi chỉ cái tiêu diệt quái vật bọn hắn đều cắt ra ma tinh đồng tiến đi lột ra xử lý như vậy tiền lời cũng không tệ lắm những này thiềm thư căn bản không cần nhiếp phàm đ ậ u thủ rất nhanh cũng sẽ bị thanh lý mất ngươi biết tiến về trước hai tầng lộ sao có hay không địa đồ nhiếp phàm mật ngữ tuyết thiên hỏi nếu tuyết thiên biết rõ đi thông hai tầng đường vậy hắn dứt khoát chính mình đi được rồi những này tuyết vực sở tự đi âu người đánh quái tốc độ quá chậm tuyết t i ê n trừng mắt nhìn băng tuyết thông minh nàng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nhiếp phàm vì cái gì hỏi vấn đề này nói ta chỉ biết là đại khái phương hướng cụ thể lộ còn cần hướng bên kia thăm dò mới biết được về phần bên kia đến cùng là đúng hay không đi thông hai tầng đường ta không được rõ lắm rồi nha nhiếp phàm gật đầu đáp xem ra vẫn phải là cùng đoàn đi nha ngươi là muốn thoát ly đoàn đội sao tuyết t i ê n khai mở tự hỏi nói ân xem như thế đi nhiếp phàm cũng không phủ nhận tuyết vượt sờ tiêu đi ô người đánh quái tốc độ quá chậm ngươi tỉnh cùng đoàn đi thôi quá lớn khái hai giờ ta đem ngươi đưa đến khoảng cách hai tầng thông đạo gần đây địa phương ngươi lại thoát đoàn a tuyết y ê n nói nàng nhìn thoáng qua nhiếp phàm theo cùng muộn đông qua nói chuyện p h í m chỉ cái nói phiến n g ự bên trong nàng đối với nhiếp phàm thực lực đã có đại khái rất hiểu rõ bất quá một người t i ể u dám s ô n g thí luyện c h i tháp hai tầng nhiếp phàm có chút vô lễ đi à nha được rồi làm phiền rồi nhiếp phàm gật đầu nói nghịch ảnh nghịch lưu bọn người một mực tại thanh q u á i đằng sau nhiếp phàm tắt thì một đường đi liền ma pháp đều không có phóng thích một cái n ị c h ảnh không khỏi có chút giận lan lộn kinh nghiệm cũng không mang theo đi như vậy liền ma pháp đều không phóng một cái quan g tại đâu đó ăn kinh nghiệm bất quá n h ấ t p h ạ m y nguyên một chút cũng không có tự biết bộ dạng một bên mật ngữ cùng tuyết tiên trò chuyện mở nghe nói ngươi cùng ưng hồn sở tiệu đi ô lao đại là người yêu quan hệ như thế nào sẽ gia nhập sắp huyết vi minh n h ấ t p h ạ m hỏi tuyết yên thân là tuyết vượt sở tiệu đi ô lao đại rất có thể tiếp xúc một ít sắp huyết vi minh cao tầng hắn ý đổ theo tuyết tiên trong miệng đạt được một ít hữu dụng tin tức ví dụ như sắp huyết vi minh phải chăng cùng ưng hồn sở tiệu đi ô cũng liên minh rồi nghe nói ưng hồn sở tiêu đi ô cũng sáng lập một cái công hội gọi là ưng hồn công hội. trước mắt thực lực hơi kém tại hắc long công hội phía d ư ớ i hội chúng cũng nhiều đạt hơn mười vạn ngươi là nghe ai nói hay sao tuyết yên lông mày nhân lại có chút mất hứng bộ dạng bất quá không thể không nói tuyết yên tức giận thời điểm cũng là có khác một phen hương vị tin vỉa hè tùy tiện vừa hỏi không muốn để ý nhất phàm theo tuyết yên trong lúc biểu lộ có thể nhìn ra được tuyết yên đối với ương hồn có một loại phát ra từ nội tâm t r ắ n ghét g xem ra đều là lời đồn đái chuyện nhảm gây họa bất quá cũng khó trách người khác sẽ hiểu lầm ư n g hồn truy cầu qua ta bất quá ta không có tiếp nhận trước khi chúng ta tuyết vượt sở t i ê u đi ô bị người vòng vây qua một lần ưng ơ hồn đem những người kia toàn bộ r ế t trở về không cấp thứ nay về sau lời đồn đãi chuyện nhảm sẽ không đ o ạ n qua tuyết yên có chút phiền muộn mà k h ẽ thở dài một hơi sông quan giận dữ vi hồng nhan nha húng chi là loại này kẻ gây thai họa cấp bậc hồng nhan nhất phàm cười nói tuyết yên bị các người chơi định giá game thủ chuyên nghiệp giới tứ đại mỹ nữ một t r o n g cũng là không phải không có lý đấy đơn thuần dung mạo nàng cùng phượng vũ cựu thiên không hủ cao thấp sẽ bị trong nước đệ tam đại sở tiệu đi ô lao truy cầu lớn lao đã ở hợp tình lý tuyết yên hé miệ cười yếu đ t nói ngươi ngược lại là rất rất biết nói chuyện nghịch ả n h chứng kiến tuyết t i ê n cười tươi như hoa bộ dạng suy đoán nhiếp p h ạ m cùng tuyết t i ê n nói chuyện phiếm nội dung trong nội tâm không hiểu mà một hồi bực bội ngươi có nắm chắc bên trên hai tầng sao tuyết t i ê n chuyện quay lại chính để hỏi chỉ cái phải biết rằng đường có lẽ có thể bên trên giới không ngại dẫn ta truy cập thí luyện chi tháp hai tầng thứ nhiếp p h ạ m trần c h ờ một chút cái này xem như một cái yêu cầu quá đáng rồi ngươi yên tâm ta có lập lòe sẽ không trở thành ngươi vướng víu đấy ngươi chỉ cần đem ta đưa đến hai tầng là được rồi ta đem lộ tuyến ghi chép lại tuyết t i ê n nói các ngươi pháp sư chuyển chức nhiệm vụ là cái gì tại thí luyện chi thắp hai tầng có một cho ám không ở giữa phó bản tiến vào bên trong s ô lô một con quái vật cầm bắt được ma thu tạp l ô chi giác là được rồi như vậy đi ta đem ngươi đưa đến cho ám không gian cửa vào tốt rồi dù sao là t i ệ n đường phí không mất bao nhiêu thời gian nhất phàm suy nghĩ một chút nói dù sao tuyết t i ê n dẫn theo chính mình một đoạn đường hắn làm như vậy coi như là bánh trưng đi bánh trổ cổ lạ lại à cái kia vậy cảm ơn nhé tuyết tiến cười neo lại con mắt ma phấn diễm như lào lý chương phàm h hai trăm ư mười sáu tử vong thông đạo ta nhanh hơn tiến độ rồi nhếp phàm cho tuyết tiên phát nhảy dựng tin tức nói tuyết tiên nhìn xem nhếp phàm hướng phía trước lao đi thân ảnh đối với nhếp phàm thực lực cũng rất tò mò chứng kiến nhếp phàm đi lên nhếp ảnh trong nội tâm cười lạnh một tiếng tiểu tử này đoán chừng là muốn hiện thoáng một phát hắn nghĩ đến làm như thế nào cho nhiếp phàm âm thầm sử khiến cho cái ngắn g chân lại để cho nhiếp phàm ném thoáng một phát người bất quá hắn là sẽ không làm được quá rõ ràng đấy hắn hướng phía trước vài bước hấp dẫn năm chỉ cái bảy mươi lăm cấp tinh nhuệ khổng lồ thiềm t h chú ý vẻ mặt dáng vẻ kinh hoàng tranh thủ thời gian hướng về sau mặt rút về nhiếp phàm liếc thấy đi ra nghịch ảnh hoàn toàn có thể chỉ cái dẫn xuất một chỉ cái khổng lồ thiềm t h đấy nhưng là hắn cô ý đã tạo thành sai lầm dẫn suất năm suất ra đến nếu như là người khác đối mặt năm chỉ cái bảy mươi năm cấp tinh nhuệ cấp khổng lồ thiềm thử rất có thể t u không cách nào bất quá hiện tại nhiếp phàm đừng nói năm chỉ cái khổng lồ thiềm thử coi như là mấy trăm chỉ cái khổng lồ thiềm thử cũng không phải nhiếp phàm đối thủ nhiếp phàm hiện tại đã một trăm ba mươi chín cấp rồi đ ẳ n g cấp so những n à y khổng lồ thiềm thử cao gần sáu mươi cấp sở hữu tất cả khổng lồ thiềm thử đối với hắn chỉ có thể tạo thành khi nào cưỡng chế tổn thương đối với hắn nhiều đến hơn ba vạn lượng hp mà nói cơ bản có thể không đáng kể thậm chí còn không có nhiếp phàm lượng hp khôi phục tốc độ nhanh nghĩ nghĩ nhiếp phàm dùng đại ma vương đặc biệt hiệu quả áp chế chính mình một bộ phận công kích nếu không một chiêu đi ra ngoài hai ba vạn công kích tổn thương đối với bình thường người chơi mà nói làm cho người rất chấn kinh rồi rất có thể sẽ tạo thành một ít phiền thoái không cần thiết có lẽ hay đợi không có người lại p h o n g thích toàn bộ công kích a nhiếp phàm một trường đập ở trong đó một chỉ cái khổng lồ thiềm tần trên người một cái hơn sáu tổn thương theo cái con kia khổng lồ thiềm thử trên đầu phiêu mà bắt đầu trong đội mặt khác người chơi chỉ có thể đối với khổng lồ thiềm thư tạo thành sáu bảy trăm tổn thương mà thôi nhiếp phàm thương thế kia hại trực tiếp đem tất cả mọi người c h ấ n trụ rồi hơn nữa lại để cho bọn hắn càng khiếp sợ một điểm là nhiếp phàm hiện tại toàn thân còn ăn mặc nguyên bộ sáu mươi cấp h ma đồng sinh mệnh cộng minh sao trang chẳng lẽ bộ này sáu mươi cấp h ma đồng sinh mệnh cộng minh là thần khí hay sao nguyên một đám điểm bạo kích theo những cái kia khổng lồ thiềm thư trên đầu phiêu mà bắt đầu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai cái hơn vạn tổn thương chỉ số chấn nhiếp gào thét năng lượng chấn bạo banh banh một chỉ cái lại một chỉ cái khổng lồ thiềm thư ngã trên mặt đất những cái kia khổng lồ thiềm thư đều chỉ có thể đối với nhiếp phảm tạo thành hai ba điểm cưỡng chế tổn thương giết hết năm chỉ cái khổng lồ thiềm thư về sau nhiếp phảm lượng hp tơ vân không động trong đội sở hữu tất cả người chơi ánh mắt đều lâm vào ngốc trệ trạng thái đây là thế nào một cái tên biến thái h ì c h ảnh ánh mắt theo vốn là khinh thường cùng đua cận hóa thành thật sâu hễ vài cùng không cam l ò n g hắn như thế nào cũng nghĩ không ra được một cái người chơi công kích cùng phòng n g có thể cao đến loại trình độ này chẳng lẽ nhiếp h ả m đã trên một trăm cấp sao giống như chỉ có những cái kia công hội hội trường mới có tuyết h ể đạt tới t cấp, yên là nhìn xem nhiếp g phàm bóng lưng trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp thần thái nàng theo luận đồng qua nơi đó giải đến n h ấ t p h ạ m là một cao thủ nhưng không nghĩ tới n h ấ t p h ạ m rõ ràng cường đã đến loại trình độ này tiêu diệt những ngày khổng lồ thiềm tần về sau phía trước xuất hiện ba đầu lối rẽ n h ấ t p phàm quay đầu lại nhìn về phía tuyết yên hỏi nên chạy đi đâu đi phía trái tuyết t i ê n nói tuyết t i ê n đã tới một lần rồi đối với trong rừng mê c u n g giống như con đường quen việc dễ làm tại tuyết chỉ dẫn xuống nhiếp phàm nhanh chóng hướng phía trước chạy vội một khi gặp được quái vật trực tiếp dùng khiêu chiến gào thét dẫn lên mang theo đi phía trước chạy vội dẫn một đống về sau sau đó tiêu diệt tuyết t i ê n bọn người một đường đi theo nhiếp phàm đằng sau giống như thứ đồ vật nhiếp phàm đều khinh thường tại thu thập những cái k i a người chơi lấy ma tinh lột ra tốc độ còn không có nhiếp phàm thành quái tốc độ nhanh đại khái hơn hai mươi phút đồng hồ về sau nhiếp h à m bọn người đã tới một chỗ hát cốc tuyết nhìn về phía nhiếp h à m nói phía trước có một chỉ cái tám mươi cấp đại đầu mục cấp kịch độc tiềm thử tổng cộng hơn sáu mươi vạn lượng hp chúng ta lần trước đến thời điểm ở chỗ này cả đoàn bị diệt rồi tiêu diệt cái con kia kịch độc tiềm thử t i ể u la tiến về trước thí luyện chi tháp hai tầng thông đạo rồi nhất phàm suy nghĩ một chút nói chúng ta đi đem cái con kia kịch độc tiềm thử tiêu diệt đặt được đồ vật đều cho các ngươi sau đó mặt khác đội viên nên trở về đi trở về đi muốn tại chỗ đánh quái t i ể u tại chỗ đánh quái ngươi nếu như muốn lên hai tầng lời mà nói cựu cùng tới a tuyết yến nhìn thoáng qua nhất phàm mọi người cùng một chỗ tiến vào hạc cốc xa xa mà nhìn lại phía trước một mảnh trên đất trống xuất hiện một chỉ cái hình thể cực lớn màu đen thiềm thử có chừng năm mã rất cao trên người hiện đầy nguyên một đám phiền phức khó chịu thoạt nhìn làm cho người s ờ n hết cả gai ố c kích đ ộ c thiềm thử tám mươi cấp đại đầu mục lượng hp sáu trăm bảy mươi nghìn người cẩn thận một chút kích đ ộ c thiềm thử sẽ độc tố tổn thương kỹ năng ta giao dịch với ngươi một ít trung cấp phanh độc dược tề a tuyết yên nói lần trước các ngươi dùng trung cấp thuốc giải độc tề hữu dụng sao nhiếp phàm cười hỏi ngược lại tuyết yên khuôn mặt từng đỏ lắc đầu nói vô dụng cái này không được sao trực tiếp khai mở quay a tuyết yên đội trưởng cũng là hảo ý nhắc nhở đó là tám mươi cấp đại đầu mục đừng quá vô lễ rồi đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nghịch ảnh đối với nhiếp phàm thái độ rất bất mãn ta lại để cho trong đội mục sư cho ngươi ra chỉ một ít trạng thái a tuyết yên đối với nhiếp phàm nói t r ứ n g mắt liếc nghịch ảnh ý bảo nghịch ảnh im nay g không cần nhiếp phàm nhàn nhạt mà nhìn lướt qua nghịch ảnh với hắn mà nói nghịch ảnh loại này cấp độ người chơi căn bản không đáng hắn sinh khí hướng phía trước mặt lướt tiến vào một khoảng cách hắn gầm nhẹ một tiếng thân thể nhanh chóng biến n o thành màu đen bạo hùng nhiếp phàm biến thân mà thành bạo hùng chừng ba mã rất cao dày đặc thân thể cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác nhiếp phàm hướng cái con kia kịch độc thiềm thử p h ó n g đi vung lên cự trưởng bành một tiếng vỗ vào kịch độc thiềm thử trên người kịch độc thiềm thử rút lui vào bước trên đầu phiêu khởi một cái hơn vạn tổn thương trị số kịch độc thiềm thử bị nhiếp phàm c h ọ c giận há mồm phun ra một đạo màu đen n ọ c độc chúng mục tiêu nhiếp phàm ngực t u y ế t y h ê n bọn người nghĩ đến kịch độc thiềm tân ít nhất cũng sẽ biết cho nhiếp phàm tạo thành mấy ngàn điểm tổn thương nhưng là kế tiếp buốc lên tổn thương chỉ số làm bọn hắn mở rộng tầm mắt rõ ràng chỉ có m ư ơ i ba điểm mới m ư ơ i ba điểm chẳng lẽ n h i p phàm đã một trăm hai mươi cấp rồi hạ cho dù một trăm hai mươi độc tố kháng tính cũng không có như vậy cao à chẳng lẽ nhiếp p h ạ m có, có chút ó c đặc thù kỹ năng có thể chống đỡ kháng độc tố tổn thương nhiếp p h ạ m là ác ma hơn nữa là đại ma vương độc tố kháng tính là bình thường nhân loại vài lần thậm chí gấp mấy chục không nớt kịch độc tiềm tần độc tố căn bản không có khả năng uy hiếp được nhiếp p h ạ m bành bành bành nhiếp p h ạ m một kích một kích phát tại kịch độc tiềm thử trên người hoàn toàn không thấy kịch độc tiềm thử công kích kịch độc tiềm thử bị đánh được không hề có lực hoàn thủ vô lễ n g ảnh vừa rồi toát ra cái từ này hợp thành chỉ là một chuyện cười đã qua khoảng chừng nửa phút, Kích độc thử độc tiềm ô n g h ề lo lắng mà bị đ ậ phạm ngã trên ngay cuộn mặt đất, t mà ngay cả bạo ờ i điểm, đối với một lần công kích cũng nhiếp kích chỉ h đã tạo t h à nhìn hơn thương thôi. Nhiếp phạm h tổn n điểm mà thoáng qua xa xa tuyết t i ê n hỏi n g ư ơ i muốn hay không bên trên hai tầng lưu n g ư ơ i chờ ta với tuyết t i ê n gật đầu nói nhìn về phía bên cạnh một đám đội viên ta cùng hắn cùng tiến lên hai tầng ghi chép thoáng một phát lộ tuyến các ngươi tại thí luyện chi thắp một tầng đi c h è n lẹ vẹo a đội trưởng n g ư ơ i muốn cùng hắn cùng tiến lên hai tầng n g h ị c n h nhìn nhìn xa xa y nguyên biến gấu trạng thái n h i ế phạm có chút nóng vội mà hỏi thăm tuyết t i ê n nhíu mày nhìn thoáng qua nghịch ảnh đối với nghịch phong nói đoàn đội tạm do ngươi dẫn đầu à, đến lúc đó ta cho ngươi phát tin tức Tốt. nghịch phong nhẹ gật đầu n h ấ t phàm không có để ý trên mặt đất kịch độc thiểm thừ rơi xuống những vật kia những vật này coi như là tuyết vực sở t i ê u đi âu người mang chính mình tới trả thù lao à. đoạn đường này tới tuyết vực sở t i ê u đi âu b ă n g giúp n h ấ t phàm ít nhất tiết kiệm một hai ngày thời điểm nếu không biết đường tuyến một mực trong rừng đi dạo không có vài ngày là đến không được tại đây đấy nhếp phàm thẳng đường đi tới không có bất kỳ quái vật có thể ngăn cản cước bộ của hắn cho đến tiến nhập một chỗ hẹp dài tính mịch thông đạo hệ thống người phát hiện tử vong thông đạo đã lấy được mười điểm hiểu biết chính xác cái này cùng nhau đi tới nhiếp phàm không có thanh lý trên đường quái vật chỉ cần những cái k i a quái vật không đến ngăn trở mình hắn tựu sẽ không xuất thủ tiêu diệt chúng ven đường quái vật rất nhiều tuyết yên nhưng lại một đường c ũ n g phải hào hào đấy đụng phải quái vật thời điểm liền trực tiếp một cái thoáng hiện hoặc là cổng truyền t ố n g các loại kỹ năng đều là khoảng cách dài bước nhảy không gian kỹ năng cái này là phong hành pháp sư đặc biệt năng lực ư nhiếp phàm suy nghĩ một chút hắn theo lâm hân nghiên chỗ đó lấy được tư túy đã từng gặp phong hành pháp sư giới thiệu phong hành pháp sư đối với phong hệ ma pháp cùng không gian ma pháp nghiên cứu phi thường tinh thâm bọn hắn có được phi thường kinh người tốc độ di chuyển cùng nhảy lên né tránh kỹ năng đã ngươi có những n à y bước nhảy không gian kỹ năng có lẽ một người có thể vào được a n h ấ t p h à m cùng tuyết t i ê n một mình tổ cái đội tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong hỏi nào có ngươi nói được đơn giản như vậy thoáng hiện cùng cổng truyền tống kỹ năng có lẽ hay cần nhất định được ngâm sướng thời gian cùng làm l ệ n h thời gian đấy ta lần trước thử đi vào thiếu chút nữa liền ngờ rồi tranh thủ thời gian lui ra ngoài dọc theo con đường này quái vật nhiều lắm n g ư ơ i hấp dẫn một bộ phận quái vật chú ý ta mới có thể bình an vô sự trừ phi học được một trăm cấp liên tục thoáng hiện cùng một ít phong hệ ma pháp tuyết t i ê n nói nàng hiện tại thanh kỹ năng còn chưa đủ đầy đủ h o à n mỹ phong hành pháp sư kỹ năng xác thực có lẽ hay coi như không tệ đấy càng không ngừng thoáng hiện nảy lên có thể cực đại né tránh quái vật công kích n h ấ t p h à m nghĩ nghĩ bởi vì phong hành pháp sư đặc biệt tính sau này mình nói không chừng có cần tuyết t i ê n hỗ trợ địa phương ta đem ngươi đưa đến một trăm cấp a chỉ kém thất cấp có lẽ muốn không mất bao nhiều thời gian nhiếp h à m suy nghĩ một chút nói vậy ngươi muốn cho ta bang giút chỗ làm cái gì tuyết t i ê n cười h í t mắt con con lông mi có một loại nói không nên lời động lòng người nàng có thể không cho rằng nhiếp p h ạ m có hảo tâm như vậy miễn phí mang luyện mặc dù nói mình rất đẹp xung xoe có khối người nhưng nàng có thể theo nhiếp p h ạ m ngân thần trong nhìn ra nhiếp p h ạ m không giống cái loại người này hiện tại còn chưa nghĩ ra coi như ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình yên tâm đi ta sẽ không nói cái gì quá phận yêu cầu nhiều lắm là cũng là nhiệm vụ hoặc là chuyện khắc t ì n h cho ngươi giúp một việc mà thôi nhất định là ngươi lực có thể bằng sự tỉnh tốt thành giao tuyết yên tự nhiên cười nói đáp ứng xuống chương hai trăm mười bảy tuyết t i ê n tuyết t i ê n cảm thấy cùng n h ế p p h à m ở chung có lẽ hay rất nhẹ nhàng vui sướng đấy n h ế p p h à m tuổi so nàng hơi nhỏ một chút nhưng là tính toán bạn cùng lứa tuổi rồi bởi vì nàng tướng mạo thật đẹp trên cơ bản không có gì có thể đáng giá một phát bằng hưu k h á t phái rất nhiều k h á t phái tiếp cận nàng đều là ôm mục đích đặc biệt đến đấy chỉ có n h ế p p h à m tuy nhiên nghiên kỷ còn nhỏ nhưng có một loại nói không nên lời ổn trọng lạnh nhạt trong ánh mắt không có nhiều như vậy dục vọng làm cho nàng cảm giác không có áp lực quá lớn ngươi cùng phượng vũ cựu thiên là quan hệ như thế nào không phải là như ngoại giới truyền người yêu quan hệ à phượng vũ trước kia chưa từng cùng với truyền qua chuyện xấu tuyết t i ê n một bên dùng ma pháp thoáng hiện một bên tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong cười hì hì nói chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường ngươi cùng phượng vũ cựu thiên rất quen thuộc ta cùng nàng xem như đối thủ cũ rồi trước kia chưa từng phân ra qua thắng bại không ai phụ hay duy chỉ có độc tài chi kiếm mở ra về sau rất phiền mượn phượng vũ cựu thiên so với ta trước sáng lập công hội một đường hát vang tiến mạnh lại nói tiếp đây hết thể đều là vì ngươi ngươi như vậy bang giút phượng vũ cựu thiên người bình thường nghe được ngươi nói các ngươi lưỡng cái gì quan hệ đều không có khẳng định cũng không tin bất quá ta tín vì cái gì ngươi không giống như là tại loại chuyện này đã nói dối người tuyết t i ê n cười nói nhất phàm có một loại cảm giác tuy nhiên cùng tuyết t i ê n chỉ cái là lần đầu tiên cách nhìn lại như là quen biết thật lâu bằng hữu cũ đi tới hơn mười phút đồng hồ nhất phàm ngừng xuống dưới đứng tại một chỗ châu ngã ba trước chờ mặc một lát hỏi kế tiếp chúng ta nên chạy đi đâu căn cứ ta bắt được một ít tình báo ma thần điện đường một ít đạo tặc đã điều tra cái này hai đầu đường hầm rồi hai cái cũng có thể đi thông thí luyện chi tháp hai tầng bên trái cái kia một đầu quái vật thực lực so sánh yếu bất quá lộ trình xa xôi cần năm sáu ngày thời gian mới có thể thông qua bên phải cái này đầu bên trong quái vật đẳng cấp rất cao ít nhất đều là một trăm trên ba mươi cấp quái vật nhưng chỉ cần hai giờ có thể đến thí luyện chi tháp hai tầng rồi ma thần điện đường vì điều tra cái thông đạo này phái hơn tám mươi cái đạo tặc cuối cùng chỉ có một cái còn sống đi ra ngoài tuyết t i ê n nói nàng mở chừng hai mắt nhìn xem nhiếp phàm nhiếp phàm hướng bên phải đi đến tuyết yên đi theo nhiếp h à m sau lưng k h o miệu toát ra mỉm cười đã biết rõ ngươi chọn cái này một đầu bên trong đổi mới r ẹ p đều là quái vật gì đều là một ít ác ma sinh vật ví dụ như ác ma bỏ c ạ p độc cái gì đấy nhiếp phàm trầm ngâm một lát nói chuyện kế tiếp ta không hy vọng ngươi nói cho người khác biết nhiếp phàm tay phải khé động lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn màu đen hòa diễm hướng phía trước mặt đi đến hắn nghĩ thông suốt theo trước khi tiếp xúc xem ra, dùng tuyết yên phẩm tính là sẽ giúp nhiếp phàm bảo thủ bí mật đấy cho dù tuyết yên đem tin tức tiết lộ ra ngoài chuyển chức thành đại ma vương về sau nhiếp phàm cũng đã không thế nào sợ thần thánh điện đường rồi thần thánh điện đường giáo chủ phía dưới cũng không phải nhiếp phàm đối thủ cho dù thần thánh điện đường phái giáo chủ cấp bậc đã ngoài cao thủ tới nhiếp phàm đánh không lại cũng có thể trực tiếp chui vào ác ma không gian lại là ác ma chi diễm ngươi chuyển t r ư ớ c ác ma chấp chính quan tuyết yên kinh ngạc mà nói nàng kiến thức rộng rãi liếc cựu nhận ra được ân nhiếp phàm một đường đi về phía trước đắp ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sẽ không hướng thần thánh điện đường mà báo tuyết yên trong lòng có một loại không hiểu cảm động phải biết rằng nếu như nàng đem video ghi chép lại đem bí mật tiết lộ ra ngoài cái kêu nhiếp phàm đem đối mặt thần thánh điện đường vĩnh viễn không chừng mực đổi g i ế t nhưng là nhiếp phàm có lẽ hay triệu hồi ra ác ma t r ì diễm đây là một loại lớn lao tín nhiệm nàng cũng không biết nhiếp phàm theo ác ma không gian ở bên trong đi ra cũng đã chuẩn bị cho tốt đối mặt thần thánh điện đường truy sát trực giác của ta nói cho ta biết ngươi là sẽ không nói ra đi đấy nhiếp phàm nhìn thoáng qua tuyết t i ê n thản nhiên nói tuy nhiên cảm giác dùng tuyết t i ê n phẩm tính sẽ không nói ra đi nhưng tất yếu phòng bị nhiếp h à m có lẽ hay biết làm đấy hắn cùng tuyết t i ê n dù sao chỉ cái là lần đầu tiên gặp mặt Cho chuyện được đến không có nghĩa là có thể sinh tử tương lấy nhờ yên tâm đi ta thể ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này đấy nếu như vi phạm t h ệ ước tựu i để cho ta tựu i để cho ta thành làm một cái cả đời không gả ra được vừa già lại xấu lao bà tuyết yên suy nghĩ một chút đôi má có chút thưởng đỏ mà nói nữ nhân là một loại so sánh cảm tính sinh vật lời này một chút cũng đúng vậy nhất phạm không cần tuyết yên phát cái gì thể chỉ cái cho là một ít vui đùa lời nói cũng tựu i cười cười mà đã qua đúng rồi ngươi muốn coi chừng một điểm kể bên này có thể sẽ có mặt khắc công hội đạo tập qua lại tuyết i ê n có chút bận tâm mà nói vạn nhất có đạo tặc phát hiện nhiếp p h ạ m triệu hoàn ác ma chi diễm cái kia thì phiền thoái yên tâm đi nếu có đạo tặc tới gần sẽ bị ta phát hiện đấy nhiếp p h ạ m nói hãn đại ma vương cảm giác s o đức l ô ý truy tung còn muốn mẹ cảm tìm tòi mấy cái đạo tặc có lẽ hay rất nhẹ nhàng đấy nhiếp p h ạ m triệu hồi ra ác ma chi diễm về sau những cái kia ác ma sinh vật nhìn thấy nhiếp p h ạ m về sau đều xa xa mà tránh qua tránh lẽ một đường vô sự cái thông đạo này ở bên trong ác ma bỏ cả độc số lượng rất nhiều tiến lên trăm mã hướng xa xa nhìn lại phía trước hẹp hỏi thông đạo khắp nơi đậu đầy các loại ác ma b ò cạp độc có rất nhiều ác ma b ò cạp độc đều là tinh nhuệ cấp đã ngoài đấy chúng bị nhiếp phàm chạy tới về sau hôn l o ạ n tại đâu đó tránh cũng không thể tránh rồi p h á t ra xèo xèo quái gọi nhưng là không có bất kỳ ác ma b ò cạp độc dám hướng nhiếp phàm bên này bỏ qua đến dùng nhiếp phàm làm trung tâm chung quanh năm mã mặt đất đều là sạch sẽ đấy nhiếp phàm suy nghĩ một chút dùng một cái nguyên tố phong bạo, kỹ năng, 3 đạo tố phong bạo một đường mang tất cả tới những cái kia ác ma bỏ cạp độc ngược lại lấy đất thi thể trồng chất như núi chỉ thấy tuyết t i ê n trên người sáng lên hai đạo bạch quang nàng theo 93 cấp 82% kinh nghiệm trực tiếp thăng cấp đến 95 cấp 75%. n h ữ n g n à y ác ma b ò cạp độc đều là một trăm trên ba mươi cấp quái vật thậm chí còn có rất phần lớn là tinh nhuệ cấp đấy kinh nghiệm tuy nhiên bị nhiếp phảm phân đi đầu to nhưng vẫn là tương đương phong phú đấy trực tiếp làm cho nàng thăng lên hai cấp thật nhanh thăng cấp tốc độ cái kia vòi rồng kỹ năng có lẽ t i ể u là trong truyền thuyết nguyên tố phong bạo rồi nàng từng đã từng gặp nhiếp phảm đánh chết ma thần thị huyết người chơi video bất quá khi sơ nhiếp phảm triệu h o á nguyên tố phong bạo chỉ cái có một đạo vòi rồng hiện tại rõ ràng có ba đạo rồi hơn nữa uy lực cũng lớn hơn rồi một đường đi về phía trước hai mươi phút nhất phạm cùng tuyết t i ê n liền đi ra tử vong thông đạo theo tử vong thông đạo bên kia đi ra tuyết t i ê n liền lên tới một trăm lẻ ba cấp rốt cục có thể học liên tục t i ề m hiện rồi tuyết t i ê n có chút hân hoan tung tăng như chim sẻ bộ dạng thăng cấp liên tục t i ề m hiện cùng với phong hành pháp sư một ít kỹ năng về sau cấp bậc của nàng trực tiếp mất trở về một trăm cấp muốn lúc trước nàng cũng không dám xa xỉ tiêu hao phí nhiều như vậy kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng đoán chừng sẽ từng bước từng bước mà mở ra kỹ năng sau đó lại chậm g ã i thăng cấp Bất tại, quá hiện đã ộ t nhiên đ có nhiều cấp. Đã có liên tục thiện hiện nàng có thể tại thí luyện c h i tháp hai tầng hoạt động tự nhiên rồi nếu như có thể mà nói thậm chí có thể đi tầng ba tầng bốn dạo chơi tuy nhiên soát bất động ái cũng không cách nào làm nhiệm vụ nhưng thăm dò địa đồ vẫn là có thể đấy càng không ngừng thoáng hiện né tránh quái vật là được rồi chứng kiến tuyết t i ê n có thể thi triển liên tục thiện rồi nhất phàm cũng không cần lại lo lắng tuyết tiến vấn đề về an toàn Mặc kệ đ ụ ngươi p có á i Tiên dạng gì tình huống, gì Tuyết ít chí c biết hay không đi nơi nào làm đức lỗi chuyển chức nhiệm vụ nhất phán hỏi đã đem tuyết tiên đưa đến địa phương rồi vậy hắn cũng có thể đi làm nhiệm vụ của mình rồi ta cũng không biết ở nơi nào làm như vậy đi ta trước giúp ngươi tìm được địa phương sau đó lại hồi trở lại tại đây làm nhiệm vụ ta hiện tại có liên tục hiểm hiện tìm đòi địa đồ tốc độ so ngươi mau hơn diễn đàn bên trên có người nói muốn tìm được tánh mạng chi trượng muốn trước tìm được hắc ám điệp yêu mới được tuyết yên suy nghĩ một chút nói ngươi có bao nhiêu năm chắc hoàn thành hôi ám không gian chuyển t r ư ớ c nhiệm vụ nhất pháp hỏi đã có liên tục hiểm hiện nhất định có thể qua chính là thời gian có thể sẽ hơi trường đại khái m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ mà nói không sao ngươi trước làm xong nhiệm vụ a ta ở bên ngoài chờ một lát cũng được n h ấ t p h ạ m nói hắn tự mình một người tìm tòi lựa toàn bộ thí luyện chi tháp hai tầng không biết muốn bao nhiêu thời gian có tuyết tiên giúp mình tìm tòi xác thực bất việc không ít vậy cũng đi ta đi vào trước rồi nhìn xem tuyết tiên tiến nhập hôi ám không gian n h ấ t p h ạ m tại hôi ám không gian bên ngoài đứng một hồi đại khái năm phút đồng hồ về sau hôi ám không gian bên ngoài đã đến ba cái người chơi cái này ba cái người chơi hấp dẫn n h ấ t p h ạ m chú ý hắn có chút ngạc nhiên ba cái người chơi chính giữa đầu lĩnh chính là cái kia rõ ràng hình như là lâm hân nhiên nhìn rõ ràng về sau nhiếp h à m xác nhận là lâm hân nhiên đúng vậy lâm hân niên h mặc một thân màu trắng pháp bảo yểu điệu ráng người xinh đẹp không gì sánh được tại màu trắng pháp bảo làm nổi bật phía dưới như là thần thánh không thể xâm phạm t h á n h nữ trên tay cầm lấy một căn màu xanh ra trời pháp trượng pháp trượng đỉnh ma lực vân quanh phát ra điểm một chút thất thải hào quang rất nghiêm túc biểu lộ làm cho nàng nhiều thêm vài phần thành t h u ộ c khí chất cùng nàng bình thời có chút không quá đồng dạng đến địa phương rồi các người đi vào làm c h u y ể n chức nhiệm vụ a ta muốn đi tầng ba rồi lâm hân nghiên thần sắc bình thẳng mà đối với cái kia hai cái người chơi nói nếu như không phải phí khẳng đạo sư làm cho nàng mang cái này hai cái người chơi tới nàng mới chẳng muốn dẫn bọn hắn đây này cái kia hai người nam tính người chơi đều tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi một cái cao gầy tướng mạo bình thường cái khác bộ d á n g thanh tú hai người bọn họ cũng đều là pháp sư tạ tạ sư tỷ cao gầy pháp sư nói sư tỷ làm phiền rồi mặt khác một cái pháp sư cũng mở miệng nói chứng kiến nhiếp h à m hướng chính mình nhìn qua lâm hân nghiên nghi hoặc nhìn thoáng qua nhiếp p h ạ m nhiếp p h ạ m tại đến hôi ám không gian trước khi đã mặc vào áo choàng cho nên nàng nhìn không tới nhiếp p h ạ m tướng mạo chỉ là cảm thấy nhiếp p h ạ m thân hình cùng một người rất giống nàng vội vàng cơ cơ đầu đem mình trong đầu nghĩ cách đuổi đi ra ngoài nàng có chút xấu hổ nhiếp p h ạ m tên kia có cái gì tốt chính mình như thế nào ở đâu đều sẽ nghĩ tới hắn lâm hân nghiên rất nhanh mà thoáng hiện đã đi ra Trưng Sư Đại Kiếm sư. lâm hân nghiên rõ ràng có thể bên trên thí luyện chi tháp tầng ba rồi đoán chừng đã hoàn thành huy hoàng pháp sư chuyển t r ư c tại trùng kích thiên gia rồi nha đầu kia tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh đến theo lâm hân niên h pháp bảo bên trên ký hiệu có thể thấy được lâm hân niên h gia nhập pháp sư điện đường hơn nữa dùng cái kia hai cái pháp sư đối với lâm hân niên h thái độ xem lâm hân niên h tại pháp sư điện đường bên trong địa vị còn rất cao bộ dạng nhìn xem lâm hân niên h đi xa thân ảnh nhất phàm thu hồi ánh mắt không nghĩ tới trở thành phí khẳng đạo sư đệ tử còn có như vậy ưu đãi rõ ràng có như vậy một cái xinh đẹp sư tỷ ta cảm thấy được nàng quả thực không kém hơn đem thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng tứ đại mỹ nữa rồi cao gầy pháp sư nói hắn một mực đưa mắt nhìn lâm hân niên ly khai ánh mắt thật lâu không cách nào rời ngươi không có nghe những người khác sau lưng nghị luận ây ư một mục sư tỷ là phí khẳng đạo sư đệ tử đắc ý công nhận pháp sư điện đường đệ nhất mỹ nữ sinh thời nếu có thể cua được nàng cuộc đời này sống không buồn cái kia thanh tú pháp sư trong ánh mắt hiện lên một tia si mê cua được nàng ngươi tiểu nghĩ đi pháp sư điện đường nhiều người như vậy ưu tú chỗ nào cũng có cũng không đủ thực lực cường đại đoán chừng tựa như vừa rồi đồng dạng người khác lý đều mặc kệ ngươi cao gầy pháp sư khinh thường nói nhất phàm không nghĩ tới lâm hân nhiên tại pháp sư điện đường nhân khí như vậy cao ngẫm lại cũng thế mỹ nữ ở đâu đều là được hoan n ê n đấy nghe cái kia hai cái pháp sư nói chuyện phiếm n h i ế phàm p trong nội tâm cũng có một loại cảm giác nói không ra lời hắn không phải đứa đầu đất cùng lâm hân nghiên ở c h u n g lâu như vậy tóm lại là có đi một tí tình cảm gặp mặt khác nam nhân như vậy bình luận lâm hân nghiên trong lòng vẫn là có chút ghen ghét đấy cái kia không nhất định trò chơi mới vừa mới bắt đầu mà thôi tuy nhiên pháp sư điện đường nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm cao thủ nhưng là ai có thể nói ta không có cơ hội cái kia thanh tú pháp sư kiên định mà nói ta muốn trở nên mạnh mẽ đem những người kia dấm nát chân bình thẳng đến không người nào dám cùng ta viêm hồn đoạt mới thôi cao gậy pháp sư nhu vai hắn cảm thấy viêm hồn có chút không biết tự lượng sức mình pháp sư điện đường nhiều người như vậy như thế nào hắn một người đích thiên hạ cái này gọi viêm hồn ra hỏa thật đúng là nói khoác không biết ngượng lời nói quá nhiều có chút phiền nhiếp phàm nhìn một chút phản chính mình là một sát nhân ma vương sẽ không để ý r ấ t nhiều mấy cái coi như là cái này hai cái pháp sư xui xẻo thân thể của hắn nhanh chóng huyên hóa thành báo săn một cái ác ma thoáng hiện xuất hiện tại cái kia viêm hồn sau lưng chấn nhiếp gà o thét nhiếp phàm động tác quá là nhanh tăng thêm là không hề báo hiệu công kích cái này hai cái pháp sư hoàn toàn không có phòng bị đã trúng chấn nhiếp gào thét âm ba công kích về sau lâm vào choáng váng trạng thái b à n h b à n h hai cái pháp sư đã bay đi ra ngoài nằm sấp trên mặt đất không hề lo lắng m i ể u sát dẫm nát dưới chân ai dẫm ai còn không biết đây này nhiếp phàm núi b a i loại này cấp bậc đấy nếu bình thường hắn đều lười được ra tay viêm hồn buồn bực nhất rồi cung cấp chính trí khí đầy cõi lỏng không hiểu thấu mà trước mắt cựu một mảnh đen k i ệ rồi linh hồn phiêu lên về sau mới phát hiện chính mình bị xuống đất an toàn rồi vừa nói muốn dẫm người khác đâu kết quả là bị dâm rồi đối phương động tác quá là nhanh hắn thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có đây mới là nhất làm hắn phiền một đấy nhất p h ạ m tiếp tục tại hôi ám không gian lối vào chờ đợi tiếp qua vài phần nghị kỹ tuyết tiên nên đi ra đúng lúc này một người mặc nguyên bộ kim loại chiến giáp chiến sĩ xuất hiện tại nhiếp p h ạ m trong tầm mắt sẽ cực kỳ nhanh hướng nhiếp p h ạ m bên này lướt đi tới cái kia cái chiến sĩ toàn thân trang bị hiện ra một loại xanh đậm sắc điệu trên tay đại kiếm cũng thế rõ ràng tất cả đều là chuyển thuyết phẩm chất đấy nhìn thoáng qua cái kia cái chiến sĩ đẳng cấp một trăm hai mươi ba cấp ít nhất là cái tam giai kiếm sư một cái tam giai đại kiếm sư phối hợp nguyên bộ truyền thuyết phẩm chất trang bị sức chiến đấu là phi thường mạnh hơn nữa không biết cái này đại kiếm sư đem những này truyền thuyết phẩm chất trang bị lên tới cái gì đẳng cấp bang đình đế quốc các nơi đều có đến thí luyện chi tháp truyền thống trận tại đây tụ tập toàn bộ bang đình đế quốc tinh anh xuất hiện một cái nguyên bộ truyền thuyết phẩm chất tam giai đại kiếm sư cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự t ì n h ngay tại tới trên đường cái này đại kiếm sư thăng lên một cấp đã đến một trăm hai mươi b ố cấp cái này người chơi gọi ư n g hồn nhiếp h à m sửng sốt một chút không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này đụng phải hắn nhiếp h à m sắc mặt có chút cổ qu nếu tuyết t h i ê n biết rõ ưng hồn đến nơi này không biết sẽ có cảm tưởng thế nào khó trách thực lực đối phương mạnh như vậy thằng này tựu là ưng hồn công hội lao đại ưng hồn công hội là một người mấy nhiều đến hơn mười vạn cỡ lớn công hội thân là ưng hồn công hội lao đại hắn có thể lấy được nguyên bộ truyền thuyết phẩm chất trang bị cũng lên tới đại kiếm sư cấp bậc không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình phát hiện nhiếp phàm về sau cái k i a ưng hồn chìm quát to một tiếng r a tốc hướng nhiếp phàm vọt lên đi lên công kích thân thể của hắn bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng toàn thân ba lô tại trong ngọn lửa đầu khí chạm hắn một kiếm chém xuống một cổ nóng bỏng đấu khí hỏa diễm nương theo lấy đại kiếm trong tay hướng nhiếp phàm chém tới một cước phóng ra cường đại đấu khí tại thân thể của hắn chu tạo thành một đạo cứng rắn vô cùng hỏa diễm hậu thuẫn cái này gọi ưng hồn gia hỏa đi lên liền tên của hắn đều không vấn đề liền trực tiếp công kích chẳng lẽ mình cùng hắn có cái gì thù hận hắn bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi tiêu diệt cái kia hai cái người chơi hắn một người trong gọi viêm hồn ưng hồn viêm hồn cái kia gọi viêm hồn gia hỏa rất có thể là ưng hồn công hội người nhiếp h à m sát nhân trước khi cũng không nhìn đối phương công hội h â n trường cho dù nhịn hắn cũng không、biết. đại kiếm sư khí thế quả nhiên k i n h người nhấp p h ạ m mở ra biến thân lang nhân hắn cũng khơi dậy hào thắng tâm lý hắn ngược lại muốn nhìn đại kiếm sư thực lực đến cùng cường đến loại nào trình độ vung lên móng vuốt sắc bén hướng ưng hồn vỗ tới đấu khí chẳng không phải cái gì choáng váng kỹ năng cho nên nhấp p h ạ m cũng không sợ cứng đ ố i cứng nhấp p h ạ m một t r ư ờ n g vỗ vào ưng hồn quanh người hộ thuận lên b à n h một tiếng ưng hồn hộ thuận run dậy một cổ cường đại nóng rực lực lượng xông tới mà đến nhấp phàm không khỏi buồn bực hừ một tiếng hai cái thân ảnh nhanh chóng tách ra ưng hồn trên đầu đã nổi lên một cái hơn năm n g h n tổn thương mà nhấp trên đầu đã nổi lên một cái hơn sáu nghìn tổn thương trị số ưng hồn trên người c h ụ t vào h ộ thuẫn hơn nữa toàn thân truyền thuyết phẩm chất trang bị nhất phàm một thân sáu mươi cấp hát ma đồng trang bị cũng vô dụng h ộ thuẫn song phương cao thấp lập phán ưng hồn có chút kinh hãi không nghĩ tới chính mình c h ụ t vào đấu khí h ộ thuẫn đã t r ú n g nhất phàm một trưởng về sau rõ ràng còn bị thụ hơn sáu nghìn tổn thương chính mình thế nhưng mà một thân truyền thuyết phẩm chất trang bị hơn nữa ít nhất cũng đã thăng cấp đến bí ngân gốc huyền thiết bạch ngân thượng diện mới được là bí ngân phòng ngự của hắn đã sớm phá một vạn bẩy rồi bởi vì đấu khí tăng thêm quan hệ lượng hp cũng đột phá ba và năm giống như chỉ cái nếu không phải công hội hội trưởng cấp cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn giống như đối thủ hắn trực tiếp một kiếm dây ưng hồn cũng không biết nhiếp phàm tuy nhiên giả vờ bị so với hắn trích lệnh nhưng là cấp bậc so với hắn cao đáng tiếc nhiếp phàm là cái gà mở đại ma vương nếu có đại ma vương kỹ năng nhiếp phàm một cái đại ma vương kỹ năng là có thể đem hắn cho chết luôn trước mắt người này cũng không biết tên gọi là gì chẳng lẽ cũng là cái nào đó cỡ lớn công hội hội trưởng hắn tại sao phải không hiểu thấu mà chết luôn chính mình một cái huynh đệ xem ra đối phương đến có chuẩn bị rất có thể là theo t r ư ớ n g hồn công hội từng có quan hệ cái nào đó công hội hội trưởng thực lực của đối phương lại để cho ưng hồn có chút giật mình đối phương là cái đức lộ ý ý có thể khẳng định không phải huyết vũ ngoại trừ huyết vũ rõ ràng có cao thủ như vậy tồn tại chẳng lẽ là cái k i a thần bí chưa bao giờ lộ diện sắp huyết v ì m ì n h công hội hội trưởng bọn hắn ưng hồn công hội cùng sắp huyết v ì m ì n h công hội cũng không có gì thù hận thậm chí còn có một chút cộng đồng lợi ích theo đạo lý nói sắp huyết vi minh công hội hội trưởng sẽ không đối với bọn họ ưng hồn công hội người ra tay ưng hồn tìm khắp trong óc cũng không nghĩ tới có cái gì đức lỗi cao thủ thực lực so với chính mình còn mạnh hơn độc tài chi kiếm che giấu cao thủ rất nhiều ương hồn cũng bị nhiếp phàm khơi dậy ngạo khí ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào thắng ta chiến t h ầ n hộ thể ương hồn bạo quắt to một tiếng thân thể tựa như mặc vào một bộ màu vàng áo giáp rồi đột nhiên biến lớn thêm vài phần mạnh mà bắn lên vung lên trong tay đại kiếm hướng nhiếp phàm chạm rơi xuống nhật thực c h ạ m một cổ màu đen kiếm khí b a phủ n h ế p phàm chỗ đứng vị trí phương viên năm sáu mã khoảng cách cái này cổ kiếm khí ở bên trong mang theo mánh liệt ăn mọi lực lượng n h ấ t phạm nhìn thoáng qua phòng ngự của mình lập tức giảm x u ố n g mi ương hồn đại kiếm sư kỹ năng có lẽ hay tương đương cường hàn đấy n h ấ t p h ạ m cho mình c h ụ t vào cái thủ hộ chi thuẫn một cái tung dược hướng bên cạnh này ra muốn đi không dễ dàng như vậy ương hồn hư lệnh một tiếng thủ hạ nhật thực t r ạ m không co dừng lại đi phía trước bước một bước một cổ năng lượng cường đại phóng ra đi ra ngoài mặt đất tràn ra từng đạo vết rách vết rách trong từng đạo năng lượng khí tức kích xạ đi lên đây là đấu khí chân kích kỹ năng rõ ràng có thể đồng thời phóng thích đấu khí chấn lực cùng nhật thực trạng n h i ế phạm trong lòng giật mình Với t gặp nhất đức phạm ẩn cư chạy trốn ứng hồn nộ quắt to một tiếng công kích liên kích hắn huy động đại kiếm hướng nhất phạm vọt lên đi lên chiến sĩ chiến đấu triết học vĩnh viễn ở vào công kích trạng thái đánh là đối thủ không hề có lực hoàn thủ thẳng đến đem đối phương giết mới thôi ứng hồn kỹ năng đều là tràn ngập lực lượng bạo phá hình kỹ năng cao sát thương đồng thời bổ sung cho váng ăn mòn đợi hiệu quả một khi bị trúng mục tiêu đó là rất nguy hiểm một việc mắt thấy ưng hồn đuổi theo nhiếp p h ạ m nộ q u á t to một tiếng ác ma thiềm kích thân thể của hắn đột nhiên biến mất xuất hiện tại ưng hồn phía bên phải vung lên móng đuốc sắc bén hướng ưng hồn thân thể vỗ tới manh kích bay n một tiếng nhất p h ạ m vỗ vào ưng hồn thân thể tay phải chấn đắc run lên chiến thần hộ thể là ưng hồn đặc thù kỹ năng có thể bỏ qua khống chế kỹ năng đồng thời trên phạm vi lớn giảm xuống chỗ bị thương hại phát hiện ưng hồn không có bị kích choáng nhiếp h à m lập tức ý thức được không đúng chỉ thấy ưng hồn thừa dịp lúc này một cái to Toàn phong h c ạ một không kỹ chóng hiệu quả, nhiếp phàm nhìn thoáng qua chính mình thành váng năng, n có quả, qua điểm nộ khí đã í cổ h trình độ nhất định, năng lượng chấn luy lượng đã đến độ năng Một c bạo. năng lượng dùng nhiếp phàm làm trung tâm phóng ra đi ra ngoài đã trúng một cái toàn phong c h ạ m bay ngược đi ra ngoài hai người trên đầu đều đã nổi lên năm sáu tổn thương trị số mới vừa vặn giao thủ hoàn tất ưng hồn lại một cái đấu khí chạm hướng nhiếp phàm chém đi lên dùng biến sói trạng thái trọi cứng có chiến thần hộ thể ưng hồn chỉ sợ không có phần thắng nhiếp h à m nổ quát to một tiếng thân thể nhanh chóng trứng lại biến thành một đầu cực lớn của bão hát hùng chương hai trăm mười chín Quyết đấu, ưng hồn cảm giác được một cổ khí thế cường đại áp ép tới phía trước nhiếp phàm thân thể đột nhiên phồng lớn lên gấp đ ộ i cực lớn hình thể cho hắn đã tạo thành một loại trầm trọng áp lực t a m gia i kỹ năng phá âm trảm ưng hồn vung lên trong tay đại kiếm thân kiếm phát ra một tiếng bén nhọn hú gọi hướng nhiếp phàm thân thể vung chém xuống dưới b à n h một cái hơn hai n g h n điểm tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu đem làm ưng hồn chứng kiến nhiếp phàm lượng h p lúc một hồi ngạc nhiên nhiếp phàm biến thân c u ồ n bạo hùn về sau lượng hv bạo tăng ba trăm năm mươi tên đáng sợ nhiếp phàm nhanh chóng điều chỉnh vị、trí. vung lên cựu trưởng vô đi lên bay một tiếng hưng hồn bay ngược đi ra ngoài trên đầu phiêu khởi một cái một vạn hơn năm ngàn tổn thương chứng kiến hưng hồn ngược lại bay ra ngoài nhiếp p h à m một cái chạy nước rút vọt lên đi lên vung lên cựu trưởng chụp được chỉ còn lại có một chút lượng hp nếu lại chịu lên một trường khẳng định treo mắt thấy sẽ bị nhiếp p h à m giết chết hưng hồn nộ quát to một tiếng theo trong ba lô móc ra một trường quần c h ụ trực tiếp bóc nát một đạo đẹp mắt hào quang đã rơi vào hưng hồn trên người hưng hồn lượng hp trực tiếp hồi phục đã đến mắt chỉ số sau khi rơi xuống dứt vung lên cự kiếm một cái đó、nữa. b a n h một tiếng chầm đục ưng hồn đã trúng trùng trùng điệp điệp một kích lui một bước nhiếp phàm biến thân c u ầ n bạo hát hùng về sau tuy nhiên hành động ốc nhưng là công kích phòng ngự cùng lượng hp t đều đạt đến trình độ kinh người ưng hồn đón đỡ ở nhiếp phàm công kích về sau gào thét một tiếng vung lên đại kiếm một cái phản kích t r ạ m một cổ cường đại đấu khi quét ngang đi ra ngoài tại lọt vào địch nhân công kích dưới tình huống sử dụng phản kích t r ạ m uy lực còn là phi thường mạnh bay một tiếng vẻ này đâu khi đụng vào nhiếp h à m trên người nhiếp h à m né tránh kỹ năng đều ở vào làm lạnh t r ạ thái thân thể lại quá lớn không cách nào tranh né bay một tiếng đại chúng ưng hồn một kích lâm vào choáng váng trạng thái thành công rồi ưng hồn có chút hưng phấn vung lên trong tay đại kiếm nguyên một đám công kích ra tay bành bành bành nhiếp phàm trên đầu đã nổi lên nguyên một đám hơn hai ngàn tổn thương trị số vừa mới muốn tỉnh lại lại chúng ưng hồn vái cốt đà kích lâm vào ngắn ngủi trạng thái tê liệt liên tiếp tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu tuy nhiên ưng hồn công kích phát ra rất mạnh liệt nhưng là những cái kia cao kỹ năng công kích chém vào nhiếp h à m trên n g i chỉ có hơn hai ngàn tổn thương liên tục hơn mười cái kỹ năng xuống dưới cũng mới làm mất hơn hai vạn lượng hp mà thôi hơn mười cái kỹ năng từng kỹ năng có thể đem nhiếp phàm k h ô n g chế được một hai giây mắt thấy nhiếp phàm muốn đã tỉnh ưng ơ hồn nghĩ thẩm liều mạng hắn theo trong ba lô móc ra một trường q u y ể n trục cái này t r ư ơ n g truyền thuyết cấp q u y ể n trục là hắn dẫn đầu công hội khiêu chiến hy hữu quái vật đạt được đấy lúc này thời điểm cũng bất chấp đau lòng lui về phía sau mấy bước ngâm nga thoáng một phát chú ngữ đem cái kia t r ư ơ n g truyền thuyết cấp q u y ể n trục b ó c nát huy hoàng thẩm phán chi quang huy hoàng thẩm phán chi quang là tứ giai kỹ năng chỉ nghe oanh một tiếng một đạo khổng lồ cột sáng oanh kích tại n h ế p phàm trên người giống như tứ giai kỹ năng đủ để đem bất luận cái gì tam gia i trong vòng sở hữu tất cả đơn vị miễu sát cho dù nhiếp phàm biến thân c u ầ n bạo hắc hùng cũng không có dùng một cái hơn ba vạn tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu nhiếp phàm lúc này còn có hơn bốn vạn lượng hp như thế nào mới ba vạn tổn thương ưng hồn mở rộng tầm mắt theo lý thuyết tứ giai kỹ năng đối với tam giai trong vòng người chơi ít nhất có thể tạo thành hai mươi vạn đã ngoài tổn thương hắn cũng không biết nhiếp phàm là một cái đại ma vương tương đương với trong nhân loại tứ giai nửa tồn tại ưng hồn thi triển xong huy hoàng thẩm phán chi quang về sau nhiếp h à m liền tô tỉnh lại nhìn lướt qua lượng hp chỉ còn hơn bốn vạn rồi ưng hồn người này còn là tương đương cường hắn đấy nhất là cuối cùng cái tiêm một t r ư ơ n g quyền trục ít nhất là truyền thuyết cấp đấy công hội hội trưởng cựu là tốt bọn hắn có thể điều động toàn bộ công hội lực lượng vì hắn đám bọn họ siêu tập vật phẩm cho nên trong ba lô thường thường sẽ có một ít ra nhận ý liệu đồ vật ưng hồn lại lấy ra một tờ quyền trục chuẩn bị cho nhiếp phảm bổ sung một kích chỉ thấy nhiếp phảm cho mình lên một cái sinh mệnh nguyên tuyển kỹ năng lượng hp vụt vụt vụt nhanh chóng hồi trở lại đấy ưng hồn mắt cho váng vội vàng đem trong tay truyền thuyết cấp quyền t r ụ thu vào trước khi cái kia t r ư ơ n g truyền thuyết cấp quyển trục không có thể tiêu diệt nhiếp phàm hiện tại nhiếp phàm mát trị số rồi cái này t r ư ơ n g truyền thuyết cấp quyển trục rõ ràng cũng không cách nào đem nhiếp phàm tiêu diệt nhiếp phàm nhìn lướt qua thanh kỹ năng thanh kỹ năng ở bên trong sở hữu tất cả kỹ năng công kích cũng đã làm lạnh xong rồi hắn một cái mánh phát vung lên cự t r ư ờ n g một cái mánh kích hướng ưng hồn vô xuống đi cùng nhiếp phàm đánh cho có chút b u ồ n b ự c biến thân cùng bạo hát hùng về sau nhiếp phàm phòng ngự cùng lượng hp thật sự quá cao hắn như thế nào đều hao tổn bất tử nhiếp h à m đánh đến bây giờ còn là không biết n h i ế phàm là ai bất quá hắn xem như nhớ kỹ cái này đức lộ ý rồi mắt thấy sẽ bị nhiếp phảm vỗ vào dưới lòng bàn tay rồi ưng ơ hồn bóp nát một trường quyền chủ, thân thể vẹo thoáng một phát xuất hiện tại hơn mười mã có hơn nhiếp phảm một k í c h thất bại hướng xa xa nhìn thoáng qua ưng ơ hồn đã nhanh chóng bỏ trốn tựa như giống như sa băng trong nháy mắt biến mất tại xa xa rừng nhiệt đới cuối cùng ưng hồn thằng này thực lực có lẽ hay tương đương cường hàn đấy nếu gần kề chỉ là dùng biến thân cuồng lang cùng ưng ơ hồn đối kháng n h ế p phảm cuối cùng rất có thể không phải ưng hồn đối thủ hơn nữa thằng này bề ngoài giống như có rất rất cao dài quyền t có đ ẳ n g cấp cao quyển trục tại thời điểm chiến đấu thật là chiếm ưu thế đấy nhất là cái kia huy hoàng thẩm phán chi quang tứ giai kỹ năng lại để cho nhiếp phàm ấn tượng khắc sâu biến thân hắc hùng trạng thái xuống rõ ràng còn bị huy hoàng thẩm phán chi quang làm mất hơn ba vạn lượng h t gê, nếu không thay đổi thân còn phải rồi ưng hồn thằng này cứ như vậy mạnh huyết vũ đ o á n trừng so ưng hồn còn mạnh hơn những này công hội hội trưởng cấp cao thủ có lẽ hay không thể khinh thường đấy về sau đụng phải muốn cẩn thận một chút cùng ư n hồn một trận chiến này nhiếp phàm có lẽ hay thu hoạch tương đối khá đấy cùng loại cao thủ này cấp người chơi giao thủ có thể làm cho người đạt được không ít kinh nghiệm chiến đấu nhất p h n g nghĩ lại lấy vừa rồi một ít sai lầm bị chiến sĩ dùng khống chế kỹ có thể khống chế là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm may mắn chính mình biến thân cuồng bạo hắc hùng về sau lượng hp quá nhiều biến thân hắc hùng về sau có một cái khuyết điểm cái kia chính là hành động quá vụ về mục tiêu quá lớn không dễ dàng né tránh công kích nếu có thể đền bù cái này khuyết điểm sức chiến đ ấ u có thể tăng lên một cấp độ rồi viêm hồn tử vong về sau tại trò chơi bên ngoài cho hưng hồn phát một đầu tin tức đại ca thế nào đem người kia giết chết sao cái dám tên kia là cái cao thủ Ta thủ ta thấu tử mất, thấy theo ta của địa sao. không không không không phải là đối thủ của hắn, chọc Chúng hắn, hiểu Hắn chúng hồn hội hắn công người đến cùng chọc người nào. liền còn dạng ưng gây gì đối đối dài cái là đều các có có cựu rõ. viêm hồn phiền muộn mà nói hắn có chút kinh hãi rõ ràng liền đại ca đều không phải là đối thủ của hắn người kia rốt cuộc là ai chẳng lẽ là huyết vũ ấy ư không có khả năng a tên k i ê n là cái đức lỗi ỉa cao thủ chân chính giống như rất ít lựa chọn đức l ô Y cái nghề nghiệp này bởi vì đức lỗi chức nghiệp năng lực thật sự thái bình đồng đều rồi nhân loại hình thái thời điểm có được không tệ ma pháp năng lực nhưng là s o pháp sư t r ê n lệch nhiều hơn biến thân báo săn cùng người sói luận khống chế cùng ẩn hình năng lực lại so đạo tặc kém rất nhiều biến gấu về sau tuy nhiên cận chiến năng lực không kém cõi chiến sĩ nhưng là khống chế năng lực cùng hấp dẫn cựu hận năng lực lại so chiến sĩ yếu nhược có mấy cái trị liệu kỹ năng nhưng là trị liệu kỹ năng lại liền thánh kỵ sĩ cũng không sánh bằng nhưng là cái này đức lộ y rõ ràng có thể đánh bại đại ca cái k i a thật bất khả tư nghị có lưỡng loại khả năng một loại là theo chúng ta có cựu hoán nhưng ta nhìn không giống loại thứ hai khả năng người khác chỉ là đi ngang qua chỗ đó t h ương hồn không cam lòng mà nói gặp được loại này cấp bậc cao thủ chết cũng là bạch chết rồi cho dù người khác đứng tại ngươi trước mặt ngươi có năng lực tiêu diệt hắn sao ương hồn hư lệnh nói coi như là hắn cũng không phải nhiếp phàm đối thủ huống chi viêm hồn rồi tuy nói viêm hồn thực lực có thể tiến bộ nhưng người khác cao thủ như vậy sẽ tại chỗ dâm trận tại chỗ sao viêm hồn không lời nào để nói rồi báo thủ cũng muốn có báo thủ thực lực mới được dùng ta xem tên tiêu ít nhất một trăm trên ba mươi cấp rồi sau lưng rất có thể cũng có một cổ phi thường khổng lồ thế lực mà ngay cả ta cũng chưa chắc dám đi trêu trọc ngươi có lẽ hay tỉnh lại đi ương hồn đạo thử vong giọng nói vừa rồi giao thủ thời điểm đem hết toàn lực ương hồn không rành mảnh nghĩ nhiều như vậy hơi vừa phân thần rất có thể sẽ mất chiến hậu hồi tưởng lại thực lực của đối phương rõ ràng thắng chính mình một bậc nhân vật như vậy bối cảnh há lại sẽ đơn giản vì viêm hồn tiểu tử này t r e o chọc như vậy một định nhân thật sự không đáng lạnh yên t ĩ n h về sau ư n g hồn nghĩ đến nếu biết rõ nhiếp phàm là ai h ắ n có tất yếu đi hóa giải thoáng một phát trận này mâu thuẫn đến từ ghi c ị u ma thần phương diện áp lực đã lại để cho ư n g hồn công hội úc còn không mang nổi mình úc rồi qua thêm vài phút đồng hồ tuyết yên theo hôi ám không gian đi ra nàng ngắm nhìn một phía vẻ mặt kinh ngạc t r u n g quanh mặt đất bị phá hư được rối tinh rối mù mặt đất vỡ v ụ n trở thành từng khối vừa mới chuyện gì xảy ra tuyết yên kinh ngạc địa nhìn về phía nhiếp phàm hỏi nhiếp phàm cười cười nói vừa rồi đụng phải ngươi một người quen cũ đánh một trận người quen biết cũ tuyết t i ê n có chút n g h i hoặc nàng người quen biết cũ bên trong có ai có thể cùng nhiếp phàm một trận chiến nàng lập tức nghĩ tới điều gì không xác định mà hỏi thăm chẳng lẽ là ưng ơ hồn tuyết t i ê n đầu góc ngược lại là xoay chuyển rất nhanh nhiếp phàm gật đầu cười các ngươi đánh một trận kết quả như thế nào đây tuyết t i ê n đôi mi thanh tú trao lên nhìn thoáng qua nhiếp phàm hắn chạy còn không có đánh ra kết quả tuyết yên đại khái có thể đoán được là dạng gì một loại tình huống rồi ưng hồn không phải nhiếp h à m đối thủ cho nên chạy mất vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu tình hình chiến đấu khẳng định rất kịch liệt hắn chắc có lẽ không biết rõ chúng ta ở chỗ này mới đúng tuyết yên trong lòng có chút thay n ấ y nàng còn tưởng rằng hết thẻ bởi vì nàng mà lên ngươi vừa rồi tại hôi ám không gian hắn không thấy được ngươi sự tình do ta mà lên ta giết chết bọn hắn một cái công hội thành viên cho nên ưng hồn t i ự u đã chạy tới lấy lại danh dự rồi nhất p h à m giải thích nói ngươi tại sao phải giết chết bọn hắn công hội thành viên tuyết yên nghi hoặc mà hỏi thăm nhất phạm lún bay không sao cả mà nói đứng ở chỗ này có chút nhàm chán tìm một ít chuyện làm chương á i kia a i hai n trăm hai mươi huyết pháp sư người nhiệm vụ hoàn thành sao nhiếp phàm hỏi hoàn thành kế tiếp giúp ngươi tìm hắc cám điệp yêu a ta nhận được một ít tình báo hắc cám điệp yêu giống như tại thí luyện chi tháp hai tầng phía bắc qua lại tuyết t i ê n nói ta trước qua bên kia nhìn xem ngươi cùng tới a tùy thời bảo trì liên lạc Tốt. nhất phạm gật đầu nói hắn tìm quái tốc độ rõ ràng so tuyết t i ê n cái này phong hành pháp sư muốn c h ậ m nhiều ta đi trước tuyết t i ê n huy động pháp trượng thân thể của nàng đ ỗ n g nhiên tại nguyên chỗ biến mất xuất hiện lúc đã tại năm mã có hơn địa phương lại một cái t h o á n g hiện đã đến hơn mười mã có hơn vị trí ngay sau đó lại một cái t h o á n g hiện rất nhanh địa càng ngày càng xa biến mất tại phương xa nhất phạm đi theo tuyết yên đằng sau hướng xa xa bay vút mà đi biến thân kỹ năng đều tại làm lạnh chính giữa cho nên hắn tốc độ di chuyển tương đối trưởng đây là đức lỗi y so sánh xấu hổ một thời gian ngắn không được biến thân đức lỗi y cùng một cái pháp hệ đơn vị không kém là bao nhiêu tốc độ di chuyển cũng tương đối trưởng suy nghĩ một chút có lẽ hay không mở ra ác ma biến thân rồi mở ra ác ma biến thân tại thí luyện chi trong tháp phi hành thật sự quá kinh thế h ã i tục hơi có chút tại thí luyện chi tháp hai tầng tiến lên hơn hai giờ bọn hắn còn không có đến thí luyện không gian cuối cùng một lát sau tuyết yên truyền đến tin tức phía trước xuất hiện một chỉ cái hy hữu cấp h cám n i ệ p yêu chí ít có năm sáu trăm người chơi tụ tập ở bên kia chính càng không ngừng công kích cái con hướng kia hắc á m được yêu h i hữu cấp hắc á m được yêu không biết có thể hay không ra mất đi tánh mạng trí trượng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tuyết yến hỏi không nghĩ tới phát hiện con thứ nhất điệp yêu tựu là h i hữu cấp đấy cái này thi luyện chi tháp hai tầng như thế nào sẽ có nhiều người như vậy nhất phàm c a o mày nói xuất hiện một chỉ cái h i hữu cấp hắc á m được yêu rõ ràng có hơn năm trăm người chơi ở bên hướng kia giết quái những người này đều tại chuyển chức tam giai chức nghiệp cái này không có gì quá kỳ quái đấy dù sao toàn bộ bang đình đế quốc cao thủ đều tụ tập ở chỗ này rồi theo í ít tính luyện lớn là là lực quốc quân chuyển đều thiếu vậy, này đấy. tầng không gian lớn như vậy. Ít nhất cũng có trên bạn người phần công trưởng, phần thần thánh địa đường, đế quốc quân đoàn nhóm thế lực tới chuyển người chơi, tăng thêm chúng ta những này người tự do, hơn bạn toàn chi có cả khác chức chơi, tháp hai hội hội thế phái thêm đại tới một tất mặt một ta tự t A địa đế do, công tác thống kê hiện tại bang đình đế quốc các nơi xuất hiện công hội thì có mấy vạn cái nhiều giống như chỉ cái muốn trở thành cái nào đó công hội hội trưởng dùng không được bao lâu đẳng cấp có thể s u n g lên sau đó tiến thí luyện chi tháp chuyển c h ứ c tuyết i ế n nói nhức phàm đối với tình huống hiện tại còn thật không thể giả y thích bộ dạng trên thực tế xác thực như thế nhiếp phàm một mực ốn tại ác ma không gian bên trên diễn đàn thời điểm tối đa cũng t i ể u là đi dạo một vòng khắc nhĩ phỉ đức diễn đàn tóm lại không có những này lăn lộn công hội người chơi tin tức linh thông bên kia đều là những người nào giống như có một phần là gợi ưu ma thần người ta phát hiện huyết tẩm tuyết tiến nói chúng ta có lẽ hay đi thôi cùng gợi ưu ma thần người tranh giành bất quá huyết tẩm là trước mắt gợi ưu ma thần thứ hai đại cao thủ ma thần thẩm phán hội trưởng gợi ưu ma thần là trước mắt toàn bộ bang đình đế quốc cường đại nhất một cổ thế lực trong đó ma thần đ i ệ đường ma thần thẩm phán đã là lục cấp công hội hai cái công hội thủ hạ có tất cả hơn ba mươi vạn hội chúng hơn nữa vẫn còn bằng tốc độ kinh người khuyết t r ư ờ n g ma thần thị huyết ma thần h ỏ a diễm ma thần chi kiếm đợi sáu cái công hội cũng đã thăng cấp làm năm cấp công hội từng công hội ít nhất đ ề u có hơn mười vạn hội chúng mặt khác còn có hơn ba mươi cái tứ cấp công hội cùng hơn hai trăm tám cấp công hội tổng hội phần đông đạt gần hai trăm vạn cái này cũng chưa tính một ít che giấu lực lượng nếu không phải nhiếp phàm đến đỡ nổi lên s ắ p huyết v ì m ì n h dục huyết cùng p h ậ n vũ đoán chừng ma thần thị huyết cũng sớm thăng cấp thành lục cấp công hội rồi khổng lỗ như vậy một cái công hội chỉ cần chi tiêu t i ể u là phi thường kinh người bất quá bởi vì g u ma thần lực lượng cường đại trong nước vô số tập đoàn xếp hàng chờ lấy cho g u ma thần b ơ m tiền dùng thu hoạch g u ma thần một bộ phận công ty cổ phần bọn hắn có thể hoàn toàn không cần vi tài chính phát sầu có thể không hạn chế địa mở rộng lực lượng của mình là g u ma thần hay sao nhiếp phạm lông mi nhảy lên nếu như là g u ma thần đấy cái kia n huyết tầm thực lực thế nào gự ma thần thứ hai đại cao thủ không biết cung ứng hồn so cái nào lợi hại hơn huyết ẩ m trước khi tại game thủ chuyên nghiệp bảng xếp hạng t ố t năm vị trí đứng yên thật lâu tăng thêm hiện tại lại là một cái hơn ba mươi vạn người công hội hội trưởng thực lực hẳn là mạnh phi thường đấy hơn nữa bọn hắn nhiều người chúng ta tốt nhất có lẽ hay tránh đi à. tuyết yến nói nàng có chút lo lắng dùng nhiếp phảm tâm tính chỉ sợ không dễ dàng như vậy buông thá cho ta qua đi xem xem có thể hay không kiếm điểm c h ỗ t ố t nhiếp phảm nói mở ra biến thân bao săn sẽ cực kỳ nhanh hướng bên kia chạy đi quả nhiên tuyết yến dậm chân có chút ảo não vừa rồi tự không có lẽ nói cho nhiếp h ả m bên này có người đang cày hy hữu á i một mảnh khoáng đ ạ t trên đồng cỏ tụ tập năm sau trăm người trung ương là một chỉ cái hát ám n h i ệ p yêu chính phe phởi cánh lơ lửng tại cách cách mặt đất một mã độ cao điệp yêu mọc ra một đôi cực lớn màu đen hồ điệp cánh chim thân thể thì là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân a n mặc gợi cảm bạo lộ chỉ ở mấu chốt trên vị trí có một ít vật che chắn xinh đẹp tư thái làm cho người huyết mạch sôi s ụ p một trăm cấp biến dị đầu lĩnh hiếm có sinh vật hát ám n h i ệ p yêu nhất phàm ánh mắt đã rơi vào hắn trong một người mặc huyết hồng pháp bảo người chơi trên người hắn thân hình cao lớn đại khái hơn ba mươi tuổi bộ dạng sắc mặt tâm trường cầm trong tay lấy một căn thật dài kim loại phát trượng cũng không biết là cái gì tài t ù y chế tác mà thành đấy toàn thân màu đỏ sợm hắn cứ như vậy lơ lửng tại cách cách mặt đất năm mã tả hữu địa phương chung quanh vây quanh màu đỏ ma pháp đám mây tới gần về sau liền cảm giác một cổ huyết tinh khí tức đập vào mặt huyết pháp sư cái này người chơi tự là huyết tẩm n h ấ t phàm chứng kiến huyết tẩm trong lòng giật mình hắn tại lâm hân nghiên những cái kia tư xử bên trên đã từng gặp huyết pháp sư là xen vào hắc á m cùng quang minh ở giữa một cái chức nghiệp bọn hắn quanh năm cùng thi thể liên hệ có thể sử dụng một ít phi thường q u ỷ dị nguyền rủa ma pháp cùng triệu hoán ma pháp mà lại thiện trường dùng ma pháp đánh lén đ ộ c tài chi kiếm bên trong có thể chuyển chức các loại che giấu chức nghiệp ví dụ như nhiếp pha ma ma coi như là một loại che giấu chức nghiệp làm là một m cái cỡ lớn công hội hội trưởng thủ hạ các người chơi khẳng định có thể đạt được rất nhiều chuyển chức nhiệm vụ nhiệm vụ manh mối bọn hắn có thể lựa chọn phương hướng cũng rất nhiều rồi che giấu chức nghiệp dưới bình thường tình huống đều so bình thường chức n h i ệ p cường đại hơn một ít cho nên bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn một loại che giấu chức n h i ệ p chuyển chức đấy nếu như ngươi cùng hắn giao thủ cái c này g h ế t năm sáu trăm cái người chơi đều là người chơi bên trong tinh anh có không ít là tất cả đại công hội hội trưởng sức chiến đấu đều là phi thường mạnh trong đó có gần một trăm đến người đều là ghịu ma thần ấy bọn hắn càng không ngừng công kích tới hắc ám được yêu đối với hát cám điệp yêu tổn thương chí ít có hơn một ngàn đã ngoài có chút tổn thương tương đối cao người thậm chí có thể bạo đến năm sáu ngàn hát cám điệp yêu há mồm phun ra một ngụm hắc khí lưỡng cái chiến sĩ bởi vì chúng độc trực tiếp bị dây ngã trên mặt đất nàng phát ra bén nhọn cười quá i dị cơ cơ p h á p trượng một cổ màu đen khí tức coi hắn làm trung tâm lan tràn đi ra ngoài chung quanh năm sáu trăm người chơi trên người đều nhiều hơn một cái mê hoặc người liền r ù a huyết ẩ m nhìn thoáng qua trên trận n h ữ u thoáng một phát lông mày ánh mắt tập chúng cái kia hai cái vừa mới mất chiến sĩ phát trượng vung lên bành, bành. cái kia l ư ợ n g cái chiến sĩ thi thể nổ t u n g ở đằng kia l ư ợ n g cái chiến sĩ trên thi thể đột nhiên đứng lên hai cái huyết ma chiến sĩ toàn thân đều là sôi trào máu tươi hướng hát cám điệp yêu nào h tới đã có hai cái huyết ma chiến sĩ ở phía trước kiêng một đám các người chơi tổn thương phát ra lập tức bạo phát ra nhất phàm đến thời điểm hát cám điệp yêu lượng hp đã còn lại không nhiều lắm rồi mấy vòng phát ra về sau đã tiếp cận điểm mấu chốt bên cạnh một ít đạo tặc đã tại dục dịch chuẩn bị đợi hát cám điệp yêu tử vong về sau đoạt trang bị rồi tuyết yên ta hiểm hộ ngươi, ngươi đoạt trang bị nhất phàm nói loan yên đáp nàng có lập lõe kỹ năng đoạt bảo thời điểm rất có ưu thế duy nhất vấn đề chính là người ở đây nhiều lắm đoan chừng đợi hắc cám điệp yêu vừa chết nhất định sẽ phát sinh một hồi hỗn chiến từng đạo ma pháp trong triều hưng hắc cám điệp yêu kích xạ đi ra ngoài mắt thấy hắc cám điệp yêu lượng hp còn thừa lại hơn một vạn điểm nhấc phản vây quanh hắc cám điệp yêu sau lưng Mở ra lôi điện cơ h i hồ ả o đợi t sở hữu tất cả đạo tặc đều trong triệu thương hát cám điệp yêu tử vong địa phương đánh tới hát cám điệp yêu rơi xuống năm kiện vật phẩm trước chia ra tay đợi đã nào nhất phạm khẩn trương địa cho tuyết yên phát tin tức tuyết yên vừa mới chuẩn bị mở ra lập lòe lập tức ngừng xuống dưới hắn một người trong đạo tặc cầm lên một kiện trang bị trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái cự đại con t r ỏ hắn đang chuẩn bị tiềm hành biến mất chợ phát hiện chính mình bị đã tập trung vào bất luận cái gì chạy trốn kỹ năng đều không thể sử dụng hai đạo ma pháp đã rơi vào trên người của hắn bành bành nổ bùng cái kia đạo tặc bị tặc đã bay đi ra ngoài muốn giật đồ không có cửa đâu cưng sở hữu tất cả giật đồ người giết không tha huyết ẩm hư lạnh một tiếng vung lên phát trượng hai cái huyết ma chiến sĩ hướng một cái đạo tặc vọt lên đi lên phốc phốc cái kia đạo tặc mất chương hai trăm hai mươi mốt đồ ước trang diện một mảnh hỗn loạn người vì tiền mà chết điều là thức ăn vòng hy hữu quái vật rất thưa thất trình độ gần với hoàng kim quái rơi xuống đi ra đồ vật cũng là tương đương tốt thậm chí có có thể là chuyển thuyết phẩm chất thứ tốt hơn nữa có rất lớn xác suất xuất hiện một ít phi thường hy hữu nhiệm vụ vật phẩm chỉ dẫn người chơi đi hoàn thành một ít đẳng cấp cao nhiệm vụ không có nghĩ tới những thứ này mọi người ác như vậy chỉ cần ai đoạt trang bị đã bị giết nếu không phải nhiếp phàm kịp thời ngăn cản nàng chỉ sợ nàng chấp liên tục nhấp nháy đều tránh không đi ra tuyết yên kinh hãi mà thầm nghĩ một cái g h ma thần đạo tặc nhặt được thứ đồ vật mở ra ti bên cạnh mấy cái chiến sĩ thân hồi thể quét ngang thay cái kia đạo tặc vật che chắn mắt thấy thứ đồ vật sẽ bị bọn hắn đắc thủ rồi n h ấ t p h à m đột nhiên một cái át hồi ma t h i ể m kích xuất hiện tại cái kia đạo tặc sau lưng một móng đ u ố t tấn đi lên b à ảnh một cái một vạn hơn bảy nghìn tổn thương trực tiếp miểu sát n h ấ t p h à m chưa kịp nhặt trên mặt đất trang bị vài đạo ma pháp gào thét mà đến n h ấ t p h à m một cái mánh phát tránh đi ma pháp công kích đã đến mặt k h á c một cái đạo tặc bên người lại là một móng đ u ố t vô tới huyết ẩ m chú ý tới trong đám người nhiếp h à m nếu không phải n h i ế phàm hắn tối thiểu đã có hai kiện trang bị tới tay cái này đức lô ý thực lực không đơn giản hơn nữa còn giống như có hồi ý châm đối với bọn họ g hiệu ma thần chết luôn hắn huyết ẩ m hư lạnh một tiếng mấy cái pháp hồi sư hỏa lực đồng thời tập trung vào nhiếp phàm trên người siêu siêu siêu vài đạo ma pháp kích xạ hồi đi ra ngoài cảm giác được vài đạo ma pháp hướng chính mình kích xạ mà đến nhiếp phàm một cái ẩn cư biến mất đúng lúc này cuốn phong ngự long đột nhiên theo bên cạnh sông đi qua bành bành bành đem g hiệu ma thần mấy cái chiến sĩ đánh bay đi ra ngoài tử vong người chơi càng ngày càng nhiều lần lượt thời gian qua một lát năm sáu trăm người rõ ràng đã tử vong sáu bảy mươi trong đó điệp yêu rơi xuống trang bị có lẽ hay h ả o h ả o đấy bởi vì nơi này tất cả đại công hội mọi người có lẫn nhau ngăn được d ị u gịu ma thần trong lúc nhất thời cũng chiếm không đến bao nhiêu hồi tiện nghi cùng phong ngự long tiêu diệt một cái d ị u ma thần chiến sĩ tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong trầm giọng nói nhất định phải cầm bắt được cái kia đức lộ y liên lạc phương thức trên mặt đất trang bị có thể không lớn nhưng nhất định phải liên hồi hệ đến hắn một cao thủ cùng vài món trang bị cái gì nhẹ cái gì nặng theo vừa rồi nhiếp h à m ra tay biểu hiện xem n h i ế phàm tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ hơn nữa có hồi ý cùng g ợ hiệu ma thần gây khó dễ bộ dạng hiện tại g ợ hiệu ma thần rất có mang tất cả bang đình đế hồi quốc xu thế tuyệt đại bộ phận công hội đều gia nhập g ợ hiệu ma thần còn lại một ít công hội ví dụ như ương hồn ví dụ như hát long lại ví dụ như bọn hắn trọng tài giả đều thủ vững được rất vất vả nhưng là lẫn nhau tầm đó khoảng cách lại quá xa mặc dù có kinh tế bên trên hợp tác nhưng không cách nào chính thức địa liên hợp bọn hắn cần liên hợp một ít cao thủ cùng một chỗ chọc vào kháng g ợ u ma thần cái này chính là một hồi lệ mề chiến tranh nhiếp h à m biểu hiện hấp dẫn chú ý của hắn bất quá nhiếp h à m ẩn nấp danh tự tình hình chiến đấu quá kịch liệt hắn thậm chí chưa kịp cùng nhiếp phàm nói lên lời nói hôn chiến y nguyên đang tiếp tục nhiếp phàm lặng yên không một tiếng động địa đột nhiên xuất hiện tại mấy cái gịu ma thần pháp hồi sư chính giữa một cái năng lượng chấn bạo ra tay bành bành bành ba cái pháp hồi sư ngã trên mặt đất mặt khác có năm cái pháp hồi sư phản ứng kịp thời dùng thoáng hiện chạy ra siêu siêu siêu từng đạo ma pháp hướng nhiếp phàm kích xạ mà đến năm cái pháp hồi sư vừa mới rơi xuống đất trong đó ba cái pháp hồi sư bị trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng lên thị huyết mạng đằng cho buộc trợ bành bành, bành. nguyên một đám năm sáu n g à n tổn thương theo trên đầu của bọn hắn phiêu mà bắt đầu bọn hắn rất nhanh địa ngã trên mặt đất nhiếp phàm mở ra pháp thuật q u á t miễn vọt vào một đám pháp hồi sư bên trong điên cùng mà r ế t hồi lục ánh mắt đã tập trung vào phía trước huyết t ẩ m tốc độ di chuyển nhanh như b u ô n lôi hướng huyết t ẩ m phóng đi nguyên một đám ma pháp rơi vào nhiếp phàm trên người nhưng thì không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương chứng kiến nhiếp phàm hướng chính mình vọt lên đi lên huyết t ẩ m trong lòng giật mình nhiếp phàm mở ra pháp thuật k h á c miễn cơ hổ là sở hữu tất cả pháp hồi sư khắc tinh hắn vung lên pháp trượng chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên dài ra một trương hồi khai mở miệng lớn dính máu hướng nhiếp phàm nào tới huyết phệ bông hoa vật lý công kích phi thường cường đại một cái kỹ năng cái này huyết phệ bông hoa thế tới rất mạnh nhiếp phàm lúc này cơ hồ không có gì chạy trốn kỹ năng rồi hắn thân hồi thể nhanh chóng biến ả o thành một đầu cồn u g hồi bạo hát hùng hướng huyết phệ bông hoa nên đón tiếp lấy một trường chụp được bà ảnh một cái hơn hai vạn tổn thương theo huyết phệ bông hoa thượng diện bốc lên mà bắt đầu huyết phệ bông hoa chừng hơn sáu vạn lượng hp b ảnh nó cũng đã trúng mục tiêu nhiếp h à m nhiếp h à m trên đầu đã nổi lên một cái hơn ba tổn、thương. cái này hiệu quả làm cho huyết tẩm có chút giật mình huyết vệ đ ô n g hoa d ư ớ i bình thường tình huống là có thể dây người đấy đối với giống như người chơi thậm chí có thể tạo thành hơn hai vạn tổn thương nhưng đối với nhiếp phàm rõ ràng mới hơn ba nghìn thừa dịp nhiếp phàm bị huyết vệ đ ô n g hoa dây dựa ở huyết tẩm thối lui ra khỏi rất xa hán phủ trên không trung cao giọng nói vị bằng hữu kia chúng ta ghi ệ u ma thần với ngươi có cựu á n ngươi vì cái gì một mực châm đối với chúng ta ghi ệ u ma thần nhiếp phàm lại liên tục hai cái đánh ra đem huyết vệ bông hoa lấy được chia năm xẻ bảy đoạt trang bị mà thôi tất cả bằng bồn sự nhiếp phàm chầm thấp mà nói nếu như ngươi chịu mặt mày d ạ n g d ỡ trên mặt đất trang bị đều kinh ngươi để cho ta biết rõ ngươi là ai là địch là bạn ta tự có thể phân biệt huyết ẩ m dơ p h á p trượng một mảnh dài hẹp h u y ế t xà quay c h ú n g quanh hắn xoay quanh bay múa tản ra h uy thế kinh ngươi nếu như chúng ta tố không thù hoán chúng ta ghi ệ u ma thần nguyện ý khai ra cho ngươi thỏa mãn giá h ồ i cách mời ngươi gia nhập chúng ta công hội sơ kỷ có thể bay người chơi cũng không nhiều huyết ẩ m mở ra lơ lửng giống như cận chiến đơn vị tự công kích không đến hắn rồi mà hắn có thể thỏa thích địa thích phóng ma pháp cho dù ta giấu giếm mặt trên mặt đất trang bị cũng là của ta về phần gia nhập g ợ hiệu ma thần các người đánh trước được ta tâm phục khẩu phục nói sau đương nhiên các người nếu ỉ vào nhiều người khi dễ ta loại này độc hành người chơi ta đây cũng không phản đối nhấp phàm thản nhiên nói huyết tầm sắc mặt hơi đổi nhấp phàm lại còn nói giấu d i ế m mặt trên mặt đất trang bị làm theo là hắn đấy thật đúng là cuồng hồi vọng hắn suy đoán nhấp phàm thân phận nếu nhấp phàm thật sự là một cái độc hành cao thủ cái kia tới gây thù hẳn thật là không sáng suốt cử động nếu như có thể đem hắn mời chào tiến công hội cái kia g ợ u ma thần tự lại thêm một cao thủ cao thủ đều là có ngạo khí đấy ghịu ma thần nếu là bằng nhiều người đánh thắng n h ấ t p h à m chỉ sợ n h ấ t p h à m cũng sẽ biết không phục nếu là solo n h ấ t p h à m thực lực rất tưởng hắn cũng không cách nào xác định có thể hay không thắng như vậy một cao thủ cũng không biết là từ đâu xuất hiện đấy b ấ t quá độc hồi tài chi bên trong kiếm che giấu cao thủ rất nhiều đụng phải một hai cái cũng rất bình thường cái kia tốt hôm nay đoạt trang bị mọi người tất cả bằng bổn sự về sau nếu là có cơ hội ta sẽ tìm huynh đệ solo đến lúc đó huynh đệ nếu là thua vậy thì gia nhập ghịu ma thần nếu như huynh đệ thắng ta huyết tầm nguyện dùng một kiện cấp sử thi vật phẩm làm tiền đặt cược huyết t ầ m vương hào ngôn nói trong lòng của hắn đều có một phen so đo chính mình là ma thần thẩm phán hội trưởng ma thần thẩm phán ngày chính dần dần cường tráng hồi đại dưới tay hắn hội chúng từ từ tăng nhiều dùng không được bao lâu là hắn có thể đem nhiếp p h ạ m kéo ra đến lúc đó lại so nhiếp p h ạ m tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đây chính là người nói chúng ta lúc nào so người giữ lời nói nhiếp p h ạ m nhìn về phía huyết t ầ m nói hai tháng sau huyết t ầ m nói ta dùng ma thần thẩm phán hội trưởng danh dự thể giữ lời nói tuất hai tháng sau chúng ta một quyết thắng thua dùng hôm nay xem hồi nhiều lần làm chứng nhất phàm nói một kiện cấp sử thi vật phẩm huyết tẩm thật đúng là hào phóng hai tháng này huyết tẩm thực lực nhất định sẽ có chỗ tăng cường nhưng mình cũng sẽ không tại nguyên chỗ dừng lại nếu chính mình đem đại ma vương thân phận lộ ra đến không biết huyết tẩm còn dám hay không khoa trương xuống biển nhất phàm đã thành công c h u y ể n c h ứ c đại ma vương rồi chỉ cần đi học mấy cái đại ma vương kỹ năng thực lực có thể bạo tăng mấy lần mà huyết tẩm hiện tại mới được là tam gia huy hoàng pháp hồi sư mà thôi h ắ n ít nhất phải lại hướng lên tăng lên một cái cấp bậc học bên trên một ít tứ g i a ma pháp mới miễn cưỡng có cùng nhiếp h à m chống lại thực lực thế giới loạ ý người tấn giai cũng không giống như ác hồi ma tấn giai nhanh như vậy huyết ẩ m muốn hai tháng tăng lên tới tứ giai có lẽ hay rất khó khăn đấy bất quá bằng hữu dù sao cũng phải lưu lại một danh tự nếu không ta làm sao tìm được ngươi huyết ẩ m nhìn xem nhiếp h à m thản nhiên nói minh dạ n g là ngươi nghe được nhiếp h à m lời mà nói huyết ẩ m lông mi nhảy lên nhiếp h à m danh tự hắn nên cũng biết nghe huyết đao nhắc tới qua nhiếp h à m tuy nhiên cùng sắp huyết v ì m ì n h quan hệ mật thiết bộ dạng nhưng cũng chỉ là hợp tác mà thôi cũng không có gia nhập sắp huyết vi minh n h i phàm vẫn là một cái thần bí độc hành người chơi nếu như ngươi thua t nhép n phàm nói hắn đem đồ ước xin đầu não công chứng thu được nhép phàm truyền tới đồ ước huyết tẩm ký vào tên của mình đồ ước có hiệu lực chứng kiến nhép phàm cùng huyết tẩm ký hạ đồ ước một bên cùng phong ngự lòng trầm tư một lát đối với phía dưới các người chơi hô trọng tài giả công hội sở hữu tất cả người chơi ngay lệnh trên mặt đất trang bị chúng ta không đáng mớn cùng g hiệu ma thần người liều mạng giết một cái tính toán một cái trọng tài giả công hội ba bốn mươi cái người chơi cùng một trô đánh về phía g hiệu ma thần người cồn g phong ngự long đều có chính mình một phen ý định hắn làm như vậy đầu tiên là bang giúp nhiếp phàm đưa cho nhiếp phàm một cái nhân tình tiếp theo nhiếp phàm cung hết t ẩ m ký xuống đ ổ ước vạn nhất tua gợi hiệu ma thần cựu lại thêm một gã cao thủ hiện tại đem trang bị lưu cho nhiếp phàm có thể tăng cường nhiếp phàm thực lực tuy nhiên khả năng không có gì dùng nhưng coi như là lược tẫn m i lực dù sao trọng tài giả công hội cùng g ợ hiệu ma thần tâm đó chỉ có ngươi chết ta mất mạng một đường nhiếp phàm nhìn thoáng qua sông hướng tiền phương cùng phong ngự long vung lên cự trưởng chụp chết mấy cái người chơi cho tuyết t i ê n phát tin tức tuyết t i ê n đoạt trang bị chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên tuyết t i ê n đã đến nhiếp phàm bên cạnh nhặt lên một kiện trang bị vài đạo ma pháp hướng tuyết t i ê n kích xạ hồi đi qua nhiếp phàm thân hồi thể xê dịch ngăn tại tuyết t i ê n phía trước b à n h bành đã trúng hai đạo ma pháp những ma pháp này đối với hắn mới năm sáu trăm tổn thương mà thôi căn bản không đủ xem hắn vung lên cự trưởng lại đập đổ cái khắc vừa cầm lên trang bị người chơi tuyết yên lại một cái thoáng hiện cầm lên cái kia kiện trang bị mánh p h á c nhiếp phàm thả người mánh p h á c đã đến gần một cái chiến sĩ lại là một trưởng v u n g xuống bà n h lại là một cái miểu sát chương hai trăm hai mươi hai hoàng kim cấp trang bị nhiếp phàm cùng tuyết yên xứng sẽ được không chê vào đâu được nhiếp phàm phụ trách sát nhân tuyết yên phụ trách đoạt trang bị hơn nữa nhiếp phàm biến gấu về sau cực lớn hình thể b ă n giúp g tuyết yên đã ngăn được sở hữu tất cả công kích trước mắt thời gian tổng cộng lấy được năm kiện đồ vật chỉ có một kiện bị một cái đạo tặc lấy đi chạy mất huyết ẩ m hướng nhiếp h à m bên này nhìn thoan qua trong ánh mắt toát ra một kia hơn thường nhiếp phàm đối với kỹ năng chiến cơ n ắ m c h ắ c đều không thẹn với một cái đỉnh cấp cao thủ thực lực mạnh phi thường về phần tuyết tiên hắn là nhận thức đấy không nghĩ tới nhiếp phàm rõ ràng liền như vậy l ị t lệ g ơ đều có thể q u a được trên mặt đất trang bị rất nhanh đã bị cướp sạch rồi bị một cái độc hành đạo tặc cầm đi một kiện còn lại đều đã rơi vào nhiếp phàm cùng tuyết tiên trong tay như nhiếp phàm cao thủ như vậy hoặc là mời chào hoặc là hủy diệt nếu đem sở hữu tất cả kỹ năng đều phóng xuất ra huyết ẩm tự tin tài giỏi mất n h i ế phàm huyết pháp sư vẫn có không ít lợi hại kỹ năng đấy h u y ế t ẩ m đột nhiên nghĩ đến cái gì khoe miệng lộ ra một k i a hơi không thể t r a vui vẻ tại cho chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói sở hữu tất cả ma thần thẩm phán huynh đệ rút lui ma thần thẩm phán các người chơi rất nhanh địa t ố i lui nhất phàm tiêu diệt không biết bao nhiêu cái người chơi thẳng giết được bên cạnh thây nã g khắp nơi trên đất những cái k i a các người chơi chứng kiến nhất phàm đưu hãn không dám lại cùng nhớ phàm cãi nguyên một đám ảo hào t ố i lui nhất phàm nhìn thoáng qua xa xa c ù n phong ngự long hôm nay xem như thừa cuồng phong ngự long một ít nhân tình a đương nhiên thì ra là g ú t cái chuyện nhỏ mà thôi mặc dù c u ồ n phong ngự long không ra tay nhiếp p h ạ m vẫn có thể xông về phía trước những này trang bị hắn quay đầu đối với tuyết tiến nói chúng ta đi thôi nhìn thoáng qua nhiếp p h ạ m cùng tuyết tiến ly khai bóng lưng cùng phong ngự long cũng mang theo một đám các đội viên đã đi ra đều lấy được cái gì đó nhiếp p h ạ m nhìn về phía tuyết tiến hỏi tổng cộng năm kiện đồ vật tuyết tiến hướng nhiếp p h ạ m xin giao dịch đem năm kiện đồ vật thả đi lên không có người muốn mất đi tánh mạng trí trượng nhiếp p h ạ m nhìn một chút cái này năm kiện đồ vật có một kiện là truyền thuyết phẩm chất đấy là đức lô ý trang bị hắn trong lòng tim đập mạnh một cú vận khí không tệ còn có một kiện là pháp sư huyền thiết cấp có thể thăng cấp trang bị. thuộc tính cũng không tệ lắm cái kiệu kiện pháp sư trang bị cho ngươi đi còn có cái kiệu kiện chiến sĩ một trăm cấp huyền thiết trang bị cũng tặng cho ngươi tốt rồi dưới tay ngươi đội viên có lẽ cần dùng đến nếu lang tử muốn đổi trang bị lời mà nói khẳng định phải đến trên thị trường mua rất tốt đấy cái này chiến sĩ trang bị thuộc tính chỉ có thể coi là giống như ta đây tựu không k h á c h khí tuyết t i ê n hé miệng cười cười cũng không có nói chối từ mà nói dù sao cũng không phải đặc biệt gì quý trọng trang bị quá k h á c h khí ngược lại xa lạ còn có lượng kiện đồ vật là truyền thuyết cấp bậc tài liệu một kiện huyết ngọc chi tinh một kiện tử vong hóa trùng từ vong hỏa trùng hình như là chế tác ác ma liêm đao trong đó một loại tài liệu bất quá quá ít cũng vô dụng y nguyên không cách nào chế tạo ác ma liêm đao tuyết yên quăng ra hai kiện trang bị về sau hai người chọn giao dịch xác nhận n h ấ t phàm nhìn một chút vừa mới thu hoạch cái này đức lộ ý trang bị thuộc tính tự nhiên c h i vân hộ kiên tự nhiên c h i vân hộ kiên bạch thiết cấp truyền t u y ế t phẩm chất nên vật phẩm có thể thăng cấp phòng ngự 1 ộ t 8 n h a n h nhẹn 211, lực lượng 152, 3% phản xạ chỗ thủ cận chiến t ổ thương đ ộ kháng s á m a kháng b ả 5% ă xác suất thêm vào đạt được một kiện ma pháp trang bị bổ sung kỹ năng tự nhiên tri vân quan g hoàn g kỹ năng cho mình ra chỉ một cái tự nhiên tri vân quan g hoàn g có lẽ trong tự nhiên hấp thu ma pháp ma pháp hạn mức cao nhất 30, m a pháp khôi phục tốc độ 20. khoảng cách tiếp theo cấp cần 1 2 0 0 0 0 k h điểm kinh nghiệm e ít -E、cái này tự nhiên tri vân hộ kiên có lẽ hay coi như không tệ đấy n h ấ t phàm nhìn thoáng qua bản thân đẳng cấp trong khoảng thời gian này cấp bậc của hắn đã tăng lên tới 143 cấp đã có nhiều như vậy kinh nghiệm hắn có thể không hề cố kị đ i ệ thăng cấp trang bị hệ thống người phải trang quyết định thăng cấp tự nhiên c h i vân hộ kiên là hệ thống người phải trang quyết định thăng cấp tự nhiên c h i vân hộ kiên là mỗi người cái từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên tuyết yên chứng kiến nhiếp p h ạ m quát lấy cái kia kiện tự nhiên c h i vân hộ kiên có chút nghi hoặc nhiếp p h ạ m muốn làm cái gì ngay sau đó tự nhiên c h i vân hộ kiên bên trên sáng lên một đạo bạch quang nàng giật mình nguyên lai nhiếp p h ạ m tại thăng cấp tự nhiên c h i vân hộ kiên sau đó một đạo lại một đạo bạch quang tại nhiếp phàm trên tay tự nhiên tri vân hộ kiên bên trên phát sáng lên ba cái mọi nơi nam xuống còn không có chấm không d ứ thăng bộ dạng. Nàng có c ú t mặt, Nhất t chóng cùng chuẩn Phàm h đến bị thăng mấy cấp Nhất Phàm một mực đến lấy, Hát u ề t hoàng i Nhi ế t Bạch Bí Phúc Đạc h Ngân, Ngân, Ngân, kim cấp, cấp h、e、về sau tự nhiên c h i vân hộ kiên phòng ngự trực tiếp đạt đến kinh người bảy ngàn thêm hơn 2 a i ngàn nhanh nhẹn cùng lực lượng phản xạ một đoạn tổn thương độc kháng cùng ma kháng đều đã đến kinh người năm trăm mười hai xác suất thêm vào đạt được một kiện ma pháp trang bị tự nhiên tri vân quang hoàn thuộc tính cũng có trên phạm vi lớn tăng lên ma pháp bên trên tám mươi ma pháp khôi phục tốc độ ba mươi lăm trước mắt một kiện hoàng kim cấp vật phẩm được cho một kiện siêu d i a i trang bị rồi giống như người chơi cũng không dám dùng nhiều như vậy kinh nghiệm thăng cấp một kiện trang bị như ưng hồn hắn sở hữu tất cả trang bị cũng mới thăng cấp đến bí ngân cấp mà thôi lên tới bí ngân cấp về sau cũng không dám tiếp tục đi lên trên cấp rồi bởi vì cần kinh nghiệm thật sự nhiều lắm không biết có người hay không thăng cấp ra hoàng kim cấp vật phẩm đem cái này hoàng kim cấp hộ kiên mặc đi lên trở về có thể cho cái này hộ kiên khảm n ạ m bên trên hai quả cao cấp bảo thạch tăng cường thoáng một phát thuộc tính tuyết yên có chút khó có thể tin nhiếp phàm rõ ràng trực tiếp đem một kiện bạch thiết cấp trang bị thăng cấp đến hoàng kim cấp cho dù một ít đại công hội hội trưởng cũng không dám như vậy sử dụng kinh nghiệm a chẳng lẽ nhiếp phàm cũng là cái gì công hội hội trưởng hay sao thế nhưng mà nàng theo không thấy được qua n h i ế phàm có chế xây cái gì công hội đây mới là nhất làm cho nàng hiếu kỳ đấy Không phải công hội hội công tuyết r rõ ràng ư như ở n g dám vậy ệ n、e、lên, ít nhất đi thời gian. ngày yên như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nhiếp phàm có một đại bang ác ma chấp pháp giả tại ác ma không gian ở bên trong giúp hắn đi chèn lẹ b ẹ o bởi vì nhiếp phàm đã ẩn tàng đẳng cấp thăng liền cấp nhắc nhở đều cho đã ẩn tàng cho nên tuyết yên cũng không biết nhiếp phàm đẳng cấp tình huống tuyết yên muốn hỏi nhiếp h à m đẳng cấp nhưng nghĩ nghĩ không hỏi lối ra cái này dù sao cũng là nhiếp h à m bí mật n h i ế phàm nếu không muốn nói nàng hỏi nếu là niết phàm không muốn trở về đáp hai người không khỏi sẽ có chút ít xấu hổ niết phàm trước khi trang bị đều là sáu mươi cấp h ma đồng trang thuộc tính phi thường thấp đột nhiên đổi lại một kiện hoàng kim cấp trang bị thuộc tính lập tức tăng vọt một mảng lớn phải biết rằng cái này một kiện hoàng kim cấp trang bị thuộc tính chống đỡ mà vượt trước khi khảm nạm hết không tì vết b ả o thạch nguyên bộ h ma đồng sáo trang thuộc tính tổng niết phàm chỉ mặc một bộ h ma đồng sáo trang tự cung nguyên bộ truyền thuyết phẩm chất trang bị ưng hồn thuộc tính tương đương rồi nếu thay đổi một thân truyền thuyết phẩm chất trang bị cái kia còn phải rồi nhất định phải tại trong vòng hai tháng làm cho bờ uff xong trang bị tuy nhiên niết p h ạ m có năm chắc t h ắ n g huyết tẩm nhưng cái khó bảo vệ huyết tẩm không có ẩn dấu thực lực hơn nữa huyết tẩm là ma thần thẩm phán hộ i trưởng hai tháng sau thực lực khẳng định cũng sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên niết p h ạ m phải bảo đảm trận chiến này có tất nhiên t h ắ n g năm chắc mới có thể yên tâm chúng ta tranh thủ thời gian tìm hát cám điệp yêu a tuyết yến nhìn thoáng qua nhiếp p h ạ m nàng có chút bận tâm niết phàm cùng huyết tẩm ở giữa tiền đặc cược huyết tẩm thế nhưng mà ma thần thẩm phán hộ trưởng niết phàm rõ ràng hạ như thế trọng chú tiền đánh mặt lớn khiêu chiến huyết tẩm không phải cái gì cử trị sáng su nếu bị thua chẳng lẽ nhiếp phàm thực muốn gia nhập hữu ma thần hay sao năng cũng không biết nhiếp phàm đã là đại ma vương sự tình tuyết yên một đường thoát hiện nhanh chóng tìm tòi thí luyện chi tháp hai tầng đại khái ba giờ về sau bọn hắn rốt cuộc tìm được một chỉ cái hắc á m được yêu nhất định phải nhiếp phàm một người solo đánh thắng hắc á m được yêu mới có thể cầm bắt được mất đi tánh mạng chi trượng đổi lại bình thường người chơi đây là hạng nhất phi thường gian nan nhiệm vụ nhưng đối với nhiếp phàm mà nói nhưng lại lại nhẹ nhõm bất quá rồi đã có đại ma vương thuộc tính trụ cột những n à y cấp thấp chuyển chức nhiệm vụ đối với nhiếp p h ạ m mà nói cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay biến thân cuồng lang về sau không có qua một phút đồng hồ sẽ đem hắc cám điệp yêu cho đập chết rồi lấy được mất đi tánh mạng trí trượng lần thứ nhất thấy có người nhẹ nhàng như vậy qua chuyển chức nhiệm vụ tuyết yến nói nàng tại hôi ám không gian làm chuyển chức nhiệm vụ cho dù có liên tục hiểm hiện nhưng vẫn là gặp phiền t o á i không nhỏ phí hết thật lớn một phen khí lực mới hoàn thành lại nhìn nhiếp p h ạ m cứ như vậy cùng hắc cám điệp yêu đối với đập một phút đồng hồ không đến tiêu ok thật sự là người so với người giận điên người chúng ta trở về giao nhiệm vụ a nhất phạm nói làm xong thí luyện chi tháp hai tầng nhiệm vụ phải đi về ra mất mới có thể làm rất cao nhất giai chuyển chức nhiệm vụ nếu không l ờ i mà nói nhất phạm đều muốn tiếp tục bên trên rất cao một cấp thí luyện chi thắp rồi hai người trở lại thí luyện chi thắp một tầng ngồi truyền tống trận về tới khắc nhị p h ỉ đức ta đi tự nhiên chi điện rồi về sau thường liên lạc nhất phạm nhìn về phía tuyết tiến nói cùng tuyết tiến hợp tác có lẽ hay tương đương vui sướng lần sau chuyển chức không ngại mang ta lên a tuyết tiến hì hì cười cười ân nếu như muốn lên thí luyện chi thắp tầng ba lợi mà nói ta sẽ cho ngươi phát tin tức nhất phạm gật đầu nói có tuyết t i ê n liên tục lập lòe kỹ năng nhiệm vụ tiến độ có thể nhanh không ít tựu như hôm nay tại thí luyện chi tháp hai tầng nếu là không có tuyết t i ê n liên tục lập lòe nhất phạm hôm nay cả ngày rất có thể vẫn còn thí luyện chi tháp hai tầng trong rừng đi dạo tìm không thấy hát cám được yêu ta đi đây đạt được nhất phạm khẳng định trả lời thuyết phục tuyết t i ê n có lẽ hay rất vui vẻ đấy nàng huy động phát trượng lần lượt thoáng hiện rất nhanh rời đi nhất phạm hướng tự nhiên chi điện chạy đi đem mất đi tánh mạng chi trượng giao mất có thể chuyển chức sinh mệnh đức lộ y rồi chuyển chức tam giai sinh mệnh đức lộ y với hắn mà nói một điểm độ khó đều không có chương í n trên h đ hai trăm hai mươi ba hư không hành giả ác ma không gian như cũng là bầu trời sáng xịt bã rổ quẹ nội thành lui tới chỉ có một hai ngàn người chơi tuyệt đại bộ phận người chơi đều tại giã ngoại đi chẹn lẹ mẹo nhiếp phàm cho tòa thành thị này mang đến đi một tí sinh cơ trước kia rất nhiều người chơi vừa xong sáu mươi cấp không bao lâu soát bất động g i ã ngoại quái vật vừa rồi không có phương pháp chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả chỉ có thể ở nội thành hao tổn ngẫu nhiên mới có thể tổ đội đến g i ã ngoại đi soát một lần quái nhiếp phàm xuất hiện về sau chiêu mộ gần năm nghìn cái ác ma chấp pháp giả những này các người chơi thuộc tính đạt được tăng thêm về sau rốt cục có thể tại g i ã ngoại tự do địa soát quái hơn nữa bọn hắn so dĩ vãng lại càng dễ tổ đến đoàn đội rồi tổ đội thời điểm một nói mình là nhiếp h à m ác ma chấp pháp giả mười phần tám c kín đều là có thể tổ bên trên đội đấy bạ rồ quẹ trên thành không một đạo bóng đen chợt lóe lên hướng lĩnh hằng chi thắp đỉnh ác ma chi nhãn lao thẳng tới mà đi dưới thành có rất chơi nhiều gia đô phát hiện một m à n này nhưng là bọn hắn cái gì đều không làm được đạo hắc ảnh kia tới quá là nhanh ngay tại đạo hắc ảnh kia sắp sửa tới gần ác ma chi nhãn thời điểm ác ma chi nhãn đột nhiên ánh mắt h ư n g tụ bán ra một đạo màu đen ánh sáng nhận chủ về sau ác ma chi nhãn bị nhiếp phàm cài đặt tự chủ công kích có những người khác tới gần lời mà nói t i ự u sẽ tự động phóng ra tử vong xạ tuyến mắt thấy tử vong xạ tuyến muốn bắn chúng đạo hắc ảnh kia rồi đạo hắc ảnh kia đột nhiên biến mất xuất hiện tại mặt khác địa phương. lại một lần nữa hướng ác ma chi nhãn nào h tới lúc này lại một đạo tử vong xạ tuyến kích xạ mà ra s i u s i u s i u phía dưới nở t ợ cờ đại ác ma đám bọn họ hào hào bay lên dỡ lên bọn hắn đại kiếm trong tay hướng đạo hắc ảnh kia vọt lên đi lên đạo hắc ảnh kia thấy tình thế không thể làm thân ảnh một lúc tránh thoát ác ma chi nhãn công kích quay người bỏ trốn chật loại lên trực tiếp biến mất đông nhiên ngay lúc đó không gian một hồi và mẹo nhất phàm lăng không xuất hiện tại bạ rổ quẹ trên thành không ác ma chi nhãn bên cạnh chuyện gì xảy ra nhất phàm nhữ mày hỏi h ắ n cảm ứng được ác ma chi nhãn cho hắn truy vừa mới ác ma chi nhãn phóng ra hai lần tử vong sạc tuyến tôn kính minh dạ chủ nhân vừa rồi có người ý đ ồ cấp lấy ác ma chi nhãn bị đánh lui rồi hắn một người trong đại ác ma cung kính mà nói có người ý đ ồ cấp lấy ác ma chi nhãn rõ ràng có người dám đoạt ác ma chi nhãn nhiếp phàm là nhất định sẽ làm cho hắn trả giá một cái giá lớn ấy nhiếp phàm tay phải khé động ác ma chi nhãn hướng tay phải của hắn bay tới lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn trên không hắn ác ma trong ánh mắt màu xanh lá hỏa diễm nhanh chóng chuyển động xuyên thấu không gian tại cả cái ác ma không gian bên trong tìm kiếm ánh mắt đã tập trung vào chính hướng xa xa bỏ trốn một đạo bóng đen hắn nhìn rõ ràng tư liệu của đối phương quát diệp luân hồi một trăm linh hai cấp toàn thân của hắn bao vây lấy màu đen sương mù giống như một đoàn mây đen giống như nhanh chóng tại trên bầu trời sẽ qua lại là một nhân loại người chơi chẳng lẽ cũng cùng hắn theo cổng truyền t ố n g truyền t ố n g tới đã có nhân loại người chơi đến nơi này đó là nhất định phải thanh lý mất đấy ác ma không gian tương đương với nhiếp phạm lãnh địa của mình tuyệt đối không cho phép những người khác loại bước vào vạn Và nhất đại lượng người chơi rung manh vào ác ma không gian vậy trong này sẽ là một mảnh hỗn loạn nhất định phải lại để cho bọn hắn biết do nguy hiểm bọn hắn mới sẽ bông u tha cho tiến vào ác ma không gian nhất phạm đã tập trung vào khô diệp luân hồi véo một tiếng tại nguyên châu biến mất khô diệp luân hồi là một hạng t r u n g công hội hội trưởng hắn công hội ở vào bang đ ỉ n h đế quốc vùng phía nam nhân số có t r ư ờ n g vạn người tạ hữu hắn đến ác ma không gian c có hai ba ngày rồi lại để cho hắn cảm giác ngạc nhiên chính là tại đây thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp ở bên trong đã qua hai ba ngày thế giới bên ngoài mới đã qua một ngày không đến mà thôi muốn có được thứ nguyên chi giới hơn nữa mở ra thứ nguyên chi giới phong ấn nhất định phải chức cầm bắt được ác ma chi nhãn mới được hắn tại bã rổ quẹ thành bên ngoài quan sát vài ngày chú ý tới thủ vệ ác ma chi nhãn đấy đều là một ít đại ác ma cấp sinh vật hắn không thể tại ác ma không gian bên trong ngốc quá lâu dù sao rất nhiều công hội sự t ì n h đều cần hắn đi xử lý hắn liền động cường đoạt ý niệm lúc trước hắn chuyển chức hư không hành giả có một ít đặc biệt kỹ năng theo đạo lý nói là có thể đem ác ma chi nhãn cướp đến tay sau đó chạy trốn đấy chỉ là không nghĩ tới hắn vừa tiếp cận ác ma chi nhãn ác ma chi nhãn lại đột nhiên đối với hắn đã phát động ra công kích hắn cân nhắc đã đến phía dưới những cái kia đại ác ma nhưng không nghĩ tới ác ma chi nhãn rõ ràng còn sẽ tự động phòng vệ làm hắn trở tay không kịp kết quả là thất thủ rồi xa xa điệu né ra đằng sau không có đại ác ma đuổi theo hắn thở dài một hơi may mắn hắn có hư không hành giả một ít kỹ năng hư không hành giả kỹ có thể hay không dùng cho chiến đấu nhưng là chạy trốn năng lực có lẽ hay coi như không tệ đ ấ y lần thứ nhất cướp lấy ác ma chi nhãn thất bại kế tiếp thủ vệ nhất định sẽ càng ra sâm nghiêm lần sau còn muốn đoạt ác ma chi nhãn vậy thì càng không dễ dàng nghĩ nghĩ có lẽ hay nhiều thăng mấy cấp rồi nói sau đang nghĩ ngợi hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng liền giống bị cái gì đó theo dõi giống như loại cảm giác này làm hắn trong lòng r u lên đúng lúc này nhiếp phàm đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn trong tay ác ma chi nhãn k h ẽ động một đạo tử vong xạ tuyến hướng hắn kích xạ đi ra ngoài nhiếp phàm đột nhiên xuất hiện làm cho k h ô diệp luân hồi dọa nhảy dựng nhiếp phàm cứ như vậy lơ lửng trên không t r u n g trên lưng mọc ra một đôi kinh người thiêu đốt lên màu xanh lá hỏa diễm ác ma cánh chim toàn thân tản ra một loại uy thế kinh người so với cái tia đại ác ma đám bọn họ còn cường hãn hơn nhiều lắm xem ra cái này là bạ rổ quẹt h à n h lao đại rồi không biết là bao nhiêu cấp nờ cờ, cờ. thực lực tương đương cường hãn bộ dạng mắt thấy tử vong xạ tuyến muốn trúng mục tiêu chính mình rồi k h ô diệp luân hồi thân thể đột nhiên biến ảo thành một đoàn mây đen trên không trung vượt qua nhanh chóng bỏ trốn tử vong xạ tuyến xuyên thấu k h ô diệp luân hồi biến ảo mà thành mây đen không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương nhiếp phàm n h u thoáng một phát lông mày phụ thân trên tư liệu từng có một ít giới thiệu đây là hư không hành giả kỹ năng đang lẩn trốn chạy kỹ năng phương diện hư không hành giả ít nhất là bài danh tốp năm che giấu chức nghiệp k h â diệp luân hồi thật vất vả tranh qua tránh lẽ nhiếp h à m tử vất còn chưa kịp thở dốc nhiếp phàm lại một lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn phải vung tay lên một đạo hỏa cầu hướng hắn kích bắn tới cái này hỏa cầu có điểm giống nhân loại tiểu h ỏ a cầu bất quá khô diệp luân hồi không dám khinh thường hắn đem nhiếp phàm trở thành mấy trăm cấp đ ẳ n g cấp cao n ở cờ cờ, đ ẳ n g cấp cao n ở coi ờ cờ, như là một cái tiểu h ỏ a cầu cũng có thể chết luôn hắn hắn tranh thủ thời gian tiếp tục chạy trốn mặc kệ khô diệp luân hồi trốn ở đâu nhiếp phàm cũng như cùng phụ giỏi trong xương giống như chăm chú theo sát tại phía sau của hắn thỉnh thoảng địa dùng một cái tiểu hòa cầu khô diệp luân hồi không khỏi bươm mực hắn đụng phải đấy. đến tột u cùng l à như thế nào một cái n ở tờ cờ mặc kệ hắn như thế nào chạy cái này n ở tờ cờ tổng có thể thoải mái mà đem hắn tìm được sau đó thuấn di tới chẳng lẽ tên kia có thể nhìn xem đến át ma không gian ở bên trong hết thảy chạy hơn hai mươi phút đồng hồ khô diệp luân hồi cơ hồ muốn đem mình kỹ năng dùng hết rồi nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi nhiếp phàm truy kích nếu nếu ngươi không đi rất có thể đã bị nhiếp phàm cho giết chết khô diệp luân hồi tranh thủ thời gian dùng một cái thứ nguyên chi giới bên trên kỹ năng bị phong ấn thứ nguyên chi giới tuy nhiên không có gì thuộc tính tăng thêm nhưng là có hạng nhất hiệu quả cái kia chính là có thể tại ác ma không gian cùng thế giới loài người trong tự do địa qua lại xuyên t h ẳ n g qua dùng xong thứ nguyên chi giới bên trên kỹ năng về sau không gian chung quanh một hồi v n mẹo hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ nhiếp phàm cảm giác đột nhiên đã mất đi khô diệp luân hồi tung tích hắn dùng ác ma đồng tử càng không ngừng quét mắt ác ma không gian ở bên trong sở hữu tất cả địa phương nhưng là khô diệp luân hồi giống như là lăng không biến mất giống như một điểm khí tức cũng không có nếu khô diệp luân hồi vẫn còn ác ma không gian lời mà nói cái kia nhiếp h à m nhất định có thể dò xét đến sự hiện hữu của hắn nhưng là khô diệp luân hồi hoàn toàn biến m cái tiêu t i ự u chỉ có một khả năng khô diệp luân hồi đã đã đi ra ác ma không gian trước khi bị nhiếp phàm truy kích thời điểm khô diệp luân hồi khoảng cách ác ma không gian cổng truyền tống còn phi thường xa xôi không có năm sáu cái giờ đồng hồ đ ổ i không đến khô diệp luân hồi hẳn không phải là thông qua cổng truyền tống ly khai ác ma không gian đấy nhiếp phàm đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì trong nội tâm khẽ động thứ nguyên tri giới rất có thể ngay tại khô diệp luân hồi trong tay nếu không khô diệp luân hồi không có khả năng tại ác ma không gian bên trong qua tự nhiên nghĩ, nghĩ. khô diệp luân hồi trong tay thứ nguyên chi giới hẳn không phải là không gian thần khí cấp đấy tạm thời bất luận hiện tại nơi này đẳng cấp các người chơi căn bản không có khả năng cầm bắt được thần khí cấp bậc vật phẩm nếu khô diệp luân hồi trong tay thứ nguyên chi giới là không gian thần khí cấp đấy vậy hắn cũng sẽ không bị nhiếp p h ả m đuổi theo đánh cho khô diệp luân hồi muốn cấp đoạt ác ma chi nhãn chứng minh ác ma chi nhãn đối với khô diệp luân hồi mà nói rất trọng yếu nhiếp p h ả m mỉm cười đã khô diệp luân hồi ra ác ma không gian đến thế giới loài người đi cái tia nhiếp h ả n có thể tìm cơ hội đem khô diệp luân hồi trên tay thứ nguyên tay th n h ấ t p h ạ m biết rõ khô diệp luân hồi danh tự nhưng là khô diệp luân hồi lại không biết đạo hắn là ai đối phương là cái hư không hành giả tại ác ma không gian bên trong n h ấ t p h ạ m có thể vô hạn thuần lấn gì còn có tử vong s ạ tuyến đều không có thể đem khô diệp luân hồi tiêu diệt tại thế giới loài người lợi mà nói chỉ sợ thì càng thêm khó khăn rồi bất quá đã biết thứ nguyên tri giới một ít manh mối tổng so m ù loà sờ soạn muốn xịn nhiều lắm mặt khác n h ấ t p h ạ m muốn tận lực tại đối phương đạt được thứ nguyên tri giới thuộc tính tăng thêm trước khi đem thứ nguyên tri giới đoạt lầy đến nếu không đối phương càng ngày càng lớn mạnh đến lúc đó cự khó đối phó hơn rồi tuy nhiên ác ma c h i nhãn đã nhận chủ nhưng nhiếp phàm không thể không phòng nhiếp phàm không biết có được thứ nguyên c h i giới người chơi có hay không phương pháp đặc thù cướp đi ác ma c h i nhãn nhiếp phàm về tới bạ rổ quạch thành đem ác ma c h i nhãn thả lại vĩnh hằng c h i tháp đỉnh ác ma c h i nhãn không cách nào mang ra ác ma không gian cũng không cách nào che giấu chỉ có thể muốn đừng đích phương pháp xử lý để phòng rồi nhiếp phàm phái ít nhất ba mươi đại ác ma thủ vệ tại ác ma c h i nhãn bên cạnh tăng thêm hắn và ác ma c h i nhãn thành lập liên hệ tin tưởng tại đây vừa có động tĩnh còn là đến kịp gấp trở về đấy Tô phi. cho sở hữu tất cả người chơi truyền lệnh xuống dưới nếu có phát hiện người xa l ạ n h ấ t là nhân loại xuất hiện tại ác ma không gian ở bên trong lập tức báo cáo nhất phảng cho tô phi phát tin tức nói vâng minh dạ lao đại tô phi đáp hắn bắt đầu cho phía dưới sở hữu tất cả đội viên phát tin tức xem ra phải nhanh một chút đem địch kim tư còn sót lại những vật kia mang đi nếu không nếu bị trộm rồi cái kia sẽ thua l ô lớn suy nghĩ một chút đi trước đem tự nhiên c h i điện nhiệm vụ ra mất hồi trở lại khắc nhị phỉ đức về sau còn muốn phương pháp xử lý địch kim tư còn sót lại quý trọng thứ đồ vật Nhất Phạm chương u ẩ n toàn đến nhĩ bị bộ đem đất khắc phỉ phần đi, cái ợ c l ư t hai trăm hai mươi n bốn trong A, qua l sinh mệnh đức lộ y yể bà dồ quẹ thành phụ cận có rất nhiều ruộng đồng những ngày ruộng đồng đều do những cái kia không có sức chiến đấu tiểu ác ma đám bọn họ quản lý không có mặt khác thứ đồ vật hẳn giống cái kia cũng chỉ có thể càng không ngừng chủng tuy nhiên g không tiến hành trang viên hóa quản lý tại giã ngoại gieo trồng dược thảo dược thảo tỷ lệ sống sót phi thường thấp nhưng là bỏ ra một trăm linh miếng hạt giống dài ra một lượng gốc dược thảo cái kia nhiếp phảm có thể hồi vốn cũng kiếm lớn một khoản dù sao bạ dầu quẹ thành bên ngoài ruộng đồng rất hiếm có mấy không hết thu thập dược thảo cũng là một cái to lớn công trình những cái kia chỉ biết trồng chọn tiểu ác ma đám bọn họ là thu thập không được dược thảo đấy bất quá hắn có thể động viên phía dưới ác ma chấp pháp giả đám bọn họ giúp mình thu thập nghĩ nghĩ đây là có thể thực hiện đấy bà rồ quẹ nội thành là mua không được dược thảo hạt giống đấy nhiếp phàm muốn đi ra ngoài mua bên ngoài dược thảo cầm bắt được ác ma không gian ở bên trong đến chủng trồng không biết có bao nhiêu tỷ lệ sống sót bất quá nhiếp phàm tại giã ngoại đã từng gặp một ít bên ngoài thông thường dược thảo tại ác ma không gian ở bên trong lớn lên cũng là coi như không tệ đấy chứ xác định nào dược thảo có thể ở ác ma không gian ở bên trong sống sau đó lại quyết định gieo trồng nào dược thảo n h ấ t phàm nghĩ đến không khỏi v ì ý nghĩ này của mình cảm thấy cảm xúc bành trướng bà rồ quẹ thành bên ngoài đấy c h ỉ ít có hơn m ộ ư ơ i vạn l ũ n g nhiều cho dù gieo trồng dược thảo tỷ lệ sống sót tương đối thấp đoán chừng cũng có thể thỏa mãn toàn bộ cắt lốt thành dược t ề nhu cầu đi à nha khả năng chỉ cần cắt lốt thành sở hữu tất cả thôn chấn thoáng cái cũng tiêu hóa không được nhiều như vậy dược thảo dược thảo doanh tiêu phương diện n h ấ t phàm không cần lo lắng có muộn đông qua ok là được rồi rời đi ác ma không gian trước khi nhấp phàm dùng ác ma đồng tử cẩn thận địa tìm tòi thoáng một phát cả cái ác ma không、gian. xác định ngoại trừ tiết vũ bọn hắn không có những người khác loại tiền đến lúc này mới yên lòng ly khai trong đôi mắt một đạo lục sắc h ỏ a diễm hiện lên nhiếp phàm biến mất ngay tại chỗ sau một khắc nhiếp phàm xuất hiện tại tiến về trước tự nhiên tri điện trên đường tự nhiên tri điện sinh mệnh đức l ô ý lôi mông đặc tôn kính lôi mông đặc tiên sinh ta đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ là tới giao nhiệm vụ đấy nhiếp phàm nói theo trong ba lô lấy ra cái kia căn mất đi thánh mạng c h í trượng minh dạ tiên sinh ngươi thuận lợi địa hoàn thành sinh mệnh nữ thần ủy thác đưa cho ngươi nhiệm vụ từ nay về sau đem ngươi đạt được sinh mệnh nữ thần trúc phúc thành làm một cái sinh mệnh đức lộ y ỉa nguyện nữ thần quang huy cùng ngươi cùng tồn tại làm làm một cái sinh mệnh đức lộ y ỉa ngươi có thể lựa chọn ngươi chủ tu phương hướng lực lượng nhanh nhẹn hoặc là tinh thần lựa chọn lực lượng đem ngươi có cường đại thân thể cùng khủng bố lực phá hoại lựa chọn nhanh nhẹn đem ngươi có tốc độ kinh người cùng nhạy cảm cảm giác lựa chọn tinh thần đem ngươi đạt được cường đại ma lực lựa chọn bất luận cái gì hạng nhất ngươi nên hạng thuộc tính đều muốn gia tăng hấp dê điểm hơn nữa về sau môi đề thằng một cấp có thể thêm vào đạt được bảy mươi đi h m nên hạng thuộc tính tăng thêm lỗi mông đặc tiên sinh ta lựa chọn lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần ba hạng cùng tu n h ấ t p h à m trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu tăng thêm 9.800 điểm hơn nữa một cấp tăng lên 70 điểm đối với bình thường người chơi mà nói là phi thường kinh người rồi bọn hắn chủ tu trong đó hạng nhất nào một khoản thuộc tính đem ảnh hưởng bọn hắn tương lai phát triển phương hướng mà n h ấ t p h à m bởi vì ác ma chấp chính quan quan hệ hắn chiêu mộ rất nhiều ác ma chấp pháp giả đã lấy được đại lượng thuộc tính tăng thêm n h ấ t p phàm mỗi hạng nhất thuộc tính đều đạt đến trình độ kinh người đây cũng chính là hắn vì cái gì ăn mặc nguyên bộ hắc ma đồng cấp trang bị y nguyên truyền、so、y toàn thân u so t h ấp phát m c h t r a n giả nghe được nhấp phàm lời mà nói lôi mông đặc nhữ thoáng một phát lông mày nói minh dạ tiên không sinh chắc hẳn ngươi còn không biết nếu như lựa chọn ba hạng cùng tu ngài tấn giai sẽ là phi thường khó khăn đấy ví dụ như tấn giai quan g huy đức lộ y ỉ ngoại trừ hoàn thành thí luyện c h i tháp thí luyện bên ngoài còn muốn chủ tu thuộc tính đạt tới ba vạn điểm mới có thể phá tan tấn giai bích trướng chuyển chức quan g huy đức lộ y ỉ nếu như muốn muốn càng tiến một bước ví dụ như rất cao giai vương quốc đức lộ y cùng thần vị đức lộ y ỉ đối với chủ tu thuộc tính yêu cầu chỉ biết rất cao nếu như ngài lựa chọn tam hệ cùng tu nhất định phải ba hạng thuộc tính tất cả đều đạt tới năm vạn điểm đã ngoài mới có thể đạt tới chuyển chức quan huy đức lộ y y ê u cầu tấn cờ、hờ. ước rất cao giai vương quốc đức lộ ý cùng thần vị đức lộ ý cũng là như thế tấn giai độ khó ít nhất là người bình thường gấp mấy chục nhân loại chức nghiệp chuyển chức đối với thuộc tính là có yêu cầu đấy ác ma lại không có đây cũng là vì cái gì đại ma vương tại ác ma ở bên trong thuộc về ngũ giai chức nghiệp thực lực lại chỉ tương đương tại nhân loại tứ giai nữa chuyển chức ác ma chỗ tốt cựu là tấn giai nhanh so nhân loại muốn đơn giản hơn nhiều cái kia nếu như lựa chọn ba hạng cùng tu có chỗ tốt gì đâu này nhiếp h á p hỏi không có đạo lý tấn giai khó khăn lại một điểm chỗ tốt đều không có a tại tự nhiên thần giáo trong lịch sử chỉ có một vị tổ tiên hoàn thành ba hạng cùng tu hành động vĩ đại đem làm hắn tấn giai thần vị thời điểm bầu trời giáng xuống sinh mệnh nữ thần t h ầ n quang vị t i a tổ tiên bị sinh mệnh nữ thần c h ố lọt mắt xanh thực lực của hắn thậm chí có thể khiêu chiến mười cái thần vị mà không sẽ bị thua nhưng là đó là xa xôi truyền thuyết từ nay về sau lại cũng không ai có thể ba hạng cùng tu tấn giai thần vị lúc trước tự nhiên thần giáo huy hoàng thời điểm có được trên trăm cái thần vị cấp cao thủ nhưng là bọn hắn có một ít trong chiến tranh vất l ạ có một ít tiến nhập rất cao tầng không gian chỉ còn lại có giáo tông y tác n h ị đức điện kế tiếp thần vị cao thủ rồi lôi mông đặc thổn thức cảm k h á i nói nghe được lôi mông đặc lợi mà nói nhiếp phàm trong nội tâm khẽ động hoàn thành ba hạng cùng tu tấn giai thần vị có thể đồng thời khiêu chiến mười cái thần vị cái này đối với nhiếp phàm mà nói tuyệt đối là một cái hấp dẫn cực lớn tuy nhiên trước đây vô số người học vị kia tổ tiên đồng dạng nhưng là bọn hắn con đường dị thường g ặ p gành cùng nhấp nô cuối cùng đều đã bình ổn dung kết thúc minh dạ tiên sinh ngươi hay không còn muốn lựa chọn ba hạng cùng tu lâu này lôi mông đặc nhìn về phía nhiếp phàm hỏi đúng vậy lôi mông đặc tiên sinh cái này là quyết định của ta không sẽ cải biến nhiếp phàm nói nhân sinh khó được vài lần bác hoặc là thành t i ể u đình phong hoặc là bao phủ tại biển người không thử thử lại làm sao biết chính mình không được tôn kính minh dạ tiên sinh ta tôn trọng ngươi quyết định làm làm một cái trưởng lão ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn lôi mông đặt nói hắn huy động thoáng một phát pháp trượng liên tục hồng lam lục ba đạo quan g mang đã rơi vào nhiếp phàm trên người đây là nữ thần bán cho thỉnh ngươi hảo hảo quý trọng len k e n len k e n len k e n n h i ế phàm liên tục tiếp nhận được rất nhiều đầu hệ thống để mở hệ thống người đã thành công chuyển chức sinh mệnh đức lộ y、để. hệ thống người đã lấy được lực lượng c h i tâm hệ thống người đã lấy được nhanh nhẹn c h i tâm hệ thống người đã lấy được tinh thần c h i tâm sinh mệnh đức lộ y đã lấy được rất nhiều thuộc tính tăng thêm nhưng lại có thể tại tự nhiên c h i điện học tập rất nhiều tam dài kỹ năng lực lượng c h i tâm nhanh nhẹn c h i tâm cùng tinh thần c h i tâm nhấp phàng có chút n g h i hoặc cái này ba cái cùng hắc cám c h i lòng có cái gì liên quan hắn đem ý thức lẹn vào trong thân thể phát hiện trong cơ thể của mình xuất hiện một ít đặc thù biến hóa trước kia hắc cám tri tâm bị hồng、Lam、lục ba đạo quang mang b a vây chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một ít phong ấ n bóng dáng n h ấ t p h ạ m không biết biến hóa như thế là tốt là xấu chỉ có thể đi một bước xem từng bước nhìn một chút bản thân thuộc tính n h ấ t p h ạ m tinh thần nhanh nhẹn cùng lực lượng đều chỉ g i a tăng lên ba n g h n lượng hơn trăm điểm về sau mỗi thăng một cấp đạt được thuộc tính cũng đều chỉ có thể bình quán đến mỗi hạng nhất thuộc tính bên trên nói như vậy muốn tại một trăm tám mươi cấp đạt tới trước năm vạn điểm thuộc tính vậy thì khó hơn một cái một trăm tám mươi cấp người chơi bản thân thuộc tính tăng thêm trang bị tăng thêm thuộc tính có thể đạt tới ba vạn tự không sai bị lắm còn lại hai vạn bọn hắn muốn thông qua khảm nạn bạo thạch ăn các loại g bất n t quá nhiếp dược t phàm các hạng thuộc tính bởi vì chiêu mộ đại lượng ác ma chấp pháp giả quan hệ hiện tại đã đột phá hơn năm vạn đạt tới quang huy đức lô y yêu cầu bất quá khoảng cách vương quốc đức lô y còn kém rất nhiều phía dưới những cái kia ác ma chấp pháp giả thực lực tiếp tục tăng lên còn có thể cho nhiếp phàm càng nhiều nữa tăng thêm nhiếp h à m có mặt khác đạt được thuộc tính phương thức cho nên không cần như bình thường người chơi đồng dạng vì thuộc tính sự tính phát sâu hắn chỉ cái phải không ngừng địa mở ra hát cám chi tâm phong ấn sau đó tuyển nhận càng nhiều nữa ác ma chấp pháp giả là được rồi hắn đồng thời thăng cấp ba hạng thuộc tính chưa hẳn so với cái kia người chơi thăng cấp thi đơn thuộc tính muốn chậm bất kể là hệ sức mạnh hệ nhanh nhẹn hoặc là tinh thần hệ đều có chính mình đặc biệt phương thức chiến đấu không biết tam hệ cùng tu cuối cùng sẽ thế nào nhất phàm hướng tự nhiên chi điện đô thư quán đi đến tự nhiên chi điện trong tiệm sách có rất nhiều sách kỹ năng rất nhiều đều là tam g i a đấy nếu như là trong tự nhiên thần giáo bộ người chơi có thể miễn phí học tập bên trong kỹ năng mà với tư cách người từ ngoài đến nhiếp phạm muốn học tập những cái kia kỹ năng cựu không thể không trả giá một ít tiền tài rồi tại trong tiệm sách chọn lựa thoáng một phát nhiếp phạm học được ba cái tam giai kỹ năng một cái là thực vật hệ chăn thả rừng rậm có thể nhanh hơn phương viên trăm mã trong phạm vi sở hữu tất cả thực vật sinh trưởng tốc độ cái này kỹ năng đối với đức l ô y mà nói là một cái phi thường cường đại chiến đấu kỹ năng có thể cho phủ cận nhanh chóng xuất hiện một mảnh thích hợp đức lộ y chiến đấu địa hình chỉ có đụng phải đất hoang thời điểm mới có thể không có hiệu quả tại đ ụ ngụy phải có người vây công thời điểm thực tế hữu người điểm có công vây tế d n n g Cái à chăn trang h ả n năng trồng cũng nhất định trình nhất g gieo rầm trợ đối được độ với thảo rút, có thể tại độ nhất định càng thêm nhanh chóng dược có có càng định thêm h h h c ó n dược thực ả o sinh cái trưởng. năng khác h Mặt t kỹ là vật hệ ngụy trang có ù n biến thân hệ tập trung kỹ năng. Ngụy trang, g tập thực vật hệ hệ, kỹ c thể tại trong thời gian n g ắ n biến hóa thành m ỗ một cây thực vật hơn nữa thu liễm khí tức tránh thoát điều tra cùng truy tung lúc này không thể công kích bất luận cái gì đơn vị di động sau mất đi hiệu lực kỹ năng tiếp tục thời gian ba phút đồng hồ kỹ năng giải trừ sau làm lệnh thời gian ba mươi giây tự nhiên tri điện trong tiệm sách còn có một chút chiến đấu kỹ năng ví dụ như biến thân hắc hùng v v đợi một tí bất quá không có nhiếp phàm đại ác ma chi thư bên trên kỹ năng tốt nhiếp phàm cũng sẽ không có học tập nhiếp phàm đem tập trung kỹ năng cùng phóng mục xâm lâm kỹ năng lên tới mát lệ mẹo đ cấp, cấp ế những t cái kia hơn mười vạn người đại công hội phía dưới các người chơi tại làm công hội nhiệm vụ thời điểm mới có thể cho công hội hội trưởng phân kinh nghiệm mà nhất phạm ác ma chấp pháp giả đám bọn họ bình thường đi chèn lẹ vẹo thời điểm đều cho nhiếp phảm phân kinh nghiệm cho nên nhiếp phảm thăng cấp tốc độ cũng không so với cái kia cỡ lớn công hội hội t r ư ở n g chỗ thua kém chuyển chức hết sinh mệnh đức lộ ý kia, cũng có thể đi cắt lốt rồi bất quá hiện tại đi cắt lốt bên kia cũng không có gì dùng bên kia đoán chừng một cái người chơi đều không có về phần cửa hàng quay hàng cái gì đấy cắt lốt thành là một cái phi thường phồn hoa thành thị chỗ đó cửa hàng cả đám đều đắt đến d ọ a người dùng nhiếp phảm hiện tại tài chính căn bản không có biện pháp đi cắt lốt h à n h đặt mua tài sản hơn nữa cắt l ố cửa hàng quay hàng cũng không phải có tiền có thể mua sắm đấy ít nhất phải lên tới tứ giai tại cát lốt thành đạt được nhất định được danh xương địa vị về sau mới có tư cách mua sắm cát lốt tình huống xa s o khắc n h ị phỉ đức muốn phức tạp nhiều lắm cho nên hắn tạm thời hay là không đi cát lốt rồi theo tự nhiên chi điện đi ra nhất phàm hướng khắc n h ị phỉ đức chạy đi đã đến khắc n h ị phỉ đức chính mình mua xuống một bộ nhà dân ở bên trong lại hắn bắt đầu tới tới lui lui liệu ra vào ác ma không gian đem ác ma không gian ở bên trong địch kim tư bảo khố đồ vật bên trong đều chuyển đi ra chứa đựng bắt đầu sau đó suy nghĩ một chút cho lăng hàn phát đi t í c tức lại để cho lăng hàng chuyển cáo hàng chợ thương nhân t ắ c luân tư lại để cho t ắ c luân tư đến khắc nhị phỉ đức n h ấ t p h à m chuẩn bị lại để cho hàng chợ thương nhân t ắ c luân tư phụ trách thay hắn mua sắm trúng cấp dược thảo hạt giống hắn đi trước khắc nhị phỉ đức hạt giống thương nhân c h â đó mua mấy ngàn vạn miếng cấp thấp dược thảo hạt giống mang vào ác ma không gian bên trong mặc kệ có thể hay không sống đều trước thử xem nói sau hắn lại để cho tiểu ác ma đám bọn họ đem ruộng đồng sửa sang lại đi ra sau đó đem hạt giống đều g i e rắc dưới đi bật việc suốt một ngày, ngày hôm sau nhiếp h à m lại quản lý thoáng một phát khắc nhị phỉ đức quầy hàng cửa hàng vân vân, đợi một tí. hiện tại quầy hàng cửa hàng đợi đã bắt đầu có một bộ phận đã thu vào có một ít người chơi cũng bắt đầu đến tiền bạc chế tạo nhà máy chế tạo tiền bạc khắc nhị p h ỉ đức hiện tại mỗi ngày đại khái có thể cho nhiếp phảm mang đến sáu n g h n tiền bạc thu nhập và rổ quẹ thành bên kia mỗi ngày cũng có thể cho nhiếp phảm mang đến gần vạn tiền bạc thu nhập nhiếp phảm trong ba lô hiện tại đã có hơn sáu vạn ngân tệ hơn sáu vạn tiền bạc tại trước mắt giai đoạn này có lẽ hay khá nhiều đấy cho dù một ít cỡ lớn công hội cũng chưa chắc có thể thoáng cái lấy được ra nhiều tiền như vậy đến theo thời gian trôi qua lục tục có nhiều người hơn đi vào khắc nhị phi đức dù sao khắc nhĩ phỉ đức là quanh thân mười mấy cái thôn trang trung tâm những này thôn trang cao thủ có lẽ hay khá nhiều đấy chỉ cần bọn hắn lên tới sáu mươi cấp có thể lấy được một chương giấy thông hành cơ bản có thể đến khắc nhĩ phỉ đức rồi đoán chừng không dùng được một tháng khắc nhĩ phỉ đức có thể hưng uy bắt đầu cơ h ộ i sở hữu tất cả công hội hội trưởng cũng đã đến khắc nhĩ phỉ đức rồi tại khắc nhĩ phỉ đức hoạt động thời điểm nhất phạm gặp không ít ma thần thị huyết người chơi ma thần thị huyết công hội đi vào khắc nhĩ phỉ đức người chơi cũng càng ngày càng nhiều rồi muốn đông qua đấu giá hội tựu muốn bắt đầu nhất phạm cho mượn đông qua một ít trái ác quỷ lúc trước nhiếp phàm tiến vào ác ma không gian thời điểm tặc hệ mặc khác tây đợi thôn xóm một ít địa đồ đều xuất hiện qua sáu mươi cấp hoàng kim đầu lĩnh có lẽ còn là đã ra không ít truyền thuyết phẩm chất trang bị đấy nếu như đấu giá hội bên trên có truyền thuyết phẩm chất trang bị n h i t p phàm chuẩn bị chụp được vài món ngươi chỗ đó tổng cộng cũng chỉ có ba miếng trái ác ủy bởi vì trùng kích tứ giai chức nghiệp cần đại lượng thuộc tính để chống đỡ đẳng cấp cùng trang bị đối với những cái tia công hội đám hội trưởng bọn họ mà nói là tương đối dễ dàng đạt được đấy nhưng là chỉ có đẳng cấp cùng trang bị bọn hắn thuộc tính còn thì không cách nào đạt tới năm vạn cao như vậy vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng thuộc tính dược thảo c h ố n g chất lên rồi về sau các người chơi đẳng cấp cao về sau giá ngoại thu thập thuộc tính dược thảo sẽ nhiều lên nhưng là hiện tại trên thị trường thuộc tính dược thảo căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu những cái kia có thể tại khoảng thời gian này chuẩn bị trùng kích tứ giai chức nghiệp người chơi phần lớn là tất cả đại công hội hội trưởng cùng với một ít đỉnh cấp nếu có người muốn trái ác quỷ mượn t r u y ề n thuyết phẩm chất trang bị cùng ta đổi người muốn cái gì chức nghiệp hay sao cái gì chức nghiệp đều muốn mặt khác ta còn muốn một ít truyền thuyết cấp tài liệu ví dụ như tử vong h ỏ a trùng h á cám chi kim ác ma hợp kim hỏa hồng tinh thể ma năng thủy tinh dung nham chi thạch vân vân đợi một tí mặt khác ta còn cần đại lượng ma tinh muộn đông qua trầm ngâm một lát nói ngươi đem chỗ có thứ mà ngươi cần đổ vật liệt kê một cái bản khai ta đi tìm người thu thập đến lúc đó như thế nào đổi chúng ta lại thương lượng đem bản khai chia muộn đông、qua. không biết muộn đông qua chỗ đó có thể làm đến bao nhiêu thứ n h ấ t p h à m đỉnh đầu trái ác quỷ số lượng có lẽ hay khá nhiều đấy đủ có mấy trăm khoả mặt khác nếu như không đủ lời mà nói hắn còn có thể đi ác ma không gian thu thập có ác ma đồng tử n h ấ t p h à m rất nhanh c ó thể s i ê u tập đến rất nhiều trái ác quỷ hiện giai đoạn bởi vì mất sáu mươi cấp hy lũ q u á i hoàng kim sinh vật càng ngày càng nhiều truyền thuyết phẩm chất trang bị cũng bắt đầu nhiều lên rồi n h ấ t p h à m muốn dùng trái ác quỷ đổi truyền thuyết phẩm chất trang bị cùng với truyền thuyết tài liệu đoán chừng sẽ có một đống lớn người xếp hàng chờ lấy trao đổi đấy đầu g i á hội đã bắt đầu muốn đông qua trước khi làm rất nhiều tuyên truyền đến người chơi có lẽ hay khá nhiều đấy khoảng t r ừ n g lưỡng tam thiên người cơ hồ trước mắt tại khắc nhị p h ỉ đức người chơi đều trình diện rồi những n à y người chơi đều cũng coi là tinh anh trong tinh anh bọn hắn tại hiện tại khoảng thời gian này đến khắc nhị p h ỉ đức cái này bản thân tựu là một loại thực lực thể hiện khắc nhị p h ỉ đức khu hiện tại đã có hơn hai mươi cái công hội rồi những n à y công hội hội trưởng cơ hồ không một bỏ sót toàn bộ trình diện bán đấu giá ở bên trong những người này ít nhất đã có được khắc nhị p h ỉ đức khu khái đã ngoài tài phú vốn là lùi bại bán đấu giá Rồi. điểm này muộn đông qua cải làm được có lẽ hay tương đương đúng chỗ đấy mặc dù ở bên ngoài sáp huyết vi minh cùng ma thần thị huyết đánh vối bụi khai mở đấu giá hội thời điểm muộn đông qua cũng ý nguyên chưa từng khu trục qua bất luận cái gì ma thần thị huyết người chơi chỉ cần bọn hắn không tới quấy r ố i hắn thấy được phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca phượng vũ cựu thiên đã một trăm mười ba cấp rồi chiến ca cũng đã một trăm linh tám cấp trong khoảng thời gian này bởi vì công hội thành viên nhanh chóng tăng nhiều bọn hắn thăng cấp tốc độ cũng nhanh không ít có đi một tí tập đoàn bơm tiền bọn hắn cũng không cần vì tiền vấn đề lo lắng có thể yên lòng khuyết trường công hội rồi có thể nói n h ấ t p h à m xuất hiện cải biến toàn bộ khắc nhĩ phỉ đức cách cục nếu như không phải n h ấ t p h à m ma thần thị huyết rất có thể sẽ áp qua xác huyết vì mình g i huyết cùng phượng vũ hiện tại cũng không cách nào trưởng thành là cỡ lớn công hội trừ đi một tí gương mặt quen bên ngoài đấu giá hội hàng phía trước còn ngồi đi một tí khuôn mặt xa lạ không biết là những người nào nhưng đã những người này bị mượn đồng qua an bài phía trước sắp xếp cùng h á c long vô song bọn người bình khởi bình t o ạ n có lẽ có lẽ hay rất có bối cảnh đấy ngươi tới tham gia khắc nhĩ p h ỉ đức đấu giá hội sao phượng vũ cựu thiên cho nhiếp phàm phát mật ngữ hỏi ánh mắt của nàng tại toàn bộ đấu giá hội chàng tìm tòi đã đến đệ ngũ sắp xếp bên trái ta nhìn thấy ngươi rồi nhiếp phàm nói hắn và phượng vũ cựu thiên xong tự đối mặt phượng vũ cựu thiên y nguyên có lẽ hay xinh đẹp như vậy một thân hỏa hồng áo giáp làm nổi bật lấy bạch tạm làng a sướng được đến lại để cho người hít thở không thông nàng như vậy vừa quay đầu dẫn tới xếp sau các người chơi ghé mắt liên tục một hồi bạo động nhất phàm đem phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca tổ tiến vào đội ngũ tại cho chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói mấy ngày gần đây nhất tình huống như thế nào đây nhờ hồng phúc của ngươi cũng không t ệ lắm ma thần thị huyết hiện tại úc còn không mang nổi mình úc không có thời gian tìm chúng ta phiền thoái ngươi trong khoảng thời gian này biến mất được có thể thật là c h i ệ t đ ể hôm nay rốt cục xuất hiện chiến ca cười sang sảng một tiếng trêu chọc mà nói ngươi ra tay có thể thật là nhanh、đến. chúng ta tới khắc nhị phỉ đức về sau phát hiện tại đây một cái cửa hàng một cái quầy hàng cũng không có cũng nhiều thiếu thiệt thòi các ngươi hỗ trợ mới có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy các ngươi có cần lời mà nói ta có thể qua tay một ít quầy hàng cùng cửa hàng cho các ngươi cái kia có lẽ hay không cần chiến ca cười cười nói ta một cái công hội đều c ò n không đến, đến rồi hơn nữa cửa hàng cùng quầy hàng cái kia còn phải rồi chúng ta phượng vũ cũng không cần phượng vũ cựu thiên đôi mắt sáng nhìn thoáng qua n h ế p phàm bên kia muốn nói gì miệng giật giật rồi lại không nói ra miệng ba người hàn huyên một hồi sau i khi ộ nói xong muốn đông qua ngự khí dừng một chút cười thần bí ta trước bán cái cái nút chỗ hấp dẫn hôm nay sẽ có siêu cấp vật phẩm xuất hiện đem với tư cách bùn tràng đấu giá hội áp chụp vật phẩm kính tỉnh mọi người chờ mong chương hai trăm hai mươi sáu sử thi vật phẩm m u ộ n đông qua trong miệng siêu cấp vật phẩm đến cùng là vật gì ở đây tất cả mọi người rất hiếu kỳ tâm đều bị m u ộ n đông qua treo lên đến độc tài chi kiếm bên trong lận tàng nhiệm vụ nhiều như vậy có một hai cái người chơi hoàn thành n h n tàng nhiệm vụ cầm bắt được siêu cấp vật phẩm cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình bất quá giống như người chơi chỉ cái nếu không phải đặc biệt thiếu tiền bình thường sẽ không đem siêu cấp vật phẩm lấy ra đấu giá a cái này câu đố còn cần đợi đấu giá hội tiến hành về sau mới có thể giải đáp nếu như xuất hiện siêu cấp vật phẩm có thể sẽ đặt ở cuối cùng áp d ụ n thế nhưng mà hiện tại liền cái tiêu kiện đồ vật là cái gì cũng không biết bọn hắn thậm chí không biết có phải hay không là nên đem tiền lưu đến cuối cùng cái này có mỹ danh dự vấn đề muộn đông qua chắc có lẽ không bắn tên không đ i ế t đấy muộn đông qua hội trưởng người trước lộ ra thoáng một phát rốt cuộc là cái gì vật phẩm chúng ta cũng tốt quyết định phải hay là không muốn tham dự cạnh tranh ta chỉ có thể lộ ra bộ phận nội dung là một kiện sử thi phẩm chất đồ vật trước mắt là huyền thiết cấp cần kinh nghiệm mới có thể thăng cấp nhưng là thăng cấp cần kinh nghiệm lượng quá lớn giống như người cầm được cũng không dám đi lên trên tự xem các vị công hội đám hội trưởng bọn họ có hứng thú hay không lại là sử thi phẩm chất vật phẩm sở hữu tất cả ở đây người chơi trong lòng mánh liệt nhảy hiện tại xuất hiện đấy giống như đều là truyền thuyết phẩm chất trang bị sử thi phẩm chất cực kỳ hiếm thấy sử thi vật phẩm thường thường bổ sung phi thường cường hãn kỹ năng hoặc là phi thường đặc thù công dụng ví dụ như nhiếp p h à g ác ma chi nhãn tử vong xạ tuyến có thể tạo thành phi thường trí mạng sát thương giống như ba bốn giai người chơi cũng không là đối thủ nhiếp phàm ác ma chi nhãn chỉ có thể ở ác ma không gian ở bên trong sử dụng chỉ cần theo áp ma chi nhãn có thể thấy được cấp sử thi vật phẩm là hạng gì cưỡng hãn sử thi vật phẩm giống như là không có chức nghiệp hạn chế đấy sở hữu tất cả chức nghiệp đều có thể sử dụng đấu giá hội sắp đấu giá kiện vật phẩm này có được sử thi phẩm chất cũng hiểu ý nghĩa cái k i ê u kiện vật phẩm có thể thăng cấp đến cấp sử thi không biết thăng cấp cái k i ê u kiện trang bị cần bao nhiêu kinh nghiệm thăng cấp hoàn thành về sau hiệu quả như thế nào bất quá theo l u ậ n đông qua trong lời nói mọi người đại khái có thể hiểu rõ đến cái t i ê kiện sử thi vật phẩm thăng cấp độ khó tuyệt đối không thấp nếu không cái kia cầm bắt được sử thi vật phẩm người chơi cũng can cho. không nguyện buông tha cho. Mọi người nghĩ luận, nhanh kỹ tha thi vật phẩm thảo tiểu vật rất nhanh dẹp loạn Mọi dưới sử dẹp đấu i hiện tại đợi thảo không chỉ thể h cũng luận cũng t được gì, chỉ có gì, y được cái i t ê kiện đồ vật thuộc tính mới biết tính đồ được. Đầu vật thuộc giá hội chủ đập vẫn là thanh âm như thanh âm những n à y phó trước người chơi đẳng cấp một mực chỉ có không cấp có thể hướng thôn trưởng xin đến khắc nhĩ p h ỉ đức giấy phép đặc biệt đương nhiên bọn hắn ven đường là cần phải có người hộ tống đấy bằng không thì bọn hắn rất dễ dàng bị quái vật giấy mất chứng kiến thanh âm đã đến khắc nhĩ phì đức nhếp p h à n nghĩ đến hắn có thể cho tác lãng đi đem lăng hàn bọn hắn nhận lấy sau đó cho lăng hàn bọn hắn tại khắc n h ị phi đức a n bài cái địa phương đương nhiên cái này phải đợi ác ma không gian ở bên trong hết t h ể đi vào quỹ đạo mới được nếu không lăng hàn bọn hắn đến khắc n h ị phi đức không có dược thảo chế tác dược tề vậy thì xấu hổ rồi đệ nhất kiện đấu giá vật phẩm là phong linh thảo có thể chế tác phong linh dược tề vĩnh cửu lực lượng tối đa có thể sử dụng hai mươi bình hai mươi k h ỏ a cùng một chỗ đấu giá thỉnh các vị gia ra a đấu giá đã bắt đầu lần lượt người chơi bắt đầu ra giá, giá tiến vào khắc nhĩ phi đức về sau trên thị trường bắt đầu xuất hiện một ít gia tăng lĩnh cựu thuộc tính dược thảo bất quá chủng loại không nhiều lắm cũng tiểu năm chủng trồng mỗi chủng trồng dược thảo gia tăng thuộc tính cũng không nhiều sẽ không vượt qua ba tối đa sử dụng lượng cũng tiểu hai mươi bình tà hữu bất quá mặc dù như thế những n à y dược thảo có lẽ hay nhận lấy những cái kia cỡ lớn công hội đám hội trưởng bọn họ truy cầu bọn hắn phải nhanh một chút điệu tăng lên thuộc tính để vi kế tiếp chủng kích tứ giai làm chuẩn bị những n à y công hội hội trưởng thậm chí nghĩ trước mau chóng mà đem đẳng cấp tăng lên đi lên đoạt tại tất cả mọi người phía trước đi càng đẳng cấp cao địa đồ khai hoang dùng thu hoạch tiện lời một khi đạt tới tứ giai nhếp phàm cũng tham dự cạnh tranh như vậy một tổ dược thảo giá cả lại bị mang lên hơn tám trăm linh tiền bạc lại để cho nhếp phàm nghẹn họng nhìn chân chối dạng nay tính xuống cái tiêu nhếp phàm trái ác quỷ chẳng phải là có thể bán được một năm trăm linh tiền bạc đã ngoài hơn nữa rất có thể còn không nớt bởi vì trái ác quỷ so sánh rất thưa thớt loại này gia tăng thuộc tính dược thảo càng rất thưa thất càng đáng giá bởi vì mỗi chủng c h ồ n g dược thảo sử dụng là đều biết lượng hạn chế đấy tuy nói trong ba lô có hơn sáu vạn tiền bạc nhưng nhiếp phàm đối với tiền tài vẫn có một cái so sánh rõ ràng khái niệm đấy tám trăm i tiền bạc thế nhưng mà tương đương với suất bốn mươi tám vạn tiền đồng tên giá hỏa này thật sự là nhiều tiền nhiếp phàm còn muốn tiết kiệm tiền tranh đoạt đằng sau đồ vật hắn hiện tại đã đạt tới t â n chức tứ giai thuộc tính yêu cầu hoàn toàn có thể đợi về sau phong linh thảo phổ cập lại mua qua đến sử dụng cho nên nhiếp h à m rất nhanh địa p ư ơ n g thái cho Tổ Một trên giá. đây cũng là một môn không tệ sinh ý nhiếp phàm có thể cho tốt phi dạ cô viêm bọn hắn tại ác ma không gian bên trong đại lượng thu mua ma tinh sau đó cầm đi ra bên ngoài ra bắn mất ác ma không gian ở bên trong ma tinh sản lượng tương đối tương đối cao hơn nữa nhu cầu lượng cũng không có lớn như vậy mà bên ngoài ma tinh cơ bản ở vào cung cấp không ứng cầu trạng thái một lát sau trái ác quỷ xuất hiện lại để cho đấu giá hội tiến nhập một lớp tiểu cao trào một quả trái ác quỷ giá cả bị xào đã đến 1.800 t i ề n bạc không sai biệt lắm là ác ma không gian bên trong giá cả bốn lần ba miếng trái ác quỷ rất nhanh bị đoạt đã xong nhiếp phạm lại có hơn năm tiền bạc doanh thu chứng kiến hội trường nhiệt liệt bộ dạng muộn đông qua đứng lên nói cái này trái ác quỷ là ta một người bạn đấy từng người chơi có thể sử dụng lực miếng trái ác quỷ sáu trăm điểm thuộc tính đối với mọi người mà nói có lẽ có lẽ hay rất có hấp dẫn à, hắn hiện tại cần một ít truyền thuyết phẩm chất trang bị cùng truyền thuyết tài liệu nếu có người muốn trao đổi có thể tin cho ta hay ta đem cái kia người bằng hưu cần vật phẩm liệt biểu l ị t chia mọi người không nghĩ tới muộn đông qua nơi nào còn có trái ác quỷ hai mươi khoả trái ác quỷ có thể tăng thêm sáu trăm điểm thuộc tính xác thực rất có lực hấp dẫn trang bị cùng những này dược thảo là không đồng dạng như vậy dược thảo an tươi về sau gia tăng chính là vĩnh cựu thuộc tính mà trang bị cuối cùng là phải thay đổi đấy bọn hắn trang bị đã là đứng đầu nhưng thuộc tính có lẽ hay không đủ chỉ có thể dựa vào dược thảo trồng chất đi lên với tư cách công hội hội trưởng phú hào cấp người chơi bọn hắn đỉnh đầu nắm giữ rất nhiều tài nguyên vì có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn bọn hắn thậm chí có thể không tiếc hết thảy rất nhanh đã có người liên lạc mượn đông qua rồi truyền thuyết phẩm chất trang bị người bình thường đều không muốn đơn giản ngược lại nhưng truyền thuyết tài liệu rất nhiều người vẫn là có thể tìm được đấy có một phần là nhiếp h ả n muốn đồ v ậ ngoại n trừ trái ác ủy muộn đông qua còn thay nhiếp phảm đấu giá mất đi một tí theo ác ma không gian mang đi ra dự thảo lại gặt hái được gần ba vạn tiền bạc như vậy xuống nhiếp phảm trên tay thì có một mươi vạn ngân tệ đấu giá hội rằng qua hơn một mươi phút đồng hồ thành giao đồ vật rất nhiều cộng lại đều có năm mươi sáu mươi vạn ngân tệ thành giao ngạch chính giữa m ộ t đ ồ n g qua đại khái có thể thu đến sáu phần trăm thủ tục phí n h ấ t phàm tính toán một cái hắn có thể phân đến gần một vạn tiền bạc thủ tục phí không thể không nói khai mở bán đấu giá thật sự là một môn kiếm tiền sinh ý m ộ t đ ồ n g qua chỉ là phụ trách tổ chức thoáng một phát đấu giá mà thôi thoáng cái thì có hai ba vạn tiền bạc doanh thu hơn nữa không cần phí quá đa tâm lực mấu chốt nhất chính là nhân mạch hơn nữa bọn hắn còn có thể thông qua bản thân tiện lợi thu mua chữ hàng một ít gì đó hoặc là rời tay một bộ phận thứ đồ vật tiền kiếm được đôi khi so đấu giá hội thủ tục phí doanh thu còn nhiều hơn kế tiếp đấu g i đấy chính là ba kiện truyền thuyết phẩm chất vật phẩm đệ nhất kiện là chiến sĩ truyền thuyết phẩm chất áo giáp thanh âm thanh thúy thanh âm trong đại s ả n h gấp k h ú c trước mắt thời gian nhiếp phàm bọn người nhận được trang bị thuộc tính là một kiện chiến sĩ áo giáp lên tới huyền thiết cấp rồi phòng ngự có ba nghìn sáu trăm nhiều chiến sĩ áo giáp là rất nhiều trang bị trong phòng ngự cao nhất đấy cũng là chiến sĩ cần gấp nhất trang bị một trong trước mắt thời gian cái này chiến sĩ áo giáp giá cả bắt đầu bao t á p chín n g h n tiền bạc một vạn một n g h n tiền bạc một vạn năm nghìn tiền bạc huyết đao bọn người tham dự tiến vào đấu giá n h i ế phàm suy nghĩ một chút hắn có chút khó có thể cân nhắc nếu hiện tại cạnh tranh chiến sĩ áo giáp đoán chừng không có hai vạn tiền bạc bắt không được đến hắn hiện tại tài khoản bên trên tổng cộng cũng tiểu mười vạn tiền bạc nếu cùng những người này đoạt chiến sĩ áo giáp cùng còn lại hai kiện truyền thuyết phẩm chất trang bị rất có thể t i ệ u vô duyên đằng sau sử thi vật phẩm rồi cũng không biết những cái thứ này tiền là làm sao tới đấy rõ ràng như vậy có tiền nghĩ nghĩ đoán chừng là những n à y công cũng tìm được tập đoàn bơm tiền đã có đại lượng tài chính có thể thu mua tiền của trò chơi cho nên mới phải như vậy tài đại khí thô sớm biết như vậy liền từ tặc hệ bên kia làm cho ít tiền đã tới trong khoảng thời gian này nhấp phàm bên kia cá nhân trong kho hàng chí ít có vài tỷ tiền đồng rồi tương đương thành tiền bạc ít nhất cũng có mười vạn tiền bạc tả h ư u hiện tại muốn những thứ này quá muộn mắt thấy chiến sĩ áo giáp bị mang lên hai vạn tiền bạc nhấp phàm bất đắc di chỉ có thể b n g tha cho có lẽ hay đoạt cuối cùng cái tiêu kiện sử thi a tiền vĩnh viễn đều là không đủ dùng đấy hiện tại cùng những n à y người chơi tranh đoạt chuyển thuyết phẩm chất vật phẩm thì có điểm giật gấu v à vai nghèo rất d à i rồi nếu đã đến c á t lô tự nhấp phàm trong tay chút tiền đấy sự tình gì cũng không làm được cuối cùng cái tiêu kiện chiến sĩ trang bị dùng lưỡng vạn hai ngàn tiền bạc giá cả thành dao bị một cái cùng nhiếp phàm đồng dạng ăn mặc áo choàng người chơi đập đi rồi mà ngay cả huyết đao hắc long vô song bọn người không có cạnh tranh qua hắn nhiếp phàm nhìn thoáng qua cái kia người chơi đối phương hoàn toàn giấu ở áo choàng bên trong thấy không rõ tướng mạo độc tài chi kiếm ở bên trong lần hình cao thủ cùng phú hào đều là khá nhiều đấy không biết người kia cái gì địa vị chương hai trăm hai mươi bảy hắc ám hành giả áo choàng đệ nhị kiện là pháp sư trường bảo cuối cùng nhất dùng một vạn tiền bạc giá cả thành dao chỉ có chiến sĩ truyền thuyết phẩm chất trang bị mới có thể hơi đ ắ t mặt khác chức nghiệp truyền thuyết phẩm chất vật phẩm giống như chỉ cần một vạn tiền bạc có thể thành ra rồi vì tranh đoạt cuối cùng cái tiêu kiện sử thi vật phẩm nhiếp phàm chỉ có thể trước buông tha cho mất những n à y trang bị rồi dù sao tình hình kinh tế của hắn tài chính có hạn mặt khác chức nghiệp truyền thuyết phẩm chất vật phẩm tốt nhất là có thể sử dụng trái ác quỷ trao đổi đến một bộ phận nếu lấy tiền mua lời mà nói nhiếp h à m đỉnh đầu tài chính không đủ dùng đệ tam kiện là đức lỗ ý truyền thuyết phẩm chất hộ, thủ. Sinh mệnh Quang Huy hộ thủ, phòng ngự 1128, n h a n h n h ẹ n 231, lực lượng 162, 5% phản xạ chỗ thủ cận chiến tổn thương phòng ngự cường hóa 2, 5% h ấ p thu chỗ bị thương hại bổ sung kỹ năng đón đỡ thi triển nên kỹ năng có thể đón đỡ đối phương một lần công kích biến thân trạng thái lúc hữu hiệu kỹ năng làm l ệ n h thời gian 30 giây khoảng cách tiếp theo cấp cần 1 t r i ệ u điểm kinh nghiệm e ít cái này sinh mệnh quan g huy hộ thủ có lẽ hay coi như không tệ đấy nhất phạm vốn là nghĩ đến coi như là đức lô y vật phẩm cũng không ra tay đem sở hữu tất cả tiền đều dùng để tranh đoạt cuối cùng cái tiêu kiện sử thi vật phẩm nhưng là đem làm hắn chứng kiến tánh mạng quang huy đón đỡ kỹ năng cùng với năm phần trăm phản xạ tổn thương thuộc tính thời điểm nhiếp phàm cải biến chú ý đón đỡ kỹ năng tại thời điểm chiến đấu phi thường hữu dụng hơn nữa nhiếp phàm đối với phản xạ tổn thương trang bị đặc biệt cảm thấy hứng thú trước khi tự nhiên c h i vân h ộ kiên bị nhiếp phàm lên tới hoàng kim cấp về sau có thể phản xạ mười lăm phần trăm cận chiến tổn thương cái này tánh mạng quang huy phản xạ thuộc tính so tự nhiên tri vân còn mạnh hơn thăng cấp đi lên về sau hiệu quả nhất định sẽ rất tốt nếu có thể làm cho một thân phản xạ thuộc tính truyền thuyết phẩm chất trang bị có lẽ có thể so với so sánh không tệ nghĩ tới đây nhiếp phàm liền bắt đầu tham dự đấu giá cuối cùng nhất dùng một vạn ba nghìn tiền bạc giá cả t r ụ được cái kia kiện sinh mệnh quang huy hộ thủ cái này hai ngày thời gian tuy nhiên nhiếp phàm đều tại xử lý thị trấn nhỏ cùng ác ma không gian sự tình nhưng là đẳng cấp lại không có rơi xuống hiện tại đã một trăm năm mươi ba cấp rồi có kinh nghiệm càng nhiều giá trị có thể dùng lai thăng cấp trang bị sau khi trở về ít nhất có thể đem cái này sinh mệnh quang h u hộ thủ lên tới hoàng kim cấp đã ngoài kế tiếp đâu ra đấy chính là sử thi phẩm chất vật phẩm h á cám hành giả áo choàng trước mắt đã thăng cấp đến huyền thiết cấp thanh âm nhìn về phía đấu g i á hội bên trong một đám các người chơi đem thuộc tính mở ra chia sẻ h á cám hành giả áo choàng sử thi phẩm chất huyền thiết cấp rất nhanh ghé qua h á cám hành giả áo choàng người sử dụng có thể rất nhanh địa xuyên thẳng qua không gian đến nhận chức ý năm trăm mã có hơn địa phương thi triển rất nhanh ghé qua t ố t năm giây ở vào vô địch trạng thái kỹ năng làm lạnh thời gian ba mươi giây Tập trung. trừ phi đối phương cấp bậc cao ra bản thân lượng dai đã ngoài nếu không không cách nào có thể phá tập trung h á cám áo choàng mở ra h á cám áo choàng miễn dịch ngũ dai trong vòng sở hữu tất cả ma pháp tiếp tục thời gian hai mươi giây kỹ năng làm lệnh thời gian năm phút đồng hồ tập trung khoảng cách tiếp theo cấp cần bảy triệu kinh nghiệm tập trung có ý tứ là những này kỹ năng còn không cách nào sử dụng ngươi được trước tiên đem h á cám hành giả áo choàng thăng cấp đến cấp sử thi mới được trước đây cái này áo choàng hoàn toàn không thể dùng hơn nữa thăng cấp cần điểm kinh nghiệm e ít ở nhiều lắm giống như người như cấp h không nỡ tốn nhiều như vậy. Điểm kinh nghiệm thăng ơ i điểm đều nỡ tốn EXT vậy c cái này, cám hành giả áo choàng, đoán chừng chịu cái cỡ công cấp hát áo đoán giả hội hội rồi này hành tràng, xuống này trang lớn trưởng là tay đấy, thì một ít mua ra ra bị sử thi vật phẩm cùng ác ma chi nhãn không sai biệt lắm đều bổ sung phi thường cường đại kỹ năng bất quá có một điểm tiếp nối chính là hát cám hành giả áo choàng không có tăng thêm thuộc tính cấp sử thi đã ngoài trang bị giống như cũng sẽ không có thuộc tính tăng thêm đấy đến hậu kỳ truyền thuyết trang bị bị thay thế xuống về sau các người chơi liệu đúng là cá nhân bản thân thuộc tính rồi cho nên bọn hắn cần đại lượng dược thảo đem thuộc tính trồng chất đi lên ba vạn tiền bạc huyết đao cái thứ nhất hô giá cả ba vạn năm nghìn tiền bạc mọi người trần trờ một chút về sau rất nhanh đã có người đó rồi mặc dù nói cái này trang bị tạm thời còn không dùng được thăng cấp cần điểm kinh nghiệm e ít tờ nhiều lắm nhưng dù sao cũng là sử thi phẩm chất vật phẩm kỳ chân tiếc trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời cho dù mua tạm thời không cần đặt ở nơi nào cũng không có sao hát cám hành giả áo choàng là nhất định phải nắm bắt tới tay đấy cấp sử thi vật phẩm thường thường quyết định lấy một cái người chơi tương lai phát triển cho ũ n g t như ác ma chi nhãn, ác ma chi nhãn cường đại, nhiếp phàm tận mắt nhìn thấy, hắn giá trị không chi chi phàm thấy, ác ác giá cách ma ma mắt đại, trị đức định, cho dù bán bạc, vạn tiền cũng không đủ. Hắc hành ám áo giả tiếc ớ cấp thi về sau. Giá trị cùng ác chi cần cấp. Cho nhất phiền sử sau, so sánh thi trị tương một thăng t nhãn giá điểm i về ma duy muộn đương, không dù là bất cứ giá nào cũng phải đem hắc á m hành giả áo choàng t r ụ được đến bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái này đ ú n g rồi ban g đ ỉ n h trong đế quốc bộ sử thi vật phẩm số lượng là có hạn đấy một cái người chơi có thể cầm bắt được một hai kiện cũng đã phi thường không tệ rồi khả năng vẫn tương đối hơn nhưng là đợi sử thi vật phẩm giá trị thể hiện ra đến lúc đó mười vạn tiền bạc chỉ sợ liền sử thi vật phẩm mảnh vỡ đều mua không được giá cả nhanh chóng tăng gọn đã đến năm vạn tiền bạc tả hữu thời điểm tăng giá tốc độ chậm lại chỉ có huyết đao hắc long vô song đợi số ít mấy người tại đâu đó cãi sáu vạn tiền bạc nhất phàm đem giá cả mang lên sáu vạn tiền bạc toàn trường an tĩnh một lát sáu vạn tiền bạc đối với hiện tại mà nói có lẽ hay khá nhiều đấy đã tương đương với một người bình thường công hội sở hữu tất cả tài sản rồi ví dụ như dục huyết công hội tổng cộng vốn lưu động trước mắt cũng mới bảy tám vạn tiền bạc mà thôi cái này hay là đám bọn hắn hao tốn đại lượng thời gian gom góp lên sáu vạn ba nghìn tiền bạc huyết đau trần trờ một lát lại cho bỏ thêm một lần giá cả bảy vạn tiền bạc nhiếp phàm lại bỏ thêm một lần giá huyết đau phiền m u ộ n n h ì n thoáng qua nhiếp phàm bên kia hắn đã đoán được nhiếp phàm là ai lại là người này tại đấu giá hội lên nhưng hắn l à ăn hết nhiếp phàm nhiều lần thiếu thiệt thòi sáu vạn ba nghìn tiền bạc đã là hắn có khả năng thừa nhận cực hạn dù sao công hội tiền là muốn dùng để làm rất nhiều chuyện đấy không thể tùy tiện địa tiêu hết chứng kiến nhiếp phàm ra giá ác như vậy hắn có chút xúc động muốn đem giá cả dơ lên được cao hơn một chút nhưng nghĩ nghĩ có lẽ hay nuốt trở vào vạn nhất nhiếp phàm không lớn vậy hắn vừa muốn hộp máu tự cùng lần trước khắc lỗ hợp kim đấu giá đồng dạng đấu giá hội hiện trường an tĩnh hồi lâu theo thanh âm giải quyết dứt khoát cái tiêu kiện hắc cám hành giả áo choàng bị nhiếp phàm vô xuống nhiếp phàm giao hết tiền về sau thứ đ ồ vật liền tới tay đem hắc cám hành giả áo choàng thăng cấp đến cấp sử thi rất có thể cần trên trăm ước thậm chí mấy chục tỷ điểm kinh nghiệm e ít t tại lên tới cấp sử thi trước khi lại không thể dùng hiện tại thăng cấp không quá có lợi nhất có lẽ hay, hay đấu giá hội tan cuộc sau khi chấm dứt muộn đông qua bang giúp nhiếp phàm liên lạc một ít người thu thập đến đi một tí tử vong hỏa trùng các loại tài liệu nhiếp phàm hoàn thành trao đổi cho tới năm cái tử vong hỏa trùng mười hai khối ác ma hợp kim cùng với hai mươi mốt khối hỏa hồng tinh thể mười bảy khối ma năng thủy tinh về phần dung nham chi thạch tắc thì một mực không có có tin tức dù sao có muộn đông qua hỗ trợ thu mua về sau nói không chừng có thể tìm được dung nham chi thạch có thể từ từ sẽ đến mặt khác hắn còn dùng trái ác quỷ đội đã đến một kiện chiến sĩ truyền thuyết phẩm chất hộ thủ cùng pháp sư truyền thuyết phẩm chất hộ kiên thuộc tính đều cũng không tệ lắm ngươi chỗ đó nếu tìm được cái gì đức lộ y phản xạ thuộc tính truyền thuyết phẩm chất trang bị cho ta biết một tiếng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm nhất phàm cho muộn đông qua phát tin tức nói hắn đã quyết định chế tạo nguyên bộ phản xạ trang bị rồi tốt ta sẽ giúp ngươi lưu ý đấy muộn đông qua gật đầu nói theo muộn đông qua bên kia đi ra nhất phạm về tới chính mình tại khắc nhị phỉ đức mua sắm nhà dân ở bên trong truyền t ố n g đã đến ác ma không gian dùng ác ma đồng tử tìm tòi thoáng một phát ác ma không gian xác định không có những người khác loại tiền đến lúc này mới yên tâm thân thể khẽ động thuấn di đến tiết vũ bọn hắn bên kia đem hai kiện trang bị cho tiết vũ bọn hắn tiết vũ bọn hắn tại ác ma không gian ở bên trong thăng cấp tốc độ có lẽ hay man nhanh đến s o bên ngoài nhanh gấp năm sáu lần không nớt bọn hắn hiện tại cũng đều đột phá t r ă m cấp rồi nhất phàm đem tiểu ác ma y khắc gọi về đi ra lại để cho tiểu ác ma y khắc cho tiết vũ bọn hắn ra chỉ thôn vệ tiến hóa kỹ năng tiểu ác ma y khắc vừa mới bắt đầu không vui nhưng là tại nhất phàm liên tục căn đoan đợi thực lực tăng cường về sau giúp hắn đến pháp sư điện đường trào tinh linh mỹ nữ về sau tiểu ác ma y khắc rồi mới miễn cưỡng đáp ứng trước mắt thời gian tiết vũ bọn hắn cũng có thôn vệ tiến hóa kỹ năng nhất phàm cho bọn hắn mỗi người một ít ma tinh bọn hắn cắn nứt đại lượng ma tinh về sau cũng đều đã đến đại ác ma cấp tiểu ác ma y khắc cùng địch kim tư chấp chính quan đồng dạng có thể cho ác ma các người chơi ra chỉ thôn vệ tiến hóa kỹ năng đây là coi như không tệ đấy nhất p h à m dứt khoát lại để cho tô phi bọn hắn c ũ n g tới cho bọn hắn đều ra chỉ thôn vệ tiến hóa tuy nhiên ma tinh tiêu hao lượng có chút lớn nhưng lên cấp đại ác ma bọn hắn sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa có thể lấy tới càng nhiều nữa ma tinh cũng giống như vậy đấy biết do có thể chuyển trước đại ác ma tô phi bọn người kích động dị thường nếu như có thể chuyển trước đại ác ma bọn hắn đem so với trước thực lực đều có một cái bay vọn về chết bọn hắn tạm thời còn thu thập không đến nhiều như vậy ma tinh đều là nhiếp phàm cho đấy chờ bọn hắn chuyển chức đại ác ma sau thu hoạch ma tinh trả lại bên trên cả buổi thời gian nhiếp phàm chuyển chức gần hai trăm cái đại ác ma kể cả cùng long b ọ n người cũng đều hoàn thành chuyển c h ứ ớ c cùng long tâm cũng yên ổn xuống d ư ớ i hiện tại cả cái ác ma không gian đều là nhiếp phàm tại không chế bọn hắn lui ra ngoài ngược lại không có gì phát triển tiền đồ ác ma không gian ở bên trong sản xuất không ít hỏa hồng tinh thể cùng ma năng thủy tinh không biết có hay không mặt khác truyền thuyết phẩm chất tài liệu nhiếp phàm tại trong đội phát thông cáo phía giới đội viên có thể nộp lên cái kia vài loại truyền thuyết cấp tài liệu có thể cầm bắt được ma tinh trái ác quỷ đợi ban thưởng ác ma không gian hết thể đều tại nhiếp phàm kế hoạch dưới có tự địa phát triển lấy lão đại phía dưới có đội viên tại b ạ rổ quẹ thành phụ cận phát hiện một tòa mỏ bạc tô phi cho nhiếp phàm phát tới tin tức nói mỏ bạc nhiếp phàm trong nội tâm k h ẽ động hắn trước mắt có được bốn tòa đồng mỏ trong đó ba tòa ở vào ác ma không gian ở bên trong bởi vì thợ mỏ số lượng tương đối ít tiền lời rất ít mỗi tòa đồng mỏ mỗi ngày đại khái có thể đi vào sổ sách bảy tám mươi vạn tiền đồng mặt khác một tòa tựu là tạt hệ đồng mỏ trước mắt mỗi ngày có thể cho nhiếp h à m công hiến gần bảy tám trăm vạn tiền, đồng tiền lời nhưng là hắn còn không có có mỏ bạc một tòa ngân q u ạ n g mỏ giá trị ít nhất là một tòa đồng mỏ gấp mấy c h ủ c chương hai trăm hai mươi tám vị khắc lạp tư của chủ này tòa mỏ bạc ở nơi nào nhất phàm mở miệng hỏi bạ rồ quẹ thành phía bắc tọa độ năm trăm sáu mươi hai một trăm bảy mươi hai một trăm m ư ơ i hai tô phi nói mấy cái phát hiện ngân q u ạ n g mỏ người chơi chính ở bên kia ta lập tức đi qua nhất phàm ác ma đồng tử nhanh chóng đã tập trung vào cái kia tọa độ thân thể vèo một tiếng biến mất sau một khắc xuất hiện tại chỗ đó nhất phàm đến bên kia thời điểm có ba cái người chơi chính tại đâu đó đều là hơn bảy mươi cấp người chơi cũng là niết phàm thủ hạ ác ma chấp pháp giả nhưng là trang bị không thế nào tốt bộ dạng đẳng cấp tương đối mà nói cũng tương đối thấp niết phàm lúc trước chiêu mộ ác ma chấp pháp giả thời điểm không có đặc biệt nghiêm khắc yêu cầu năm nghìn cái danh lệch s l ó t từng bước từng bước sàng chọn đi qua không biết muốn bao nhiêu thời gian cho nên khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn bất quá niết phàm sẽ không để ý dù sao chỉ cần bọn hắn đang l u y ệ n cấp đều cho niết phàm cống hiến kinh nghiệm cái kêu ba cái người chơi phát hiện niết phàm về sau đều có chút kích động min dạ lão đại min dạ lão đại bọn hắn ảo ảo trao hỏi nhất p h à m nhẹ gật đầu nhìn một chút tên của bọn hắn cô tinh cô linh cô hàn ba người bọn hắn đoán chừng là cùng một chỗ tiến trò chơi đấy hắn nhìn quét b ố n phía phát hiện nơi này là một mảnh loạn thạch đền chỉ có một ít phiến địa phương làm à u trắng bạc đấy từng khối trên tảng đá hiện đầy lốm đa lốm đốm mạch ngân căn cứ website game bên trên lộ ra một ít tư liệu như vậy địa phương là được một cái có thể khai quật mạch khoáng là mỏ bạc không có sai khả năng khai thác độ khó hơi chút cao một chút nhưng đối với một tòa ngân quặng mỏ tiền lời mà nói khai thác thành phẩm không coi vào đâu cô tính nói chúng ta phát hiện về sau trước tiên liên lạc tô phi lão đại cô tính ba người phát hiện mỏ bạc về sau nguyên vốn có thể dùng tốc độ nhanh nhất chiếm cứ mạch khoáng cái kêu mạch khoáng tự quy bọn hắn sở hữu tất cả rồi bất quá cô t i n h bọn người không có lớn như vậy tài lực căn bản không cách nào đối với mạch khoáng tiến hành khai thác sau khi thương nghị quyết định đem ngân quặng bỏ vị trí cáo chi tô phi h i ế n cho đi ra n h ấ t p h à m nhẹ gật đầu cái này ba cái người chơi là nhất định phải ban thường đấy vì những thứ khác gác ma chấp pháp giả đám bọn họ dựng nên tấm gương nói cho bọn hắn biết chỉ cần là có cống hiến người chơi n h ấ t p h à m là sẽ không bạc đái bọn hắn đấy hắn suy nghĩ một chút nói với tư cách đối với phần thưởng của các ngươi cá nhân ta tiễn đưa các ngươi mỗi người một bộ có thể thăng cấp huyền thiết cấp trang bị cùng với hai tiền bạc mặt khác các ngươi còn có thể đạt được chuyển t r ư c đại ác ma bắt buộc thôn vệ tiến hóa kỹ năng n h i ế phàm đem tiểu ác ma y khắc gọi về đi ra lại để cho tiểu ác ma y khắc cho ba người bọn hắn mỗi người một cái thôn vệ tiến hóa nghe được nhiếp phàm mà nói cô tinh bọn người lộ ra tương đương kích động bọn hắn minh bạch bọn hắn căn bản vô lực khai thác bạch ngân mạch khoáng c ô n g hiến ra bạch ngân mạch khoáng trước khi bọn hắn t i ự u đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhiếp phàm cầm bắt được bạch ngân mạch khoáng về sau rất có thể sẽ hơi chút ý tứ ý tứ coi như xong dù sao bạch ngân mạch khoáng tại bạ rổ quẹ thành bên cạnh nhất định là nhiếp phàm đấy ai cũng đoạt không đi không nghĩ tới nhiếp phàm như vậy hùng hồn trực tiếp cho bọn hắn mỗi người một bộ hơn nữa còn chiếm được tấn giai đại ác ma cần thôn vệ tiến hóa kỹ năng đây là một việc cỡ nào làm cho người phân chân sự tình nhất p h à m lại để cho tô phi đem trang bị làm cho đi qua phân cho ba cái người chơi nhận được ban thưởng về sau cái này ba cái người chơi ngàn ân vạn tạ rời đi đối với bọn họ mà nói bộ này trang bị cùng chuyển chức đại ác ma ban thưởng đủ để cho bọn hắn thực lực bước một cái đằng trước bậc thang ít nhất sẽ không giống trước khi như vậy lăn lộn được thảm như vậy rồi bọn hắn trở về cùng bằng hữu nói lên về sau lập tức đưa tới một đám các bằng hữu cực kỳ hâm mộ gần kề chỉ là phát hiện một cái mỏ bạc tự triệt để cải biến vận mệnh chuyện như vậy dấu vết tích có thể nào không cho người hâm mộ ghen ghét hận ở phương diện này nhiếp phàm làm được có lẽ hay tương đương đúng chỗ đấy ít nhất không có lưu miệng người lưỡi về sau phía dưới những cái kia người chơi có phát hiện cái gì còn mỏ nhiệm vụ manh mối các loại thứ đồ vật trọng thường phía dưới bọn hắn nhất định sẽ chủ động cáo c h í nhiếp phàm đấy nhiếp phàm đem b ạ rổ quẹ thành thợ mỏ đều triệu tập mà bắt đầu bắt đầu đào móc mạch khoáng b ạ rổ quẹ thành tổng cộng cũng cựu năm sáu trăm cái sẽ đào quán g ư ờ i chơi cho dù ác ma so nhân loại thể lực muốn x ị sáng tạo hiệu quả và lợ ích vẫn có hạn đấy từng điểm từng điểm đ à o sâu đem thượng diện nham n thạch bùn đất đợi đi d i ệ t trừ về sau một mảnh cực lớn quặn g mỏ xuất hiện tại nhiếp phàm trước mắt cái này phiến quặn g mỏ phương viên mấy ngàn mã có thể dung nạp rất nhiều người đồng thời thu thập nhiếp phàm lại để cho những cái tia đại ác ma thủ hạ một ít ác ma chấp pháp giả nở tờ cờ tới quản lý quặn g mỏ một cái người chơi mỗi ngày càng không ngừng thu thập ngân quán thạch đại khái có thể đạt được hai trăm ba trăm tiền bạc thu nhập hắn nghĩ nghĩ đem nào quán chia hoa hồng tỷ lệ định vị mi năm sáu trăm cái thợ mỏ đoán chừng mỗi ngày có thể cho nhiếp phàm sáng tạo đại khái ba bốn vạn tiền bạc thu nhập đ n h ấ t p h à m lại không thể đi ra bên ngoài chiêu mộ thợ mỏ tiền đến nếu không đại ma vương thân phận tiết lộ đem đưa tới vô cùng phiền thoái hiện tại chỉ có thể trước như vậy về sau lại nghĩ biện pháp mở rộng thợ mỏ đội ngũ n h ấ t p h à m đi bạ rổ quẹt h à n h phụ cận điền địa nhìn một chút rất nhiều dược thảo đã rút ra mới mầm mỏ đến có vài loại dược thảo tại ác ma không gian ở bên trong không cách nào sinh trưởng có chút dược thảo t ắ c thì lớn lên phi thường tốt tốt được vượt quá tưởng tượng có cùng biến dị đồng dạng phi thường mậu u y tỷ lệ sống sót cực cao ví dụ như sao thủy thảo sao thủy thảo là một loại sơ cấp, dược thảo. Có thể chế bạn sơ cấp ma pháp dược tề. nhưng là nhập giống tốt đến ác ma không gian về sau rõ ràng đã xảy ra d ị biến trưởng thành trung cấp dược thảo cái này khả năng cùng ác ma không gian ở bên trong ma pháp nguyên tố so sánh dồi dào có quan hệ khôi phục ma pháp loại dược thảo sinh trưởng có thể so với tốt hơn nhất p h à m nghĩ đến đợi hàng t r ợ thương nhân đi mua đến rất cao một cấp ma l ự c thảo không biết có thể trùng trồng thành cái dặm gì bên ngoài các người chơi đối với ma pháp dược tề tiêu hao lượng còn là phi thường to lớn đấy chỗ phục lượng càng lớn ma pháp dược tề càng được hoang n ê n càng có thể bán mà vượt giá tiền nhất phạm lại đi bên ngoài mua rất nhiều sao thủy thảo hạt giống đem còn lại địa toàn bộ chủng trồng bên trên chỉ cần gieo trồng sao thủy thảo đạt được thu nhập có lẽ sẽ vượt qua nhiếp phàm mặt khác thu nhập tổng dù sao tại đây địa nhiều như vậy sao thủy thảo tỷ lệ sống sót lại là vượt quá tưởng tượng địa cao không biết một lần có thể thu lấy được bao nhiêu đoán chừng m u ộ n đ ô n g qua kế tiếp hiểu được bể b ụ n rồi nhiếp phàm có thể cảm giác được ác ma không gian sắp giúp mình sáng tạo phi thường ích lợi thật lớn nhưng là nhiếp phàm còn có một đau buồn âm thầm thứ nguyên chi giới còn trong tay người khác không đem thứ nguyên chi giới nắm bắt tới tay hắn rất khó có thể bình an tâm rời đi ác ma không gian trước khi nhiếp phàm theo thường lệ dùng ác ma đồng tử tìm tòi thoáng một phát cả cái ác ma không gian ban g đình đế quốc vùng phía nam khâu diệp luân hồi cùng thường ngày đồng dạng tại giã ngoại đi chèn lẹ vẹo hắn tuy nhiên khống chế một cái vạn người cỡ chung công hội nhưng là hắn thường xuyên đ a thích một người làm nhiệm vụ rất ít cùng trong công hội tinh anh đoàn cùng một chỗ mấy ngày nay đem trong công hội sự tình xử lý tốt về sau hắn lại động tâm tư ở bên ngoài đi chèn lẹ vẹo quá chậm còn là ác ma không gian ở bên trong thăng cấp tốc độ nhanh nhiều lắm hắm nghĩ đến chính mình vụ trộm đ i ệ tiến vào ác ma không gian đi chèn lẹ vẹo chỉ cần không hiện ra tại bạ rổ quẹ thành ph hẳn là sẽ không bị phát hiện đấy động thoáng một phát thứ nguyên trí giới không gian một hồi v n mẹo thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất sau một khắc hắn liền xuất hiện tại ác ma không gian bên trong vẫn là một mảnh bầu trời xám xịt thân hình hắn khé động hướng tử vong sa mạc phương hướng bay vút bên kia là một t r ư ơ n g một trăm hai mươi cấp địa đồ nhất p h à m đang dùng ác ma đồng tử tìm tòi cảm giác được không gian một hồi v n mẹo mắt của hắn đồng tử lập tức đã tập trung vào xa xôi bầu trời một cái trộm nhập ác ma không gian bóng đen xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở trong thằng này rõ ràng còn dám tiến vào ác ma không gian đến nhất phạm hư lạnh một tiếng thân thể đột nhiên biến mất. sau một khắc nhiếp phàm đột nhiên xuất hiện tại khô diệp luân hồi bên cạnh ác ma tập trung ác ma chi nhãn thượng diện bổ sung ác ma tập trung kỹ năng có thể phòng ngừa khô diệp luân hồi sử dụng chạy trốn kỹ năng bỏ trốn t ử vong s ạ tuyến khô diệp luân hồi không nghĩ tới nhiếp phàm rõ ràng đột nhiên xuất hiện vừa định dùng chạy trốn kỹ năng phát hiện chạy trốn kỹ có thể hay không sử dụng đang khóa định loại kỹ năng mắt thấy t ử vong s ạ tuyến muốn trúng mục tiêu chính mình rồi h ắ n biến s á c tranh thủ thời gian dùng một cái hư hóa kỹ năng thân thể biến thành một đoàn hư vô mê mủ từ vong xạ tuyến theo khô diệp luân hồi thân thể xuyên đấu vắn về ph không có tạo thành tổn thương nhất phàm đang chuẩn bị dùng mặt khác kỹ năng công kích chỉ thấy không gian lại bóp méo thoáng một phát khô diệp luân hồi bỗng nhiên biến mất hắn nhịu thoáng một phát lông mày khô diệp luân hồi đã dùng thứ nguyên chi giới chạy ra ác mà không gian rồi bang đình đế quốc vùng phía nam một mảnh khoáng đạt trên thảo nguyên đang đứng ở suy yếu trạng thái khô diệp luân hồi thở gấp thở ra một hơi chứng kiến có mấy cái châu đ i ê n xuất hiện hắn tranh thủ thời gian xa xa địa né tránh hắn hiện tại liền một chỉ cái tám mươi cấp bình thường quái đều làm bất quá nói thật cường hãn ra hỏa thiếu chút nữa cự bị xuống đất l n tỏi rồi khô diệp luân hồi phiên muộn địa nghĩ đến lần trước đối chiến tên kia chỉ dùng không gian truyền t ố n g cùng tử vong xạ tuyến xem ra vẫn có chỗ giữ lại đấy lần trước bị chính mình chạy trốn về sau lúc này tên kia đã có phòng bị vừa lên đến liền bắt đầu dùng tập trung loại kỹ năng rồi trí tuệ như vậy cao tên kia rốt cuộc là người chơi có lẽ hay nở bờ cờ may mắn chính mình phản ứng nhanh còn có hư hóa loại này đặc thù kỹ năng mới không có mất mình mới mới vừa gia nhập ác ma không gian t i u bị phát hiện rồi xem ra tên kia đối với cả cái ác ma không gian hết thảy đều có thể cảm giác đến tại cũng không đủ thực lực cường đại trước khi khô diệp luân hồi không dám lại t i ế n ác ma không gian rồi lúc này đây dùng hư hóa chạy trốn tiếp theo khả năng sẽ không vận tốt như vậy nói không chừng đối phương còn có cái gì đặc thù kỹ năng có thể bỏ qua chính mình hư hóa lại bị hắn cho chạy mất nhiếp phàm không khỏi nhữ n g mày đối phương trốn chạy để khỏi chết b ộ n sự được cho nhất lưu phản ứng thật đúng là nhanh chính mình tại loại này đột nhiên dưới tình huống đánh lén rõ ràng vẫn không thể nào đem tên k i a cho tiêu d i ệ t về sau nhiều lắm thêm chú ý tên k i a sớm muộn có lẽ hay sẽ đến ác ma không gian đấy xác định ác ma không gian bên trong an toàn n h i ế phàm một cái xuyên thẳng qua về tới khắc nhĩ phỉ đức dân trong phòng đem ác ma biến thân thu vào trở lại khắc nhĩ phỉ đức về sau nhiếp phàm cho tác lãng mua nguyên bộ huyền thiết cấp trang bị sau đó lại để cho tác lãng phụ trách đi t ạ t hệ đem lăng hàn bọn hắn nhận lấy tương lai nhiếp phàm phát triển trọng tâm sẽ từ từ chuyển rời đến khắc nhĩ phỉ đức đến giá cao thu mua thụ yêu lâm hạch tâm khu vực thụ yêu vương ra phỉ khắc lạp tư quần trục ó mật tại trải qua khắc nhĩ phỉ đức trong đả hương một đầu đường cái thời điểm nhiếp phàm trợt thấy như vậy một đầu quảng cáo trong lòng của hắn khé động chính mình trước khi theo thụ yêu lâm hạch tâm khu vực thụ yêu vương trên n g i Tôn một ra qua chương á i màu vàng trục, cái kia trương sẽ sắc trục quyển n hai p phàm một mực đặt ở trong ở b lô, không h có p á bên trăm ê n công d ụ hai n cơ bản mươi chín c nhiệm g vụ cộng h ư ơ n g nhiếp phàm trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc cùng tò mò đã có người thu mua chứng minh cái kia kiện a k i đồ vật vẫn có một ít tác dụng đấy ánh mắt của hắn bốn phía tìm tòi một phen đã rơi vào cái kia gọi thu mua quyển chụp người chơi trên người cái kia người chơi là cái pháp sư toàn thân sáu mươi cấp hát ma đồng trang bị đẳng cấp cũng mới vừa vặn sáu mươi cấp đoán chừng vừa tới khắc nhị phỉ đức không bao lâu ngươi muốn tìm đấy phải hay là không cái này trương quyển chụp nhất p h à m lấy ra một tờ màu vàng quyển chụp chấn động rất xuống đi ra cái này trương quyển chụp t ờ vàng khảm bên cạnh trên đó viết một ít phi thường cổ quái văn tự cái kia pháp sư chứng kiến nhiếp phàm trong tay quyển c h ụ ánh mắt lóe lên một cái gật đầu nói s á c thực là cái này trường quyển trục không có sai ngươi ra giá bao nhiêu cách thu mua n h ấ t p h à m hỏi nhìn một chút cái này pháp sư tư liệu cái này pháp sư gọi người mua số một trong lòng của hắn k h ẽ động rất nhiều người chơi vì việc buôn bán thuận tiện mới có thể lấy như vậy danh tự người này một thân sáu mươi cấp h ắ c ma đồng trang mới sáu mươi cấp có thể thấy được hắn đến khắc nhị phỉ đức về sau sẽ không thăng qua cấp cái này pháp sư sau lưng rất có thể còn có những người khác cái kêu pháp sư không để lại dấu vết địa đánh giá thoáng một phát nhiếp h à m n h i ế phàm ăn mặc áo choàng hắn nhìn không ra cái gì suy nghĩ một chút nói 50 tiền bạc tả hữu a bình thường người chơi cũng không biết cái này t r ư ơ n g màu vàng quyển trục có làm được cái gì 50 tiền bạc đối với vừa tới khắc nhị phỉ đức người chơi mà nói xem như một khoản tiền lớn hơn rồi không có nhận được qua nhiệm vụ lợi mà nói cái kia quyển trục đặt ở trong ba lô cũng không có gì dùng có thể bán bên trên 50 tiền bạc xem như tiểu trên tóc một số tiền của phi nghĩa rồi rất nhiều người chơi còn thì nguyện ý rời tay đấy nhiều lắm là k h ả n thoáng một phát giá 50 tiền bạc nhất p h à m lông mi nhảy lên quay người liền đi 50 tiền bạc hay nói dỡn Nhất pháp m đem cho c dù i cái, tiền Ai ai, huynh đệ, trước đi, giá cả không hài lại. này trương vàng quyển trong nắt cũng không bán huynh không lòng còn có thể bán màu trục đặt mất, trước thể chỉ, bạc. chớ cả có đệ, ở ba lô sẽ h á p sư một bên đổi kịp n h ấ t phàm vừa nói đó là một cái sáu mươi nhiệm vụ cấp cần vật phẩm nhiệm vụ ban thưởng tổng cộng cũng mới là một kiện huyền thiết cấp trang bị năm mươi tiền bạc thật sự tính toán rất cao nếu không ta cho ngươi thêm nhiều hơn một điểm sáu mươi tiền bạc thật sự không thể lại cao dù sao ta làm nhiệm vụ quá trình có lẽ hay rất khó khăn đấy ngươi tốt xấu để cho ta lợi nhuận một điểm n h ế p phàm một ngày doanh thu ít nhất cũng có hai ba vạn tiền bạc sẽ vì sáu mươi tiền bạc bán đi một kiện chính mình cũng không biết lai lịch đồ vật chứng kiến n h ế p phàm y nguyên bất v ì sở động bộ dạng cái kêu pháp sư đi theo n h ế p phàm đằng sau quấn quýt chặt lấy nói ngươi đến cùng chuẩn bị bán bao nhiêu tiền nói ra mọi người cũng tốt thương lượng cân nhắc thoáng một phát không bán n h ế p phàm thản nhiên nói không bán ngươi hỏi ta mở cái gì giá pháp sư ngữ khí có chút không tốt mà nói tối đa một trăm tiền bạc nếu như không bán quên đi hắn bay người đi trở về n h ế p phàm cơ bản có thể xác định cái này trương màu vàng quyển trục tuyệt đối có một ít lai、like、lịch nhiếp phàm là không thể nào bàn đấy hắn muốn nhìn cái này trương màu vàng quyển trục đến cùng có làm được cái gì nói sau cái kia gọi người mua số một pháp sư đứng tại nguyên chỗ tiếp tục hô lớn thu mua phỉ khắc lạp tư quyển trục dùng kinh nghiệm của hắn xem ra nhiếp phàm có lẽ sẽ trở về sau đó song phương thuận lợi thành g i a o dù sao một trăm tiền bạc không phải số ít cái kia màu vàng quyển trục không có gì dùng một mực đặt ở trong ba lô cũng là kiện phế phẩm nhưng là lại để cho hắn phiền muộn chính là n h i ế phàm càng chạy càng xa một điểm cũng chưa có trở về dấu hiệu chẳng lẽ một trăm tiền bạc không đủ cao đối phương không quan tâm một trăm tiền bạc nhất phạm tìm tòi thoáng một phát web sai game bên trên tư liệu không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ phỉ khắc lạp tư quyển chụp tin tức chỉ có thể về sau hơn nữa hắn chuẩn bị đến trên thị trường đi dạo một vòng đúng lúc này cái kia pháp sư thở hồng hộp điệu đuổi theo huynh đệ ta xem như đối với ngươi chịu phục rồi ta thật sự rất cần cái kia trương quyển chụp đó là một cái phi thường độ khó cao nhiệm vụ ngươi nói cái giá đi ta bái t ạ rồi trên người của ta tổng cộng tam thiên tiền bạc đều cho ngươi như thế nào đây cái kia pháp sư lại khôi phục khuôn mặt tươi、cười. giống như vừa rồi xung đột một chút cũng không có phát sinh qua giống như thang này việc buôn bán thật đúng là có một bộ vốn là đem giá cả ép tới phi thường thấp chết cắn giá cả không phóng cho nhân tạo thành một loại ảo giác thứ này giá cả tự là thấp như vậy muốn là đụng phải những cái kia không có tiền người chơi nói không chừng liền trực tiếp giao dịch bán xong sau đoán chừng còn vụ trộm vui cười đây này gặp một trăm tiền bạc khô héo không xuống hắn liền sửa sách lực rồi tam thiên tiền bạc đủ để đả động một ít tiểu phú người chơi đi ả nha cái này trương quyền chụp ta không bán nói cho ngươi biết đằng sau người chúng ta có thể tổ đội đi làm nhiệm vụ nhưng là tiền lời ít nhất phải phân ta một nửa n h ấ t p h à m nói hắn tìm không thấy bất luận cái gì về phỉ khắc lạp tư quyển t r ụ c tư liệu đặt ở trong ba lô để đó cũng là để đó không bằng theo chân bọn họ hợp tác đi làm thoáng một phát nhiệm vụ này nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng rốt cuộc là cái gì nghe được n h ấ t p h à m lời mà nói cái tiêu pháp sư mặt hiện vẻ làm khó hắn trần c h ờ thật lâu nói vậy ngươi chờ một c h ú t một hắn bấm giọng nói tại trong giọng nói nói mấy thứ gì đó một lát sau trên mặt hắn mây đen tắn đi đối với n h i ế phàm nở nụ cười thoáng một phát nói ngươi chờ một chút lao đại ta rất nhanh cứ tới đây rồi cùng nhiếp phàm sóng lớn tốn đồng dạng cái này người chơi sau lưng quả nhiên còn có người đại khái đã qua một hai phút một người mặc màu đen áo choàng người chơi đã tới suy nghĩ một chút nhiếp phàm dùng dịch d u n g ẩn nấp d ư ớ i chỉ cải biến thoáng một phát dung mạo đem áo choàng cởi xuống dưới nhiếp phàm trước cởi áo choàng đối phương nếu như không c ở i đấu giạp lời mà nói tựu lộ ra không đủ thành ý cái kia người chơi trần trờ một chút cũng đem áo choàng cởi xuống dưới nhiếp phàm nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo hắn hai mươi ba hai mươi bốn tuổi bộ dáng tướng mạo có chút anh tuấn qua được đầu mày kiếm mắt tinh làn da trắng nón được có thể cho tuyệt đại bộ phận nữ nhân cảm thấy ghen ghét nếu hắn đi làm một mình tinh lời mà nói khẳng định có thể cho vô số nữ nhân điên cuồng bất quá nhiếp phàm nhìn xem đã có điểm không quá thoải mái thang này là một cái chiến sĩ một thân cấp bạch ngân trang bị đoán chừng là thiết cấp trang bị thăng lên đi đấy tuy nhiên coi như không tệ nhưng là không tính quá tốt dù sao hiện tại một ít công hội hội trưởng hoặc là phú hảo đều có thể tìm được một hai kiện truyền thuyết phẩm chất trang bị xin chào ta gọi thiên lang tinh cái kia người chơi đánh giá thoáng một phát nhiếp phàm nói ta gọi dương cánh nhiếp phàm tùy tiện biên một cái tên thiên lang tinh nhìn về phía n h i t p phàm hỏi là cái màu xanh lá truyền kỳ nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng là ba kiện truyền thuyết phẩm chất trang bị nhiếp phàm nhìn thoáng qua thiên lang tinh không biết thiên lang tinh lời mà nói có bao nhiêu có độ tin cậy chỉ có hai người chúng ta người đi sao nhiếp phàm hỏi lại nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia gọi người mua số một pháp sư hắn cảm giác cảm thấy ở đâu có chút không đúng nhưng là nhất thời lại không nói ra được ta bên này chỉ có ta một người nếu như ngươi muốn dẫn những người khác cùng đi cũng có thể mang bao nhiêu người cũng không có vấn đề gì nhưng là các ngươi chỉ có thể coi là một người nhiệm vụ ban thưởng chỉ có thể phân đi một nửa thiên lang tinh nói hắn đánh ra thoáng một phát nhiếp p h ạ m trang bị đang cùng thiên lang tinh chạm mặt trước khi nhiếp p h ạ m đem một vài đặc thủ tính trang bị lấy xuống dưới ví dụ như quyền kiếm hộ thủ v â n v â n đợi một tí cho nên tại thiên lang tinh xem ra nhiếp p h ạ m trang bị là tương đương nát đấy ta bên này cũng chỉ có ta một người chúng ta như thế nào hợp tác nhất phàm hỏi ta tuyên bố nhiệm vụ cộng hưởng người tuyên bố nhiệm vụ vật phẩm cộng hưởng như vậy cơ bản t i ể u không có vấn đề rồi thiên lang tinh suy nghĩ một chút nói như vậy tương đương với nhiệm vụ cùng sở hữu tổ đội hoàn thành nhiệm vụ về sau đạt được đồ vật quy song phương cùng sở hữu nhưng là có một ít lỗ thủng có thể toàn chui vào dưới bình thường tình huống còn muốn đầu não công chứng hiệp nghị mới có thể xác định là an toàn đấy nhưng là thiên lang tinh một câu đều không đề cập tới một bộ bằng phẳng bộ dạng nhất phàm nhìn thoáng qua thiên lang tinh trong lòng của hắn đều có một phen so đo gật đầu nói thiên lang tinh mở ra nhiệm vụ cộng hưởng nhiếp phạm mở ra nhiệm vụ vật phẩm cộng hưởng song phương đồng thời chọn xác nhận chúng ta lúc nào xuất phát nhiếp phạm hỏi cái này d o a nhiệm vụ xác thực làm màu xanh lá truyền kỳ nhiệm vụ đúng vậy nhưng nhiệm vụ ban thường chưa có xác định hệ thống ngươi đã tiếp nhận cả sổ huy thác tìm kiếm thất lạc thụ yêu thần điện thụ yêu thần điện vốn là tọa lạc tại phì nhiêu trong h á c cốc nó từng là thụ yêu đám bọn chúng tụ c ư điểm nhưng là không biết chuyện gì xảy ra này tọa thụ yêu thần điện đột nhiên biến mất thánh đường thánh điện kỵ sĩ cả sổ trải qua chỗ đó thời điểm phát hiện chỗ đó biến thành một mảnh trống trải bãi、cỏ. trải qua điều tra cả s ô cảm thấy đây là một cái âm mưu hắn thể nhất định phải tra ra nguyên nhân nhất phạm phát hiện có một bộ phận nhiệm vụ tư liệu hẳn là bị xóa bỏ rồi đã thiên lang tinh trải qua nguyên một đám nhiệm vụ khâu cuối cùng phát hiện thụ yêu thần điện vị trí vậy hẳn là có một bộ phận nhiệm vụ ghi chép mới đúng những nhiệm vụ này ghi chép cũng có thể cộng hưởng bất quá thiên lang tinh đem những nhiệm vụ kia quá trình đều xóa bỏ rồi chỉ là cộng hưởng nhiệm vụ không có hoàn toàn cộng hưởng nhiệm vụ tư liệu ngươi chuẩn bị một ít tiêu hào phẩm tùy thời cũng có thể xuất phát thiên lang tinh nói ta đã biết rõ thất lạc thụ yêu thần điện ở nơi nào duy chỉ có thiếu khuyết một kiện nhiệm vụ vật phẩm chính là ngươi trên tay phỉ khắc lạp tư quần chủ ta không cần chuẩn bị tiêu hao phẩm đã như vậy chúng ta đi thôi t ố t đi theo ta thiên lang tinh hướng khắc nhĩ phỉ đức thị trấn nhỏ cửa ra vào đi đến nhất p h à m đi theo hắn đối với nhiệm vụ này sinh ra mãnh liệt rất hiếu kỳ là cái truyền kỳ nhiệm vụ có lẽ hay đang giá đi một c h u y ế n đấy hắn ngược lại muốn nhìn cái này thiên lang tinh đến cùng làm cái q u ỷ gì chứng kiến nhất p h à m cùng thiên lang tinh ly khai cái kêu gọi người mua số một pháp sư đang nói chuyện thiên trong kênh nói chuyện càng không ngừng đang nói gì đó sau đó nhanh chóng rời đi Ra k hai ắ c đức, nhĩ phi h người cái ù n hướng phương bắc phi kéo. Phía bắc sơn mạch phì nhiều đốc, tại đây khắp nơi xanh trên xanh, chừng g gốc, một mạch rậm mặt tại thực vật, tre trời, đất chỗ bắc bắc hạc cây cỏ phi Phía phì khắp khắp rạp bầu dài kéo. đều đây là c n g ư ờ chơi cao chỗ cho như ghé phân không gối lại người đầu để đông qua, nam này vậy. Ở rõ thân â y bắc, c ỉ có hóa thể tọa h dựa vào tọa độ biến p biệt phương hướng. Hai cái thân phương hướng. ảnh xuất hiện tại cái này phiến trong rừng tại trong rừng ghé qua đại khái nửa cái giờ đồng hồ một đường đi về phía trước xuyên qua năm sáu cái hạc gốc phía trước nham trong cơ thể một tòa cự cử đại cửa sắt xuất hiện tại hai người trước mắt cái này tòa cửa sắt cứ như vậy k h á m tại nham thạch bên trong thập phần trầm trọng bộ dạng thượng diện hiện đầy dạn nứt cùng phong hóa dấu vết cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng thiên lang tinh nhìn phía sau n h ấ t p h ạ m thản nhiên nói đến địa phương rồi đem phỉ khắc lạp tư quyền trục chuẩn bị cho tốt ta chương hai trăm ba mươi sinh mệnh tri thụ thiên lang hạn đi đến cái kia phiến trước cổng chính cái kia phiến đầu môn bên trên hiện đầy nguyên một đám kỳ lạ chữ khối bên trong dấu diếm lấy cơ quan phong thực dấu vết làm cho đại môn lộ g a tang thương và cổ xưa thiên lang tinh hai tay ở phía trên sẽ cực kỳ nhanh di động tới làm cho những này chữ khối dựa theo một ít đặc thù phương thức xếp đặt lấy cuối cùng nhất một cái lô khảm hiện ra cái này lô khảm lớn nhỏ cùng nhiếp p h ạ m trong tay quyển trục nhất trí tốt rồi đem quyển trục phóng lên đi thiên lang tinh nhìn về phía nhiếp p h ạ m nói cái này trương màu vàng quyển trục là mở ra đại môn cái chìa khóa nhiếp p h ạ m đ ố n g nhiên cảm thấy cái gì khoe miệng hiện hiện một vòng vui vẻ nhìn về phía thiên lang tinh nói tại đây chỉ có hai người chúng ta người nhiếp h à m đại ma vương cảm giác đã, đã nhận ra đằng sau có người cùng tới số lượng còn không ít bộ dạng hẳn là một ít đạo tặc đã có đạo tặc cùng tới đằng sau khẳng định còn có nhiều người hơn từ vừa mới bắt đầu thiên lang tin h bọn hắn tựu i cũng định tốt rồi lời này của ngươi là có ý gì thiên lang tin h trong lòng hoảng hốt nhưng y nguyên bình tinh nói vạn nhất nhiếp phàm không muốn mở ra đại môn cái k i ê u công phu của bọn hắn tựu i hưởng phí rồi tuy nói nhiếp phàm đã đem phỉ k h ắ c lạp tư quyển trục mở ra cộng hưởng nhiếp phàm mở ra khải cái này tòa đại môn thời điểm phải gọi bên trên hắn nhưng là nếu như nhiếp phàm hôm nay cự tuyệt hợp tác vậy hắn cũng không có nhận、phát. cười lạnh một tiếng nhiếp h à m hướng này tòa đại môn đi đến ai tính toán ai còn không biết đâu rồi hắn đem cái kia trương màu vàng quyển t r ụ c đặt ở đại môn lô k h ẳ m lên chỉ thấy một đạo kim quang n g h ĩ lên đại môn bên trên cơ quan xoẹt rổ e xoẹt rổ e đ ị a nhanh chóng di động mà bắt đầu toàn bộ đại môn giống như xếp gỗ đồng dạng càng không ngừng hóa giải bên trong một cổ cường đại tự nhiên chi lực mãnh liệt mà ra lại để cho nhiếp p h à m cảm thấy có vài phần thân thiết ngay tại đại môn c h ậ m rãi mở ra đồng thời thiên lang tinh chìm quắt to một tiếng động thủ với tư cách nhiệm vụ đồng bọn hắn không thể động thủ đánh chết nhiếp h ả m nhưng là những người khác có thể phóng tới n h ấ t p h à m khi bọn hắn xem ra n h ấ t p h à m một cái trên người còn ăn mặc sáu mươi cấp hắc ma đồng trang bị người chơi tại thủ hạ của bọn hắn còn không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ căn bản đừng muốn chạy mất mắt thấy một cái đạo t ạ c hướng chính mình nào h đầu về phía trước n h ấ t p h à m cũng không có theo chân bọn họ chiến đấu y tứ một cái ẩn cư nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy vội phóng mục xâm lâm n h ấ t p h à m sử dụng hết cái này kỹ năng về sau chỉ thấy trong lúc đó phương viên chăm mã các loại thực vật lấy mắt thường thấy được tốc độ bay nhanh địa phát triển lấy cựu cả mặt đất bên trên cỏ dại đều nhanh chóng dài đến một người bên hông cao như vậy về phần những thực vật kia thì càng kinh người rồi chúng tán cây che đậy bầu trời chỉ ở một ít lá cây khe hở ở giữa phong xuống nguyên một đám vết lốm đốm nhanh cây vắt ngang tại trong rừng cây trong khe hở t r e o đ ầ y các loại dây leo thực vật nghiễm nhiên một mảnh nguyên thủy rừng rậm cái k i a năm cái đạo tặc tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn giảm xuống tầm mắt cũng trở nên cực kém dùng điều tra đồng thị các loại kỹ năng nhưng y nguyên không có phát hiện nhiếp p h ạ m tung tích ngoại trừ những cái k i a đạo tặc bên ngoài đằng sau mấy trăm cá nhân hướng bên này vây đi qua đức lộ y đám bọn họ mở ra truy tung đem chung quanh tìm khắp lần nhưng y nguyên không có tìm được nhiếp p h ạ m tung tích rõ ràng bị hắn t r ố n thoát rồi ngắm nhìn bốn phía thiên lang tinh có chút kinh hãi đây không phải tam giai ma pháp bên trong phóng mục xâm lâm ấy ư tên kia một thân sáu mươi cấp h ma đồng trang bị đẳng cấp xem chừng cũng sẽ không vượt qua một trăm cấp như thế nào sẽ tam giai phóng mục xâm lâm kỹ năng chẳng lẽ thằng này một mực tại giả heo an thị h ổ thiên lang tinh nhận ẩ n cảm thấy có chút không đúng hắn nhớ tới nhiếp p h ạ m mở ra đại môn lúc hỏi câu nói kia nhiếp h à m khi đó khả năng đã phát hiện bọn hắn nhưng vẫn là dùng phỉ khắc lạp tư quyển chụt mở ra đại môn nói không chừng đối phương hiện tại đã đi vào bên trong đi rồi thiên lang chuyện gì xảy ra thằng này như thế nào sẽ t a m giai kỹ năng phóng mục xâm lâm một cái toàn bộ người mặc truyền thuyết phẩm chất trang bị pháp sư dùng lơ lửng bay vút mà đến cái này pháp sư một trăm ba mươi ba cấp thoạt nhìn đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dạng có vài phần thon g ầ y khí chất trầm ổn trên người truyền thuyết phẩm chất trang bị đều bị hắn lên tới cấp bạch ngân hắn mới được là tất cả mọi người l ã o đại thiên lang tinh bất quá là hắn phía dưới một người bình thường người chơi mà thôi thiên lang tinh không dám nói là của mình sai lầm nói c ũ nay g năng có có c khả là tòa đặc thù t n sung g bị đại y Phong lão yên đ môn đã hoàn toàn địa mở ra tại phong yên dưới sự dẫn dắt những ngày các người chơi nối đuôi nhau mà vào tiến nhập trong cửa lớn lúc này một cây đại thụ cành cuồng bên trên một đầu rủ xuống xuống dây leo nhanh chóng nhỏ đi co lại trở thành hình người cái này đầu dây leo đúng là nhiếp p h ạ m biến hóa mà thành đấy nhiếp p h ạ m một mực cũng không từng rời xa nhưng là tất cả mọi người không có phát hiện hắn ngụy trang về sau có thể bỏ qua điều tra các loại kỹ năng hắn hướng phong yên bọn người bóng lưng nhìn thoáng qua chăm chú địa đi theo tiến vào phỉ khắc lạp tư phong yên quét mắt liếc mọi người trầm giọng nói tiểu đội thứ nhất đi mở ra quang huy tri trụ tiểu đội thứ hai đi mở ra cánh mạng tri trụ đệ tam tiểu đội đi mở ra hỏa diễm tri trụ thứ tư tiểu đội mở ra lôi điện tri trụ đệ ngũ tiểu đội đi mở ra vòi rồng chi trụ phong yên bọn người đội ngũ nhanh chóng phân ra năm cái tiểu đội mỗi đội hai mươi người bộ dạng h ư ớ n g ngũ ca phương hướng chạy đi nhìn xem những cái kia các người chơi ly khai nhiếp phàm trầm ngâm một lát có lẽ hay quyết định đi theo phong yên đằng sau đây là một đoạn rất ngắn động quật phía trước lộ ra một mảnh ánh sáng nhiếp phàm không xa không gần theo sát tại phong yên bọn người đằng sau ra động quật về sau một mảnh rộng rãi đồ sộ cảnh tượng xuất hiện tại nhiếp h à m trong tầm mắt đây là một chỗ cực lớn thung lũng chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn bên trong là một mảnh rậm nguyên thủy rừng nhiệt đới nguyên thủy trong rừng mọc ra một cây đại thụ khoảng chừng năm sáu trăm mã độ cao tựa như một cái đỉnh thiên lập điệu như người khổng lồ tán cây hướng bầu trời trong căn g ra tại hạ phương phóng xuống một tảng lớn bóng đen thung lũng biên giới đứng vững năm căn trụ lớn thượng diện che kín các loại đồ đẳng cao vút trong mây trụ lớn đỉnh phong vân bắt đầu khởi động nhất phạm vị trí là một mảnh dốc núi phong yên đám người đã theo trên sườn núi đường nhỏ dưới đường đi đi lão đại rốt cục đến phỉ khắc lạp tư rồi phía dưới các người chơi hưng phấn mà nói phong yên ngẩm đầu nhìn phương xa cái kia k h ỏ đại thụ mặt hiện vẻ si mê bọn hắn đám người kia làm không giới trên trăm hoàn nhiệm vụ mới tìm được tại đây nội tâm của hắn có thể nào không thịnh hành phấn kích động nhất phàm nhìn xem phong yên bọn người đi xa cũng đi theo trong lòng của hắn chính đang suy đoán lấy bùn trong đất cái kia khỏa khổng lồ đại thụ phải hay là không t i u là trong truyền thuyết sinh mệnh c h i thụ nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ vận mệnh chỉ dẫn tìm kiếm sinh mệnh c h i thụ hẳn giống trong khoảng thời gian này theo hắn bản thân đẳng cấp nhanh chóng tăng lên vận mệnh c h i ế nhẫn hiện tại đã là bí ngân cấp rồi tuy nhiên thuộc tính công tệ nhưng cùng truyền thuyết phẩm chất trang bị có lẽ hay kém xa nhưng là này cái vận mệnh chiếc nhẫn lại quan hệ lấy một cái màu cam sử thi nhiệm vụ tìm kiếm sinh mệnh c h i thụ hạt giống đó là tấn giai thần vị mấu chốt lúc trước vụ thân tại cỡ lò xẹt bệ tại thời điểm cuối cùng cũng không có tìm được sinh mệnh c h i thụ hạt giống nhưng là đang tìm kiếm trong quá trình hoàn thành mấy cái mấu chốt khâu nhiệm vụ liền đã lấy được tấn giai mấu chốt nhất tính vật phẩm p h á p tác mạnh vỡ tìm kiếm sinh mệnh c h i thụ hạt giống là một cái sử thi nhiệm vụ mà phong yên bọn người nhận được đấy nhưng lại một cái truyền thuyết nhiệm vụ tuy nhiên suy đoán tại đây khả năng không cách nào tìm được sinh mệnh tri thụ hạt giống nhưng nhiếp phàm vẫn co vài phần chờ mong nếu như cái kia khỏa đại thụ t i ể u là sinh mệnh tri thụ hắn muốn nhìn có thể hay không đem vận mệnh chỉ dẫn nhiệm vụ cho gây ra rồi bất quá khi sơ phụ thân là ở mặt khác địa xem gây ra nhiệm vụ manh mối xem trước một chút phong yên bọn hắn truyền thuyết này nhiệm vụ đến cùng sẽ có như thế nào ban thưởng nói sau n h ấ t phàm cùng thiên lang tinh là nhiệm vụ hai cái gây ra người chỉ có hai người bọn họ mới có thể nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng n h ấ t phàm chỉ cần đoạt tại thiên lang tinh phía trước đem nhiệm vụ ban thưởng nắm bắt tới tay là được rồi phong yên người này không biết có cái gì lai lịch mượn đông qua nói không chừng biết rõ hắn cho mượn đông qua phát một đầu t i tức Trước một khối ngân dược thủy tinh cùng ma thần thị huyết mặc dù có chút giao tế nhưng chưa từng có tầng sâu lần đích hợp tác mặt khác phong yên là một đông qua khách hàng lớn một t r o n g song phương giao dịch trang bị số lượng rất nhiều tại nhiều lần đấu giá hội thời điểm phong yên ra tay phi thường xa xỉ mua không ít thứ tốt như phong yên người như vậy là không tính tại game thủ chuyên nghiệp liệt kê đấy nhưng là phong yên bản thân kỹ thuật phi thường tốt không thể so với game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng người chỗ t h u a kém chỉ là không có người đối với bọn họ tiến hành một cái bài danh m à thôi bởi vì tin tức của bọn hắn đều là bất công bố đấy nhất phàm đối với phong yên người này đại khái có đi một tí hiểu rõ quả nhiên cũng là một cái công hội hội trường đoàn bọn hắn đội thực lực tương đương không tệ bộ dạng từng người chơi đều trên chín mươi cấp rồi hơn nữa ít nhất đều là huyền thiết cấp trang bị có ít người trên người còn có một chút cấp bạch mần đấy trên người bọn họ ăn mặc đấy tuy nhiên không phải chuyển thuyết phẩm chất trang bị nhưng rất nhiều đều là thiết cấp có thể thăng cấp trang bị thuộc tính có lẽ hay coi như không tệ đấy những người này đối với nhiệm vụ khâu cưới xe nhẹ đi đường quen bộ dạng nhiếp phạm chỉ cái đã lấy được nhiệm vụ không có nhiệm vụ manh mối chỉ có thể cùng tại phía sau của bọn hắn lại để cho bọn hắn đi làm nhiệm vụ này rồi đám người kia tiến vào nguyên thủy rừng nhiệt đới về sau toàn bộ rừng nhiệt đới phảng phất thất tỉnh những n à y i ê n tính sinh trưởng đại thụ có rất nhiều đều là thụ yêu chúng mở mắt vung vẩy lấy cực lớn một tay hướng phong yên bọn người chụp một cái đi lên đoàn đội bên trong một đám các chiến sĩ khẽ quát một tiếng hướng những cái k i a thụ yêu vọt lên đi lên bành bành bành, bành hòa mình ma pháp bay múa hỏa diễm nổ bắn ra hỏa diễm tri vũ từng đoàn từng đoàn hỏa diễm gào thét lên hướng những cái k i a thụ yêu nện rơi xuống suy sụp may mắn nguyên thủy rừng nhiệt đới biên giới những n à y thụ yêu đều là một trăm cấp bình thường quái muốn tới bên trong đi mới sẽ đụng phải tinh nhuệ cấp đã ngoài quái vật chương hai trăm ba mươi mốt thụ yêu c h i hồn mạnh vỡ những cái kia thụ yêu đám bọn họ trên đầu một mảng lớn tổn thương phiêu mà bắt đầu k ị c h liệt bên trong hỗn chiến lần lượt thụ yêu tại dạy đặc hỏa lực phía dưới ngã trên mặt đất phong yên bọn người bắt đầu hướng phía cái này p h i ế nguyên n thủy rừng nhiệt đới bên trong đẩy mạnh bọn hắn đẩy mạnh tốc độ coi như có thể nhưng là tại nhiếp phàm xem ra có lẽ hay quá chậm chờ bọn hắn đẩy mạnh đến cái này phía nguyên thủy rừng nhiệt đới trong đại ứng đoán chừng ít nhất phải hai ba ngày nếu trên đường đụng phải một ít đẳng cấp cao sinh mặt khác còn có năm đội người chơi chính theo dốc núi hướng năm cây cột phương tiến về phía trước cái kia năm đội người chơi dùng đức l ộ Y chức nghiệp chiếm đa số mặt khác còn có một chút pháp sư đức l ộ Y có thể thoải mái mà tại vùng núi chạy về thủ đô tiến mà pháp sư đám bọn họ cũng có thể thông qua lập lòe phương thức lướt qua một ít chứng lại những người này hẳn là có tại đây địa đồ bằng không thì sẽ không đối với nhiệm vụ quá trình cùng với địa hình cái gì biết được như thế tinh tưởng nếu để cho chính mình đi làm nhiệm vụ này n h ấ t p phàm không biết nên từ chỗ nào ra tay hắn suy nghĩ một chút dù sao phong yên bọn người hướng bên trong đẩy mạnh cần rất dài thời gian hắn trước tiên có thể tiềm hành vào xem đến trong là dạng gì tình huống cho dù gặp được nguy hiểm chạy đến có lẽ có lẽ hay không có vấn đề đấy nhất p h à m mở ra b i ế n sói kỹ năng t i ề m hành hướng nguyên thủy trong rừng xâm nhập lách qua phong yên bọn người hắn phát huy những này chập trần cây cối rõ ràng tuyệt đại bộ phận đều là thụ yêu chúng có chút thất tỉnh có chút đang đứng ở ngủ say trạng thái sở hữu tất cả thụ yêu đều là trên một trăm cấp q á i vật có một ít thậm chí là tinh nhuệ cấp đấy nếu đẳng cấp không cao lắm ở chỗ này ghé qua thật đúng là có chút trong lòng rốn nhiếp p h ạ m hiện tại đẳng cấp đã 157 cấp sắp 160 cấp rồi đối diện với mấy cái này trăm cấp sinh vật thật là một điểm áp lực đều không có những cái kia thụ yêu đám bọn họ mặc dù phát hiện nhiếp p h ạ m nhiếp p h ạ m cũng nhanh chóng tại rừng cây tầm đó vượt qua biến mất không thấy chạy vội đại khái hơn nửa canh giờ về sau một gốc cây cao chừng 20-30 m ã toàn thân huyết hồng đại thụ xuất hiện tại nhiếp p h ạ m trong tầm mắt khát máu thụ yêu 130 cấp hy hữu đầu lĩnh sinh vật tổng cộng 60 vạn lượng hp chung q u n h nó là một mảng lớn đất trống mặt khác sở hữu tất cả thụ yêu cũng không dám tới gần đó một trăm ba mươi cấp hy hữu đầu lĩnh nếu để cho phong yên bọn người để đối phó lời mà nói ít nhất phải một cái trăm người đoàn mới tài giỏi mất bởi vì bọn hắn đẳng cấp quá thấp không biết cái này chỉ cái hy hữu đầu lĩnh sẽ bạo cái gì đó suy nghĩ một chút triệu hồi gia thị huyết mạng đằng về sau nhiếp phàm mở ra biến thân bạo hùng kỹ năng hướng khát máu thụ yêu vọt lên đi lên vung lên móng v ố t sắc bén một cái m á h kích vay một tiếng nhiếp phàm cự trưởng ấn tại khát máu thụ yêu trên người khát máu thụ yêu trên đầu đã nổi lên một cái hơn sáu tổn thương khát máu thụ yêu đã trúng một cái công kích về sau phát ra linh thái nước g ó tiếng hô nó phải vung tay lên trên mặt đất đột nhiên dài ra một đống lớn màu đen dễ cây hướng nhiếp phàm c ủ n tới dễ cây q u ấ n quanh mắt thấy sẽ bị những này dễ cây cho đã trên trụ nhiếp phàm một cái tung dược hướng bên cạnh này ra tay phải vung lên nhiếp phàm thị huyết m ạ n đằng hướng khát máu thụ yêu quấn quanh đi lên đem khát máu thụ yêu một mực địa trói lại thị huyết m ạ n đằng một cái lại một cái quật tại khát máu thụ yêu trên người p h o n g y ê n bọn người đang tại nguyên thủy rừng nhiệt đới biên giới đánh quái nửa cái giờ đồng hồ thời gian bọn hắn mới đi phía trước đầy vào trăm mã tả hữ khoảng cách trên mặt đất đã đổ một mảng lớn thi thể đống nhiên rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong truyền đến thê lương tiếng hô bén nhọn thanh âm gào thét mà đến làm cho c h u n g quanh thụ yêu đám bọn họ một hồi bạo động chuyện gì xảy ra phong yên n g ư ớ m mày ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua tùng lâm viết chỗ thanh âm này hình như là quái vật kêu t h ả g thiết dưới bình thường tình huống quái vật tiếng hô cũng sẽ không là như thế này đấy nhưng là quái vật như thế nào sẽ không hiểu thấu địa phát ra tiếng kêu t h ả g thiết chẳng lẽ có người đ u ổ i khi bọn hắn đằng trước giết chết khát máu thụ yêu lão đại thanh âm kia có thể là khát máu thụ yêu thiên lang tinh ở một bên nói ta biết rõ phong yên trong nội tâm không hiểu địa một hồi bực bội đối với phía d ư ớ i đội viên nói tất cả mọi người cho ta thêm nhanh tiến độ kế tiếp hơn hai mươi cái giờ đồng hồ nội không cho phép lọ góc cho ta toàn lực đẩy mạnh bọn hắn đã quyết định sử dụng mỗi tháng đồ dự bị thời gian bọn hắn nhanh chóng hướng phía trước đẩy mạnh phong yên gầm nhẹ một tiếng cho ta thêm bảo hộ thanh kỵ sĩ tranh thủ thời gian cho phong yên lên bảo hộ phong yên một cái hỏi hiện vọt vào cái vật trong đống mở ra triệu hoán hỏa diễm vũ kỹ năng dày đặc hỏa cầu rơi xuống bành bành bành như mọc thành phiến tổn thương càng không ngừng p h i u mà bắt đầu lần lượt thụ yêu ngã trên mặt、đất. đại chiến phút đấu khái c hai ế t khát, khát máu thụ máu yêu c giờ về sau phong nhiên bọn người đã đến tại đây chứng kiến trên mặt đất khát máu thụ yêu thi thể phong yên biến sắc lão đại khát máu thụ yêu mất thiên lang tinh nhìn về phía phong yên phiên muộn mà nói thiếu đi một quả cây vương c h i hồn mảnh vỡ mặc dù bọn hắn cầm bắt được còn lại mười lăm miếng cây vương c h i hồn mảnh vỡ cũng không có gì dùng phong yên n ắ m chặt n ắ m đấm bọn hắn vì nhiệm vụ này chuẩn bị hơn nửa tháng không nghĩ tới gần đến giờ đầu rõ ràng bị người khác cầm đi cây vương c h i hồn mảnh vỡ bây giờ nên làm gì không có cây vương tri hồn chỉ có thể coi là rồi rét đến trong rừng đà hương đi trực tiếp đoạt cây vương phong yên trầm giọng nói tuy nhiên không có cây vương c h i hồn mảnh vỡ nhiệm vụ ban thưởng sẽ bị gọt yếu rất nhiều nhưng với hắn mà nói cũng vậy là đủ rồi một đoàn người rất nhanh địa hướng nguyên thủy trong rừng đà hương đẩy mạnh bọn hắn bung tha cho tìm tòi khát máu thụ yêu rồi cái này phiến nguyên thủy rừng nhiệt đới có lẽ hay tương đối lớn đ ấy nhếp i phàm tìm tòi gần năm cái giờ đồng hồ tài cán mất ba cái khát máu thụ yêu cầm bắt được ba miếng cây vương c h i hồn mảnh vỡ mà thôi muốn đem cây vương tri hồn mảnh vỡ tập hợp đủ ít nhất phải hơn hai mươi cái giờ đồng hồ nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm nên lò gấp rồi nhếp phàm lò gấp lại để cho l sau đó tiếp tục hồi du đồ dỡn hắn trực giác địa ý thức được nhiệm vụ này khả năng thật không đơn giản hiện tại đúng là mấu chốt thời điểm nếu nhiếp phàm lò gấp hơn mười cái giờ đồng hồ nói không chừng chờ hắn đi lên người khác đã đem nhiệm vụ làm xong thời gian từng điểm từng điểm đi qua nhiếp phàm một đường tìm tòi dần dần đã đến gần nguyên thủy trong rừng đại ư ơ n g cái kia gốc khổng lồ đại thụ khoảng cách đại thụ đại khái năm mươi sáu mươi mã tà h ư u đ ỗ n g nhiên ngay lúc đó đại thụ kịch liệt địa run dày thoáng một phát hình như là cảm thấy cái gì nó b ỗ n nhiên mở mắt ánh mắt đã tập trung vào nhiếp h à m thang nay lại là thụ yêu n h ế p phàm rốt cục thấy được cái này khỏa đại thụ thuộc tính suy yếu sinh mệnh tri thụ cây vương cấp lượng hp sinh mệnh tri thụ cây vương đẳng cấp cùng lượng hp căn bản nhìn không tới n h ế p phàm đ o á n chừng thằng này ít nhất hai trăm cấp đã ngoài cây vương phát hiện n h ế p phàm về sau đột nhiên gào thét một tiếng vung lên vô cùng cực lớn một tay hướng n h ế p phàm chỗ địa phương nện xuống dưới cây vương một tay vung đánh xuống lúc n h ế p phàm cảm giác toàn bộ bầu trời chịu tối s â m lại hắn tranh thủ thời gian mở ra ẩn cư kỹ năng nhanh chóng hướng bên cạnh bay vút mà đi oanh một tiếng nổ mạnh mặt đất kịch liệt địa chấn rung động n h ấ t p h ạ m chỉ là thiếu một ít đã bị cây vương cho đánh chúng vào trên mặt đất một ít đá vụn biến thành bột m ị n đem làm nó một giơ tay lên về sau trên mặt đất để lại một cái hố to n h ấ t p h ạ m ẩn cư vô địch hiệu quả vừa vừa biến mất trên mặt đất đ ỗ n g nhiên trường nổi lên vô số dễ cây phương viên mấy trăm mã phạm vi tất cả đều là lớn như vậy khu vực muốn chạy nhất thời cũng rất khó chạy trốn n h ấ t p h ạ m tranh thủ thời gian mở ra biến gấu kỹ năng những này dễ cây lực công kích chắc có lẽ không rất cao à bằng không thì phạm vi lớn như vậy phong n ê n bọn họ chạy tới chẳng phải là một chiêu toàn bộ bị dây còn đánh cái gì cây vương chạy n ư ớ rút nhất phàm hướng ra phía ngoài phong đi những cái kia dễ cây càng không ngừng quật tại nhất phàm trên người nguyên một đám hơn năm tổn thương theo nhất phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu thương tổn như vậy cũng phi thường kinh người rồi nhất phàm biến thân c u ầ n b ạ o hát hùng về sau phòng ngự cao như vậy hơn nữa đã một trăm năm mươi chín cấp những n à y dễ cây còn đã tạo thành hơn năm tổn thương nếu đổi lại bình thường người chơi tới khẳng định không hai lời trực tiếp bị dây cái kia phong yên bọn họ chạy tới chẳng phải là chịu chết nhất phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì xem ra mấu chốt là cái kia năm cây cột cái kia năm cây cột khả năng có thể suy yếu cây vương thực、lực. chính mình có lẽ hay sơ s u ấ t quá được chạy nhanh ly khai mới được nhiếp phạm lượng hp lập tức liền mất gần năm vạn nếu không chạy nhanh lao ra cái kia thì phiền thoái sinh mệnh nguyên tuyển nhiếp phạm tranh thủ thời gian cho mình ra chỉ sinh mệnh nguyên tuyển kỹ năng lượng hp vụt vụt vụt địa nhanh chóng hướng lên tăng vọt chứng kiến phía trước dễ cây hướng chính mình cuốn đi qua nhiếp phạm vung lên c ự t r ư ờ n g đánh ra b à n h bành bành một mảng lớn dễ cây bị nhiếp phạm trực tiếp vỗ gậy nhưng là ngay sau đó càng nhiều nữa dễ cây bị nhiếp h ạ m cuốn đi qua có một sởi tu đem nhiếp h ạ m thân thể cuốn lấy n h i ế phạm tranh thủ thời gian một trường vỗ tới ba cái k i a chuẩn bị tu bị nhiếp phàm vỗ gậy mạnh phát nhiếp phàm đối với một đầu dễ cây m a n h phát một khoảng cách năm chuẩn bị tu đem nhiếp phàm một mực địa c u â n lấy làm cho nhiếp phàm không cách nào nhúc đ í c h hắn vô gậy hai cây dễ cây nhưng là lại có càng nhiều dễ cây đưa hắn một mực c u â n lấy một loại hít thở không thông cảm r ắ c chuyển đến trên đầu càng không ngừng phiêu khởi nguyên một đám tổn thương nếu không phải sinh mệnh nguyên tuyển hiệu quả nhiếp phàm đã sớm xong đời tại đây chút ít dễ cây một mực buộc chặt ở n h ế p phàm đồng thời thụ yêu vương vung lên cực lớn một tay hướng n h ế p phàm vỗ xuống sau mực khắc tự bỏ mạng ở tại ch biến thân lang nhân chỉ thấy nhiếp phàm thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại biến thân người sói hình thái vốn là lặc quá chặt chẽ dễ cây thoáng cái t i ể u nối lòng rất nhiều nhiếp phàm thả người hướng ra phía ngoài nhảy ra ngoài cho mình ra chỉ một cái thủ hộ chi thuẫn phương biên mấy trăm mã đều là dễ cây tiếp tục như vậy căn bản chạy không thoát nhiếp phàm chỉ có thể nỗ lực địa hướng ra phía ngoài chạy trốn mới không có chạy ra năm sáu mã lại có bảy tám đầu dễ cây đem nhiếp phàm gắt gao c n lấy mặc dù có thủ hộ chi thuẫn nhiếp phàm đã bị tổn thương thấp xuống không ít nhưng là thủ hộ chi thuẫn không cách nào chống cự quấn quanh hiệu quả nguyên một đám dốc hết sức hơn tổn thương phiêu mà bắt đầu biến sói về sau phòng ngự trên phạm vi lớn suy yếu sinh mệnh nguyên tuyển tăng máu hiệu quả đều theo không kịp thụ yêu vương tổn thương nếu ở chỗ này tử vong vậy thì quá b u ồ n b ự c nếu như tử vong vậy thì muốn theo đại ma vương trực tiếp mất hồi trở lại đại át ma Trưng 232, tập thể gấp. 232, lọ không nên tới chỗ nguy hiểm như vậy đấy nhếp phàm vốn là nghĩ đến dù n g chính mình 160 cấp đại ma vương giai thực lực không có khả năng xuất hiện nguy hiểm gì nếu liền hắn đều không thể hoàn thành nhiệm vụ cái kêu phong yên bọn người tự càng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ nếu tới trước khi nhiệm vụ tư liệu hơi chút kỹ càng một ít biết rõ sinh mệnh tri thụ cây vương là cường đại như vậy quái vật nhấp phàm cũng sẽ không dựa vào gần như vậy rồi trước khi nhấp phàm cùng sinh mệnh tri thụ cây vương cách xa nhau chừng năm mươi sáu mươi mã căn bản không nghĩ tới khoảng cách như vậy sinh mệnh tri thụ cây vương còn có thể phát hiện cũng công kích được hắn sinh mệnh tri thụ cây vương cường hãn vượt quá tưởng tượng của hắn phải biết rằng cái này sinh mệnh tri thụ cây vương còn treo r ồ i suy yếu như vậy tiền tố nếu nó thực lực ở vào định phong trạng thái không biết sẽ cường hãn tới trình độ nào thằng này đoán chừng ít nhất là hai trăm cấp đã ngoài lanh chúa thiên quân một phát mắt thấy lượng hp á t muốn thấy đấy rồi nhiếp phàm thân thể đột nhiên biến thân trở thành liệp ứng vịt l ă n g địa bay lên biến thân liệp ứng chỉ có thể là hành động bất đắc dĩ tạm thời tránh né công kích mà thôi liệp ứng trạng thái lúc phòng ngự phi thường yếu tùy tiện lần lượt truy cập cũng rất có thể bị dây nhiếp phàm biến thân liệp ứng cũng chưa xong toàn bộ thoát khỏi những cái kia dễ cây vô số đầu dễ cây nhanh chóng hướng nhiếp phàm cuốn đi lên những này dễ cây sinh trưởng tốc độ so nhiếp h à m phi hành tốc độ nhanh hơn nhiều lắm mắt thấy sẽ bị dễ cây đánh tới rồi n h i ế phàm thần kinh căng cứng đến cực điểm bất i ế h cứ giá nào rồi nếu biến thân đại ma vương còn chạy không thoát cái tiêu cũng chỉ có thể nhận mệnh rồi mấy cây dễ cây hướng nhiếp phàm quấn đi lên đang muốn đem nhiếp phàm quấn lấy chúng chạm đến đến nhiếp phàm sau lưng ác ma cánh chim bên trên màu xanh lá hỏa diễm thoáng cái rụt trở về bốc cháy lên màu xanh lá hỏa diễm tựa như xà giống như càng không ngừng dãy ruộng cuối cùng hóa thành cho t à n quay đầu lại nhìn thoáng qua không nghĩ tới cái này màu xanh lá hỏa diễm còn có hiệu quả như vậy thừa dịp lúc này thời điểm nhiếp phàm nhanh chóng lướt đi hơn mười mã đúng lúc này sinh mệnh c h i thụ cây vương bàn tay khổng lồ hành lấy đập đi qua mắt thấy muốn khắc ở nhiếp phàm trên người ác ma t h i ể m kích nhiếp phàm thân thể đột nhiên biến mất sinh mệnh c h i thụ cây vương bàn tay khổng lồ gào thét mà qua lại không có đập trong nhiếp h à m nhiếp h à m xuất hiện tại một tay đằng sau nhanh chóng vũ cánh bay sinh mệnh c h i thủ cây vương bàn tay khổng lồ đánh ra mặt đất tiếng vang đưa tới phong yên bọn người chú ý bọn hắn hướng nguyên thủy trong rừng nhìn lại chỉ thấy sinh mệnh c h i thủ cây vương đang đứng ở cuồng bạo bên trong lão đại giống như có người tại đánh cây vương thiên lang tinh nhìn về phía phong yên nói phong yên cười lạnh một tiếng nói lại để cho bọn hắn đi đánh đi dứt khoát lại để cho sinh mệnh c h i thủ tiêu diệt bọn hắn đem cây vương c h i hồn mảnh vỡ toàn bộ cho bạo nhiễm đến bọn hắn không có khả năng đánh thắng được cây vương đấy ta như thế nào đã quên tầng này lão đại anh minh không có mở ra thần trụ bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thiên lang tinh không đến thanh sắc địa vố g á i mã thí tân búc bọn hắn cũng không biết nhiếp phàm chỉ có một người khi bọn hắn xem ra một người hẳn là không cách nào tiêu diệt khát máu thụ yêu đấy đối phương khả năng cũng là một cái đoàn đội các ngươi xem đó là cái gì có đội viên cao giọng hô mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo lục sắc ánh lửa nhắm hướng đông bộ phương hướng bay vút mà đi hình như là ác ma chưa thấy qua như vậy ác ma trên người cánh rõ ràng tiêu đốt lên màu xanh lá hòa diễm người kia là từ cây vương công kích trong khu vực lao tới đấy sẽ cực kỳ nhanh tại trên bầu trời v ư ợ t qua phong yên sắc mặt biến hóa chẳng lẽ người kia tự là đoạt khi bọn hắn phía trước cướp đi cây vương c h i hồn ra hỏa có như vậy một tên ở chỗ này bọn hắn có thể sẽ gặp được một chút phiền thoái lão đại đối phương giống như chỉ có một người người kia giống như không đơn giản thiên lang tinh nhữ thoáng một phát lông mày chẳng lẽ người kia tự là trước kia cùng chính mình cùng đi đến người kia người kia ăn mặc một thân rách dưới trang bị chẳng lẽ chỉ là ngụy trang không có mở ra thần trụ h ắ n không có khả năng đem cây vương cướp đi chờ ta cướp được cây vương muốn chơi như thế nào chết hắn cũng có thể phong yên ánh mắt lạnh lùng mà nói thiên lang tinh nhìn thoáng qua phong yên trên thực tế hắn cũng không biết nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng là cái gì bất quá thoạt nhìn phong yên giống như rất có năm chắc bộ dạng chẳng lẽ nhiệm vụ cuối cùng nhất ban thưởng thật sự là cái gì không được đ ổ vật phong yên một mực tại phi thường bí mật địa làm nhiệm vụ này đem nhiệm vụ phân cách trở thành hơn hai mươi phần cơ hồ động viên toàn bộ công hội lực lượng mấy lần nhiệm vụ chính giữa toàn bộ công hội tổn thất thảm trọng với tư cách trong nước thập đại tập đoàn trưởng môn nhân phong yên đỉnh đầu có lẽ hay nắm có không ít bình thường người chơi không cách nào tiếp xúc đến tư liệu đấy Hắn thận trọng như thế địa đối nhiệm thể nhiệm không Thế nhưng chúng đánh không được cây vương. Thiên lang tinh nói, Đánh không、được. Phong yên cười ha ha, chẳng lẽ hắn còn có thể một mực ở chỗ này không dưới tuyến. Chờ hắn lỏ gặp ta đám bọn họ lại đánh không thì tốt rồi. Thiên lang tinh không hổ mắt trọng này, tưởng tượng này đơn giản. người căn bản vương. lang nói. Yên còn này tuyến. bọn lang con sáng ngời, nói, tuyệt tại, ta một ta tốt rồi. gặp được được. cười địa đối đãi đối đại, đám đại. dưới lại lão lão mà mực vụ vụ là cây có có có ở kêu lẽ lỏ tại hai ngày sau trong thời gian thiên lang tinh bọn người ở tại phong yên dưới sự dẫn dắt dần dần đẩy mạnh đã đến sinh mệnh c h i thụ cây vương bên cạnh bọn hắn tại khoảng cách sinh mệnh c h i thụ cây vương đại khái hơn một trăm mã địa phương ngừng sụt dưới phong yên nhìn thoáng qua thiên lang tinh bọn người nói tất cả mọi người tập thể lo gấp cái này hai ngày thời gian ở bên trong nhiếp phàm càng không ngừng thu thập nghị kỵ vương c h i hồn mạnh m ỡ một bên chú ý đến sinh mệnh c h i thụ cây vương bên kia đậm tĩnh phong yên đám người đã đẩy mạnh đến sinh mệnh c h i thụ bên cạnh rồi nhưng là bọn hắn một mực đều không có muốn đánh sinh mệnh tri thụ bộ dạng tập thể lo gấp rồi chẳng lẽ bọn hắn đã đến giờ rồi chuẩn bị ôn lai lại đá chẳng lẽ mình muốn một mực thủ tại chỗ này hắn không có khả năng một mực không dưới tuyến hắn có chút đã minh bạch phong yên bọn người ý đồ phong yên muốn đợi hắn lò gấp lại r ế t sinh mệnh c h i thụ cây vương nhất phàm rất khó thủ được sinh mệnh c h i thụ cây vương trừ phi hắn sự tình gì đều không làm mỗi cách mười lăm đến hai mươi phút online nhìn một chút sau đó lập tức lò gấp mười lăm đến hai mươi phút phong yên bọn người có lẽ làm không hết sinh mệnh t h i thụ cây vương cây vương không biết là cái gì cấp bậc quái vật gia đồ vật khẳng định thật không đơn giản cho dù ở chỗ này thủ một tuần lễ cũng đáng Tại kế tiếp t kế r o n g m ộ thứ đoạn t ờ năm nhiếp phàm có lẽ hay cùng trước khi đồng dạng trông coi cây vương rốt cục giết chết cuối cùng một chỉ cái khát máu thụ yêu lấy được thứ mười sáu khối cây vương chi hồn máy vỡ m ộ ư ơ i sáu khối cây vương c h i hồn mảnh vỡ chỉnh tề địa xếp đặt tại trong ba lô chỉ thấy chói mắt lục sắc quang mang phát sáng lên những n à y cây vương c h i hồn mảnh vỡ dần dần bắt đầu d u n g hợp cuối cùng d u n g hợp đã đến cùng một chỗ tạo thành một quả màu xanh lá tròn vật thể hình cầu có trường trứng gà lớn nhỏ bên trong từng đạo màu xanh lá lưu quang bắt đầu khởi động thỉnh thoảng điệu biến ảo thành một cây đại thụ hình dạng cây vương c h i hồn đặc thù vật phẩm cái này cây vương c h i hồn có lẽ hay không có gì dùng bộ dạng vẫn là một kiện nhiệm vụ vật phẩm loại nhiệm vụ này vật phẩm là rất dễ dàng tuân ra đi đấy không biết nó cụ thể có làm được cái gì nhiếp p h ạ m có chút buồn b ự c đến bây giờ mới thôi bề ngoài giống như còn không có cái gì có ý nghĩa thu hoạch hướng cây vương phương hướng nhìn lại phong yên bọn người y nguyên còn không có ra tay đối phó cây vương nhiếp p h ạ m tiềm hành đã đến phong yên bọn người lò gập vị trí bên cạnh tìm cái so sánh nhận nấp nơi hẻo lánh dù sao mấy ngày gần đây nhất đều quang nhìn bọn hắn chằm chằm rồi tên gia hỏa này thật đúng là ổn được bất quá phong yên bọn người càng là ổn được càng là chứng minh cây vương thật không đơn giản bằng không thì bọn hắn sẽ không đem thời gian không công tiêu hao ở chỗ này mấy ngày gần đây nhất n h i p phàm cũng là rất phiền Hắn môi cách 15 đến môi p h ú t trước đó lần thứ nhất đến, cơ đó lần tuyến, muốn hộ q u a đời, trong lúc có mấy lần ôn lúc là có mấy h ắ n nhiên tuy thấy đ ư ợ c p h o ngô yên y nguyên kêu người, nhưng người h là đám k n g công ó đánh cây vương h cây tứ, k có bắc c vài tiểu phút gặp Phía lò đây rồi. Phía bắc mô ô nghiệp n g thành thị một tòa cao ngất cao chọc trời cao úc mấy người chính tụ tại đâu đó lão đại chúng ta còn không đánh cây vương mấy cái đội viên hỏi mấy ngày gần đây nhất không lên độc tài chi kiếm ta đều b u ồ n b ự c được phát hoảng đều hao tổn gần năm ngày rồi người kia không có khả năng một mực thụ tại đâu đó à nói không chừng chúng ta đi vào tên kia vừa mới không tại chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm chờ một chút ta đều có ý định phong yên đứng tại cửa sổ lạnh nhạt địa nhìn xem phương xa mới vài ngày như vậy người kia khẳng định còn thụ tại đâu đó kế hoạch lâu như vậy hắn tuyệt đối không thể công thiếu thiệt thòi một quý rồi hắn kinh doanh bố trí lâu như vậy không thể tại cuối cùng thu hoạch mấu chốt thời khắc ra vấn đề đến vị khắc lạp tư ngày thứ bảy n h ấ t p h à m có lẽ hay cùng trước khi đồng dạng mỗi cách mười năm phút đồng hồ đến hai mươi phút trước đó lần thứ nhất tuyến nhiều ngày trôi qua như vậy hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua hốc mắt nhiều thêm một đôi mắt còn thâm nếu như một mực sử dụng mũ bảo hiểm mũ bảo hiểm có thể kích thích đại nao tiến vào ngủ say trong trò chơi hết thảy t ự như là cảnh trong mơ giống như không sẽ ảnh hưởng nghỉ ngơi nhưng như nhiếp phàm như vậy càng không ngừng online lọt góc là nhất tiêu hao thể n ă n g đấy tuy nhiên sẽ không đối với thân thể tạo thành đại trình độ tổn thương nhưng mệt nhọc là khẳng định đấy như vậy càng không ngừng ra vào cho dù người sắt cũng chịu không được phong yên bọn người kiên nhẫn vượt quá nhiếp phàm tưởng tượng nhiếp phàm cho rằng phong yên tối đa hao tổn một hai ngày sẽ bắt đầu đánh sinh mệnh chi thụ rồi chỉ là không nghĩ tới thằng này rõ ràng nhẫn mại lâu như vậy tính toán xuống phong yên bọn hắn đã có gần năm ngày không có online rồi nhất p h à minh m bạch muốn tiếp tục như vậy xuống dưới cuối cùng trước chịu không được nhất định là chính mình hắn phải lò gặp nghỉ ngơi dù là ngủ một hai giờ cũng tốt ngủ ba bốn giờ có thể khôi phục một ít thể lực nhưng đồng thời hắn cũng minh bạch phong yên bọn người hai ngày này có lẽ muốn online đánh sinh mệnh c h i thụ cây vương rồi nếu vừa mới tại hắn lò gặp đoạn thời gian kia phong yên bọn người đem sinh mệnh c h i thụ cây vương cho đánh cho vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo n h p phàm lại o nên l i hiện n nhìn, xuống, phát hiện phong e phát y b ọ nhiếp ắ n còn không có ở đánh cây vương, có cây ở l ạ t i tục lò g phàm n g ỉ ngơi. Bởi mỗi ngày lúc online ở giữa tối đa cũng mười bốn năm cái giờ đồng hồ mà thôi trên cơ bản đều là online nhìn một chút phong yên bọn hắn có hay không tại đánh nghị ký vương liền lập tức lò gấp lại qua ba ngày phong yên bọn hắn còn không có online bộ dạng n h phong à ngày m mười năm cùng thường đồng dạng, nghỉ ngơi. đồng gặp phút t khái hồ Đại lò về sau, r rừng rậm rồi. từng bạch quang hiện lên, lần lượt người chơi online rồi. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian, nghe ta mệnh lệnh. Phong mọi lượt Tất chặt thời ta đạo bạch chơi cả yên tại trò chuyện mật trong tờ tờ quát khe nói hắn huy động phát trượng một cái thoáng hiện hướng sinh mệnh c h i t h ụ cây vương chỗ phương hướng chạy đi cây vương phát giác được có người tới gần nó tô tỉnh lại mở to mắt chìm giống lên một tiếng vung lên một tay hướng phong yên để tới trên mặt đất vô số dễ cây cũng cuốn hướng phong yên lôi điện chi trụ công kích phong yên quát phương pháp cành vung lên mở ra băng đóng thuật thân thể lập tức bị từng khối băng cứng trố đóng băng và anh một tay nện ở băng cứng lên không có tạo thành tổn thương đem mình đóng băng về sau ở vào ngắn ngủi vô địch trạng thái có thể cho chính mình khỏi bị công kích những cái kia dễ cây đụng chạm lấy rét lạnh băng cứng nhanh chóng rụt trở về và anh trên bầu trời một đạo cự đại lôi điện hướng cây vương oanh kích tới cây vương trên đầu đã nổi lên một cái ba vạn hơn bảy nghìn tổn thương cây vương gào thét liên tục lôi điện chi chủ công kích qua đi cần dự trữ rất nhiều năng lượng mới có thể phóng thích lần thứ hai bất quá lập tức tại phong biên giới sự chỉ huy mặt khác bốn cây cột cũng đều mở ra thánh mạng c h i trụ tăng thêm sở hữu tất cả đội viên lượng hp lập tức đột phá năm vạn quan g huy c h i trụ tăng thêm phòng ngự tăng thêm hai trăm linh mặt khác hỏa diễm c h i trụ cùng vòi rồng c h i trụ cùng lôi điện c h i trụ đồng dạng có thể phóng thích công kích ma pháp một đám pháp sư đám bọn họ căn bản công kích không đến cây vương bọn hắn khoảng cách cây vương trọn vẹn còn có hơn một trăm mã phía trước khắp nơi đều là cây vương dễ cây bọn hắn căn bản vào không được thánh kỵ sĩ cho ta thêm cầm bảo hộ phong yên quát phong yên băng đóng thuật vừa mới bỏ n i phong đằng sau thánh kỵ sĩ liền cho hắn ra chỉ một cái bảo hộ kỹ năng hắn lập tức một cái thoáng hiện đỉnh lấy bảo hộ trong chiều mặt chạy đi một đường vọt tới trước vọt tới khoảng cách cây vương còn có ba mươi mã bảo hộ mất đi hiệu lực hắn không có một lát trần chờ theo ba lô ở bên trong lấy ra một tờ quần chủ, trực tiếp dùng s o n g trên người lập tức xuất hiện một cái màu vàng bảo hộ thuẫn cấp thấp vô địch chi thuẫn có thể tiếp tục chín giây là một chương truyền thuyết cấp quần chủ. rốt cục đến cây vương dưới chân khoảng cách cây vương chỉ có m ộ mươi mã không đến tại đây dễ cây công kích không đến cây vương một tay cũng rất khó đập đến phía sau những đội viên kia dùng lần lượt từng cái một quần c h ủ siêu siêu siêu sở hữu tất cả đội viên đều truyền tống đã đến phong yên trước mặt tới gần gốc nhan sắc so sánh lưu ám cái kia bộ phận là cây vương ba mươi điểm sở hữu tất cả ma pháp hướng bên kia công kích phong yên gọi lấy từng đạo ma pháp hướng cây vương gốc kích bàn tới xa xa hỏa diễm c h i trụ đột nhiên phát ra một đạo hồng sắc ánh lửa một khỏa cực lớn hỏa diễm thiên thạch hướng cây vương n g n tới v à n một tiếng tại cây vương trên người nổ tung hết thệ cũng còn tính toán thuận lợi vì cây vương phong yên dưới cờ phong hỏa thiên hạ công hội không biết làm bao lâu thời g ví dụ như hỏa diễm c h i trụ muốn mở ra hỏa diễm c h i trụ nhất định phải thu thập đến hơn một n g h n dạng vật phẩm chế tạo ra m ộ ư ơ i tám cái kim loại vật cuối cùng theo như trình tự lắp đặt tại hỏa diễm c h i trụ lên mới có thể khởi động hỏa diễm c h i trụ còn lại bốn cây cột cũng đều không sai biệt lắm mở ra năm cây cột về sau cây vương thuộc tính sẽ gặp suy yếu năm mươi đã ngoài bọn hắn anh nhưng nhìn không tới cây vương đẳng cấp nhưng phong yên biết rõ cây vương là ba trăm sáu mươi cấp l ã n h chúa bởi vì bị chấn áp ở vào suy yếu trạng thái thuộc tính chỉ có trước kia mười hiện tại lại suy yếu năm mươi đã ngoài bọn hắn mới miễn cưỡng đánh cho động sinh mệnh c h i thụ cây vương là bất tử đấy cho dù tử vong biến thành một cây cây khô dùng không được bao lâu nó cũng có thể một lần nữa dài ra mới mầm mỏ đến phong yên đợi người không thể đem cây vương tiêu d i ệ t nhưng là hắn có mặt khác kế hoạch hòa diễm tiêu phong t i ê u chớp từng đạo ma pháp oanh kích tại sinh mệnh c h i thụ cây vương trên người sinh mệnh c h i thụ cây vương phản kháng cũng là phi thường kịch liệt nó một đầu cực lớn dễ chính chui ra mặt đất càng không ngừng vùng đánh của bọn hắn cứ như vậy kịch chiến hơn hai mươi phút đồng hồ sinh mệnh tri thụ cây vương lượng hp hạ xuống chỉ còn lại có năm sáu vạn điểm t i u khi bọn hắn kịch liệt hỗn chiến sinh mệnh c h i thụ cây vương sắp tử vong thời điểm nhất phàm cái này mới vừa vặn online chứng kiến trước mắt hỗn loạn tràn cảnh hắn lập tức ý thức được phong yên bọn hắn tại đánh sinh mệnh c h i thụ cây vương rồi hướng sinh mệnh c h i thụ cây vương bên kia nhìn lại phương viên trăm mã đều là dễ cây sinh trưởng khu vực mà phong yên bọn người đang tại sinh mệnh c h i thụ dưới chân sinh mệnh c h i thụ dễ cây chạm đến không đến địa phương trên ma tê đất căn bản gây khó dễ lúc này thời điểm tuyệt đối không thể chăn t r hắn nhanh chóng mở ra đại ma vương biến thân giống như một đạo lưu tinh h ỏ a diễm hướng sinh mệnh c h i thụ đánh tới lão đại người kia đến rồi thiên lang tinh tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói không có việc gì chúng ta đã làm mất cây vương nhiều như vậy lượng h quê, hắn chỉ bằng cách vô lực xoay chuyển trời đất rồi phong yên tính t r ư ớ c kỹ càng địa cười cười tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong quát tất cả mọi người chú ý bảo hộ chính mình không nên bị người kia giết chết nếu cho nhiều niết phàm năm phút đồng hồ nói không chừng niết phàm có thể phá hư kế hoạch của bọn hắn nhưng là niết phàm hiện tại đến đã quá muộn rồi cây vương vô số đạo dễ cây hướng nhiếp phàm cuốn đi qua chạm đến đến màu xanh lá hỏa diễm về sau lập tức cũng đều rụt trở về nhiếp phàm chứng kiến cây vương lượng hê còn thừa lại ba bốn vạn cây vương cũng sắp tử vong rồi đoạt trang bị hắn trong đầu lập tức toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu mặc kệ cây vương là cái gì cấp bậc trang bị nó rơi xuống trang bị tất nhiên thật không đơn giản lơ lửng đứng lại ba đạo nguyên tố phong bạo hướng cây vương của tới hắn phải đối với cây vương tạo thành một ít tổn thương mới có tư cách cấp đoạt cây vương rơi xuống trang bị bành bành ba đạo nguyên tố phong bạo đã trúng mục tiêu cây vương lão đại h á n tại đánh cây vương hình như là chuẩn bị đoạt trang bị thiên lang tinh gấp giọng nói không có việc gì tất cả mọi người tiếp tục công kích phong yên cười thần bí hét lớn một tiếng kỹ năng trung cực có thể thạch trụ t o à liệu phong yên vừa mới kêu gọi đầu hàng hoàn tất chỉ thấy bên ngoài năm cây cột đột nhiên vầng sáng đại phóng mỗi cây cột đỉnh đều dài ra một đầu cực lớn màu vàng xiềng xích hướng bên này nhanh chóng kéo dài đi qua nhiếp phạm tranh thủ thời gian gián đoạn nguyên tố phong bạo hướng bên cạnh bay vút tránh ra năm đầu tráng kiện màu vàng xích lập tức đem cây vương một mực địa buộc c h ặ t ở, cây vương một chút cũng không cách nào nhúc đ í c h chỉ thấy cây vương gào thét một tiếng phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng gầm gừ tại toàn bộ thung lũng ở giữa quanh quẩn một đạo kim sắc kết giới dùng cây vương làm trung tâm phương viên mười mã tả hữu vị trí nhanh chóng b i ế n lớn hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra ngoài cái này đạo kim sắc kết giới vừa mới đem phong yên bọn người bảo hộ tại bên trong chứng kiến màu vàng màn sáng nhanh chóng hướng cạnh mình quét ngang đi qua nhiếp phàm ý đổ xâm nhập màu vàng kết giới bên trong bành một tiếng bị đẩy lùi đi ra ngoài phong yên nhìn thoáng qua bị đẩy lùi đi ra ngoài nhất phàm. khỏe miệng có chút bức lên mỉm cười màu vàng kết nam trướng lớn đến bao phủ t r u n g quanh phương viên hai trăm mã khu vực lúc này mới đình chỉ nhất phàm tại màu vàng kết giới bên ngoài xoay quanh hắn căn bản không cách nào tiến vào đến cái này màu vàng kết giới bên trong siêu siêu siêu từng đạo ma pháp oanh kích tại cây vương trên người lại qua đại khái hai phút cây vương rốt cục thê lương địa khóc thét phía trên màu xanh lá lá cây nhanh chóng héo r u biến hoàng đổ rào rào địa mất rơi xuống thân cây cũng nhanh chóng khô cát cây vương tử vong rồi thiên lang tinh kinh hỉ địa hô lão đại đoạt trang bị phong yên cũng không có nghe thiên lang tinh đấy mà làm mở ra phủ an hướng sinh mệnh c h i thụ thân cây phóng đi chứng kiến sinh mệnh c h i thụ cây vương tử vong nhiếp phàm lòng nóng như lửa đốt hắn khoảng cách sinh mệnh c h i thụ cây vương thật sự quá xa rồi rất khó đoạt qua được phong yên b ọ n người cây vương tử vong về sau năm đầu màu vàng xiềng xích nhanh chóng biến mất màu vàng kết giới cũng trở nên càng ngày càng m ỏ n g manh chứng kiến kết giới biến mất nhiếp phàm vỗ cánh veo một tiếng hướng sinh mệnh c h i thụ cây vương phía dưới phóng đi sinh mệnh tri thụ cây vương như vậy hạng thượng đẳng bốt ít nhất sẽ rơi xuống một hai kiện truyền thuyết phẩm chất trang bị thậm chí là cấp sử cho dù thứ đồ vật bị những người kia cướp đi nhất phàm cũng muốn tiêu diệt bọn hắn mang thứ đó cướp đến tay thiên lang tin h bọn người so nhếp phàm trước một bước đến sinh mệnh c h i thụ thân c ả n h phía dưới nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ chính là trên mặt đất giống như không có trang bị lão đại sinh mệnh c h i thụ cái gì đều không có bạo thiên lang tinh ngẩng đầu nhìn hướng phong yên phong yên không để ý đến bọn hắn chính lơ lửng đánh về phía cây vương thân cây nhất phàm tốc độ cực nhanh cũng vọt tới sinh mệnh tri thụ cây vương phía dưới nhưng là không có cái gì hắn ngẩng đầu chứng kiến xa xa phong yên chẳng lẽ sinh mệnh tri t h ủ cây vương rơi xuống trang bị không phải tại sinh mệnh tri t h ủ dưới c ả n h cây mặt nhặt lấy hay sao có chút cổ quái nhất phàm nhanh chóng đánh về phía phong yên mọi người ngăn lại hắn thiên lang tinh q u á t khe nói một đám pháp sư đám bọn họ từng đạo b ă n g hệ ma pháp hướng nhất phàm báo tố bàn tới pháp thuật k h o á t miễn nhất phàm mở ra pháp thuật k h o á t miễn đỉnh lấy pháp sư đám bọn họ dày đặc công kích nhanh như lưu tinh địa chạy về phía phong yên sinh mệnh tri thụ cây vương kịch liệt địa run dày thoáng một phát chỉ thấy no thân cây lại khôi phục một ít sinh cơ thượng diện cây diệp lạc tận khô héo thân cành lên dài ra vài miếng lá mới đến chẳng lẽ sinh mệnh c h i thụ cây vương còn không có có tử vong n h ấ t p h à m trong nội tâm tồn đầy đủ loại nghi hoặc mấu chốt là đối với nhiệm vụ này trong nhiệm vụ cho thật không thể giải thích rồi vốn là còn tưởng rằng đem sinh mệnh c h i thụ cây vương tiêu diệt là được rồi mới phát hiện nhiệm vụ tiến trình hoàn toàn không phải như thế tuy nhiên n h ấ t p h à m phi hành tốc độ thật nhanh nhưng là hắn có lẽ hay quá chậm phong yên quay đầu lại nhìn thoáng qua n h ấ t p h à m quỷ bí địa cười cười hắn mở ra thanh kỹ năng thanh kỹ năng cuối cùng một cái là lúc trước hắn hoàn thành mặt khác một cái truyền kỳ nhiệm vụ đạt được đấy đây là một cái mắt xích Dây truyền, truyền kỳ chương i m hai trăm ba mươi bốn sử thi háo choàng nhất p h à m vẫn không thể nào tới kịp ngăn lại phong yên chỉ thấy phong yên thân thể đột nhiên hào quang sáng rõ biến thành linh hồn giống như hư vô bộ dạng thân thể đâm vào sinh mệnh tri thụ trên cành cây vừa ẩn rồi biến mất chuyện gì xảy ra nhất phạm sửng sốt một chút phong yên tiến nhập sinh mệnh tri thụ cây vương trong thân thể nhiệm vụ này nhiệm vụ ban thưởng rốt cuộc là cái gì nhất phàm có chút buồn mực xem ra từ vừa mới bắt đầu hắn tựu nghĩ lầm rồi không biết kế tiếp sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống hắn căn bản không biết nên như thế nào ngăn cản phong yên hoặc là nói hiện tại khẳng định đã không ngăn cản được rồi hắn nhanh chóng hướng xa xa lướt đi ra ngoài xem trước một chút tình huống nói sau thiên lang tin bọn người có chút khiếp sợ mà ngay cả bọn hắn cũng, cũng không biết nhiệm vụ ban thưởng rốt cuộc là cái gì bởi vì phong yên chưa từng có nói về bọn hắn cũng vẫn cho là sinh mệnh tri thủ cây vương xảy ra trang bị nhưng là thẳng đến vừa rồi bọn hắn mới phát hiện bọn hắn đều nghĩ sai bọn hắn liền trang bị bóng dáng đều không phát hiện phong yên tiến vào cây vương thân cây về sau chỉ thấy cây vương bằng tốc độ kinh người khôi phục lấy thân c à n h bên trên lấy mắt thường thấy được tốc độ dài ra thành từng mảnh lá xanh rất nhanh cựu trở nên cùng trước khi đồng d ạ n g x u n g xuê tràn đầy sinh cơ sinh mệnh c h i thụ cây vương lần nữa mở to mắt ánh mắt của nó đã tập trung vào nhiếp phàm vung lên tráng kiện một tay hướng nhiếp phàm đánh ra chứng kiến sinh mệnh c h i thụ cây vương một tay hướng chính mình đập tới nhiếp phàm một cái ác ma thiềm kích nhanh chóng hướng ra phía ngoài thoát đi siêu s i u chỉ thấy thành từng mảnh lá cây càng không ngừng xoe trọn như là phi tiêu giống như hướng nhiếp phàm kích xạ đi qua đem cây vương c h i hồn cho ta ta tha cho ngươi một mạng sinh mệnh c h i thụ cây vương phát ra k h à n giọng thanh âm thanh âm kia rõ ràng là được phong yên dựa vào đây là có chuyện gì nhiếp phàm nhịn không được mắng một tiếng che giấu chức n g h i ệ p sinh mệnh c h i thụ cây vương hoặc là cái khác cái gì sinh mệnh c h i thụ cây vương bị phong yên đã k h ô n g chế cái này cái truyền kỳ nhiệm vụ ban thưởng không khỏi cũng quá kinh người lúc này nhiếp phàm không g à n h nghĩ lại quá nhiều hắn có thể để xác định một điểm phong yên muốn trong tay hắn cây vương tri hồn trong tay cây vương tri hồn tuyệt đối cũng là một kiện không giống người thường vật phẩm mặc kệ cây vương c h i hồn đến tột cùng có làm được cái gì nhiếp phảm là tuyệt đối không có khả năng cho h ắ n đấy mắt thấy sẽ bị những cái kia lá cây đã trúng mục tiêu nhiếp phảm đột nhiên một đầu bại xuống dưới xiu xiu xiu những cái kia lá cây theo nhiếp phảm trên không bay qua những ngày lá cây bị nhiếp phảm trốn tránh mất nhưng là đằng sau còn có càng nhiều lá cây kích xạ đi qua giống như t r â u t r ấ u giống như rậm rạp chẳng c h ị veo một tiếng nhiếp phảm chui vào trong rừng mới vừa vặn tiến vào rừng nhiệt đới trên mặt đất đột nhiên trường nổi lên rất nhiều dễ cây khoảng chừng mấy ngàn đầu nhiều nhanh chóng kết thành một cái lao lung mỗi một đầu dễ cây đều phát ra nhàn nhạt lục sắc quan g ma n g xê nhất p h à m tả sung hữu đột y nguyên không cách nào giải khai cái này lao lung cái này lao lung bên trên được gia chỉ kết giới cây vương lực lượng tăng thêm trí tuệ của nhân loại đơn giản địa t i ể u bắt đã đến nhất p h à m ở chỗ này ta định đoạt ngươi là không thể nào chạy trốn đấy không nghĩ tới ngươi rõ ràng chuyển chức đại ma vương để cho ta sinh ra một ít tích tài tri tâm đem cây vương c h i hồn cho ta nếu như ngươi nguyện ý gia nhập phong hỏa thiên hạ giút ta cướp được cắt lốt ta đem cắt lốt thành phân ngươi một nửa như thế nào đây phong yên thanh â m dị thường địa t r ầ m thấp khản giọng tựa như cây gô khô m à sắt lúc phát ra thanh â m đem cây vương c h i hồn giao ra đây n h ấ t phàm còn không biết cây vương c h i hồn có làm được cái gì đơn giản địa giao nhiễm đi không khỏi có chút không t â m l ò n g hơn nữa phong yên trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn cả người trước nói cho ta biết cây vương c h i hồn đến cùng có làm được cái gì ta lại quyết định phải hay là không bắt nó giao cho ngươi n h ấ t phàm nói hắn vừa nói một bên tại đang nghĩ nên như thế nào đào thoát đừng tưởng rằng ngươi điểm này tiểu thông minh có thể giấu giếm được ta cho ngươi mười giây đồng hồ thời gian cân nhắc hoặc là giao ra cây vương c h i hồn hoặc là đừng trách ta không k h á c h khí phong yên lạnh lùng mà nói ta là không thể nào đem cây vương c h i hồn giao đưa cho ngươi n g ư ơ i hiếu thắng đoạn ta trực tiếp bắt nó bóp vỡ chúng ta ai cũng lấy không được nhất p h à m siết chặt này miếng cây vương c h i hồn hắn cảm giác được cây vương c h i hồn cũng không phải đặc biệt gì chắc chắn đồ vật nghe được nhất p h à m mà nói phong yên ngự a khí ngừng lại một chút trầm mặc chốc lát nói ngươi đem cây vương tri hồn bóp vỡ đối với chúng ta ai đều không có lợi ngươi là đại ma vương treo rồi xong về sau muốn hàng hồi trở lại đại ác ma về sau lại muốn tiếp tục tấn d g i t i c u không dễ dàng như vậy rồi ta nguyện ý ra giá cao theo trên tay ngươi thu mua cây vương c h i hồn như thế nào đây nhất phạm cũng không thiếu tiền phong yên khống chế cây vương biểu hiện ra ngoài cường đại sức chiến đấu lại để cho người sợ hãi t h ắ n phục hắn càng là bức thiết muốn cây vương c h i hồn nhất phạm càng là không muốn cho cây vương tuy nhiên cường đại phạm vi công kích rất rộng nhưng là nó không cách nào di động đây là nó nhược điểm lớn nhất chỉ cần có thể thoát ly phiến khu vực này chạy xa một chút t i ự u cũng không bị cây vương công kích được rồi nhìn một chút trước mắt đẳng cấp tại phỉ khắc lạp tư ngây người gần một mươi ngày cấp bậc của hắn một đường báo tố lên tới một trăm tám mươi năm cấp k h ô ngay b tại n hắn vậy điểm kinh nghiệm e -E có thể hay không đem chuẩn bị thăng cấp hắc á m hành giả áo choàng thời điểm trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng nổi lên rất nhiều r ễ cây hướng nhiếp phảm cuốn đi qua những ngày dễ cây soi bình thường dễ cây còn muốn tráng kiện nhiều lắm chúng đối với nhiếp phảm trên người màu xanh lá họa diễm kháng tính cũng c a n g cường xem ra phong yên đã đã mất đi kiên nhẫn thăng cấp hắc cám hành giả áo choàng là cần phải thời gian đấy lúc này nhất phàm căn bản không có lúc này đừng ép ta nhất p h à m quát ta không tin ngươi thực sẽ hủy cây vương c h i hồn ngươi nếu hủy cây vương c h i hồn ta sẽ giết ngươi nếu như ngươi buông tha cho chống cự ta hãy bỏ qua ngươi xem chính ngươi như thế nào lựa chọn phong yên hừ lạnh một tiếng những cái kia dễ cây ý nguyên không có đình chỉ quần hướng nhất phàm ngươi có lẽ hay quá coi thường ta có một cái từ gọi là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành ta cho dù mất hồi trở lại đại ác ma sớm muộn còn có thể t h ă n g hồi trở lại đại ma vương nhưng là cây vương c h i hồn không có người vĩnh viễn đều đừng muốn tìm đến khối thứ hai cây vương c h i hồn nhất p h à m cười lạnh nói lúc này thời điểm hắn không rảnh mảnh nghĩ nhiều như vậy dù sao hắn sẽ không ngoan ngoãn địa đem làm tù binh tối đa chết trượt trên tay hắn dùng sức bay một tiếng cây vương c h i hồn bị hắn bóp vỡ không muốn phong yên muốn hô đã không còn kịp rồi đang tại cây vương trong thân thể hắn trong đôi mắt thoáng hiện một tia hối hận tiết tri sắc hắn không nghĩ tới nhất phạm rõ ràng thật sự bóp vỡ cây vương tri hồn sớm biết như vậy tử không có lẽ bước như vậy nhanh ông một tiế dùng nhiếp phàm trong tay những cái kia cây vương chi hồn mảnh vỡ làm trung tâm một cổ cường đại trùng kích năng lượng quét ngang đi ra ngoài phong yên thiết trí chí chính là cái kia lao lung chỉ một thoáng bị xung kích được n á t b ấy cổ năng lượng này sóng lập tức mang tất cả toàn bộ phỉ khắc lạc tư một ít cấp thấp thụ yêu bị nổ t ậ n gốc cũng đã bay đi ra ngoài trong lúc nổ tung nhiếp phàm cảm giác mình sẽ bị cái này sóng xung kích xé thành mảnh nhỏ lúc này con mắt căn bản không cách nào mở ra căn bản không cách nào di động mảy may chỉ cảm thấy ông một tiếng trong đầu giống như nhiều hơn chút gì đó này nọ vốn là một đoàn màu xanh lá xương mù hình dáng vật thể nhanh chóng chứng đại lập tức phóng đại thành một cái vô cùng khổng lồ không gian phía trên là tinh không săn trói phía dưới là một mảnh vô cùng khoáng đạt đại địa một gốc cây đại thú đang lẳng lặng địa sinh trưởng tại đâu đó cao vút trong lây tại xa xôi sơn mạch đ ỉ n h tựa hồ còn có một tòa khổng lồ thần điện những ngày hình ảnh tại nhiếp phàm trong đầu vừa qua nhiếp phàm về tới sự thật mở to mắt phát hiện chung quanh thất linh bắt lạc một mảnh đống b ộ i bộn rất nhiều thụ yêu bị tung bay đi ra ngoài nổn ng lộn xộn địa ngã xuống đất lên hắn không khỏi lũ lưỡi vừa rồi vẻ này sóng súng kích thật cường hãn lực phá hoại hắn trực giác địa ý thức được cây vương c h i hồn cũng không có bị phá hư mà là bị chính mình hấp thu vừa rồi trong đầu hình ảnh liền có thể nói rõ hết thảy nhìn thoáng qua chính mình thuộc tính lực lượng tinh thần nhanh nhẹn đợi thuộc tính mỗi hạng đều bạo thăng lên hơn hai vạn điểm còn có trí tuệ rõ ràng trực tiếp tăng v ọ t hơn ba nghìn điểm trừ lần đó ra lượng mv đã tăng tới hai vạn điểm kinh người như thế ma p h á p lượng chỉ cần mỗi giây hồi phục tốc độ tự đủ nhếp phảm càng không ngừng sử dụng bất luận cái gì tam dài kỹ năng rồi chết tiệt hôn đản cầm của ta cây vương tri hồn ta muốn người chết phóng yên phát ra phẫn nộ gào thét chứng ỉ thấy t o kiến vô số xoay trọn phiến lá bay vụt đi qua nhếp phàm tranh thủ thời gian vỗ cánh hướng ra phía ngoài bay vút một bên lấy ra hắc cám hành giả áo choàng nhếp phàm căn răng một cái liệu mạng hệ thống ngươi phải trang quyết định thăng cấp hắc cám hành giả áo choàng là hệ thống ngươi phải trang quyết định thăng cấp hắc cám hành giả áo choàng Là một m ả nhất phạm một trăm tám mươi năm cấp một cấp điểm kinh nghiệm e ít gỡ có hơn một mươi ức một cấp kinh nghiệm trực tiếp đem hắc cám hành giả áo choàng lên tới ám kim cấp thăng cấp đến bí pháp kim cấp bậc nhất phạm đẳng cấp lại mất hai cấp truyền thuyết trực tiếp mất thấp cấp sử thi trực tiếp mất một trăm ba mươi năm cấp nhìn lướt qua bản thân hình đẳng cấp ba mươi bảy cấp nhiếp phàm không khỏi cười khổ cảm nhận được cái gì gọi là một khi trở lại trước giải phóng may mắn tuy nhiên đẳng cấp k é xuống rồi cấp bậc là sẽ không mất đấy hắc cám hành giả áo choàng rốt cục đến cấp sử thi rồi hắn trực tiếp đem hắc cám hành giả áo choàng mặc đi lên dùng một cái kỹ năng vẹo thoáng một phát tại nguyên chỗ biến mất xuất hiện tại năm trăm mã có hơn tránh thoát những cái kia lá cây công kích vừa mới rơi xuống đất nhiếp phàm trên người sáng lên m ư ơ i bảy m ư ơ i tám đạo bạch quang đẳng cấp nhanh chóng tăng vọn cấp bậc thấp thăng cấp cần kinh nghiệm tương đối ít nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả cho niết p h à m phân kinh nghiệm niết p h à m thăng cấp tốc độ nhanh được kinh người đoán chừng dùng không được bao lâu có thể trở lại trên một trăm Phong kinh linh n một g n mắt cấp ủ a hắn, h xuyên t u không gian, nhanh chóng gian, t ậ trung tại nhiếp phàm trên tới trốn thoáng tránh thoát tới thi vật hát trọng. rõ ràng điều nhiếp người, hắn không nghĩ tới nhiếp phàm rõ ràng có như vậy kỹ năng, chạy trốn nhanh như vậy, cai tránh thoát hắn kỹ năng. Hắn bông nhiên nghĩ tới điều gì? Là thi vật phẩm, ám hành gì, giả chạy cai phàm phàm phẩm, Kh là cám kỹ kỹ có vậy vậy, áo sử hắn lập tức liên tưởng đến một người nhất phàm cảm giác được chính mình bị phong yên ánh mắt đã tập trung vào cười nhạt một tiếng đã có hắc cám hành giả áo choàng phong yên đừng muốn bắt nữa đến hắn hắn mở ra hắc cám ẩn nấp kỹ năng biến mất tại trong bóng tối phong yên ánh mắt tìm tòi lựa toàn bộ phỉ khắc lạp tư ý nguyên không cách nào tìm được nhất phàm tung tích minh dạng ta đã biết do ngươi là ai rồi phỉ khắc lạp tư đại môn đã đóng cửa chung quanh là vạn trượng núi cao hơn nữa là băng sương cự long lãnh địa ngươi đi lên khẳng định chỉ còn được chết ta với ngươi tầm đó không cựu không đoán ngươi đem thụ vương tri hồn trả lại cho ta Ta có thể có cho người ơ ngươi i nói một ít đền bù tổn thất,、chúng、ta trận thế từ, t đền đoán chúng này ân đoán như vậy bỏ qua. Thế nào, đến chân bù bỏ dù cách khác, cho dù ra phỉ khắc lạc từ, chạy lạc qua, ra r vậy góc biển, ta cũng biển, biết, ta sẽ, đem u ổ i giết ngươi, Ngươi thẳng đến. đ thụ vương c h i hồn nhổ ra mới thôi phong yên nắm g nhìn một phía chờ giây lát nhiếp phạm như là biến mất giống như không có cho hắn bất luận cái gì hồi phục hắn biết rõ nhiếp phạm chính ở vào hát cám ẩn nấp chính giữa đoán chừng chính trốn ở phỉ khắc lạp tư mỗi nơi hẻo lánh minh dạng ta biết do ngươi vẫn còn ngươi cầm bắt được thụ vương tri hồn cũng không có gì dùng còn không bằng dứt k h o á điểm bắt nó cho ta bằng không đợi ta cắn nuốt thụ vương tri tâm lại đi tìm ngươi ngươi tự đợi đến bị ta đuổi giết ta chờ ta cắn nuốt thụ vương tri tâm cho dù cách xa nhau năm sáu ngàn mã đã ngoài ta cũng có thể cảm giác đến ngươi tồn tại ngươi tự đợi đến bị ta đuổi giết hồi trở lại không cần t minh dạng ngươi đã nghe được chưa phong yên gào thét liên tục hán trầm trọng thanh â m tại toàn bộ phỉ khắc lạp tư quanh q u ầ n hơn nữa ta đã biết do ngươi là đại ma vương ngươi tự đợi đến bị thần thánh điện đường đuổi giết ta phong yên không có chứng cớ có thể chứng minh nhiếp phàm là đại ma vương dù sao nhiếp phàm cải biến dung mạo nói cái gì bị thần thánh điện đường đổi g i ế t chỉ có điều là s ắ c lệ nội lị uy hiếp mà thôi huống chi nhiếp p h ạ m đã có h ắ c cám hành giả áo choàng cho dù đụng phải một ít đẳng cấp cao nở cờ cờ nhiếp p h ạ m cũng sẽ không như vậy mà đơn giản địa bị đà tiêu d i ệ t thần thánh điện đường cũng không thể phái hồng y chủ giáo hoặc là giáo hoàng đến đổi g i ế t hắn a nói như vậy mặt mũi của hắn không khỏi cũng quá lớn không biết phong yên trong miệng theo như lời thụ vương tri tâm đến cùng là vật gì đoán chừng cái này truyền kỳ nhiệm vụ ban thượng là thụ vương tri tâm cùng thụ vương tri hồn hai dạng đồ vật muốn hai dạng đồ vật kết hợp mới có mạnh nhất hiệu quả thụ vương c h i hồn đã rơi vào nhiếp phàm trong tay mà phong yên lúc này đang tại cây vương trong thân thể thôn phệ thụ vương c h i tâm không biết thôn phệ thụ vương c h i tâm về sau sẽ mạnh bao nhiêu chẳng lẽ do、so、đại ma vương còn cường đại hơn nhiếp phàm suy nghĩ một chút nếu như phong yên chỉ là khống chế sinh mệnh c h i thụ cây vương nhiếp phàm là sẽ không sợ đấy sinh mệnh c h i thụ cây vương cường đại trở lại nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật địa đứng ở phỉ khắc lạp tư nó không cách nào di động đây là nó nhược điểm lớn nhất cùng lắm thì hắm về sau không đến phỉ khắc lạp tư là được rồi bất quá tự lo lắng thụ vương tri tâm có cái gì đặc thù hiệu quả bị một cái đối thủ cường đại đổi giết cũng không phải là một kiện làm cho người vui sướng sự tình nhất phạm trong nội tâm khẽ động thụ vương c h i hồn ngoại trừ đối với thuộc tính tăng thêm bên ngoài không biết còn có cái gì đặc thù hiệu quả không có hắn còn chưa kịp lục lọi ý niệm chìm vào trong óc hắn phát hiện trong đầu của mình đã biến thành một cái độc lập thế giới sinh mệnh c h i thụ cây vương l ặ n g lặng yên đứng sừng ở c h ỗ đó phía trên tinh c h ố n g không hạn xa xa thần điện nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm bất quá mặc c ậ nhất phạm làm như thế nào ý niệm của hắn cũng không cách nào đến cái kia phiến thần điện cái kia tỏa thần điện xa cuối trân trời dũng tâm đi cảm thụ cái này trong không gian tràn đầy cường đại bành trướng tự nhiên chi lực càng không ngừng dũng mánh vào nhiếp phàm thân thể lấy chi vô cùng dùng không kiệt hắn phát hiện theo th y gian trôi qua lực lượng tinh thần nhanh nhẹn ba hạng thuộc tính đang tại chậm chạp địa tăng trưởng nếu như có thể cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ hắn thuộc tính trụ cột tuyệt đối có thể tăng trưởng đến phi thường trình độ kinh người có được thụ vương c h i hồn đem so với bất luận kẻ nào đều có cơ hội trùng kích thân vị bành, bành bành bành nhiếp phàm có thể cảm giác được chính mình trái tim hữu lực nảy lên lực lượng tri tâm nhanh nhẹn c h i tâm cùng tinh thần c h i tâm chính từng điểm từng điểm lớn mạnh mặc dù đối với thụ vương c h i hồn rất hiểu rõ còn không phải như vậy thấu triệt nhưng lúc này cho dù kẻ đần cũng biết thụ vương c h i hồn là không kém hơn bất luận cái gì cấp sử thi vật phẩm tồn tại nhất là cái kia tòa thần điện lại để cho nhiếp phàm sinh ra mãnh liệt rất yếu kỳ hiện tại hắn còn cũng không đủ năng lực tiến đến thăm dò nhưng là sớm muộn có một ngày hắn có thể mở ra thần điện bí mật ý thức kéo ra đi ra nhiếp h à m y nguyên ẩ n nấp tại trong bóng tối lại tìm một cái so sánh vắng vẻ địa phương phong n ê n ánh mắt càng không ngừng tìm tỏi toàn bộ vị khắc lạp tư niết tác nhiều lần về sau không có phát hiện nhiếp p h ạ m lúc này mới đem ánh mắt thu trở về xem ra nhiếp p h ạ m tạm thời là không sẽ ra ngoài rồi kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát xác nhận phong yên không có chú ý tới mình bên này nhiếp p h ạ m khỏe miệng có chút nít lên phong yên muốn đem hắn k h ố n chết ở phỉ khắc lạp tư không dễ dàng như vậy tiếp tục đứng ở phỉ khắc lạp tư cũng không có gì dùng hắn căn bản đánh không lại đã k h ô n g chế cây vương phong yên mắt phải đồng tử đột nhiên xoay tròn phong yên đột nhiên cảm giác đã đến cái gì ánh mắt nhanh chóng khóa hướng n i ế p phàm hắn gào thét một tiếng triệu hoán một mảnh dài hẹp dễ cây hướng nhi đại khái năm sáu giây về sau t r u n g quanh không gian một hồi vặt mẹo nhiếp phảm thân thể biến mất ngay tại chỗ phong yên b i ế n sắc trong giọng nói có một loại nói không nên lời â m trầm minh dạ đã ra đi rồi hắn đã ra phỉ khắc lạp tư rồi hả làm sao có thể phỉ khắc lạp tư đại môn không phải đã đóng cửa sao thiên lang tinh sửng sốt một chút nói không có gì không có khả năng đấy là không gian ma pháp hắn là chuyển đưa ra ngoài đấy phong yên thầm hận thụ vương c h i hồn bị cướp đi với hắn mà nói tổn thất thật sự quá lớn lão đại chúng ta bây giờ nên làm gì thiên lang tinh có chút kính sợ địa nhìn về phía sinh mệnh c h i thụ tráng kiện thân cây hắn không biết phong yên tại cái gì vị trí hôm nay chứng kiến hết thảy lại để cho hắn trọng mới quen độc tài chi kiêm cái này một cái trò chơi đây là một cái chính thức ma pháp thế giới không như dĩ vang những trò chơi kia gần kề chỉ là đơn giản địa đánh quái đi c h è n lẹ mẹo ở chỗ này bọn hắn có thể sáng tạo vô hạn khả năng phong yên túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trạng thái lan thượng diện có một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống thụ vương c h i tâm thôn vệ ở bên trong hoàn thành tiến độ một t ta muốn cắn nuốt sạch thụ vương c h i tâm mới có thể ra đi phong hỏa thiên hạ công hội tạm thời giao cho thiên lang tinh quản lý thiên lang tinh chính là phong hỏa thiên hạ gần đây một thời gian ngắn đại lý hội trưởng phong yên tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong trầm giọng nói thiên lang tinh trên mặt hiện lên một k i a không dễ cảm thấy sắc mặt vui mừng nhưng l ạ i y nguyên biểu hiện làm ra một bộ lo lắng lo lắng bộ dạng nói lao đại ngươi muốn lúc nào mới có thể nhiễm đây ta lo lắng không có ngươi chúng ta công hội tiểu ít đi một căn người tâm phúc ta đem vị khắc lạp tư đại môn mở ra các ngươi đi ra ngoài đi phong yên nhìn thoáng qua thiên lang tinh nói Thiên lang tinh lang vâng i đại hội trưởng, c y thuốc v i ệ mơ n ộ n hoàng g ngữ, các cái người ba cái là phong ó nói, có hội nhỏ chính mình quyết định, hướng việc lời người cái đại trưởng, quyết tức hướng ta nếu gì, các là lập mà á sự b cáo. v â Phong yên sai khiến ba người cùng kêu lên á p phong yên đem hết thẻ bàn giao nhắn nhủ hoàn tất về sau thiên lang tinh mang theo cả đám đã đi ra phỉ khắc lạp t ừ bọn hắn đi ra cái kia phiến đại môn về sau cái kia phiến đại môn chậm dãi đóng cửa trước khi cái kia trương màu vàng quyển t r ụ c cũng hôi phi yên l ê n diện biến mất không thấy nhất phàm về tới ác ma không gian ám thở dài một hơi may mắn chính mình có truyền t ố n g kỹ năng Có thể ra vào ác ma không gian. Nếu không thực có chết khắc ngược nói, thể nhốt tư tại tống không không khả phỉ hiện chuyển ra rồi, ma gian, vào mà nếu năng lời bị ở lạp suy ẽ trực tiếp phản hồi phỉ khắc lạp tư, bất khắc hồi phản phỉ lạp q á ác nhiếp phẳng thông không thể h có qua u ma gian ể nghĩ t ố n trận đi ra ngoài, n đi ư vậy quật Suy sẽ xuất hiện tại hiện h kia. động bên n ác ma g một chút thuộc tính đã vượt qua yêu cầu có thể mau chóng đi chuyển chức tứ giai quang huy đức lộ y rồi dùng thực lực của h ắ n khẳng định có thể nhẹ nhõm chuyển chức thành công kế tiếp h ắ n việc cần phải làm thật sự rất nhiều được muốn tại phong yên thôn phệ hết thụ vương tri tâm ra phỉ khắc lạp tư trước khi tận lực điệu tăng thực lực lên tuy nhiên trong lúc vô tình dung hợp thụ vương c h i hồn nhưng nhiếp phảm cũng không biết thụ vương c h i hồn còn có thể hay không bị cướp đi tính toán một cái thời gian đã qua hơn mười ngày tiếp qua nửa tháng muốn cùng huyết tầm quyết đấu cái kia cuộc chiến đấu cũng tuyệt đối không thể thua bất quá đã có thụ vương c h i hồn nửa tháng về sau cái kia cuộc chiến đấu thì càng có nắm chắc rồi dù sao thuộc tính tăng vọt nhiều như vậy hơn n ữ a nửa tháng về sau có thụ vương c h i hồn tác dụng thuộc tính có thể t r ư ớ n g đi lên không ít theo thường lệ niết tắc thoáng một phát cả cái ác ma không gian ác ma không gian ở bên trong không có những người khác loại người chơi tiến bảo xem ra khô diệp luân hồi tạm thời không dám vào nhập ác m à không gian rồi nhiếp phàm suy nghĩ một chút đối với kế tiếp việc cần phải làm đại khái đã có quy hoạch thân ảnh l ó ạ i lên nhiếp phàm xuất hiện tại bà rổ quẹ thành bà rổ quẹ thành thành bên ngoài dược thảo đều đã sớm thành thục tô phi bọn người an bài nhân thủ thu thập về sau tất cả đều chất đống tại bà rổ quẹ thành chấp chính quan quan để trong kho hàng bọn hắn có chút không rõ lao đại gieo trồng những n à y dược thảo có làm được cái gì những n à y dược thảo cái gì dược tề đều chế tắc không được nhưng là nếu là lao đại lời nhắn nhủ bọn hắn cũng đều làm theo rồi hơn năm cá nhân ở bên ngoài thu thập dược thảo trang diện có lẽ hay tương đương đ ổ s ố đấy thu thập dược thảo lại để cho bọn hắn bận việc vài ngày lúc này mới chấm dứt nhiếp phàm tại phỉ khắc lạp tư ngây người m ư ờ i ngày ác ma không gian ở bên trong tương đương với đi qua hơn một tháng trong khoảng thời gian này bởi vì nhiếp phàm không có tới gieo r ắ c hạt giống bạ r ồ quẹ thành bên ngoài thổ địa một mực đều không lấy nhu nhược thực bất luận cái gì dược thảo nhiếp phàm tiến nhập nhà kho trước mắt trang diện làm hắn dọa nhảy dựng trong kho hàng chất đầy dược thảo một trồng chất một trồng chất đấy Đoán chương c h ữ vật c h i châu chuyển chục có đều muốn vận chuyển vài chục lần, mới vận lần, vài t h ể đ e m những này d ư ợ c thảo vận c h u y ể n đi ra n g o à i đế n c ù n nhiêu g gốc có bao nhiêu gốc dược thảo mà ngay cả nhiếp phàm mình cũng nói không rõ ràng trong đó dùng sao thủy thảo số lượng tối đa những này dược thảo mới có thể bán được không ít tiền nhiếp phàm tại chữ vật chi châu bên trong đầy dược thảo thân hình k h ẽ động đã đến truyền tống trận bên kia sau đó đi ra ngoài trở lại khắc nhị p h ỉ đức đến khắc nhị p h ỉ đức cái k i a chỗ nhà dân nhiếp phàm bắt đầu càng không ngừng đem những này dược thảo chuyển ra ác mà không gian chương hai trăm ba mươi sáu n ô n g đế á cự thú càng về sau chỗ này nhà dân căn bản chất đống không được nhiều như vậy dược thảo rồi nhiếp phàm lại tìm mặt khác nhà dân những này theo ác ma không gian ở bên trong lấy ra dược thảo c h ọ n vẹn chất đầy ba gian nhà dân nhiếp phàm cho muộn đông qua phát tin tức nói đến khắc nhĩ p h ỉ đức đến ta ngay tại khắc nhĩ p h ỉ đức muộn đông qua cho nhiếp phàm phát tin tức cái kia đến bán đấu giá cửa ra vào tuất ta lập tức đi ra một lát sau muộn đông qua vội vã mà chạy tới bán đấu giá cửa ra vào nhiếp phàm đem hắn kêu đến hẳn là có cái gì việc lóc ta cần người giúp ta xử lý sạch một ít dược thảo lăng hàn bọn hắn đã đến khắc nhĩ phi đất rồi người có bao nhiêu d ư ợ c thảo ta trực tiếp phái thuộc hạ người đi lăng hàn chỗ đó cầm thì tốt rồi lần này bất đồng dĩ vãng nhiếp phàm lắc đầu nói đi theo ta một đông qua có chút n g h i hoặc đem làm hắn đi theo nhiếp phàm đi vào một chỗ nhà dân thời điểm trước mắt chẳng cảnh lại để cho hắn sợ ngây người những này d ư ợ c thảo chất đầy cả cái gian phòng m a i cho đến ba mã rất cao trên trần nhà cái này được có bao nhiêu d ư ợ c thảo mấy trăm vạn gốc số lượng tạm thời không cách nào công tác thống kê hơn nữa những này dự thảo phẩm chất phi thường cao đoán chừng mới có thể bán bên trên không tệ giá tiền ta đem Ơn, ta lập dị ăn bài một đông qua trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn nhiều như vậy dược thảo đoán chừng ít nhất có thể phân đến rất nhiều công hội phát triển đang lo không có tài chính đây này nhất phàm đem lăng hàn bọn hắn gọi đi qua lão đại ngươi tìm chúng ta có chuyện gì lăng hàn mang theo năm cái dược tề sư đã đi tới các ngươi trước tiên đem đỉnh đầu sự tình phóng vừa để xuống A, giúp ta kiểm lại một chút dự thảo nhân thủ không đủ chỉ có thể phiền thoái các ngươi rồi nhất phàm áy náy cười nói lao đại nói chi vậy lăng hàn nói đem làm bọn hắn sáu người đi vào nhà dân thời điểm bọn hắn cũng bị trước mắt một màn này chấn kinh rồi đây là bao nhiêu dự thảo lại để cho bọn hắn kiểm kê đoán chừng không có hai ba ngày kiểm kê không hết mấy ngày gần đây nhất ta sẽ nhiều chiêu một ít nhân thủ đến lúc đó các ngươi mỗi người phụ trách mang mấy người nhất phàm suy nghĩ một chút nói hắn xác thực cần chiêu mộ càng nhiều nữa nhân thủ rồi chỉ cần tiền lương khai mở được cao nguyện ý làm có lẽ hay có khối người đấy n h ấ t p h à m lại mua một đống lớn thủy tinh thảo các loại có thể ở ác ma không gian sinh trưởng dược thảo hạt giống đưa đến ác ma không gian sau đó gieo hạt bên trên cái này hơn mười ngày n h ấ t p h à m đỉnh đầu tiền bạc đã nhiều đến ba mươi lăm vạn nhiều rồi đoán chừng bán đi dược thảo lại sẽ có một số lớn doanh thu hắn ủy thác mượn đông qua bắt đầu trắng trận mà tại tất cả thành phố lớn thu mua ma tinh truyền thuyết tài liệu v v n h ấ t p h à m lại thông báo tuyển dụng mười sáu cái dược tề sư lại để cho bọn hắn đi theo lăng hàn đằng sau học tập phụ trách chế tác dược tề v v hàng chợ thương nhân cũng đã đi tới khắc nhị phỉ đức nhiếp phàm lại để cho hàng chợ thương nhân đi cắt lốt thành mua sắm hạt giống đi lần này mua sắm hạt giống cũng không phải là hơn m ộ ư ơ i vạn miếng đơn giản như vậy ít nhất cũng phải phàm ngàn vạn miếng thậm chí thêm nữa bốn ác ma không gian nghiễm nhiên đã biến thành một cái cỡ lớn gieo trồng viên tương lai sẽ vi nhiếp phàm sáng tạo lớn tiền lời muốn thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình về điểm này nhiếp phàm suy nghĩ rất nhiều trang bị đẳng cấp cấp bậc thuộc tính v v thiếu một thứ cũng không được nhìn một chút bản thân đẳng cấp cấp bậc của hắn đã hồi đã thuộc r trước ở lại lên tới 100 cấp, được muốn trước lên tới tới mới muốn t cấp, được cấp, có ể đi tân trước cấp bậc. h tính phương diện cũng không cần làm quá nhiều cân nhắc với tư cách đại ma vương hắn thuộc tính đã thập phần cường h ã n rồi đã có thụ vương tri hồn thuộc tính cũng sẽ biết rất nhanh tăng lên về phần tăng lên trang bị nhiếp phàm nghĩ nghĩ đã hiện tại tài chính đầy đủ là thời điểm nên đánh tạo thoáng một phát dưới tay mình ác ma chấp pháp giả quân đoàn rồi dù sao bọn hắn thực lực cường h ã n rồi nhiếp h à m đẳng cấp cũng có thể tăng lên được nhanh hơn bên ngoài trang bị cầm bắt được ác ma không gian bên trong đi ác ma không gian bên trong người chơi là không dùng được đấy nhưng là có một cái biến báo phương pháp hai cái địa phương chế tạo trang bị sử dụng tài liệu là giống nhau ở bên ngoài thu mua một ít tài liệu c ầ m bắt được bên trong lại để cho ác ma không gian ở bên trong thợ rèn tiến hành chế tạo là được rồi ác ma không gian ở bên trong các loại trang bị chế tạo bản vẽ một đám các đội viên có lẽ hay tích lũy không ít đấy cái này muộn đông qua bệ bổn hứa mất thủ hạ tối thiểu có năm sáu trăm n g ư ờ i đang giúp nhiếp phàm bận việc các loại sự tình kể cả vận chuyển bán ra dự thảo thu mua ma tinh cùng với các loại đẳng cấp cao trang bị tài liệu v vất quá khi nhưng làm những chuyện này thời điểm hắn có lẽ hay tương đương hưng phần đấy bởi vì dựa theo tiền lời chia hắn có thể phân đến không ít tiền giải quyết công hội khẩn cấp tiền bạc liên tục không ngừng mà chạy đến đến lại liên tục không ngừng mà chạy ra đi những thuốc kia thảo bán đi về sau đổi về c h ọ n vẹn mấy chục vạn k h o a ma tinh còn có mấy ngàn kiện trang bị các loại tài liệu v v muốn đông qua có chút nghĩ hoặc nhiếp h à m thu mua đại lượng cấp bạch ngân đã ngoài trang bị lại một chút cũng không cần lại để cho người trực tiếp đem những này bạch ngân trang bị phân giải trở thành tài xử phân giải song sau n h i ế phàm đem những tài liệu kia không biết vận chuyển đi nơi nào rồi những ế p phàm mà qua u lại x y ngày ác ma chấp pháp giả quân đoàn g mỗi ngày đều tại các nơi càng không ngừng săn bắn ma tinh thu thập các loại quý trọng dược thảo đợi vật phẩm một bộ phận quý trọng dược thảo đều bị nhiếp phàm vận ra ác ma không gian sau đó lại để cho mượn đông qua khắp nơi buôn bán ác ma không gian bên trong khí thế ngất trời như một đài khổng lồ máy móc đang không ngừng mà vận chuyển nhiếp phàm bắt đầu điên cuồng mà giúp đỡ ở dưới một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ chuyển trước đại ác ma hơn nữa những cái kia đại ác ma đám bọn họ rất nhiều cũng bắt đầu mặc vào đám thợ rèn chế tạo cấp bạch ngân đã ngoài trang bị rồi cả cái ác ma chấp pháp giả quân đoàn thực lực tại phi tốc mà tăng cường lấy nhiếp phàm có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình thăng cấp tốc độ so trước kia nhanh hơn rồi điểm kinh nghiệm e ít tờ liên tiếp tăng gọn thế giới loài người mới hai ngày muộn đông qua thu được nhóm đầu tiên dược thảo vừa mới bán được không sai bị lắm nhiếp h à m bên này nhóm thứ hai dược th cái này lượng sản xuất không khỏi cũng quá kinh người m u ộ n đông qua không thể không khuyết trương dành tay ở dưới tiêu thụ đội ngũ đem nhiếp phàm cho hắn những này d ư ợ c thảo bán được chỗ xa hơn d ư ợ c thảo nhanh chóng chuyển hóa thành các loại đối với nhiếp phàm vật hữu dụng tuy nhiên m u ộ n đông qua đang giúp nhiếp phàm càng không ngừng thu mua các loại vật phẩm nhưng nhiếp phàm trong ba lô tiền bạc y nguyên không có giảm bớt còn đang không ngừng mà bảo tăng Minh dạ, người để cho ta chú dạ, d để ta ý dung nham chi thạch, đã có tin tức. cơ h ộ i bị nhiếp phàm thu thập đủ rồi hơn nữa số lượng rất nhiều mỗi đồng dạng đều có một hai trăm những vật này thế nhưng mà bỏ ra nhiếp phàm không ít tiền còn kém dung nham chi thạch rồi hỏi bên kia có bao nhiêu dung nham chi thạch loại này truyền thuyết tài liệu tại bang đ ỉ n h đế quốc biên giới một thứ tên là bang n i n h l i n h đốn thành thị có sản xuất số lượng rất nhiều bộ dạng nhưng là người của chúng ta hiện tại còn không có biện pháp đến bên kia bang linh đốn ta đã biết ngươi tiếp tục giúp ta thu mua ta muốn những vật kia càng nhiều càng tốt nhiếp phàm suy nghĩ một chút đã bang linh đốn có dung nham chi thạch vậy thì dù cho bất quá rồi đợi qua một thời gian ngắn hắn cũng có thể đi bang ninh đốn rồi hơn nữa hắn còn muốn đi bang ninh đốn hoàn thành một cái nhiệm vụ mặt khác ta đã giúp ngươi đã tìm được bốn kiện phản xạ thuộc tính chuyển thuyết phẩm chất trang bị kể cả ngực giáp áo choàng giày cùng n ẹ p chân thuộc tính đều cũng không tệ lắm muộn đông q u a n ó i đem những vật kia gửi qua bưu điện hệ thống tin nhắn cho ta đi nhất p h ạ m nói muộn đông q u a động tác có lẽ hay tương đương nhanh đến n g ắ m lại cũng thế muộn đông q u a sở dĩ có thể tổ chức lên b á n đấu giá có thể tưởng tượng người của bọn hắn mạch mạng lưới internet là cỡ nào quẳng chỉ cần trở ra khởi đầy đủ cao giá tiền còn sợ tìm không thấy vài món trang bị một lát sau nhiếp phàm tiếp thu đến hệ thống nhắc nhở hắn đi cá nhân nhà kho một chuyến đem cái k i a bốn kiện chuyển thuyết phẩm chất trang bị cho cầm lên sau đó mặc đi lên lại đi khóa lại sư chỗ đó đem trang bị đã tiến hành khóa lại nhiếp phàm phát hiện cấp sử thi vật phẩm là không cách nào khóa lại đấy cái này lại để cho hắn không khỏi nhiều hơn một tưởng tượng về sau muốn đặc biệt mà cẩn thận rồi nhiếp phàm đem những này trang bị ít nhất lên tới phúc nhĩ đặc ngân cấp đã ngoài nguyên bộ phản xạ trang bị phản xạ thuộc tính tổng đạt đến khái bởi như vậy tự tương đương kinh người rồi chứng kiến trên người bộ này trang bị thuộc tính hiệu quả nhiếp phàm mỉm cười cùng chính mình mong muốn không sai bị lắm chờ mình đẳng cấp lại cao một chút có thể đem cái này sau kiện phản xạ thuộc tính trang bị lên tới hoàng kim cấp đã ngoài cái k i a phản xạ thuộc tính sẽ càng tăng cường hung hãn nhìn một chút bản thân đẳng cấp dùng xong nhiều như vậy kinh nghiệm về sau nhiếp phàm đẳng cấp chỉ có một trăm mười cấp t à hữu rồi h ắ n ác ma đồng tử vòng vo thoáng một phát lần nữa xuất hiện tại ác ma không gian ở bên trong ánh mắt tìm tòi lượt cả cái ác ma không gian mục tiêu tập trung tại một đầu nông đế á cự thú trên người đồ ăn đế á cự thú 180 cấp hoàng kim cấp đầu lĩnh lượng hp b ả 0 t vạn nhất p h à m rất sớm liền phát hiện cái này đầu cự thú chỉ cái là trước kia trang bị rất kém cỏi hắn một mực không có gì nắm chắc hiện tại thay đổi một thân truyền thuyết phẩm chất trang bị phòng ngự trên phạm vi lớn tăng lên hắn đã có chút kích động rồi tô phi cho ta tìm mười cái trị liệu lượng cao nhất át m à vũ sư đem bọn họ đưa đến gió lạnh hạp cốc 2118. 182-128. nhất p h à m cho tô phi phát tin tức nói đại khái mười năm phút đồng hồ tả hữu mười cái ác ma v u sư đến địa phương rồi mặt khác nhiếp phàm đem tiết vũ bọn hắn cũng gọi là tới chứng kiến những người khác đều đã đến nhiếp phàm ác ma đồng tử vòng vo thoáng một phát xuất hiện tại gió lạnh trong h ạ p g ố c chứng kiến xa xa mông đế á cự thú trọn vẹn năm mươi sáu mươi mã cao cái đầu tô phi bọn người không khỏi có chút rung động là hoàng kim cấp đầu lĩnh giống như đụng phải loại này cấp bậc sinh vật bọn hắn đều đường vòng đi đấy nhiếp phàm chẳng lẽ chuẩn bị tiêu diệt cái này chỉ cái đầu lĩnh nếu nhiếp phàm chuẩn bị tiêu diệt cái này chỉ cái mông đế á cự thú lời mà nói ít nhất cũng có thể đem sở hữu tất cả ác ma chấp pháp giả đều triệu tập tới mới đúng như vậy điểm người như thế nào đánh mông đế á cự thú nhất phàm n lầm đầu nhìn thoáng qua mông đế á cự thú cái này chỉ cái mông đế á cự thú tựa như một đầu cực lớn tê giác cùng tê giác không đồng dạng như vậy là trên người của nó dài khắp một sợi cứng rắn gai nhọn thoát tại nhân loại thế giới nếu xuất hiện loại này hoàng kim cấp sinh vật ít nhất phải một ít cỡ lớn công hội tổ chức mấy vạn người tinh anh người chơi mới có thể đánh nhau được động nhất phạm dẫn bọn hắn đến tới nơi này làm gì nhất phạm hướng bên kia nhìn thoáng qua mông đế á cự thú dùng vật lý công kích làm chủ chỉ có số ít ma pháp kỹ năng nhìn xem thân cao năm mươi sáu mươi mã mông đế á cự thú nhất phạm cảm giác có lẽ hay tương đương d u n g động đấy hắn đem bên này tất cả mọi người tổ tiến vào đoàn đội minh dạ l a o đại ngươi sẽ không chuẩn bị đối phó người này à có muốn hay không ta đem phía dưới các đội viên tìm khắp đến tô phi tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong hỏi không cần sở hữu tất cả sẽ trị liệu đấy cho ta chuẩn bị trị liệu ma pháp ta lên nhất phạm trầm giọng nói n h ấ t p h à m chuẩn bị s o l o 180 cấp hoàng kim sinh vật cái này cũng quá điên cuồng đ i ể m a giống như cận chiến đơn vị đối mặt 180 cấp hoàng kim sinh vật chỉ có bị dây phần nghe nói phòng ngự ít nhất phải đạt tới 7 vạn trở lên lượng hp đạt tới 10 vạn trở lên mới có thể miễn cưỡng khiêng ở 180 cấp hoàng kim sinh vật công kích nhưng cho dù có thể khiêng ở mông đế á cự thú công kích một cái một trăm tám mươi cấp hoàng kim sinh vật lượng hp n h ấ t p h à m được đánh tới năm nào tháng nào mới có thể hao tổn chết mông đế á cự thú a nói không chừng tổn thương huyết tốc độ đều không có mông đế á cự thú hồi máu tốc độ nhanh Bọn hắn chứng ò n c ư a k ị kiến nhiếp phàm chụp một cái đi lên mông đế á cự thú cảm giác được chính mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích nó gào thét một tiếng hướng nhiếp phàm chụp một cái đi lên mông cảm mình nghiêm chính nhận giác đế á cự được thú uy l và ảnh một cái hơn hai trăm tổn thương theo mông đế á cự thú trên đầu phiêu mà bắt đầu cái này đã tính toán tương đương cao được rồi bình thường người chơi công kích mông đế á cự thú giống như chỉ có thể tạo thành hai ba điểm cưỡng chế tổn thương mà thôi nhưng là hơn hai trăm tổn thương đối với mông đế á cự thú bảy trăm vạn lượng hp mà nói không đáng kể chút nào còn không bằng nó hồi máu tốc độ nhanh mông đế á cự thú gào thét một tiếng trên đầu sắc bén sừng nhọn hướng nhiếp phàm vùng tới và ảnh một cái ba vạn hơn sáu tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu nhanh cho minh dạ lao đại hồi máu từng đạo trị liệu đã rơi vào nhiếp phàm trên người nhiếp phàm lượng hp lập tức hồi phục đã đến mát trị số ngay tại nhiếp phàm đã bị công kích tổn thương lập tức một cái hơn ba vạn điểm tổn thương theo mông đế á cự thú trên đầu phiêu mà bắt đầu mông đế á cự thú bị đau địa chu lên hơn ba vạn điểm tổn thương một đám các đội viên đều ngây ngẩn cả người thật là hơn ba vạn tổn thương cho dù lại ngưu bức 180 cấp người chơi cũng không cách nào đối với mông đế á cự thú tạo thành hơn ba vạn tổn thương bất quá có một ít đội viên nhìn rõ ràng rồi cái t i ê căn bản không phải nhiếp phàm công kích tổn thương mà là phản xạ tổn、thương. Bọn hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận nhiếp h lập tức suy rồi, à mông làm một m bộ gia tăng phản xạ tổn thương trang bị. gia phản xạ đế á cự thú gào thét liên tục càng không ngừng công kích nhiếp phàm nhiếp phàm y nguyên vững như thái sơn tùy tiện đối với mông đế á cự thú tạo thành mấy lần công kích tổn thương chỉ cần có thể hấp dẫn ở mông đế á cự thú k i ự u hận là được rồi mông đế á cự thú cũng không giống như nhân loại đồng dạng sẽ suy nghĩ nó chỉ biết là đem bất luận cái gì khiêu khích nó người trời cho tiêu diệt nguyên một đám hơn ba vạn tổn thương theo mông đế á cự thú trên đầu phiêu mà bắt đầu đôi khi mông đế á cự thú sẽ xuất hiện một hai cái bạo kích theo thời gian trôi qua mông đế á cự thú lượng hv từng điểm từng điểm địa bị tiêu hao mông đế á cự thú đối với nhiếp phàm không thể làm gì nó phẫn nộ địa gạo thét quanh người ngưng tụ nổi lên một cổ màu đen hỏa diễm đám mây liệt diễm cuộn cuộn một cổ cường đại hỏa diễm khí tức quét ngang đi ra ngoài cảm nhận được trong không khí cồn g bạo hỏa diễm khí t ứ c nhiếp p h à m tranh thủ thời gian cho mình ra chỉ một cái pháp thuật k h o á t miễn các ngươi tránh mau nhiếp p h à m tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong quát k h ẽ nói một đám các đội viên nhanh chóng hướng ra phía ngoài né tránh đi ra ngoài vay một tiếng nổ mạnh một cổ khổng lồ hỏa trụ trùng thiên mà lên đem phương viên ba bốn mươi mã trong phạm vi hết t h ể tất cả đều bao phủ tại trong ngọn lửa t r u n g quanh sở hữu tất cả thực vật bị đốt thiêu thành cho tàn năng lượng sóng xung kích đem phía sau một đám các đội viên quấn đã bay đi ra ngoài may mắn cách cách khá xa nếu không rất có thể bị thoáng một phát giấy mất bọn hắn sắc mặt biến hóa không biết đứng tại trong ngọn lửa nhiếp phàm thế nào h ỏ a trụ biến mất mọi người phát hiện nhiếp phàm y nguyên hảo hảo đấy h ỏ a trụ không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng là pháp thuật khoác miễn mông đế á cự thú cực lớn l ô mùi phun ra vài đạo khí thô có chút không kịp thở bộ dáng nó chứng kiến nhiếp phàm bình yên vô sự tức giận địa lại một lần nữa vọt lên đi lên chứng kiến mông đế á cự thú tiếp tục công kích nhiếp phàm tiếp vũ lâm tâu nguyệt cùng một đám ác ma vô sừ đám bọn họ lập tức đi theo cho n h ế p phàm bên trên trị liệu n h ế p phàm nhìn thoáng Ác ma chi nhãn bên trên mấy cái kỹ năng tuy nhiên cường đại nhưng là cần tiêu hao lớn lượng kinh nghiệm tại không có gặp được nguy hiểm dưới tình huống sử dụng có chút được không bù mất có lẽ hay dùng trang bị phản xạ hiệu quả từng điểm từng điểm tiêu hao nông g đế á cự thú lượng hp so sánh tốt nông g đế á cự thú mấy lần muốn rời khỏi nhiếp phàm xông đi lên càng không ngừng huy trưởng công kích nó bị nhiếp phàm chọc giận lại xoay đầu lại tiếp tục công kích nhiếp phàm Bành bành bành, nguyên một đám tổn thương một đám Bình n h t ư ờ giống sẽ k như tập trung đối với g ô n g đế á cự thú là không có hiệu quả đấy bất quá ác ma chi nhãn bất đồng ác ma chi nhãn bên trên kỹ năng đều là ngũ giai đã ngoài kỹ năng mông đế á cự thú kỹ năng bị cắt đứt về sau cơ cở đầu lại một lần nữa đánh tới nó ma pháp đối với nhiếp phạm không có hiệu quả chỉ có thể dùng cận chiến kỹ năng công kích ngông đế á cự thú lượng hp khôi phục tốc độ tuy nhiên rất nhanh nhưng vẫn là nhanh chóng bị tiêu hao coi như là mấy vạn người đoàn đội công kích đ ả n g cấp cao hoàng kim đầu lĩnh công kích của bọn hắn phát ra cũng không cách nào như nhiếp phạm như vậy ổn định giống như mấy vạn người công kích buộc thời điểm trang diện là phi thường hôn l o ạ n đấy hơn nữa rất dễ dàng bị quét mất một mảng lớn công kích của bọn hắn tổn thương chỉ cần dừng lại một hồi đẳng cấp cao hoàng kim đầu lĩnh lượng hp rất mau trở về lên rồi đã qua m ư ơ i năm phút đồng hồ n h ấ tử p vong xạ tuyến tương đạo tử vong xạ tuyến công kích tại mông đế á cự thú trên người mông đế á cự thú trên đầu đã nổi lên nguyên một đám hơn năm vạn tổn thương chỉ số cái này là công kích tổn thương mà không phải phản xạ tổn thương công kích một trăm tám mươi cấp hoàng kim đầu lĩnh y nguyên có thể tạo thành hơn năm vạn công kích tổn thương có thể thấy được tử vong xạ tuyến cái này kỹ năng cường hãn lượng hp bị hao tổn đã đến 10% p h í a dưới ngông đế á cự thú gào thét liên tục toàn thân làn da nổi lên màu đỏ tươi sắc thái lâm vào cồn g bạo trạng thái nhiếp phàm lập tức cho mình ra chỉ thủ hộ chi thuẫn cùng sinh mệnh nguyên tuyển ngông đế á cự thú đối với nhiếp phàm tổn thương bạo đã đến kinh người tám chín vạn bất quá tại sinh mệnh nguyên tuyển cùng một đám các đội viên trị liệu phía dưới tổn thương cùng hồi máu miễn cưỡng ở vào ngang hàng trạng thái ngông đế á cự thú đối với nhiếp phàm tổn thương càng cao chính nó tổn thương huyết càng nhanh lượng hp một đoạn một đoạn đi xuống đất m mông đế á cự thú phát ra đinh thai nhức gót tiếng giống giận dữ tử vong tri diễm phương viên hai trăm mã trong phạm vi đều bốc lên thành phiến như mọc thành phiến h ắ cám h ỏ a diễm đem tất cả mọi người bao p h ủ tại bên trong đi mau nhất phạm không nghĩ tới mông đế á cự thú còn có như vậy kỹ năng thanh kỹ năng ở bên trong không có pháp thuật khoát miễn kỹ năng hắn ác ma đồng tử khé động thân thể xuất hiện tại hai trăm mã có hơn mông đế á cự thú kỹ năng thật sự quá là nhanh hắn căn bản chưa kịp cứu mặt khác đội viên mắt thấy sẽ bị hỏa diễm mất hết tiết vũ sắp tới đem tử vong cho lúc trước lâm t â nguyệt lên một cái bảo hộ kỹ năng thoáng cái bị mông đế á cự thú hỏa diễm cho quẹt phát chết luôn lâm tâu nguyệt tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy mặt khác đồng đội không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị đả tiêu diệt bảo hộ kỹ năng thời gian là có hạn đấy n h ấ t phàm dùng hắc cám hành giả áo choàng bên trên rất nhanh ghé qua kỹ năng đã đến lâm tâu nguyệt bên cạnh ác ma đồng tử k h ẽ động đem lâm tâu nguyệt đưa đến hai trăm mã có hơn mình cũng né tránh đi ra bảo trụ một cái mục sư quá không dễ dàng n h ấ t phàm thở dài một hơi bảo trụ mục sư tương đương bảo trụ toàn bộ đoàn đội màu đen hỏa diễm dần dần dập tắt xuống dưới nhếp phàm thân hình k h á động đã đến mông đế tiếp tục dùng t ử vong xạ tuyến công kích ngông đế á cự thú nổi giận địa liên tục đánh trả sau một lúc lâu nó rốt cuộc khóc thét một tiếng nặng nề g h mà té lăn quay trên mặt đất rơi là tả đầy đất trang bị tài liệu đợi vật phẩm n h ấ t p h à m bắt đầu nhặt nhặt trên mặt đất đổ vợt lâm t ô n g nguyệt đem một đám các đội hữu sống lại bắt đầu một chỉ cái một trăm tám mươi cấp hoàng kim cấp đầu lĩnh tự như vậy chết bị phục sống lại về sau tiết vũ tô phi bọn người có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình nhiếp h à m trên căn bản là solo jết chết ngông đế á cự thú cái này phản xạ thuộc tính không khỏi cũng quá cưng hãn nhắc g phạm t nhìn i một chút đẳng cấp tiêu diệt n mông đế á cự thú về sau cấp bậc của hắn trực tiếp bao tố lên tới một trăm năm mươi một cấp một chỉ cái một trăm tám mươi cấp hoàng kim sinh vật điểm kinh nghiệm e ít cơ cho dù bình quán đến mấy vạn cái trên thân người mỗi người kinh nghiệm đều có thể chướng một mạng lớn thống chi bọn hắn chỉ có hai mươi cá nhân phân tiết vũ cấp bậc của bọn hắn cũng đều lên tới một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi cấp ngông đế á cự thú gia đồ vật đều là ác ma không gian tất cả đại chức nghiệp có thể ăn mặc trang bị một kiện ác ma chiến sĩ đấy hai kiện ác ma pháp sử đấy hai kiện ác ma vu sử đấy còn rất ra không ít truyền thuyết tài liệu truyền thuyết cấp tài liệu ác ma không gian cùng thế giới loài người là thông dụng đấy có thể đưa đến thế giới loài người đi trừ lần đó ra bề ngoài giống như còn có một chút có khuyết điểm nhỏ nhạt bảo thạch quần chụp các loại vật phẩm nhất phạm lấy được một chương truyền thuyết cấp quyền trục tối trung thẩm phán hai giây phóng thích ngũ giai kỹ năng pháp thuật rất mạnh một cái đơn thể tổn thương kỹ năng bất kể là ế zbuốt hoặc là bờ cờ đều là không tệ kỹ năng sát thương cùng tử vong xạ tuyến không kém bao nhiêu mấu chốt nhất chính là cái này chương truyền thuyết quyền trục có thể mang ra ác mà không gian đem cái này chương truyền thuyết cấp quyền trục cùng những cái kia truyền thuyết cấp tài liệu bỏ vào trong ba lô đem trang bị phân cho đi một t í chủ yếu đội viên lần này thu hoạch có lẽ hay tương đương phong phú đấy những này truyền thuyết phẩm chất trang bị có thể cực đại tăng cường những đội viên này thực lực t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám quan g huy đức l ô ý ả p salom nhất phạm đối với một đám các đội hưu nói chúng ta đi đánh những thứ khác hoàng kim sinh vật ta đã có phản xạ thuộc tính chính dễ dàng giết nhiều một ít hoàng kim sinh vật nhất phạm dùng ác ma đồng tử tìm tỏi cả cái ác ma không gian ánh mắt xuyên qua cả cái ác ma không gian bao la địa vực tại đây hết thể hắn đều rõ như lòng bàn tay cái này ác ma không gian ở bên trong cường hãn hoàng kim sinh vật còn là có không ít tại to như vậy địa đồ ở bên trong giống như dường như khó đụng phải nhưng là nhất phạm đã có ác ma đồng tử chỉ cần có hoàng kim sinh vật đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn trước mắt thời gian hắn lại đã tập trung vào mặt khác một chỉ cái hoàng kim sinh vật đẳng cấp hơi thấp chỉ có một trăm sáu mươi cấp nhất p h à m chọn lựa đấy đều là hệ vật lý hoàng kim sinh vật chủ yếu dựa vào phản xạ tổn thương phản chết đối phương pháp hệ hoàng kim sinh vật hắn hiện tại còn không đối phó được một mực dùng tử vong xạ tuyến lời mà nói ác ma chi nhãn năng lượng sẽ bị tiêu hao còn đấy cần đại lượng điểm kinh nghiệm e ít tờ mới có thể bổ sung năng lượng nhìn một chút trên người trang bị nhất p h à m lại hao tốn không ít điểm kinh nghiệm e ít tờ đem sở hữu tất cả phản xạ thuộc tính trang bị đều lên tới hoàng kim cấp phản xạ đạt đến một trăm hai mươi năm phản xạ thuộc tính tăng lên đi lên về sau đánh chết cận chiến hoàng kim sinh vật thì càng dễ dàng một ngày thời gian nhiếp phàm đám người kia cho rơi đài nắm chỉ cái hoàng kim sinh vật t u ô n ra đến truyền thuyết phẩm chất trang bị lại để cho tô phi bọn người hưng phấn rất lâu bọn hắn mỗi người đều phân đã đến một hai kiện tiêu diệt những cái kêu hoàng kim sinh vật nhiếp phàm đẳng cấp tăng lên hơn mười cấp dùng điểm kinh nghiệm e ít tờ tiếp tục thăng cấp vài món trang bị đẳng cấp mất trở về một trăm năm mươi hai cấp dùng không được bao lâu là hắn có thể một lần nữa lên tới một trăm tám mươi cấp thủ hạ có nhiều như vậy đại ác ma cấp ác ma chấp pháp giả n h ấ t phàm căn bản không cần vi đẳng cấp phát sâu dùng xong một ít điểm kinh nghiệm e ít tờ cũng không có gì tích vũ tô phi bọn người đột phá một trăm tám mươi cấp như vậy đẳng cấp ở bên ngoài được cho phi thường cao được rồi trừ đi một t í công hội hội trưởng bên ngoài có rất ít người có thể tại giai đoạn này đạt tới cao như vậy đích đẳng cấp dùng ác ma đồng tử một đường tìm tòi hướng ác ma không gian ở chỗ sâu trong nhìn lại ác ma không gian ở chỗ sâu trong còn có một chút đẳng cấp phi thường cao hoàng kim sinh vật tồn tại cấp bậc của bọn nó ít nhất đều tại hai trăm cấp đã ngoài cao thậm chí ba trăm cấp đều có những cái kêu hoàng kim sinh vật nhiếp phàm trước mắt còn không đối phó được chỉ có thể thôi nhiếp phàm suy nghĩ một chút ác ma không gian ở bên trong tài giỏi mất hoàng kim sinh vật đều bị bọn hắn giết chết kế tiếp cũng không cần phải tiếp tục đứng ở ác ma không gian bên trong khiến người khác tiếp tục tại ác ma không gian bên trong thăng cấp hắn lại nhớ tới khắc nhị phỉ đức đáng tiếc bên ngoài hoàng kim sinh vật dường như khó tìm nếu có thể ở bên ngoài tìm được một ít cận chiến hệ hoàng kim sinh vật nhiếp phàm khẳng định cũng sẽ biết đi soát đấy nhưng là bên ngoài địa đồ thật sự quá lớn muốn tìm được hoàng kim sinh vật nói dễ vậy sao hơn nữa mặc dù đã tin được nhất định sẽ có rất nhiều người đọc bái tại khắc nhĩ phỉ đức mấy con đường đi dạo thoáng hợp p h á t khắc nhĩ phỉ đức so trước kia càng thêm thịnh vượng rồi nghe nói gỗ liền c h i vương lạp phỉ tác đổi mới d ẹ ỏ thời gian trải qua một ít điều chỉnh giấy thông hành so với t r ư ớ c càng thêm dễ dàng đã lấy được hơn nữa tất cả đại thôn xóm đến khắc nhĩ phỉ đức ven đường quái v ậ t đều bị các người chơi thanh lý được không sai bị lắm cũng cực đại rút ngắn bọn hắn đến khắc nhĩ phỉ đức thời gian cho nên mới khắc nhĩ phỉ đức người chơi càng ngày càng nhiều rồi theo công tác thống kê khắc nhĩ phỉ đức hiện tại khoảng chừng hai vạn tả hữu người chơi rồi dùng không được bao lâu còn có thể thêm nữa tất cả đại công hội đều tại tranh đoạt khắc n h ị phỉ đức phụ cận bốt mới vừa lên đến những n à y người chơi cần đại lượng trang bị cũng có rất nhiều người đi thí luyện tri tháp chuẩn bị trùng kích rất cao cấp bậc theo người chơi số lượng gia tăng khắc n h ị phỉ đức các hạng giao dịch cũng đều thịnh vượng mà bắt đầu càng ngày càng nhiều người chơi hướng nhiếp phàm thuê cửa hàng hoặc hàng nhiếp phàm đều bị lăng hàn g tạm làm đại lý tuy nói hiện tại khắc n h ị phỉ đức tiền thuê thu nhập đã tương đương khả quan rồi nhưng là so sánh với ác ma không gian g i e trồng dược thảo tiền lời có lẽ hay kém rất nhiều ác ma không gian g i e trồng dược thảo tiền lời Quả t h ự c đ ạ t đến trình độ kinh người nếu như không phải hao tốn đại lượng tiền tài thu mua ma tinh các loại vật phẩm nhiếp phàm đoán chừng hắn trong ba lô đều có vài trăm vạn ngân tệ gần đây một thời gian ngắn kích động nhất hưng phấn người không ai qua được muộn đông qua rồi đang giúp nhiếp phàm đầu cơ trục lợi dược thảo trong quá trình hắn dựa theo tỷ lệ ít nhất phân đã đến trên trăm vạn tiền bạc toàn bộ công hội tài chính thoáng cái dư giả mà bắt đầu nhiều như vậy tiền bạc dùng được tốt lời mà nói có thể chế tạo ra một cái phi thưởng cường đại tinh anh đoàn rồi về phần d ụ huyết cùng phượng vũ công hội giống như tại hợp tác làm một cái cỡ lớn nhiệm vụ giống như rất bí mật bộ dạng nghĩ đến phong hỏa thiên hạ cái kia phỉ khắc lạp tư nhiệm vụ nhất p h à m xem chừng dục huyết cùng phượng vũ tại làm nhiệm vụ khẳng định cũng không đơn giản bằng không thì sẽ không cần nhiều người như vậy tranh thủ thời gian đi đem chuyển chức quang huy đức lộ ý nhiệm vụ làm mất à, nhất p h à m cho tuyết tiên phát đi một đầu tin tức tại đi chuyển chức trước khi hắn muốn trước tiên đem khắc nhị phỉ đức sự t ì n h đều cho an bài tốt chuyển chức hết quang huy đức lộ ý ý ý ý không sai biệt lắm cũng có thể đi cắt lốt thành rồi mặt k h á c còn muốn đi một chuyến cắt lốt h à n h thản phổ lạc hà cốc đem thi thuật giả quyền trục nhiệm vụ làm mất có thể đạt được một cái ngũ giai kỹ năng tiêu trước mắt mà nói một cái ngũ giai kỹ năng là tương đương cường đại đấy không biết huyết tầm tình huống hiện tại thế nào tại cung huyết tầm giao thủ trước khi hắn nhất định phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị mới được huyết tầm nếu như động viên toàn bộ ma thần thẩm phán công hội lực lượng giúp hắn làm nhiệm vụ tăng thực lực lên đó cũng là phi thường kinh người cùng phong yên sau khi giao thủ nhiễp h ạ m nội tâm sinh ra áp lực t h ự c lớn độc tài chi kiếm là một cái phi thường thần kỳ thế giới bên trong tùy thời sẽ phát sinh một ít không thể tưởng tượng nội sự tình mặc dù nói hắn hiện tại đã có chút thành cựu nhưng là còn xa xa không đủ hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa mới được nếu không rất có thể sẽ bị những người khác xa xa địa r ứ t bỏ xem tháng một phát diễn đàn diễn đàn ở bên trong về nhiếp phàm cùng huyết t ẩ m khiêu chiến tin tức đã truyền ra đưa tới sóng to gió lớn huyết t ẩ m là gợi ý m à thần thứ hai đại cao thủ tại game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng bài danh cũng phi thường cao so sánh dưới nhiếp phàm t ê n tuổi chỉ cái c ự c hạn tại khắc nhị phi đức khu rất nhiều người thậm chí liền nhiếp phàm đến tột cùng là ai cũng không biết minh dạ cái tên này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá lạ lắm rồi bọn hắn đều có điểm hiếu kỳ cái này minh dạ đến cùng là người nào rõ ràng dám khiêu chiến ma thần thẩm phán hộ i trưởng rất nhiều người đều cảm thấy niếp phàm có chút không biết tự lượng sức mình dù sao huyết tẩm là ma thần thẩm phán hộ i trưởng một thân truyền thuyết phẩm chất trang bị hơn nữa đã là che giấu chức nghiệp huyết pháp sư niếp phàm khiêu chiến hắn quả thực là tự dứt lấy l ụ bất quá bất kể như thế nào minh dạ cái tên này lần thứ nhất tiến nhập châu á các người chơi ánh mắt niếp phàm cung huyết tẩm tiền đ ặ c cược cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý huyết tẩm điều kiện là niếp phàm nếu như thua trợn vậy thì gia nhập gạo ma thần có thể bị huyết tẩm như thế coi trọng cái này người chơi coi như là không đơn giản rồi. p một kiện sử thi, thi, thi, thi, thi, thi phẩm chất vật phẩm cần thiết kinh nghiệm lượng là phi thường kinh người thậm chí có thể cho một cái một trăm tám mươi cấp người chơi đẳng cấp mất hồi trở lại không cấp giống như người chơi cũng không dám đem nhiều như vậy điểm kinh nghiệm e ít tận nện ở một kiện trang bị bên trên mà sử thi vật phẩm chỉ chính là đã là cấp sử thi được rồi chẳng lẽ ma thần thẩm phán hiện tại cũng đã có sử thi vật phẩm rồi hả nghĩ đến huyết tầm chắc có lẽ không nói d ố i à nếu như đến lúc đó h ắ n thua lại cầm không xuất ra sử thi vật phẩm chẳng phải là bị toàn bộ châu á các người chơi chế nhạo hơn nữa cũng gặp phải đầu não phi thường nghiêm khắc trừng phạt bởi vì đổ ước là đầu não công chứng đấy về nhất phàm khiêu chiến huyết tầm sự tình đã dẫn để nổ rồi toàn bộ diễn đàn sở hữu tất cả châu á các người chơi đều đang nhìn cách nay nửa tháng về sau cái kia c h à n g t ờ cờ đến cùng ai sẽ thắng thậm chí có con người làm ra này khai ra vắn bài xem hơn mười phần chung về sau n h ấ t p h à m liền thối lui ra khỏi diễn đàn nhanh chóng lao đi tuyết yên đã trước khi đến thí luyện chi tháp truyền t ố n g trận bên k i a lợi n h ấ t p h à m đến tự nhiên chi điện tiếp chuyển chức nhiệm vụ sau đó hướng truyền t ố n g trận phương hướng chạy vội chuyển chức tứ giai quang huy đức lộ y muốn đi thử luyện chi tháp tầng năm khiêu chiến quang huy đức lộ y ạp sa lỏm đó là một cái mấy trăm tuổi lão đức lộ y hắn là một cái thành tính tự nhiên chi lực tu lệ giả môn đồ của hắn trải rộng toàn bộ bang đình đ giống như tứ giai đã ngoài nờ tờ cờ đều là phi thường cường hãn tồn tại bọn hắn có được lấy phi thường phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng giai người chơi căn bản không thể nào là cùng giai đám nờ tờ cờ đối thủ t h ú n g chi vượt cấp khiêu chiến bất quá nhiếp phàm cũng không cần đánh chết gạp x a lỏm chỉ là khiêu chiến mà thôi chỉ cần có thể đạt tới trình độ nhất định có thể thuận lợi lên cấp nghĩ đến tứ giai quang huy đức lộ y đối với nhiếp phàm mà nói là không có gì độ khó đấy dù sao có đại ma vương giai thực lực cường đại làm hậu thuẫn nếu liền tứ giai quang huy đức lộ y đều tấn giai không được cái kia bình thường người chơi thì càng đừng muốn lên cấp c h u y ê n t ố n g trận trước nhất phạm cùng tuyết thiên gặp mặt người đã đến rồi tuyết tiên chứng kiến nhiếp p h ạ m về sau tự nhiên cười nói nhiếp p h ạ m cảm thấy tuyết tiên giáng tươi cười là nhất động lòng người đấy một đầu tóc dài đen nhánh k h o á t trên vai rơi tại sau lưng như thác nước giống như có một loại đặc biệt cổ điện h á m xúc thú vị giống như là rất nhiều võ hiệp thiên hiệp trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính chứng kiến tuyết thiên nhiếp p h ạ m lần thứ nhất chính thức địa lý giải cái gì gọi là tiên tử trích lạc thế gian đem tuyết t i n so sánh tiên tử lại thỏa đáng bất quá rồi chứng kiến nhiếp phàm nhìn chăm chú chính mình tuyết t i n túi xuống đầu mà phấn hiện lên một tia h n g c h ú n g tuyết tiến hãy đáp hai người cùng một chỗ tiến nhập truyền tống trận truyền tống h tiến thí luyện chi thắp một tầng về sau nhiếp phàm cùng tuyết t i ê n quen việc dễ làm địa hướng thí luyện chi thắp hai tầng chạy vội nhiếp phàm biến thân lang nhân về sau tốc độ nhanh được kinh người nhanh chóng vượt qua tuyết tiến liên tục thoáng hiện tốc độ so nhiếp phàm vẫn nhanh hơn một chút hai người bọn họ không có ở thí luyện chi tháp một tầng cùng hai tầng làm nhiều dừng lại thẳng đến tầng ba mà đi vừa mới vừa gia nhập tầng ba nhếp phàng đẫu nhiên có một loại kỳ dị cảm giác ác ma đồng tử có một tia dục dịch lòng hắn đầu kinh hoàng chẳng lẽ là thứ nguyên chi giới rất có thể cái kia cầm thứ nguyên chi giới khô diệp luân hồi cũng tiến nhập thí luyện chi thá Trưng tư. thực lực, không sai biệt lắm muốn tới thí xương băng long Dùng luân đáng cùng không muốn luyện cự khắc cấp lực, chi lắm A4 sai khô hồi diệp nhớ ấ t p h mày nghĩ nghĩ cho dù tìm được khô diệp luân hồi dùng khô diệp luân hồi hư không hành giả chạy trốn năng lực nhớ phàm muốn đánh chết hắn có lẽ hay rất khó khăn đấy trừ phi tại khô diệp luân hồi vội vàng không kịp chuẩn bị không kịp thi triển hư không hành giả chạy trốn kỹ năng dưới tình huống đem hắn đánh chết chẳng qua ở cao thủ mà nói loại này xác suất là tương đương loại nhỏ tiểu nhân từng cao thủ trên cơ bản đều nhận thức chuẩn một cái trốn chạy để khỏi chết kỹ năng không ngừng sử dụng dùng hình thành phản xạ có điều kiện một khi gặp được nguy hiểm lập tức sử dụng cái này kỹ năng trừ phi một ít đánh lén năng lực đặc biệt cường hãn đạo tặc hoặc là đức lộ ý ỉ giống như rất khó đánh lén đắc thủ tại ác ma không gian ở bên trong ý nguyên b ắ t không được khô diệp luân hồi càng không nói đến hiện tại ra ác ma không gian như thế nào cướp đoạt thứ nguyên trí giới cũng là một kiện làm cho nhiếp phàm đau đầu sự tình người đang suy nghĩ gì tuyết yên chứng kiến nhiếp h à m nhữ mày mà người không khỏi hỏi không có gì n h i ế phàm lắc đầu nói nghe nói thí luyện chi tháp năm tầng có ra một loại cách gọi tắt thì mảnh vỡ đồ vật không biết có làm được cái gì nghe nói ma thần thẩm phán người đang tại huyết t ẩ m dưới sự dẫn dắt trùng kích thí luyện chi tháp tầng năm muốn cầm bắt được thí luyện chi tháp tầng năm pháp tắc mảnh vỡ tuyết yên gặp n h ấ t p h ạ m không muốn trở về đáp trong nội tâm có chút hơi thất lạc bất quá cũng chỉ là trợt lóe lên cảm giác một lần nữa tìm cái chủ đề trò chuyện ngươi tin tức này là từ đâu tới đây hay sao n h ấ t p h ạ m nhưng lại trong lòng dung mạnh pháp tắc mảnh vỡ đó là tấn gia thần vị mấu chốt tính vật phẩm muốn tấn gia thần vị ít nhất phải cầm bắt được ba chúng ta có đem người an bài tại g â hiệu ma thần bên trong tuyết yên r ả o hoạt địa mở chừng hai mắt có chút đắc ý nói có thể đạt được loại này tuyệt mật tin tức người kêu tại g â hiệu ma thần bên trong địa vị có lẽ không thấp người có biết hay không p h á p tắc mảnh vỡ có làm được cái gì tuyết yên gặp nhiếp p h à m bộ g á n g kiếp sợ nhìn về phía nhiếp p h à m hỏi muốn trùng kích thần vị người nhất định phải ba khối đã ngoài p h á p tắc mảnh vỡ nhiếp p h à m nói tấn giai thần vị là một cái phi thường phức tạp dườm ra quá trình phát tắc mảnh vỡ chỉ là điều kiện một trong thân vị tuyết yên không khỏi sửng sốt một chút bọn hắn hiện tại liền tứ giai đều còn chưa tới căn bản sẽ không đi muốn lục giai loại này xa xôi sự tình dịu hiệu ma thần hiện tại liền chuẩn bị thu thập pháp tắc mảnh vỡ rồi hả người có biết hay không huyết vũ ở nơi nào vì cái gì chưa từng thấy hắn xuất hiện qua diễn đàn giống như cũng không có tin tức của hắn nhất pháp hỏi huyết vũ người này quá thần bí rồi đều khiến hắn có như vậy một tia cảm giác bất an ta cũng không biết nghe nói trước đó lần thứ nhất có người chứng kiến huyết vũ là ở quang huy thiên đường huyết vũ bọn hắn hướng quang huy thiên đường thần địa phương hướng đi chỗ đó giống như người chơi không cách nào đến về sau sẽ thấy cũng không có huyết vũ tin tức Bất về phần u y ế t vũ đ g cấp khô diệp luân hồi thí luyện chi tháp tầng ba lớn như vậy tận lực tìm kiếm chưa hẳn có thể tìm được xuyên qua một mảnh hoang vu hoang mạc khu vực chung quanh độ ấm bỗng nhiên trở nên lạnh mà bắt đầu không trung bay bông tuyết trên mặt đất tích một tầng dày đặc tuyết trắng nhiếp p h à m cùng tuyết yên theo một đầu hẹp hòi đường nhỏ một đường đi về phía trước tiểu hai bên đường trắng như tuyết tuyết trắng bên trong đứng sừng sững lấy một cây gốc chân bóng cây khô cẩn thận một chút nơi này là băng x ư ơ n g cự long a tư khắc tư lãnh địa băng x ư ơ n g cự long a tư khắc tư thường xuyên sẽ ra ngoài kiếm ăn cây bên này đã tử vong mười mấy cái người tuyết yên nói tới nơi này trước khi nàng hiển nhiên làm đủ bài học những tài liệu này đều là nàng hao hết tâm lực bắt được băng sương cự long a tư khắc tư là cái gì cấp bậc sinh vật 180 cấp lãnh chúa tuyết yên nói lãnh chúa cấp sinh vật tại trước mắt giai đoạn này quả thực là gần như vô địch tồn tại toàn bộ bang đ ỉ n h đế quốc xuất hiện duy chỉ cái lãnh chúa cấp phệ hồn cự thú là g ợ hiệu ma thần tiêu diệt đấy vì tiêu diệt cái con kia 60 cấp lãnh chúa sinh vật g ợ hiệu ma thần lúc trước triệu tập hơn mười vạn người vì hết s u ố t một ngày thời gian chết bị thương không biết bao nhiêu mới đem cái con kia phệ hồn cự thú cho tiêu diệt bang x ư ơ n g cự long xào huyệt ở này phụ cận nhất phán hỏi hắn sinh ra một ít hưng thú giống như long tộc sinh vật xào huyệt là vô số người chơi t r ư ớ c phó kế tục muốn thăm dò địa phương cái kia thường thường là một cái cự đại b ả o khố long tộc sinh vật trong xào huyệt tùy tiện lén ra một vật c ầ m bắt được thế giới loài người đều có thể bán một cái không tệ giá tiền thậm chí còn có thể xuất hiện một chút không được bí bảo xa xa tựa hồ có vài tiếng rồn rập rồng ngâm chuyển đến muốn lúc trước nhiếp phàm chắc chắn sẽ không đi long tộc xào huyệt đó là một loại chịu chết hành vi nhưng hiện tại đã có hắc cám hành giả áo choàng ngược lại là có thể thử một lần n g ư ờ i không phải là muốn đi sông băng xương cự long xào huyệt ta đó là một kiện chuyện rất nguy hiểm tuyết yên biến sắp nói tuy nhiên nàng có liên tục tiềm hiện nhưng cũng không dám đi chỗ nguy hiểm như vậy một trăm tám mươi cấp lãnh chúa tùy tiện một cái ngưng mắt nhìn có thể làm cho nàng liên tục tiềm hiện mất đi hiệu lực ta ngược lại là muốn đi xem ngươi tới trước phía trước chờ ta a minh dạng hay là thôi đi trước khi có một ít cao thủ cũng muốn đi sông băng sương cự long a tư khắp tư xào huyện nhưng là bọn hắn đều đã thất bại đạo tặc cùng đức l ô y tiềm hành đối với một trăm tám mươi cấp lãnh chúa là không có hiệu quả đấy tuyết yên có chút bận tâm địa khuyên bảo nhiếp phàm nói yên tâm đi ta sẽ không có chuyện gì đâu nhiếp phàm cười cười đã, đã đến tại đây nếu không phải đi xem thì thật là đáng tiếc long tộc là cả đại lục không phải doanh cường hãn tồn tại 180 cấp lãnh chúa đã là trong long tộc so sánh yếu đích tồn tại một ít cường đại long tộc sinh vật thực lực thậm chí vượt xa trong nhân loại thần vị nhất phạm quyết định sự t ì n h coi như là mười con ngựa đều kéo không trở lại tuyết yên nghĩ nghĩ chính mình không giúp đỡ được cái gì đành phải nói ta đây ở phía trước chờ ngươi ngươi cẩn thận một chút nếu có cần ta hỗ trợ cái gì lập tức tin cho ta hay Tốt. lại một tiếng trầm thấp dòng ngầm truyền đi qua theo thanh âm này ở bên trong có thể nghe ra nó tức giận trong lòng của hắn khẽ động chẳng lẽ có ai so với chính mình đoạt trước một bước rồi hả suy nghĩ một chút mở ra tiềm hành hướng tiếng long n g ầ m chuyển đến địa phương chạy như điên tại đây d à y đặc tuyết động cực đại trì hoãn nhiếp p h à m tốc độ di chuyển chạy trốn gần hơn mười phút đồng hồ về sau xa xa một mảnh cao ngất vách núi hấp dẫn nhiếp p h à m chú ý ngọn núi kia nhai cao năm sáu trăm mã dốc đứng đứng thẳng trên vách núi có một cái cự đại tính mình h u y động hướng bên cạnh nhìn thoáng qua cái này phiến khô trong rừng cây để lại liên tiếp dấu chân không biết là ai đấy nhưng có thể nhìn ra được chí ít có hơn mười hai mươi người bộ dạng những này giấu chân đều là mới đích có thể thấy được đối phương cũng là vừa tới không bao lâu hơn mười hai mươi người t i ể u dám khiêu chiến băng xương cự long á tư khắc tư những người này khả năng cũng là vì băng xương cự long trong xào huyệt bảo tàng mà đến tiềm hành chậm rãi dựa vào tới xa xa một ít người hấp dẫn nhiếp phàm chú ý những người này chức nghiệp phi thường chỉ một đều là pháp sư mỗi người pháp bảo lên đều có nhất trí tinh nguyệt tử kinh ký hiệu trong lòng của hắn khé động những điều này đều là pháp sư điện đường người n h i ế phàm nhớ tới lâm hân niên h cũng gia nhập pháp sư đ i ệ n đường không biết nàng có hay không tới nơi này trong nhóm người này nữ tính người chơi rất nhiều tăng thêm nhìn không tới chính mặt khoảng cách lại xa n h ấ t p h ạ m nhìn không ra lâm hân niên h đến cùng có ở đấy không đúng lúc này mặt đất một hồi kịch liệt địa chấn động một đạo bạch sắc quan g mang như mũi tên giống như theo trong h u y ệ t động kích xạ đi ra n h ấ t p h ạ m cái này mới nhìn rõ ràng đó là một người mặc màu trắng pháp bảo pháp sư hai mươi ba hai mươi bốn tuổi bộ dạng thân hình k i ệ n trắng ra h u y ệ t động về sau lập tức dùng một trường quần t r ụ trên người sáng lên một cái màu trắng hậu thuẫn một đạo băng hàn khí tức ngay sau đó theo trong huyệt động kích xạ đi ra hướng cái kia pháp sư phun đi chỉ thấy cái kia pháp sư một cái thoáng hiện né đi ra ngoài bay một tiếng mặt đất kết lên một tầng dày đặc hàn băng bất quá không có chúng mục tiêu lúc này một đầu hình thể cực lớn băng xương cự long xuất hiện tại huyệt động cửa ra vào cao chừng năm mươi sáu mươi mã toàn thân màu trắng bạc trên người bao trùm một tầng băng cứng trong lỗ mũi phun lấy hàn khí nó chấn động cánh bay lên nổi giận địa đánh về phía cái kia pháp sư n ư n g mắt nhìn băng xương cự long ánh mắt đã tập trung vào cái kia pháp sư chỉ thấy cái kêu pháp sư đột nhiên hóa thành một đoàn hư vô mây mù nhanh chóng tại trên mặt tuyết xảy qua là hắn nhất phạm l o n g mi nhảy lên không nghĩ tới ở chỗ này gặp khô diệp luân hồi c h ắ c không được theo thoáng qua một cái mở ra thủy chính mình ác ma đồng tử t i ể u sinh ra cảm ứng không nghĩ tới khô diệp luân hồi rõ ràng cũng là pháp sư điện đường người bất quá ngẫm lại cũng là không tính là cái gì trùng hợp cấp tinh anh pháp sư bên trong có bảy mươi phần trăm đã ngoài đều là pháp sư điện đường người băng sương cự long gặp ngưng mắt nhìn đối với khô diệp luân hồi không có hiệu quả vung lên móng bước sắc bén hướng khô diệp luân hồi bắt đi lên c ô diệp luân hồi dùng hư không hành giả kỹ năng một đường chạy như điên băng xương cự long truy ở phía sau tốc độ di chuyển đều nhanh được kinh người rất nhanh liền biến mất không thấy luân hồi đại ca thành công rồi những cái kia pháp sư trong có mấy cái nữ sinh tung tăng như chim sẻ mà nói chúng ta nhanh lên vào đi thôi ba cái pháp sư liên tục t h i ể m hiện hướng cái kia động quật lao đi những người khác tắt thì tại nguyên chỗ phụ trách tiếp ứng cẩn thận một chút luân hồi đại ca nói bên trong còn có một đầu tiểu băng xương cự long một trăm tám mươi cấp đầu lĩnh phía sau một người cao lớn nam pháp sư hô những cái kia pháp sư trong nội tâm dùng mình một trăm tám mươi cấp đầu lĩnh cũng là phi thường khó chơi đấy hơn nữa dùng không được bao lâu đầu lĩnh kia chủ cấp băng xương cự long sẽ gấp trở về bọn hắn thời gian cũng không nhiều chứng kiến những cái kia pháp sư hướng băng xương cự long động quật chạy đi nhiếp phàm khoe miệng có chút dơ lên những này pháp sư đám bọn chúng tốc độ cùng chính mình so với vậy thì tranh lệch nhiều lắm hắn trực tiếp một cái rất nhanh lẽ qua xuất hiện tại băng xương cự long động quật một chỗ bóng mờ ở bên trong sau đó mở ra h ắ c cám ẩn nấp hiệu quả thân thể dung nhập tiến vào trong bóng tối một h ố i chương o i n là t h hai trăm bốn mươi cự long bí bảo ba cái pháp sư phóng tới băng xương cự long động quật hắn một người trong pháp sư thân hình dừng lại một một làm sao vậy có vấn đề gì sao bên cạnh một cái pháp sư quay đầu nhìn về phía lâm hân nghiên hỏi hắn gọi tinh vân tướng mạo tuấn giật tiêu sái là cái băng viêm pháp sư không có gì lâm hân nghiên lắc đầu nói nàng tựa hồ cảm giác được xa xa trong bóng ma một thân ảnh trợt lóe lên có thể là ánh mắt của nàng xem bỏ ra những người này đến từ bang đình đế quốc từng cái khu tuy nhiên cùng thuộc tại pháp sư điện đường nhưng bọn hắn cũng không lịch sự thường tổ đội chỉ là k h ô diệp luân hồi muốn cấp đoạt b ă n g sương cự long a tư khắc tư bảo tàng hứa hẹn phân bọn hắn một ít bọn hắn lúc này mới tổ cùng một chỗ chỉ cái thấy chung quanh trên mặt đất lăng không ngưng kết từng trích toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt con sâu nhỏ mỗi chỉ cái con sâu nhỏ đại khái ngon cái giống như lớn nhỏ những này hỏa diễm trùng nhanh chóng chui vào trong động quật ánh lửa chiếu sáng trong động quật h tám chúng nhanh chóng hướng huy động ở chỗ sâu trong chui vào trong động quật truyền đến một tiếng rồng ngâm không nghĩ tới ngoại trừ cái con kia lanh chúa cấp băng xương cự lòng còn có một chỉ cái đầu lĩnh cấp đấy ta cảm thấy được khô diệp kế hoạch không thể được nếu như thất bại lần này rồi chúng ta có lẽ hay bung tha cho được rồi tinh vân nói dù sao tình huống có chút ngoài dự liệu của bọn hắn bên trong có hai cái băng xương cự lòng bọn hắn căn bản không có khả năng thành công lâm hân nghiên cùng mặt khác một cái pháp sư đều không có phản bác tinh vân lời mà nói cũng không phải là không có đạo lý bất quá lần này hay là muốn thử một lần đấy bọn hắn y nguyên tiếp tục xâm nhập v i động nhiếp phàm che giấu tại trong bóng tối nhanh chóng hướng huyệt động ở chỗ sâu trong tiến lên xa xa một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại nhiếp phàm trong tầm mắt cái này đầu băng xương cự long so vừa rồi đầu tiêu cái đầu rõ ràng muốn nhỏ hơn rất nhiều có lẽ có lẽ hay một đầu đ ấu long bất quá cũng là một trăm tám mươi cấp đầu linh sinh vật rồi cái này đầu tiểu băng xương cự long cơ cơ đầu phun ra một ngụm rét lạnh hơi thở ánh mắt của nó đã tập trung vào cửa động phương hướng có chút cảnh giác cùng bất an bộ dạng nó cảm giác được có người đang nhanh chóng điệu tới gần tại đây bất quá nó rõ ràng không có chú ý tới đã đi tới nó bên chân nhiếp h à m nhất phàm hướng băng xương cự long sau lưng nhìn lại cái này đầu băng xương cự long sau lưng các loại loạn thất b ắ t ao đồ vật trồng chất như núi có rất nhiều đều là băng xương cự long hàm đến thành đầu trong viên đá lại tựa hồ sen lẫn đi một tí đường đồ vật long tộc là nổi tiếng rách nát vương chúng cái gì đó đều hướng xào huyệt của mình bên trong ngậm trong mồm nhất là một ít sáng long lanh đồ vật là chúng yêu nhất cũng là long tộc tầm đó tranh đoạt tiêu điểm sáng long lanh đồ vật càng nhiều chứng minh chúng càng giàu có địa vị càng cao cái này hai đầu băng xương cự long rõ ràng không có gì tiền trong động q ậ t trên cơ bản tìm không ra cái gì tia chớp đồ vật đến Nhếp phàm cái ó chút c phải hai ảo não, đụng rất này đầu băng xương cự long hình như y a i đầu băng x ơ n g cự là cảm thấy cái gì phát ra trầm thấp dòng âm cất bước hướng ra phía ngoài đi đến nó đã ngửi được tinh vân bọn người khí tức nhất phàm mỉm cười bên ngoài những cái kia pháp sử đến vừa vặn cho hắn sáng tạo ra cơ hội hắn và cái này đầu băng xương cự long sai thân mạc qua hướng về sau mặt lao đi tại một đống lớn vật lẫn lộn bên trong tìm kiếm vật hữu dụng băng xương cự long đồ vật là bị tùy ý trồng chất đặt ở nơi nào đấy rất nhiều thứ chôn sâu ở nham thạch dưới đáy muốn đem nham thạch c h u y ể n khai mở mới có thể tìm được băng xương cự long hàm đến những n à y t h ạ c h đầu cái đầu đều phi thường đại muốn di chuyển chúng cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn nhưng lại không thể phát xuất ra thanh âm một khi phát xuất ra thanh âm thì có thể khiến cho băng xương cự long chú ý mà bại lộ chính mình nhất phàm tại loạn thạch trong đống tìm kiếm ánh mắt đã rơi vào nham thạch trong khe hẹp một kiện tổn hại trên khải giáp cái này tháo giáp tổ trên cơ bản đã không thể mặc rồi bất quá có thể nhìn ra được cái này áo giáp có lẽ vẫn có như vậy một ít lai、like、lịch đấy chế tạo được phi thường tính xảo hiện đây thâm ảo khó hiểu phu văn tuy nhiên mặt ngoài hôn mê rồi một tầng giày đặc cho bụi nhưng là y nguyên phát ra thâm thúy màu vàng lợn sáng bóng tại không có tổn hại trước khi cái này áo giáp hẳn là không tệ thứ tốt n h ấ t p h à m chậm rãi đem nham thạch rời một tia khe hở đem cái k i a kiện áo giáp cho đem ra lờ mờ phân biệt nhận ra thượng diện một ít chữ dấu vết、tích. đồ long dũng sĩ t ạ bác nội nhi chi vĩnh hàng áo giáp tổn hại đấy phẩm chất không biết đ o á n chừng rèn cái này áo giáp ra hỏa vì quảng cáo d ù m bèn chính mình cho nên đem đồ lòng dũng sĩ đợi chữ chế tạo được đặc biệt rõ ràng cái này đồ lòng dũng sĩ rất có thể đồ lòng không có có thành công ngược lại để lại cái này áo giáp không biết cái này vĩnh hằng áo giáp có thể hay không chữa trị nếu như thật sự không thể chữa trị cái kia cũng chỉ có thể bắt nó phân giải rồi giống như đẳng cấp cao vật phẩm mặc dù hư hao rồi tiến hành phân giải lợi mà nói vẫn có thể phân giải ra một ít không tệ tài liệu đấy